Trước một ngày này tại một tòa tiên vân lượn lờ tiên chiến đình hiện ra nhàn nhạc gợn sóng tiên hồ bên cạnh dương cột chạm trổ tinh mỹ tuyệt luân trong đình đài ba người đối tịch mà ngồi trong đó cố dương thân mang một bộ bạch l ỷ nghĩa quanh thân mang theo tiên đế uy nghiêm phối hợp thêm cái tia tuấn mỹ giống như trích tiên khuôn mặt quả thực là hành tàu hosmon mà đối diện với hắn thì ngồi hai tôn kinh diễm tuyệt sắc nữ tiên tử hai tôn nữ tiên là đế phủ diêu cùng cổ linh nhi đế phủ diêu thân mang một bộ màu tím quần lụa mỏng tiên tư v ể n chuyển gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc cổ linh nhi thân mang một bộ lông mảy màu xanh tiên máy dáng người linh lung ngọc dung tuyệt mỹ khí chất dịu dàng h i ề n thủ phù d i ê u tỷ tỷ linh nhi tỷ tỷ ta hơi nhớ nhung bắt đầu đại giới tưởng niệm cùng các ngươi lần đầu gặp đoạn thời gian kia cố dương đối hai nữ nói ra thâm t h ú trong đôi mắt mang theo tưởng niệm n g u y ê lại tiên đế đại nhân còn nhớ rõ hạ giới việc vặt mà nha nạo kiều nữ tiên đế phủ Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm người nào đó thâm thúy mê người trong đôi mắt mang theo một sợi ưu á n bây giờ ngươi đã trở thành tiên đế là m ngươi đã từng tỉ tỉ ta rất vui mừng tại đế phù diêu bên người tuyệt mỹ nữ tiên cổ l i n h nhi cũng lẩm bẩm nói phù diêu tỉ tỉ linh nhi tỉ tỉ có bằng lòng hay không lưu tại tiên đ ỉ n h cố dương đối hai người hỏi đế phù diêu cùng cổ linh nhi trước đó tại tiên đ ỉ n h chờ đợi hồi lâu hiện tại các nàng muốn muốn rời khỏi tiên đ ỉ n h cho nên tìm tới người nào đó lưu lại lưu lại trở thành ngươi đông đảo tiên phi thứ nhất sau ha ha nghe được cố dương lời nói về sau kinh diễm tuyết khí chất vô song nữ tiên đế phủ diêu không khỏi nói ra ở trong mắt nàng trước mắt nào đó người đã không phải là năm đó người nào đó năm đó tiểu g i a hoặc kia là như vậy ngây ngô mặc dù có chút miệng lưỡi chân tru hiện tại cố dương đã thay đổi thậm chí có được vô số đạo lữ cái này khiến đế phủ diêu ở sâu trong nội tâm rất khó chịu cho nên nàng dự định rời xa rời xa thương tâm chi điệm phù diêu tỉ tỉ làm ta thiên phi chẳng lẽ không được sao cố dương đối đế phủ diêu nói ra lúc ở hạ giới đế phủ diêu thế nhưng là nói là hắn người hộ đạo bảo vệ hắn một đoạn thời gian cũng cho hắn vô số hộ thân phủ cho nên Cô cái Dương dự định hứng hắn đáp thật hồi tốt báo đáp cái sau, hồi hắn lúc ở hạ giới, c ũ này g đúng đế phủ riêu có tâm l m loạn. n Giờ phút à hắn trở thành tiên trở đế đương đế nhiên muốn khi dễ một cái một dễ phủ diêu dội ra ngọc thủ sò lên cố dương gương mặt sau đó hiện ra đôi mắt đẹp nói ra nói chuyện đồng thời nàng cái kêu mê người đôi mắt đẹp bên trong lóe ra trong suốt sáng long lanh thu thủy nhìn lên đến làm ra dạng này lựa chọn nàng cũng rất khó chịu phù diêu tỷ tỷ người biết hiện tại toàn bộ tiên vực cùng chư thiên vạn giới đều là ta quyết định cố dương đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm đế phù diêu sau đó có chút hàm xúc nói hắn muốn truyền đạt một cái ý tứ cái k i a chính là nàng đế phù diêu trốn không thoát lòng bàn tay của hắn thiểu dương không nên ép tỉ tỉ được không nhìn xem cố dương kiên định nóng rực đôi mắt đế phù diệu tâm bị nóng dưới sau đó nàng cắn cắn răng ngả lại cố chấp nói ra thôi trong lòng ta phù diêu tỉ tỉ ngươi là ta nửa cái sư tôn thêm thân nhân ta sẽ không bắt b u ộ c ngươi đây là ta tiên đế chỉ lệnh có nó tiên vực ngươi chỗ nào đều có thể đi được Cố dương nhìn xem tại u y ệ t sắc cao q đế p h ủ diêu sau đó bên người nữ tiên cổ linh nhi từ đầu đến cuối nhìn xem nghe hai người nói chuyện với nhau một mực không nói gì linh nhi tỉ tỉ ngươi đây có bằng lòng hay không làm ta tiên phi cố dương nhịn không được hỏi hướng nữ tiên cổ linh nhi hiện tại không thể lấy nếu là mười năm sau ngươi còn nhớ rõ ta đem ta tìm tới khi đó là ngươi tiên phi lại như thế nào lúc này cổ linh nhi ôn nhu nhìn xem cổ dương sau đó chậm dãi nói ra linh nhi tỉ tỉ ta cũng không cưỡng bắt ngươi cái này là tiên đế lệnh mười năm sau ta sẽ tìm được ngươi c ổ dương đồng dạng đem một viên chứa vô số tiên bảo tiên đế lệnh đưa cho cổ linh nhi đệ đệ gặp lại cuối cùng nói chuyện với nhau sau một hồi cổ linh nhi đứng dậy đối cổ dương táo biệt tiểu dương tử tỉ tỉ đi đế phủ riêu trong đôi mắt đẹp che kín doanh doanh thu thủy nàng nhịn được ly biệt nước mắt sau đó theo cổ linh nhi biến mất ngay tại chỗ nhìn xem hai nữ rời đi cố dương có chút cứ thế ngay tại chỗ phù diêu tỉ tỉ cũng thật là máu ghen thật to lớn bất quá toàn bộ hoàn vũ đều là của ta ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu còn có linh nhi tỉ tỉ vậy mà muốn muốn ta chờ mười năm ta có chút quá phận mười ngày sau ta liền đi tìm ngươi sau đó quất sừng cái mông của ngươi cố dương thì thào nói ra thật đúng là phản thiên hắn nhưng là khi sư diệt tổ người đương nhiên sẽ không đông tha đế phù diêu cùng cổ linh nhi hai người phù diêu ngươi đây là cần gì chứ lưu lại làm đệ đệ tiên phi không thật là tất c ta nhìn trong lòng ngươi đã có hắn tiên đình bên ngoài một bộ lông mày màu xanh quần lụa mỏng cổ linh nhi đối nữ tiên tử đế phủ diêu nói ra linh nhi tỉ tỉ thối đệ đệ đều có nhiều như vậy đạo nữ ừ ta mới sẽ không lưu lại đâu ta nghĩ thông suốt ta muốn đi hạ thiên vực sáng tạo p h ủ diêu tiên cắt sau đó để p h ủ diêu tiên cắt trở thành tiên đế đ ạ o thống đến lúc đó lõe mủ thối đệ đệ con mắt đế p h ủ diêu kích động nói trong đôi mắt đẹp mang theo một mảnh ước mơ linh nhi tỉ tỉ ngươi không bằng cùng ta cùng nhau đi thôi chúng ta cùng nhau sáng tạo phù diêu tiên cắt đế phủ diêu đối cổ linh nhi tiếp tục nói ta thì không đi được tiên vực lớn như vậy ta muốn đi xem các loại mười năm về sau tiểu đệ hắn sẽ đến tiếp ta diệu giang hiền thục a o quý trang nhã tuyệt mỹ nữ tiên cổ linh nhi tiên âm lẩm bẩm nói h ừ cái kia linh nhi tỉ tỉ ta nhóm x i n từ bế ta nghe được cổ linh nhi lời nói về sau vừa nghĩ tới mười năm sau hai người sẽ cùng một chỗ đế phủ diêu trong lòng lại nổi lên một chút ghen ghét e n g h nàng đi đến cổ linh nhi trước mặt ôm lấy cổ linh nhi sau đó cùng cái sau phân biệt biến mất tại thiên địa lấy tiểu đệ tính cách p h ủ diêu m ộ i m ộ i sợ là đi không đến hạ thiên vực liền sẽ bị tiểu đệ khi dễ nhìn xem rời đi đế phù diệu cổ linh nhi hiện ra đôi mắt đẹp sau đó vừa cười vừa nói sau đó nàng cũng biến mất ngay tại chỗ thối đệ đệ ta đế phủ diêu nhất định sẽ giết trở về tiên đế lại như thế nào ta cũng sẽ trở thành tiên đế đến lúc đó ta vẫn là tỷ tỷ của ngươi cùng cổ linh nhi phân biệt về sau để p h ủ diêu đôi mắt đẹp xa xa nhìn một cái chiếm cứ mười vạn dặm tiên địa tiên đ ỉ n h nhưng sau đó xoay người rời đi thượng tiên vực chương bảy trăm ba mươi sáu chấm nghe tiên đế phía trên chu chiếu đi mộng tiên cổ cảnh thượng tiên vực cùng chung t i ê n vực ở giữa vô ngân tinh không bị một bộ màu tím q u ò n lựa mỏng bọc lấy linh lung thân thể mềm mại đế phủ diêu bị người chặn lại mà người kia chính là tiên đình tiên đế có dương phù diêu tỷ tỷ ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sẽ thả ngươi ngươi đến cô dương chậm rãi đi vào đế phủ diêu trước mặt sau đó không có hảo ý nói ra nhìn xem chặn đứng nàng cố dương đế phủ diêu thất lạc trong lòng dâng lên có chút mừng rỡ nhưng là nàng vẫn còn có chút ghen tuông chưa tiêu người muốn làm gì người nếu là bất ta về sau ta thế nhưng là sẽ không để ý tới người a đế phủ diêu sau lùi lại mấy bước sau đó cảnh giác nhìn xem không có hảo ý người nào đó phù diêu tỷ tỷ ngươi không để ý tới ta cũng được ta sẽ một mực khi dễ ngươi thẳng đến ngươi để ý đến ta cô dương vừa cười vừa nói sau đó thừa dịp đế phủ diêu không chú ý hắn đi thẳng tới đế phủ diêu trước mặt ôm một cái đế phủ diêu mềm mại eo nhỏ nh gia i nhân vào lòng cố dương trong mũi bay tới một cỗ tham t h ắ m hương thơm rất là mê người để cho người ta có chút cấp trên cho nên hắn kích động không cần nữ tiên đế phủ diêu tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp sớm đã nhiễm lên một vòng ứng đỏ nàng ngọc thủ đẩy người nào đó lồng ngực sau đó tiên âm lẩm bẩm nói cùng ta trở về về sau chuyên sủng ngươi một người người nào đó hướng dẫn từng bước đối với đế phủ diêu nói ra đồng thời ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua đế phủ diêu tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp trêu chọc lấy tuyệt mỹ nữ tiên mới không đâu nghe được nào đó người về sau đế phủ diêu trong lòng nổi lên cảm giác kỳ diệu bất quá nàng trên gương mặt xinh đẹp lại là một bộ không tình nguyện bộ dáng còn cong lên mê người môi đỏ giờ phút này đường đường kinh diễm tuyệt thế nữ tiên vậy mà tại người nào đó trong ngực giống như một cái nạo kiểu tiểu nữ h à i phù diêu tỉ tỉ cái này có thể không phải do ngươi nhìn xem đế phù diêu bộ dáng khả ái cố dương trong lòng hơi động sau đó mang theo cái sau biến mất tại tinh không hắn phải thật tốt nhằm vào một cái đế phù diêu để đế phù diêu đối với hắn hiểu rõ biết sự cường đại của hắn nhìn về sau đế phù diêu còn dám rời đi tiên đình không tiên đình đang thu thập có chút hoạt bát tỉ tỉ đế phù diêu về sau cố dương liền phong cái sau là phù diêu tiên phủ sau đó hắn một bên cùng một đám tiên phi trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn sinh hoạt một bên cố gắng tu luyện cho đến ngày nay hắn bản tôn đã đạt đến nửa bước tiên đế hậu kỳ không bao lâu liền sẽ đạt tới đại viên mãn đến kỳ sau khoảng cách chân chính tiên đế cảnh liền không xa hắn đạo thứ hai thân cũng chính là hắc ám đạo thân tại thôn v ệ hết ba tôn hắc ám chân tổ về sau hắc ám đạo thân liền lâm vào bế q u a n ngủ say ở trong bây giờ đạo thứ ba thân khí tức đã đạt đến nửa bước hắc ám tiên đế đại viên mãn khoảng cách chân chính hắc ám tiên đế chỉ có một chút các loại đạo thứ hai thân xuất quan liền là chân chính hắc ám tiên đế cảnh tiên、đỉnh. Tiên đạo ế trong đ i điện, tiên kim c a thứ bên trên、cố、dương trong ngực ôm một t cố ôm vị â âm n mang váy đỏ sắc tiên phi, sau đó trong lòng âm thầm suy nghĩ thầm sau váy tuyệt suy lấy. đỏ đó Đạo t sắc phi, ba thân cũng đạt tới tiên vương cảnh đại viên mãn cách cách đột phá nửa bước tiên đế cũng không xa cố dương trong lòng lại âm thầm thầm thì bây giờ hắn nếu là tam vị nhất thể tan hợp đạo thân thì sẽ trở nên càng thêm cường đại dựa theo phỏng đoán của hắn tan hợp đạo sau lưng hắn đem trực tiếp trở thành tiên đế hậu kỳ tồn tại nếu là ta bản tôn cùng hai tôn đạo thân đều trở thành tiên đế cảnh sau đó lại dung hợp sợ là sẽ phải đạt tới thanh y lý tỷ tỷ và ma nữ tỷ tỷ nói tới tiên đế phía trên cảnh giới kia a nghĩ đi nghĩ lại cố dương đối tương lai tràn đầy ước mơ khoe miệng của hắn n h ị n không được câu lên ô n tốt tay của người cũng không khỏi dùng gắng sức nói cố lang ngươi bóp đau n h ấ t ta cố dương trong ngực thân mang một bộ màu đó lưu ly tiên váy chu chiếu duyên dáng gọi to một tiếng sau đó đôi mắt đẹp á n trách chọn nhìn người nào đó một chút tiểu chiếu là ta không tốt vừa rồi thất thần nhanh cho ta xem một chút ngươi bị ta bóp đả thương không có trong mắt người khác mang theo cưng triều nhìn xem chu chiếu sau đó lại cười xấu xa nói cố lang ngươi bây giờ trở nên tốt xấu nghe được người nào đó đùa dỡn về sau đã là chân tiên tu vi chu chiếu đôi mắt đẹp liếc một cái cái sau chu chiếu là một vị nào đó tiên đế thanh mai trúc mã từ khi đi vào tiên vực về sau liền thu vào người nào đó cường điệu chiếu cố đặc biệt là người nào đó trở thành tiên đế về sau chu chiếu tức thì bị ba ngày hai đầu cưng chiều cái này khiến chu chiếu tu vi tiến triển cực nhanh từ trước đó trụ quan g cảnh ngồi tựa như hỏa tiễn đi tới chân tiên cảnh người nào đó hỏa tiễn s á c thực ra sức để chu chiếu trực tiếp bay lên tu vi so cái khắc hổng nhàn chi kỷ đột phá đều nhanh ta đối với tiểu chiếu ngươi một người hỏng cố dương cưng chiều sờ lấy chu chiếu đến e o tóc dài sau đó ôn n h nói cố lang t i muốn, muốn lúc này chu chiếu đột chút nhiên g ế đối cố dương nói ra thanh y tỉ, tỉ tỉ tìm ta chuyện gì mà cố dương một mặt bồn trồn không biết phượng thanh y thì hay vì sao muốn tìm hắn mẫu thân gặp ta tu vi tiến triển cực nhanh cho nên cũng có chút hâm mộ nàng muốn ngươi giúp nàng tu hành chu chiếu có chút bất đắc dĩ đối cố dương nói ra thanh y di tỷ tỷ là trường bối làm sao có thể đâu tiểu chiếu ngươi làm sao đi theo thanh y di tỷ tỷ hồi nào đâu người nào đó chứng trả đàng hoàng đối với chu chiếu nói ra bại hoại n g ư ơ i muốn đi nơi nào không phải dùng song tu tăng cao tu vi mà là dùng những phương pháp khác ngươi có thể là tiên đế hẳn là có những biện pháp khác a tuyệt mỹ giai nhân chu chiếu đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt liếc muốn con người nào đó sau đó giải thích nói ra nguyên lai dạng này a là ta nghĩ sai đương nhiên là có những phương pháp khác tiểu chiếu ngươi yên tâm giúp thanh y di tỷ tỷ tu hành sự tỉnh liền bảo tại ta sinh người yên tâm theo thanh t u y ể n đi tìm nếp i m i ế p g a cố dương đối trong ngực tiên tử cam đoan nói sau một ngày tiên phi chu chiếu tại nữ tiên vương lạc thanh t u y ể n cùng đi đi nữ tiên vương lý ngọc đình mộng tiên cổ cảnh cố dương thì đi tới tiên phi chu chiếu tiên t r ê n đ ỉ n h tìm được phượng thanh y lỉa làm mẫu thân của chu chiếu tại chu chiếu trở thành tiên phi về sau phượng thanh y lỉa vẫn ở tại nữ n h ị đạo tràng thanh y lỉa tỉ tỉ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a nhìn lên trước mặt thân mang một bộ lông m ạ màu xanh quần l u ồ mỏng tuyệt mỹ ngự tỉ mỹ phụ cô dương không khỏi nói ra bãi kiến bệ hạ nhìn thấy cố dương về sau p mười mấy năm trước tiểu cố ngươi vẫn chỉ là nguyên cương cảnh đảo mắt liền thành thiên địa cộng tôn vô thượng tiên đế nghe được cố dương lời nói về sau p h ư ợ n g Thanh y t h hiện ì r a đôi m ắ t đẹp, s a u đó đối Cô d ư ơ n g thì t h ả o nói ra, trở o theo hào, cao n giọng nói mang theo vui mừng cùng tự hào, thực vì Cô Dương hứng. Trưng g vui tự thực t vì Cô 737, trở về bắt đầu đại giới m ộ i m bội cố thi phi tiên đình phiêu m i ể u tiên phong trong đại điện tại cố dương suốt ngày suốt đêm trợ r i ú p giới phượng thanh y thì tu h ì t vi đột phá đến thánh cảnh đại viên mãn cuối cùng cố dương cho phượng thanh y đi hề một đạo đến mệnh cái sau thuận lý thành trương trở thành một tôn nữ đế tiểu cố cám ơn ngươi phong hoa tuyệt đại ngự tỷ phượng thanh y thì hiện ra đôi mắt đẹp sau đó đôi cố dương nói ra thanh y tỷ tỷ người ta đều là người một nhà người trong nhà làm gì khách khí đâu nhìn xem tiên tư tuyển chuyển phượng thanh y gì ệ p cố dương khiêm tốn nói ra sau đó hắn để phượng thanh y di c ù n g cố tu vi mình cũng rời đi cái sau t ầ m cung đại điện ta cùng tiểu chiếu thiếu tiểu cố nhiều lắm làm như thế nào trả lại hắn đâu các loại cố dương sau khi rời đi tuyệt s ắ c ngự tỷ phượng thanh y d ì chấp đôi mắt đẹp sau đó âm thầm lẩm bẩm nói trước tới hạ giới một chuyến a dưới đi phượng thanh y d ì t ầ m cung về sau cố dương cũng rời đi tiên đình hắn dự định đi dạo một vòng t r ố n cũ sau đó lại tại tiên vực đi dạo một lần cuối cùng đi giới hải cuối cùng mở ra cánh cửa kia đi trời xanh phía trên nhìn một chút thuận tiện giải quyết hết ngấp nghẽ thiên đạo bản nguyên tôn này không biết cường đại hắc cám sinh linh cố dương thiên n g a i chỉ xích nhất nghiệm ngàn và dặm không cần một lát hắn liền rời đi tiên vực đi tới bắt đ ầ u đại giới bây giờ gần hai mươi mấy năm qua đi bởi vì hoàng kim đại thế mở ra bắt đầu đại giới tựa hồ càng thêm phồn vinh hai mươi năm tôn đại đế quả nhiên là t h ị n h thế đi vào bắt đầu đại giới về sau cố dương thần nghiệm quét qua bắt hoang lục họ lập tức cảm nhận được hai mươi năm đạo đại đế khí tức mặt khác còn có trên trăm tôn trí tôn và mấy ngàn tôn thanh nhân lại còn có mấy tòa chân tiên di tích vẫn là một chỗ tiên vương di tích ngược lại là thú vị thân nhiệm trải rộng bắt đầu cố dương phát hiện năm nơi tiên nhân di tích trung châu bắc hoàng đông hoàng nam hoàng cùng tây hoàng đều có một chỗ trong đó ở vào đông hoàng tiên nhân di tích có được tiên vương truyền thừa còn có một tôn len lén lẻn vào bắt đầu đại giới tàn tiên tốt khí tức quen thuộc tựa hồ là người quen cố dương nếp miệng lên lộ ra một vòng thợ săn mịn cười hắn nhịn không được về suy nghĩ một chút qua lại hắn nhớ kỹ trước đó có một tôn tàn tiên bố cục bắt đầu bị hắn chém giết quân cờ nhân vật chính nhân quả luân hồi thú vị đến cực điểm vừa vận đông hoàng chỗ kia di tích m ư ơ i ngày sau sẽ mở ra đến lúc đó đi xem một cái cố dương thì thảo nói ra sau đó hắn thân ảnh lõi lên đi tới đông hoàng thương lan đế quốc từ khi hắn mang theo mộ dung bú lan phi thăng tiên vực về sau thương lan đế quốc liền từ cha của hắn kế thừa có thiên tử phong thần thuật lao cha vậy mà dựa vào thương lan quốc vận trở thành thánh cảnh đại viên mãn ngược lại còn có thể cố dương đi tới thương lan hoàng cung trực tiếp đi tới thần hoàng đại điện nhìn xem trên long ỵ phê duyệt tấu trương lão cố cố dương không khỏi hơi s ứ n g sờ lúc trước hắn phi thăng tiên vực thời điểm vốn định mang lên lão cố cùng lý di nhưng là lão cố nhất định phải lưu lại đằng sau lý di cũng lưu lại cố dương chỉ mang đi mẫu thần mục nguyệt lúc à hoàng m m đế d này thân mang h n một bộ lông mạnh màu xanh quần lụa mỏng mị phụ nhân lý chức vân từ ngoài điện đi vào trực tiếp đi tới cố v i ễ n bên người sau đó thân mật dội ra ngọc thủ là cố viễn nắm vớt bà vai trước vân vẫn là người tốt ta nhìn xem mỹ phụ nhân lý chức vân cố viễn trong mắt mang theo cương triều sau đó cầm cái sau ngọc thủ hai người hàm tình mạch mạch nhìn xem chẳng cảnh ấm áp đến cực điểm nếu như bị mẫu thân nhìn thấy sợ rằng sẽ trực tiếp bạo tẩu a trong hư không cố dương nhìn xem tự mình lao cô cùng lý di ôn n u bộ dáng nhịn không được trong lòng thầm nhủ nói viễn ca tiểu dương ngọc giao cùng nguyệt tỷ tỷ rời đi đã lâu như vậy hán nàng nhóm lúc nào trở về nhà ta có chút nhớ nhung ngọc g a o mỹ phụ nhân lý chức vân đối cố dương lão cha cố viễn nói ra ta cũng không biết à tiểu tử túi kia mang theo một đống hồng nhan tri kị sau khi phi thăng tựa hồ quên hắn lao tử cố viễn một mặt bất đắc dĩ nói nhịn không được đậu đen rau muống lên cố dương đến năm trước cùng thanh đế lao ca uống rượu thanh đế lao ca cũng phản nàn qua tiểu tử kia nói tiểu tử kia mấy cái đeo nữ tiên tử phi thắng không mang theo một cái nam tu cố viễn lại chậm rãi nói ra lao cố vậy mà cùng thanh đế cha vợ quen biết bất quá thanh đế cha vợ tựa hồ đối với ta rất có phê bình k i ế n đạo a muốn không đi qua đánh cho hắn một trận đầu nghe lao cố cố dương không nhịn được thầm nói a hơi ngay tại cố dương trong lòng dâng lên dự định đánh cha vợ thanh đế suy nghĩ lúc tại phía xa nam hoàng thanh đế nhất tộc thanh đế lập tức cảm thấy một cỗ nồng đập hạ ý hắn n h ị n không được ngáp một cái ai tại nhớ thương ta thanh đế nhất tộc trong đại điện một bộ thanh sam thanh đế không khỏi dùng mình một cái sau đó ngắm nhìn một phía hắn là ta quá lo lắng tiểu tử thú i kiên ngọt tìm ta nhà thanh quân đều hai mươi mấy năm cũng không tới độ ta cái này cha vợ đi tiên vực thật là thanh đế không nhịn được thầm nói khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ hắn còn muốn lấy cọ lấy con rể đi nhờ xe đi tiên vực nhìn một chút tuyệt sắc thiên tử nhưng là hiện tại xem ra con rể của hắn cố dương tựa hồ quên hắn bất quá cũng vậy dù sao thanh đế là một cái lsr cố dương làm sao lại để thanh đế đi thai họa tiên vực đâu coi như đem thanh đế đưa đến tiên vực cố dương cũng sẽ đem thanh đế cho phong ấn tại một cái đặc biệt khu vực miễn cho tiên tử bị hh ắ c ắ c dù sao tiên vực có hắn một người là đủ rồi thương lan đế quốc hoàng cung đại điện viễn ca ta muốn đi thái sơ thánh địa nhìn một chút thi phi nha đầu kia trở thành thái sơ thánh địa thánh nữ đã có hơn một năm thân mang lông mày màu xanh quần lụa mỏng mỹ phụ nhân lý chức vân đối cố viễn chậm dãi nói ra thi p i nha đầu kia chỉ biết là tu luyện muốn truy tìm cái tiểu từ thú kia dấu chân trước vân ngươi đã muốn đi liền giúp ta cũng nhìn xem n h à đậu kia ta bể b ộ n nhiều việc quốc sự lần này khẳng định không thể phân thân không thể cùng ngươi cùng nhau đi tới nghe được lý t r ứ c vân l ờ i nói về sau cố viễn mang theo hảy này nói cố thị phi chính là hắn cùng lý t r ứ c vân luyện tiểu h à o cố dương phi thăng tiên b ự c về sau trong nhà không có nhân khí cho nên càng già càng dẻo dai lao cô cùng lý t r ứ c vân luyện một cái tiểu h à o tiểu h à o cố thị phi cũng rất cho lực lúc sinh ra đời trên trời rơi xuống dị tượng từ khí đông lai ba vạn dặm người mang tuyệt thế thiên thể từ nhỏ đã bái nhập thái sơ thánh địa năm ngoái m ư ơ i sáu tuổi cố thi phi đột phá đến trụ q u a n cảnh trở thành thái sơ thánh địa t h á n h nữ đồng thời cũng leo lên bách hoa thánh địa chỉnh sửa đông hoang bách hoa bảng bài danh thứ hai danh xưng một đời mới thần tiên phi tử lao cố có thể a vậy mà cho ta sinh một cái thân mượn mội, mội nghe lén lấy lời của hai người trong hư không cố dương trong đôi mắt mang theo một chút c h ấ n kinh trước đó hắn thần n i ệ m trải rộng bắt đầu đại giới lúc cũng cảm giác được thái sơ trong thánh địa có huyết mạch liên hệ nguyên lai là mội mội của hắn t r ư ơ n g bảy trăm ba mươi tám bạch nhi h i nữ tiên tử lao cố ngươi nhất định phải đi tiên vực bắt đầu đại giới đông hoang linh khí mở mị thái sơ thánh địa một tòa tiên vân lượn l tiên vũ lầu cắt tại trong mây mù như ẩn như hiện tại hiện ra gợn sóng tiên hồ bên cạnh có một tôn tuyệt thế nữ tiên tử thân mang một bộ màu trắng lưu ly li t i ê n máy tiên tư duyên dáng yêu kiểu mang mạng che mặt có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhuận thánh nữ trung châu hoàn vũ đại đế c h i tử triệu văn đến đây ta thái sơ thánh địa muốn bay kiến thánh nữ cùng thánh n ữ ngươi luận đạo một phen lúc này một tôn nữ thánh nhân đi tới nữ tiên tử sau lưng sau đó cung kính nói không thấy tránh xa người ngàn dặm tiên âm từ nữ tiên tử trong miệm nói ra và thi nữ tiên tử mang theo một k h người sống chớ gần cao hơi lạnh hơi th có người kế thừa trước đó bị hủy diệt thiên cơ thánh địa truyền thừa người kia thôi diện đến đông hoàng thái châu sẽ có một tôn tiên phụ xuất thế lúc này nữ thánh nhân lại chậm rãi nói ra thánh địa đối với chuyện này là có ý gì nghe được nữ thánh nhân lời nói về sau đưa lưng về phía nữ thánh bạch t h tiên tử nhàn nhạc hỏi thánh địa ba tôn lão tổ thương lượng qua dự định từ lôi lão tổ cùng lạc lao tổ tiến đến hai vị lao tổ muốn hỏi một chút thánh nữ phải chăng có đi ý nguyện thân mang áo bào xanh nữ thánh cung kính đối bạch t h tiên tử nói ra ta cái này đi nói cho hai vị lão tổ sau đó là thánh nữ chuẩn bị một phen nghe được bạch t i thánh nữ lời nói về sau nữ thánh nhân cung kính nói sau đó rời đi huyền k h ô n g phong tiên phủ xuất thế ta tự nhiên muốn đi tranh đoạt một phen cơ duyên chỉ có dạng này ta mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thành đế thành tiên đợi cho nữ thánh sau khi rời đi bạch t i tiên tử hiện ra đôi mắt đẹp l ặ n g lặng nhìn trong tiên hồ thanh l i ê n sau đó tiên âm lẩm bầm âm thầm nói ra từ nhỏ đến lớn nàng đều sống tại người kia cái bóng dưới mặc kệ nàng cố gắng thế nào mọi người đều chỉ sẽ nói nàng là người kia muộn cho nên nàng muốn đi t i ê n vực đi xem một cái cái kia chưa hề gặp mặt ca ca gặp người kia một mặt thương lan đế quốc thần hoàng đại điện thần hoàng cố viễn cùng thần phi lý t r ứ c vân cầu nhau chuyện nhà sau đó t ầ u nhau t ầ u nhau cố dương đã nhìn thấy hai người ôm ở cùng nhau t r ư c vân thân mang long bảo trung niên xoáy đại thúc cố viện đối mỹ phụ nhân ôn nhu nói viễn ca mỹ phụ nhân lý t r ứ c vân bị lao cô ôm trong đôi mắt đẹp mang theo thu thủy khu khu ngay tại hai người muốn tiên thêm một bức lúc trong đại điện đột nhiên chuyển đến một đạo đột một tiếng ho khan là ai ông cùng một chỗ cố viễn cùng lý trức vân giống như chim sợ cảnh quòng nhanh phân ra lão cố lý di từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a đảo loạn tự mình lao cha công việc tốt người nào đó s ở lấy cái mũi sau đó chậm rãi từ hư không đi ra là ngươi tên tiểu tử thú i này thay là tự mình nhị tử cố dương về sau cố viễn khỏe miệng nhịn không được có u ắ p một cái t i ể u dương ngươi đã đến mỹ phụ nhân lý trức vân thì đỏ mặt đ ố i cố dương nói ra ha ha ha lao cố nếu không ta rời đi trước ngươi cùng lý di tiếp tủ người nào đó đối t ư mình lao cha trêu c h ồ n nói lập tức để lão cố mặt mò đỏ、thấm. người tiểu tử thú này không lớn không nhỏ người lý di còn ở đây làm sao nói đâu cố viễn đi và o cố dương bên người nhìn bên phải một chút trái non ngó, ngó nhìn thấy tự mình nhi tử linh kiện hoàn hảo vô khuyết về sau hắn lại gấu ô m một hồi cố dương vô vô cái sau lưng sau đó chậm rãi nói ra tiểu dương n g ư ơ i trở về liền tốt không biết mộng g i a o cùng nguyện tỷ tỷ cùng ngươi một đi lên không có lý t r ứ c vân cũng tới đến cố dương bên người đối cố dương hỏi lần này ta không có mang mẫu thân cùng mộng dao muộn muộn ta lần này hạ giới liền là mang các ngươi đi tiên vực cố dương đối t ư mình lão cha cố viễn cùng lý di nói ra mang bọn ta đi tiên vực ngươi tại tiên vực ổn định bên tiêm mà không có gặp nguy hiểm à? lao cố có chút bận tâm nhìn xem tiểu cố h á n thây thà làm đầu gà không làm đối phượng nếu là tiên vực không hề tốt đẹp gì tại bác đấu đại giới làm một phương thần hoàng cũng là rất không tệ bây giờ thương lan đế quốc địa vị có thể so với đề cấp đạo thống bởi vì cố dương dư huy cùng thanh đế lao sắt phôi giúp đỡ thương lan đế quốc địa vị thậm chí so để cấp đạo thống còn muốn đặc thù một chút làm là cường đại như thế đạo thống người cầm lái cố viện tự nhiên là ước trên mặt người với lại có đạo lữ lý chức vân cùng tiểu nữ nhi cố thi phi tại hắn cuộc sống tạm bỏ qua đơn giản không nên quá tốt nghe được tự mình lão cha lời nói về sau cố dương nhịn không được lật ra một cái liếc mắt mà hắn cảm thấy tự mình lão cha xem thường hắn lão cố nói thật với ngươi đi con của ngươi hiện tại là tiên vực đệ nhất cường giả với lại ta vẫn là tiên đình tiên đế cường đại vượt qua ngươi tưởng tượng chỉ con của ngươi ta nhẹ nhàng đánh ngáp một cái liền có thể đem chọn cái bắt đầu đại giới diệt đi cố dương không khỏi vô vô tự mình lão cố b ả vai sau đó ba khí bắn ra nói tên t i vực đệ nhất cường giả tiên đình tiên đế tiểu từ túi ngươi tiền đồ ta lão cố lại có một cái con trai của tiên đế bất quá tiểu dương a tiên đế đến cùng là cảnh giới gì n g h e xong cố dương lời nói về sau cố viễn có chút khiếp sợ hít sâu một hơi sau khi hết khiếp sợ hắn lại có chút nghi ngờ hỏi đại đế phía trên chính là chân tiên cảnh giới chân tiên cửu trọng chân tiên phía trên chính là tiên vương cảnh giới tiên vương cũng có cửu trọng tiên vương phía trên chính là nửa bước tiên đế hoặc là chuẩn tiên đế cảnh giới nửa bước tiên đế về sau mới thật sự là tiên đế trở thành tiên đế về sau chỉ cần không vất lạc thọ cùng trời đất cố dương đối đồ nhà quê bộ dáng lao cha nói ra th năm nghe được cố dương lời nói về sau cố v i t nguyện c n nhi l đã là chân tiến cảnh tiểu dương a vi phụ không muốn đi tiên vực có thể hay không nghe được cố dương truyền âm về sau lão cố hai chân lắc một cái hắn nhìn một chút lý trước vân sau đó đối cố dương truyền âm nói nếu là đi tiên vực hắn khẳng định sẽ bị ăn dâm một nguyện t h ò đánh chết lão cố lần này ngươi không đi cũng phải đi mẫu thân thế nhưng là điểm danh để cho ta mang ngươi đi lên yên tâm đi có ta ở đây thương nặng cỡ nào đều sẽ bị trị tốt cố dương lần nữa truyền âm để cố dương lời nói để cố viễn khỏe miệng co giật là tiên vực sinh hoạt l a o một vệt mồ hôi xem ra những ngày an nhàn của ta chấm dứt cố viễn nắm lý trức vân ngọc thủ sau đó trong lòng âm thầm nói ra lý di lao cố ta muốn đi thái sơ thánh địa đi một chuyến các ngươi vì ta sinh một người m u ộ i m u ộ i ta nhất định phải đi xem một cái cố dương lại đối cố viễn cùng lý trức vân nói ra đ ạ tiểu dương ngươi muốn đi thái sơ thánh địa vậy ta thì không đi được t bảy trăm ba mươi chín song đến đạo thống triệu ra gặp bội bội cố thi phi đông hoàng thái sơ thánh địa bên ngoài tu sĩ thành lớn ly thủy thành một toàn rộng rãi đại khí trong khách sạn g i ư ơ n g cột trạm trổ phòng chưa thiên trong phòng một vị thân mang áo bảo xanh anh tuấn thiếu niên mặt lộ vẻ không cam lòng nhìn ngoài cửa sổ từ bên cửa sổ trông về phía xa ngoài trăm dặm tiên vân lượn lờ thái sơ thánh địa tại thiếu niên cái bàn sau lưng bên cạnh thì ngồi một tôn thân mang áo bảo tím trung niên đại đế tôn này trung niên đại đế cầm lấy c h é n ngọc một mình rót rượu mà uống hắn một bên từ từ uống rượu một bên thì thuận mắt nhìn vài lần bên cửa sổ thiếu niên nhìn về phía thiếu niên trong ánh mắt mang theo cưng chiều chi sắc ta rất chẳng lẽ k é mười sáu thúc ta thật muốn gặp lại thi phi tiên tử một mặt năm đó vân châu diêu quang thánh địa giao chỉ nữ đế cử hành đại đế để lễ khi đó ta may mắn xa xa gặp thi phi tiên tử một chút mười sáu thúc ngươi biết không liền là cái nhìn kia để lòng ta loạn ta triệu văn không phải thị phi tiên tử không cưới thanh cảnh nhất trọng tu vi triệu văn đối tự mình đại đế thúc thúc triệu cửu niên kiên định nói ra đứng ốc ngược lại là cực kỳ giống năm đó ta thôi ta đã có ra mặt dày tự mình dẫn ngươi đi thái sơ thánh địa gặp một lần thánh nữ kia cố thị phi nhìn xem tự mình chất nhi kiên định mà cố chấp ánh mắt đại đế cảnh nhị trọng tu vi triệu cửu niên không khỏi nói ra ta ơn mười sáu thúc ngoại trừ mẫu thân bên ngoài liền ngươi đối ta tốt nhất rồi nghe được tự mình đại đế thúc thúc lời nói về sau anh tuấn thiếu niên triệu văn thất lạc quét qua hết sạch lộ ra một vòng mỉm cười ấy đứng ốc ta là ngươi cha ruột ta không đối với ngươi cùng tẩu tẩu tốt ta đối tốt với ai đâu. nhìn xem mặt lộ vẻ vẻ cao h ứ n g triệu văn đại đế triệu cựu niên trong lòng âm thầm nói ra đồng thời hắn cũng cảm khái rất nhiều không khỏi nhớ lại năm đó hai mươi mấy năm trước huynh trưởng của hắn bỏ mình sau đó mỹ mạo như hoa tẩu tẩu thương tâm đến cực điểm thế là hắn liền an ủi một cái tẩu tẩu nhất sau đó phát sinh hơi có chút ngoài ý muốn việc nhỏ sau đó liền có triệu văn văn nhi ta trung châu triệu ra chính là song đế thế g i a tại tất cả đế cấp đạo thống bên trong ta triệu ra thế nhưng là tên phía trước liệt lần này ta sẽ vì ngươi tranh thủ cơ hội để ngươi củng cố thi phi thông ra triệu cựu niên lại đối triệu văn nói ra Cái thật i p h chúng ta đi thôi đi gặp một lần thái sơ thánh địa lạ hữu còn có vị kia ngươi tâm tâm niệm niệm lấy thành nữ nhìn xem tự mình kích động chất nhi triệu cựu niên đặt chén rượu xuống sau đó vừa cười vừa nói lập tức hắn mang theo chất nhì triệu văn rời đi ly thủy thành thái sơ thánh địa huyền tiêm phong thiên chiến đình thiên vân lửa lở linh khí m ở mịt giờ phút này một vị thân mang áo bảo trắng thiếu niên tuấn mị chân đạp thời k h ô n g đi tới trên đỉnh thiếu niên một thân tu vi p h ả n pháp quy trần mang theo làm cho người như gió xuân ấm áp khí tức hai mười mấy năm trôi qua huyền kiếm phong bên trên linh khí càng thêm nồng nặc nhìn xem mình trước tiêu cùng sư tôn đạo đài linh lùng cùng sư m ộ i đ ô n g phương tiểu bạch đạo tràng cố dương cảm khái rất nhiều nhớ lại dĩ vãng đủ loại không khỏi có chút xuất thần người là ai vì sao xâm nhập huyền kiếm phong lúc này một vị thân mang màu trắng lưu ly t i ề váy mang mạng che mặt duyên dáng yêu kiểu cao lệnh nữ tiên tử xuất hiện ở cố dương trước mặt nhìn lên trước mặt đột nhiên chống r ồ n g xuất hiện thiếu niên tuấn mỹ thánh nữ cố thi phi n h ị n không được nga mi hơi nữ h hắn làm sao có chút quen thuộc đâu ta đã gặp qua hắn ở nơi nào sao cố thi phi đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m cố dương sau đó cảm thấy nhìn q u e n mắt nàng không n h ị n được suy tư bắt đầu đây chính là thân bội bội của ta sao nhìn lên trước mặt một bộ váy trắng phiêu nhiên mang mạng che mặt tuyệt thế xinh đẹp t i ế t tử cố dương trong mắt mang theo ba phần hiền lành ba phần cương triều ba phần lao nghi ngờ vui mừng cùng một điểm hiếu kỳ cảm thụ được cố thị phi trên người huyết mạch liên hệ cố dương nhìn cái s a ánh mắt càng phát ôn nếu là ngươi đ o á n được chấm liền thỏa mãn ngươi ba cái nguyện vọng cố dương lộ ra một vẻ ôn nhu mỉm cười sau đó yêu chiều nhìn trước mắt tuyệt thế tiết tử người này tiếu dung như thế nào cùng phụ thân cảm giác là lạ không đúng hắn giống như cùng người kia có chút giống chẳng lẽ hắn chính là ta cái kia phi thăng tiên vực ca ca đối mặt với cô dương từ phụ mỉm cười tiên tử cố thị phi hơi s ứ n g sở trong lòng dâng lên một cái suy đoán thiều nha đầu đoán được không có nhìn xem chớp đôi mắt đẹp cao lạnh vừa đáng yêu m ộ n m ộ n cố dương cười hỏi hử ngươi là ta cái kia tiện nghi ca ca khinh quốc khinh thành t u y ệ t thế nữ tiên tử cố thi phi đối người nào đó lạnh hừ một tiếng trong giọng nói mang theo bản trách cùng bực bội nàng vẫn muốn siêu việt người nào đó một mực cố gắng tu luyện muốn muốn phi thăng tiên vực sau đó nhìn thấy người nào đó so một cái ai thiên phú mạnh nhất chứng minh một cái mình nhưng là giờ phút này người kia đứng ở trước mặt nàng cho nên cố thi phi nho nhỏ trong nội tâm có thể nói là có chút phiền mượn ha ha ha người tiểu nha đầu này cầm đây là ca ca đưa cho ngươi lễ gặp mặt cố dương bị cố thi phi đáng yêu ánh mắt làm cho tức cười sau đó cười đưa qua một viên tiên khí vào ngọc và ngọc bên trong tự thành một vùng không gian so với lúc trước hắn lấy được tiên phụ không gian còn cao cấp hơn với lại vòng ngọc bên trong bên trong tiểu thế giới có được nồng đậm t i ê n khí còn có vô số tiên dược tiên bảo có thể so với một tôn tiên vương tàng bảo khố hừ ta cố thi phi không ăn đồ b ổ thí nhìn xem tiện nghị ca ca đưa tới vòng ngọc tiên tử cố thị phi ngạo kiểu nói nha đầu ta là ca của ngươi ta đổ vật liền là của ngươi đổ vật đến ta mang cho ngươi bên trên nhìn xem tự mình mội mội bộ dáng khả ái cố dương trong lòng mềm lún hắn cảm thấy tự mình mội tóc anh hắn trực tiếp đem vòng ngọc đeo lên cố thi phi cổ tay bên trên ngươi đừng muốn thu mua ta ta cố dương gọi cương ca n g i triệu phi nói sau đó đem vô thượng thần thông tên là kiếm kinh cùng bình loạn kiếm quyết chuyển cho cố thi phi lại truyền cái sau một môn tiên đế cấp bậc tu hành chân kinh sau đó hãn lại bắt đầu chỉ điểm tự mình muộn muộn trực tiếp từ vâu ngần tinh không hút tới chân quý tinh thần bản nguyên để trụ quan cảnh cố thi phi đột phá đến thánh cảnh xem ở ngươi nỗ lực nhiều như vậy phần bên trên ta cố thi phi liền miễn cưỡng bảo ngươi một tiếng ca ca cuối cùng duyên dáng yêu t i ể u tiểu tiên nữ cố thi phi đối liếm cầu ca ca cố dương nói ra cố thi phi một câu ca ca để người nào đó có thể nói là thích như mật ngọt đơn giản vui vẻ đến rồi chương bảy trăm bốn mươi nói nhiều tiền đế d i ệ t sát đại đế thi phi ta nói cho ngươi năm đó ca của ngươi ta g i ế t vào giới h ả i b ả y vào b ả y ra giết hát cám yêu nữ hoa hoa t ê u to huyền kiếm phong bên trên cố dương đối cố thi phi thao thao bất tuyệt nói xong một bên cố thi phi khi thì n h ữ mày khi thì nghĩ hoặc lúc mà kinh ngạc khi hiếu kỳ nhỏ biểu lộ cực kỳ ngoạn mục còn có ca của ngươi ta bước vào tiên vực về sau h ổ khu chấn động ba ngàn nữ tiên vương trực tiếp quýnh ê n tiên đ ỉ n h tiên đế tức thì bị bị hủ r u n l y bậy cuối cùng đem vị trí tặng cho ta thi phi à có ca tại ngươi muốn làm gì đều có thể muốn ngôi sao ca ca liền vì ngươi hay xuống nhìn xem cố thi phi ánh mắt lộ ra một tia tiểu x ù n g bái cố dương tiếp tục nói h ừ ngươi đừng nói nữa cố thi phi ngạo kiều chừng tự mình thao thao bất tuyệt tiện nghi ca ca một chút sau đó chậm rãi nói ra ngay từ đầu đến cuối ngay gần một canh giờ nghe được có chút phiền nàng cuối cùng là minh bạch nghe à n t i liền cái ai tin giống tiên thiếu niên tuấn mị, lại là một người nói nhiều. lại nói ngươi tiên n nghỉ tỉnh, trắng lớn trường tuấn khuôn cũng không tưởng, như tuấn nha anh hùng nay đến khoác cho trích Ha ha ha, cho tích, ca ca Mặc trước ca sau lao là lát là về à. một mặt. mắt một trước mỹ mỹ, hôm đầu, sẽ sự đây vậy nơi được cố thị phi lời nói về sau cố dương cười cười sau đó không khỏi nói ra trong mắt mang theo cương triều chỉ sắc. t h á n nữ, Trung h c h theo thần tử triệu văn bái phòng thánh điện. Vũ văn Chí tôn muốn thánh â u triệu triệu muốn qua tử trí tôn một ra đại bái điện. ngươi đi mang để văn văn nữ gặp Vũ không thấy nghe được nữ thánh lời nói về sau tiểu tiên nữ cố thị phi nga mi nhăn lại sau đó lạnh lùng nói thánh nữ đây là vũ văn trí tôn ý tứ triệu ra là song đế thế gia ta thái sơ thánh địa lãnh đạm không dạy nổi nghe được cố thi phi lời nói về sau thân mang một bộ áo bảo s á m nữ thánh còn nói thêm ô n ào chỉ là sâu kiến đại đế sâu kiến cũng dám uy hiếp ta muội muội thật là muốn chết tại cố thi phi một bên cố dương lập tức giận dữ khi thế mạnh mẽ khóa chặt nữ thánh ngươi là bị cô dương tử vong khí cơ khóa chặt nữ thánh cái này mới nhìn đến cô thi phi bên cạnh cô dương vừa rồi nàng rõ ràng không nhìn thấy không người nhưng là bây giờ lại thấy được một vị thiếu niên áo trắng cái này khiến nữ thánh quá sợ hãi thái sơ thánh địa thật sự là một đời không bằng một đời cô dương động xác nghiệm dự định giết chết nữ thánh ca tống trưởng lao trước đó đối với ta rất tốt ngươi không nên giết nàng tiểu tiên nữ cô thị phi đối cố dương thì t h ả o nói ra hừ xem ở thi phi mặt bên trên trước hết tha ngươi bất quá tội chết có thể miễn tội sống k ó tha cô dương đối nữ thánh tử t ồ nói sau đó vung tay lên đem cái sau đánh vào thái sơ thánh địa ưu g ụ c chỗ sâu nha đầu đi thôi cùng ta đi xem một chút tôn này không biết sống chết sâu kiến đại đế còn có cái kia muốn chết sâu k i ế n triệu văn cố dương đối một bên ngẩn người mội mội cố thi phi nói ra sau đó mang theo cái sau biến mất ngay tại chỗ một bên khác thái sơ thánh địa tiếp khách trong đại điện thái sơ thánh địa khách khanh trí tôn vũ văn thác t r i ề u đại trung châu đại đế triệu cửu niên cùng tiên h kêu i triệu văn cựu niên đạo hữu ta đã truyền âm tổng trưởng lão thánh n ữ cố thi phi chở một lúc liền đến trí tôn vũ văn thác đối triệu cử niên nói ra vũ văn đạo hữu ta liền đi thẳng vào vấn đề. nhà ta văn nhỉ hâm mộ cố thánh nữ ta triệu gia cũng cố ý cùng thái sơ thánh địa thông gia ngươi xem coi thế nào triệu cửu niên không khỏi nói ra việc này mà dễ nói đợi chút nữa thánh nữ tới về sau ta nói với nàng một cái liền tốt triệu văn hiền chất liền đợi đến ôm mỹ nhân về a vũ văn thác đối triệu gia thúc cháu nói ra ba người trò chuyện với nhau thắng hoan thật to gan lúc này một tiếng lệ a t ử hư không chuyển đến sau đó hư không nổi lên một vệ xóng gợn một bộ bạch dí c ô dương cùng một bộ váy trắng cố thi phi xuất hiện ở trong đại điện thi phi tiên tử ngươi là ai bưng ra thi phi tiên tử tay nhìn xem năm cố thi phi ngọc thủ thiếu niên tuấn mỹ triệu văn lập tức giận dữ sau đó đối cố dương quát văn n h ỉ em m ở miệng nhìn thấy cố dương một khắc này đại đế triệu cựu niên con ngươi co r ụ t lại sau đó đối t ự mình tìm đường chết chất nhi nói ra n g ư ơ i là cố tiên tôn chí tôn vũ văn thắc cũng con ngươi co r ụ t lại trong đôi mắt mang theo trấn kinh nói đi các ngươi muốn muốn làm sao chết cố dương thản nhiên nói đồng thời một cố cường đại khí cơ phong tỏa thời không chí tôn vũ văn thắc đại đế triệu cựu niên cùng thiên kêu triệu văn đều cảm thấy mình tùy thời đều sẽ v ấ lạc cố tiên tôn ta thích mội của ngươi thị phi tiên tử xin ngươi thành toàn ta cùng thị phi biết thân phận của cố dương về sau triệu văn vậy mà nói lần nữa ca hắn rất phiền nhìn xem trong đôi mắt đối với mình mang đi cực nóng chi sắc triệu văn cao ngạo tiểu tiên nữ cố thi phi đối t ự mình tiện nghi ca ca nói ra thi phi cảm thấy phiền vậy liền để hắn vĩnh viễn biến, biến mất ta cố dương t ừ tồn nói hắn giống như tử thần tuyên án tại hắn nói xong về sau chỉ gặp triệu văn thân thể tổn tổn phá vỡ đi ra cuối cùng biến mất ngay tại chỗ a con của ta nha nhìn xem chất nhi thân nhi tử triệu văn vất l ạ đại đế triệu cửu niên g i n g thử một nước hắn quắt to một tiếng bi thương một tuyện tự bạo đại đế triệu cửu niên vậy mà thiêu đốt đế nguyên trực tiếp tự bạo sâu kiến mà thôi cố dương từ tổ nói hắn nhẹ nhàng một hồi tự bạo triệu cửu niên căn bản không có nhắc lên nửa điểm gợn sóng cuối cùng cũng t r ô n vùi tại hư không thiên tôn ta sai rồi xin tha cho ta a giờ phút này nhìn thấy trước hai vị thê thảm hạ tràng trí tôn vũ văn t h á c trực tiếp quỷ xuống đất cầu xin tha thứ Ca, nếu không liền thả vũ văn lão tổ a lúc này tiểu tiên nữ cố thi phi yếu hót kéo kéo cố dương ống tay á o tiều nha đầu vừa rồi hủ đến g ư ơ i đi vậy mà ngươi nói như vậy ta t r ư ớ hết vương tha hắn cố dương cưng triệu nhìn xem tự mình m u ộ i muội sau đó chậm rãi nói ra cút đi không cần chứng mắt cố dương đối quỳ xuống đất vũ văn thác nói ra sau đó cái sau bị hủ thật l ă n ra đại điện ngươi thật bá đạo ngươi đến cùng là tu vi gì nhìn xem thái sơ thánh địa khách khanh láo tổ l ă n ra đại điện về sau tiểu tiên nữ cố thi phi đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m người nào đó sau đó thì thảo nói ra t i ể u nha đầu gọi ca ca ta sẽ nói cho ngươi biết cố dương vừa cười vừa nói ca được rồi cố thi phi hiện ra đôi mắt đẹp sau đó ngạo kiều kêu một tiếng ca của ngươi ta là tiên đế tu vi tiên vực đệ nhất cường giả cái này chưa thiên vạn giới chủ nhân cố dương ba k h i bắn ra nói để một bên tiểu tiên nữ cố thi phi trong lòng âm thầm trấn kinh nếu là hắn nói là sự thật lời nói vậy ta như thế nào mới có thể đổi kịp hắn mạnh hơn hắn đâu cố thi phi trong lòng lầm bầm lầu bầu nói xong nàng cảm thấy mình muốn siêu việt tiện nghi ca ca mộng t ư ở n g tựa hồ rất xa xôi tiểu nha đầu lão ca ngươi tin tưởng ngươi có một ngày cũng sẽ trở thành tiên đế ủng hộ a ngươi thế nhưng là ước vạn người không được một trí cường tiên thể nhìn ra tiểu nha đầu tâm tư cố dương nhịn không được cười khích lại nói đó là ta cố thi phi nhất định có thể nghe được cố dương cổ vũ về sau chương t i Phi t bảy trăm bốn mươi m ộ t thái sơ tiên thể cố thi phi tạo hóa tiên thể giao chỉ nư đê thái sơ thánh địa một chỗ linh khí nồng đậm đạo tràng bản tôn hàn tử tiên vực trở về ta hôm nay cũng thiếu chút bỏ mình thân mang áo bảo tím chí tôn vũ văn thác xuất ra một viên tiên ngọc truyền thâm phủ sau đó đuối một đầu khác sinh linh nói ra hắn hiện tại tu vi gì ngọc phú bên trong chuyển đến một đạo trầm thất mục nát thanh âm ta không có thấy rõ ràng hắn phi thăng tiên vực thời điểm liền là chân t i ê n cảnh hiện tại đi qua hơn hai mươi năm tu vi khẳng định so trước đó càng cao hơn trí tôn vũ văn tháp c h ậ m rãi nói ra thái châu tiên vương di tích nhiều nhất sáu ngày sẽ mở ra ngươi cho ta nhìn chằm chằm hắn ta không muốn lại xuất sai lầm nếu là ta đạt được thanh hoang tiên vương truyền thựa trong vòng mười năm tất thành tiên vương tiên ngọc bên kia chuyển đến thượng cổ tàn tiên thanh â m khẳng hẳn bản tôn ngươi yên tâm ta sẽ hành sự cẩn thận nhìn chằm chằm hắn trí tôn vũ văn tháp nói nghiêm túc hắn chính là tàn tiên một tôn thân ngoại hóa thân có được chính mình năng lực suy tính mười tám năm trước hắn g i a nhập thái sơ thánh địa trở thành khách khanh lao tổ vì chính là tờ mở kiếm cô dương lưu lại tiên duyên thế nhưng là người nào đó đem một đám hồng nhan mang đi ngay cả lông đều không lưu lại hắn tìm mười lăm năm đều không tìm được tiên duyên bất quá may mắn cô dương thân mội mội bái nhập thái sơ thánh địa cái này khiến hắn lại thấy được cơ hội cái kia cố thị phi thế nhưng là thân phụ lấy thần bí tiên thể cho nên cái kia cố dương khẳng định sẽ chuyển xuống tiên duyên truyền thừa ta chỉ cần từ cố thị phi nơi đó tìm tới đột phá khẩu liền có thể đạt được tiên d u ê n truyền thừa vũ văn thắc mặt lộ vẻ suy tư nói h sau đó tu vi vượt qua bản tôn để cho mình thành v ị bản tôn hắn không muốn làm tiếp t à n tiên k h ô i lỗi đây là dã tâm của hắn một tôn thụ nguyền ruổi chân tiên cảnh viên mãn tàn tiên một tôn trí tôn hóa thân cũng dám tính to á n ta thật đúng là thọ tinh công treo ngược c h á n xuống a huyền kiếm phong bên trên đua lấy cố thi phi người nào đó nhịn không được cười khinh bỉ ngươi đang cười cái gì nhìn xem tự mình tiện nghi ca ca đột nhiên không h i ể u thấu cười một tiếng một bên tiểu tiên nữ cố thi phi không khỏi hỏi ta tại cao h ư n g a mội mội ta thế nhưng là ước vạn người không được một thái sơ tiên thể cố dương vừa cười vừa nói sau đó cưng c h ề u nhìn về phía tự mình thân mội mội cố thi phi giờ phút này cố thi phi không có mang mạng che mặt tấm kia thanh thuần đáng yêu ngây ngô tuyệt mỹ không tì vết tuyệt sắc khuynh quốc khinh u thành gương mặt xinh đẹp t r i ể n lộ ở trong mắt cố dương để thấy qua vô số tiên tử thần nữ yêu nữ cô dương cũng không khỏi vì đó kinh diễm ngươi biết liền tốt ta nhất định sẽ vượt qua ngươi đến lúc đó mọi người liền không lại nói ta cố thi Phi là ai ai mội mội nghe được tiện nghị ca ca về sau cố thi phi ngạo kiểu trả lời nha đầu ta tin tưởng ngươi có thể bất quá ngươi trước tiên cần phải vượt qua ngươi n ế p n ế p tỉ, tỉ. người niếp niếp t ỷ t ỷ thế nhưng là có nửa bước tiên vương tu vi cố dương đối cố thi phi nói ra trước mấy ngày chu chiếu cho hắn truyền âm nói cố niếp niếp tu vi đột nhiên t ă n g mạnh tiến triển cực nhanh lại nhưng đã có nửa bước tiên vương tu vi nhận được tin tức về sau cố dương quả thật bị c h ấ n kinh một thanh ta sẽ đuổi kịp niếp niếp t ỷ t ỷ cố thi phi cong lên m i ệ nhỏ g n sau đó đôi mắt đẹp kiên định nói ra c k niếp niếp t ỷ t ỷ có phải hay không cùng chúng ta không có quan hệ máu mủ lúc này cố thi phi hiện ra đôi mắt đẹp sau đó bắt q u i mà hỏi ân người niếp niếp tỉ là ta khi còn bé nhà về trong lòng ta n h ế t n h ế t chính là ta thân m u ộ i muội cũng là thi phi chị ruột của ngươi cố dương sờ lên cố thi phi cái đầu nhỏ sau đó chậm rãi nói ra h ử đừng lại sờ đầu ta nghe được cố dương lời nói về sau cố thi phi đôi mắt đẹp sáng lên sau đó lại tránh qua tránh né cố dương sờ đầu giết sau đó ván trách nói ra nhỏ biểu lộ đáng yêu đến cực điểm cố dương tại huyền kiếm phong bên trên chờ đợi mấy ngày mỗi ngày đều chỉ điểm tự mình muội m ộ i cố thi phi tu hành tại một vị nào đó tiên đế chỉ điểm cố thi phi tu vi tiến triển cực nhanh ngắn ngủi sáu ngày thời gian thậm chí ngay cả phá tam cảnh đạt đến thánh cảnh tam trọng tiên một ngày này huệ phong ấm áp dễ chịu bầu trời sáng sủa một ngàn vạn rằm không m â y cố dương nhàn nhã nằm tại tiên hồ cái k h á c trên ghế nằm sau đó nhìn trong hồ tắm t h ầ n quang tu luyện cố thi phi ca ta muốn đi thái châu chỗ kia sẽ phải mở ra di tích lịch luyện lúc này tiểu tiên nữ cố thi phi mở ra đôi mắt đẹp sau đó chậm rãi đi vào nào đó bên người thân lập tức tiên âm nhu nhu nói đây chính là một chỗ tiên vương di tích bắt đầu đại giới đại đế cùng c á c trí tôn giờ phút này đều tể tụ thái châu người m ư i thanh cảnh thì không nên đi nhiều nguy hiểm a cố dương lời b i ế n đối với mội mội nói ra hắn cho tự mình mỗi, mỗi vô số tu hành tài nguyên. thái châu tiên vương di tích bảo vật còn không có hắn cho một phần trăm nhiều đây ca ta muốn đi nha ngươi không phải thiếu ta ba cái nguyện vọng à ta nguyện vọng thứ nhất chính là ngươi theo giúp ta đi tuyệt mỹ không t ỉ vết tiểu tiên nữ cố thị phi trừ p h ấ n môi đối người nào đó có chút ngùng điệu nói ra đi qua hơn mười ngày ở chung cố thị phi đã đối người nào đó chẳng phải k h á c h khí ngẫu nhiên nàng còn biết đối người nào đó v u n g một cái kiểu ai bảo thi phi ngươi là ta đáng yêu nhất mội mội đâu ca của ngươi ta theo ngươi đi đi thôi cố dương không khỏi mỉm cười sau đó kéo cố thi phi tay nhỏ biến mất ngay tại chỗ không cần một cái hô hấp cố dương liền dẫn cố thi phi đi tới thái châu ca người tốt n h a n h nha nhắm mắt mở mắt ở giữa liền đi tới thái châu tiểu tiên nữ cố thi phi xinh đẹp mang trên mặt kinh ngạc đối người nào đó không khỏi nói ra ta có thể là tiên đế có thể không vui à di tích bên ngoài có mười lăm tôn đại đế hơn năm mươi tôn trí tôn còn có trên trăm thánh nhân ngược lại là có chút nào như ta cựu thiên tri thượng cố dương củng cố thi phi tay háo phiêu phiêu nhìn xem đại đ ị a bên trên bóng người bánh hoa thánh địa nữ trí tôn diêu quang thánh địa giao chỉ nữ đế đại vũ thần triều nhân viên trí tôn nam hoàng thanh đế ba bá thật nhiều người a tại cố dương bên người tiểu tiên nữ cố thị phi cũng kinh ngạc nói cái kia giao chỉ nữ để ngược lại là thú vị cố dương chú ý tới thanh đế bên người một bộ quan hệ bất chính tiên váy phiêu nhiên tuyệt thế nữ đế giờ phút này thanh đế đang tại liễu lo không ngừng cùng giao chỉ nữ để nói chuyện nhưng là cái sau cao lệnh dị thường từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện với thanh đế nhiều nhất chỉ là nhẹ nhàng điểm gật đầu một cái giao chỉ nữ đế có thể được công nhận bắt đầu đệ nhất cường giả nàng vừa xuất thế liền vô địch nghe nói nàng là thái cổ thời kỳ người bởi vì tiên thể có thiếu cho nên từ phong ở tiên nguyên bên trong tiểu tiên nữ cố thị phi đối người nào đó giải thích tự phong mấy triệu năm có thiếu tạo hóa tiên thể biến không thiếu sót quả thật không tệ cách hư không lẳng lặng chú ý tôn này tuyệt thế nữ đế của dương không khỏi nói ra ca ngươi có phải hay không coi trọng giao trì nữ đế nhìn thấy tự mình tiện nghi ca ca từ đầu đến cuối đều một mực nhìn qua giao trì nữ đế cố thi phi không nhịn được hỏi nàng t ừ nhỏ đã nghe nói tự mình ca ca có một cái yêu thích yêu thích tuyệt thế tiên nữ cho nên vừa rồi người nào đó chú ý tới giao trì nữ đế về sau thông minh l a n h lợi cố thi phi liền nghĩ đến người nào đó yêu thích chương bảy trăm bốn mươi hai truyền không tiên phụ di tích thân phụ chấn ngục thần thể tản tiên đông hoàng thái châu đã từng tiên cơ thánh địa phế tích bên trên giờ phút này đứng đầy người có đại đế trí tôn thánh nhân cùng vô số thiên tiêu hán nàng nhóm đều tại ngừng chân quan sát chờ đợi di tích mở ra giao chỉ tiên tử nghe nói tòa này di tích chủ nhân gọi thanh hoàng tiên vương hoang cổ lúc chiến tử hạ giới tiên tử là thái cổ thời đại thứ nhất nữ tiên tử hẳn phải biết có quan hệ thanh hoàng vương càng nhiều b í mật ta đông đảo đại đế bên trong thân mang áo b à o xanh thanh đế liếm lắp khuôn mặt tươi cười đối ngoài ba triệu b ệ t thế nữ đ ấ hỏi chỉ là hắn tiếng nói rơi xuống đất hồi lâu cũng không thấy kinh diễm biệt thế giao chỉ nữ đế hồi chỉ lưu thanh đế một người trong gió lộn xộn bất quá làm lao s ắ p thôi hắn vẫn là không muốn từ bỏ cơ hội này sau đó lại liễu lo không ngừng tự mình nói bắt đầu thanh hoang vương lưu lại bí cảnh bên trong hẳn là có cựu phẩm tiên dược nguyên linh tiến cỏ có nó loan nhi nguyên thần hẳn là sẽ nâng cao một bước thân mang quan hệ bất chính quần l a mỏng mang mạng che mặt t h i ê n tư yếu điệu tuyệt thế n ữ để trong lòng âm thầm nghĩ đến nàng lần này đến đây chỉ muốn lấy một gốc nguyên linh tiến cỏ về phần cái khác nàng đã có chuyển thựa tự nhiên trước mắt ta làm uy tín lâu năm đại đế chiến lược tại bắt đầu đại giới bài danh thứ hai không có cái kia ít tép chặn ngang một trần cái này giao chỉ nữ để sớm muộn sẽ bị ta công lược nhìn xem tuyệt thế mà độc lập mỹ lệ tuyệt sắc giao chỉ nữ đế thân ảnh thanh đế lao sắc phôi trong lòng âm thầm thầm thì bây giờ cố dương không tại bắt đầu cho nên hắn liền không có uy hiếp đối thủ hắn thanh đế muốn công lược giao chỉ nữ để cái này bắt đầu đại giới thứ nhất nữ tiên tử ô n g long vào thời khắc này thiên cơ thánh địa phế tích bên trên nở rộ vô lượng tiên quang một tòa vàng son lộng lấy tiên phủ hành không xuất thế nghĩ đến liền là thanh hoang vương di tích độc phủ di tích tới sông lên a nhìn xem di tích xuất thế một đám đại đế trí tôn thánh nhân hóa thành l ư u quang xông vào tòa kia hiện ra tiên quang tiên phủ trong đó bắt đầu thứ nhất nữ tiên tử giao chỉ nữ đế cũng chân đạp hư không bước vào tiên phủ thanh đế lao sắp phôi thì hấp tấp theo sát phía sau k thiên vương di tích mở ra chúng ta cũng đi vào đi cựu tiên tri thượng cố thi phi hiện ra đôi mắt đẹp đôi cố dương nói ra chỉ là tiên vương động phủ mà thôi xem ta cố dương vừa cười vừa nói sau đó vung tay lên trong tay nổi lên thời không g ầ n sóng sau đó chỉ chốc lát sau thanh hoang vương động phủ trong di tích bảo vật liền toàn đều xuất hiện ở cố dương thế giới trong tay k người quá xấu rồi không biết nhìn thấy g ô n g tuyết đ ộ n g phủ hán nàng nhóm sẽ có cảm tưởng thế nào nhìn xem cố dương đem trong đ ộ n g phủ bảo vật toàn đều cách không mang tới một bên tiểu tiên nữ cố thị phi nhìn trận mắt hốc mồm bị tự mình ca ca tao thao tác cho kinh ngạc đến cái này thanh hoang vương quá nghèo nhìn xem lòng bàn tay trong thế giới tiên vương di c h ạ c h cố dương ghét bỏ nói hắn thấy tiên vực nghèo nhất tiên vương bảo vật đều so thanh hoang vương di c h ạ c h nhiều trong truyền thuyết tiên vương di tích thậm chí ngay cả căn linh thảo đều không có rát r i khi thấy một mảnh trống không về sau tiên vào tiên phủ bên trong một chúng tu sĩ chửi ầm lên đều cỡ trách lên thanh hoang、vương. d u n g thuần chính nhất khẩu nữ hỏi thăm đã bỏ mình thanh hoa vương lại là một tòa không di tích xem ra cần phải đi nơi khác tìm kiếm nguyên linh t i ê n có kinh diễm tuyệt thế giao chỉ nữ đệ cũng hơi s ư ơ n g sở sau đó hướng phía tiên phủ bên ngoài bay đi giao chỉ tiên tử chờ ta một chút thanh đế lao sắt phôi đối giao chỉ nữ đế đổi sắt không vông truy tìm giao chỉ nữ đế rời đi tiên phủ đáng giận có người dùng đại pháp lực đem tất cả tiên bảo đều bắt đi một tôn người khoác áo bào đen quanh thân hiện ra sát khí trung niên tu sĩ sắc mặt âm c h ồ n nói hắn rời đi thái sơ thánh địa không có trung niên tu sĩ chính là tàn tiên giờ phút này hắn lấy ra một viên tiên ngọc sau đó truyền âm n g i được b ạ n tôn cái tia cố dương cùng mội mội nàng một mực đợi tại huyền kiếm phong bên trên chưa hề bước ra qua huyền kiếm phong n ử a bước tiên ngọc bên kia chuyển đến trí tôn vũ văn thắp thanh â m vũ văn thắp một mực chú ý cẩn thận canh giữ ở huyền kiếm phong bên ngoài từ đầu đến cuối cũng không gặp cố dương cùng cố thi phi rời đi đương nhiên làm trí tôn hắn tự nhiên nhìn không thấu tiên đế cố dương thủ đoạn phế vật hắn sớm liền rời đi huyền kiếm phong lúc này rời đi tiên phủ á o bảo đèn trung niên biến sắc đôi tiên ngọc một đầu khác vũ văn thắ Tại t r lúc h này đứng đấy Dương cùng thân một một bộ bạch đi Cô dương cùng một thân váy trăng Cô Thi Phi. trăng Ca, hắn ai Nhìn trung niên tu sĩ đột nhiên đối cố dương chắp tay nói ra ngựa khí có chút khách khí đến thực điểm đây là bởi vì hắn nhìn không thấu người nào đó tu vi ta nhớ được năm đó ta chém giết âm thiên tử thời điểm n g ư ơ i liền từng uy hiếp qua ta cố dương nhàn nhạt đối trung niên tu sĩ nói ra hắn liếc mắt liền nhìn ra trung niên tu sĩ bộ dáng tản tiên theo hầu giống như âm thiên tử tàn tiên cũng là c h ấ n ngục thần thể tu luyện cũng là thần tượng c h ấ n ngục đại điện cùng âm thiên tử khác biệt chính là tàn tiên đã đem tiên kinh thần tượng c h ấ n ngục đại điện tu luyện đến đại thành tàn tiên chu thiên tám mươi bốn phẩy không không không h ạ t nhỏ trong thế giới đều có một tôn thần tượng c h ấ n áp thiên điện lấy cố dương xem ra tàn tiên mặc dù tàn thu n g u y liền rủa nhưng là cái sau lấy chân tiên đại viên mãn tu vi hạt là có thể n ị c h phạt yếu nhất tiên vương cừng giả cố đạo hữu hai ta là tại nói đùa với ngươi hy vọng đạo hữu ngươi chớ để ý nghe được cố dương lời nói về sau tàn tiên meo mắt lại sau đó lại dán ra liếm lắp khuôn mặt tươi cười đối cố dương nói ra vậy ta cũng cùng ngươi kể chuyện cười hôm nay ta muốn giết ngươi cố dương trêu tức đối với tàn tiên nói ra đạo hữu chớ có sai lầm nghe được cố dương lời nói về sau cảm nhận được cố dương sắc cơ tàn tiên sắc mặt âm t r ầ m bắt đầu quanh thân nổi lên một cố cường đại khí tức lập tức quét sạch toàn bộ bắt đầu đại giới t thiên nhân bắt đầu đại giới vô số sinh linh ngầng đầu đông vọng đều cảm nhận được cái tia cố cường đại vô lượng khí tức lại có tiên cảnh sinh linh vừa vừa rời đi thái châu giao trì nữ để lại trở về thái châu theo đuôi thanh đế cũng theo sát phía sau còn có bắt đầu một đám đại đế t r i tôn đều đồng loạt trở về nếu như ta không nhìn lầm thị phi tiên tử bên cạnh tuấn mỹ nam tu hắn là cái kia cố tiên tôn a hắn vậy mà từ tiên vực quay trở về đổi tới hiện trường về sau một đám đại đ ế nhóm cũng không khỏi trấn kinh tiểu tử thú i kia vậy mà trở về nhìn xem tiện nghỉ con rể c ủ dương thanh đế biến sắc sau đó hắn lại không để lại đấu vết nhìn về phía bắt đầu thứ nhất nữ tiên tử giao trì chuyên môn bắt đầu đại giới ba mươi triệu năm qua nhất kinh tài diễm diễm nam tu sao thân mang một bộ quan hệ bất chính lưu ly tiên váy bắt đầu thứ nhất nữ tiên tử giao chỉ nữ đế đôi mắt đẹp nhìn qua bạch t i phiêu nhiên tuấn mỹ trích tiên nhịn không được âm thầm lẩm bẩm nói chương bảy trăm bốn mươi ba tiên châm đội tiên thảo quét dọn giường chiếu hoang đen cố đạo hữu hôm nay như vậy coi như thôi không phải ta cũng không phải ăn chay tàn tiên phóng xuất ra khí thế mạnh mẽ củng cố dương rằng có lấy sau đó lại uy hiếp nói ra t h ế tôn này tiên nhân củng cố tiên tôn đối mặt các ngươi nói ai lợi hại hơn một đám đại đế trí tôn ăn dưa còn trúng hiếu kỳ xì xào bà tán k hắn đang uy hiếp ngươi lặc cố dương bên người tiểu tiên tử cố thi phi ngọc thủ chọc chọc tự mình tiện nghi ca ca sau đó thì thảo nói ra nha đầu ca ca cho ngươi thả một cái pháo hoa cố dương cưng chiều sờ lên cố thi phi nhỏ đầu sau đó r ộ i ra ngón tay nhắm ngay tàn tiên không cần nghi thần n g h i quỷ thời gian hai mươi năm ngươi nhiều nhất chân tiên hậu kỳ tu vi bản tôn thế nhưng là chân tiên đại viên mãn nhìn xem cố dương r ộ i ra ngón tay đối với mình khiêu khích tàn tiên lạnh lùng nói phanh cố dương từ tốn nói sau đó tay chỉ cách hư không nhẹ nhàng điểm một cái không cần chỉ gặp ngoài trăm trượng tàn tiên sắc mặt đại biên sau đó hắn tiên khu liền từng khúc tiêu tả hắn ra hóa thành đủ mọi màu sắc tiết vang vẫn lạc tại giữa thiên đ i ệ m tệ nơi xa một đám ăn dưa đại đế trí tôn đều cùng nhau hít sâu một hơi hắn lại mạnh lên xem ra ta lại không có cơ hội thanh đế cũng khiếp sợ âm thầm nói nhỏ hắn len lén liếc một chút b ắ t đấu đại giới thứ nhất nữ tiên tử giao trì nữ đế sau đó đáy mắt chỗ sâu s ẹ t qua một k i a không cam l ò n g theo thanh đế kinh diễm tuyệt thế giao trì nữ đế sớm m u ộ n lại biến thành người nào đó hình dạng mà hắn tại người nào đó xuất hiện một khắc này liền đã không có cơ hội thật công đại nhìn xem cố dương một chỉ điểm sát cường đại tàn tiên bắt đầu đại giới thứ nhất nữ tiên tử giao chỉ nữ đế đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên vì đó kinh diễm nha đầu pháo hoa đẹp không điểm giết tàn tiên về sau cố dương đối ngây người thân mội mội cố thi phi hỏi người cái này quá bạo lực nghe được nào đó người về sau tiểu nha đầu đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt liếc tự mình tiện nghi ca ca cố tiên tôn đã lâu không gặp a nhà ta thanh quân hiện tại hoàn hảo sao thanh đế nhanh chóng đi vào người nào đó trước mặt sau đó liếm láp vừa cười vừa nói đồng thời hắn cũng đối với cố thi phi trả hỏi một tiếng thanh quân hiện tại rất tốt chân phong nàng làm tiên phi lần này ta hạ giới liền muốn mang người nhà đi lên ngươi nếu là muốn đi tiên vực ta cũng có thể mang lên n g ư ờ i cố dương đối thanh đế nói ra chờ đến tiên vực tìm một phương giới vực đem cái này lao sắc phôi thanh đế cho phong bắt đầu hoặc là ác hơn một chút trực tiếp để thanh đế biên thành t i ể u thanh tử từ trên căn bản giải quyết vấn đề nhìn xem thanh đế cố dương trong lòng lại âm thầm thầm thì đối với một người liền có thể sáng tạo một chủng tộc cường nhân cố dương cảm thấy vẫn là cẩn thận đối đai tương đối tốt ha ha ha đã t ạ cố tin tôn ta cái này liền trở về thu thập một chút nghe được cố dương lời nói về sau thanh đế cao hứng cười to bắt đầu hắn liền đợi đến cố dương câu nói này hắn vui vẻ b á i biệt cố dương sau đó hướng phía nam hoang m à đi từ đầu đến cuối đều không có lại nhìn giao chỉ nữ đế một chút đi tiên vực dạng gì tiên tử không có thanh đế trong lòng là nghĩ như vậy đáng tiếc hắn không biết cố dương trong lòng dự định nếu là cho hắn biết cố dương ý nghĩ về sau thanh đế đánh chết đều không đi tiên vực đưa tiên thanh đế về sau cố dương dự định mang theo tự mình mội mội trở về thái sơ thánh điện nhưng là hắn gửi được một làn gió thơm đánh tới lập tức liền bị một tôn kinh diễm tuyệt thế nữ đế chặt lại đường đi nhìn xem chắn hắn đường tuyệt thế nữ đế cố dương rất muốn Cố t i ê nhưng là thấy qua vô số tiên tử nữ tiên đế cố dương trong mắt cũng không có lộ ra quá nhiều trần kinh hắn chỉ là hơi kinh ngạc một chút một nửa kinh ngạc giao chỉ nữ đế tuyệt sắc một nửa kinh ngạc cái sau thân phụ trong truyền thuyết tạo hóa tiên thể tạo hóa tiên thể thế nhưng là sánh vai thái sơ tiên thể cùng luân hồi tiên thể tuyệt thế tiên thể giao chỉ nữ để thân phụ tạo hóa thiên thể tương lai nhất định trở thành tiên vương cũng có rất lớn cơ sẽ trở thành một tôn vô thượng tiên đế cái kia hát giao liền mạng mội ta muốn tìm một g ố c nguyên linh tiên cỏ không biết cố tiên tôn có hay không ta có thể cầm cái này đổi tuyệt thế ngự tỷ nữ để hao hát giao hiện ra đôi mắt đẹp sau đó đôi cố dương nói ra nói r ứ t lời về sau nàng trong tay ngọc xuất hiện một viên tiên ngọc cùng t i ê n kim rèn đúc mà thành tiên bảo cây trâm tiên ký cổ trâm nhưng là chế tác tinh mỹ đây là nguyên linh tiên cỏ giao chỉ tiên tử ngươi cầm đi đi cố dương tiếp nhận tinh mỹ độc đáo tiên kim tiên ngọc trâm sau đó đưa cho a o hy giao ba cây nguyên linh tiên cỏ. cố tiên tôn chỉ cần một gốc là đủ rồi nhìn xem ba cây hiện ra tiên quang nguyên linh tiên cỏ giao chỉ nữ đế hơi s ữ n g sở sau đó đối trích tiên thiếu niên cố dương nói ra ta rất là ưa thích tiên tử cái này mai cây t r ầ m ba chu tiên thảo không nhiều không thiếu cố dương như do xuân ấm áp c ư ờ i nói khi giao cảm ơn c ố tiên tôn đây là giao chỉ lệnh tiên tôn nếu có thì giờ rãnh có thể đến ta diêu quang thánh địa làm khi giao nhất định tạo tháp hoan g nen tuyệt thế ngự tỷ nữ đế ao hi giao đối cố dương khẽ không người máy biệt sau đó tiên ảnh phiêu nhiên mà đi ca nên hoàn hồn Đợi đ ha ha ha, ế nghe được người nào đó lời khen tặng về sau cố thi phi ngạo kiểu hừ một tiếng thái châu chi hành kết thúc cố dương mang theo cố thi phi về tới thái sơ thánh địa người trở lại thái sơ thánh địa về sau hắn trước tiên liền xử lý trí tôn vũ văn thác từ khi tại thái châu hắn giết chết tàn tiên về sau toàn bộ bắt đầu đại giới sinh linh đều biết hắn cố tiên tôn trở về kết quả là bãi p h ỏ n g thái sơ thánh địa l ạ i đế trí tôn thánh nhân nối liền không dứt bất quá làm tiên đế hắn đương nhiên sẽ không đi gặp một đám đại đế trí tôn hậu bối người nào đó cả ngày ở tại h u y ề n kiếm phong bên trên t r e o chọc một chút c ô thi phi giao cái sau tu hành thi phi nha ca của ngươi ta muốn đi bên ngoài đi dạo một vòng ngươi trước hảo hào tu luyện ta sau khi trở về liền mang ngươi lao cố cùng lý gì đi tiên vực một ngày này cố dương sờ lên cố thi phi uy vũ đầu sau đó giạt g i h ừ người nào đó khẳng định là muốn đi diêu quang thánh địa tìm giao chỉ nữ đế sau đó làm chuyện xấu làm thân mội mội cố thi phi tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra tiện nghị ca ca ý nghĩ khu khu thi phi ca của ngươi ta chỉ là muốn đi cùng hy giao tiên tử luận đạo mà thôi không phải như ngươi nghĩ bị cố thi phi nhìn ra ý nghĩ về sau cố dương lúng túng nói h ừ cố thị phi ngạo k i ề u lạnh hư một tiếng sau đó đưa mắt nhìn tiện nghị ca ca rời đi chương bảy trăm bốn mươi bốn nữ sư tôn không trấn áp được đồ đệ cho ngươi một trận tạo hóa Đông Điệp. Hoang, Quang Thánh Diêu Rất lần â vân u không khí tượng phi phạm đế cấp đạo thống, dương không khỏi Nhìn phi phạm thống, nơi này. tiên lượn tượng dương nói có trước cấp cố tới mắt ra. lờ, l đế đạo trước đến vẫn là vì gặp tự mình mội mội cố n h i ế m nhiếp lần n à y đến thì là vì bãi phỏng một cái bắt đầu đại giới thứ nhất nữ tiên tử ao h i giao cố tiên tôn đường xa mà đến h i giao có chút chậm trễ các loại cố dương tiến vào diêu quang thánh địa về sau giao chỉ nữ đế h i giao thì đi ra ngoài nên đón giao chỉ tiên tử khắc khí nhìn xem kinh diễm tuyệt thế tiên tư h u ệ n chuyển ao hy giao cố dương vừa cười vừa nói nữ đế ao hy giao cùng tiên vực vô thượng tiên tử nhóm so với đến mang theo một cấu ngạo khí cùng duy ngã độc tôn nữ đế ba khí cái này khiến người nào đó rất muốn chinh phục một cái cố dương theo giao chỉ nữ đế đi tới đã từng đông hoàng ly nguyện tiên phong bây giờ đông hoàng ly nguyện củng cố niếp niếp tại trong tiên vực cho nên diêu quang thánh địa tốt nhất tiên phong tự nhiên trở thành nữ đệ hao h á giao đạo tràng cố tiên tôn m ờ i tuyệt s ắ c ngự tỷ nữ đệ hao hát giao tay trắng điều t r à là người nào đó chân một chén linh t r à cố mỗi nhiều tạ giao hao tiên tử nhiệt tình q u ả n đái cố dương móc máy trả mũi thơm khắp nơi linh trả sau đó như gió xuân ấm áp đối với nữ đệ hao hát giao nói ra một mình cùng kinh diễm tuyệt thế cao quý trang nhã ngự tỷ hao hát giao đối bàn ngọc mà ngồi lắng lặng thưởng thức trà nói chuyện phiếm tại một đám mây sương mù lượn lờ bên trong cũng có vẻ giật là hài lòng đến cực điểm khi giao nhìn không thấu tiên tôn tu vi không biết cố tiên tôn ra sao cảnh giới chân tiên cảnh vẫn là tiên vương cảnh mang mạng che mặt tuyệt sắc ngự tỷ hao hát giao hiện ra đôi mắt đẹp sau đó tò mò nhìn cố dương cố mỗi tu vi còn tại tiên vương phía trên cố dương vừa cười vừa nói lộ ra rất bình thường tên vương phía trên đây chẳng phải là nói cố tiên tôn ngươi đã so sánh trong truyền thuyết tiên đình tiên đế nghe được c ố dương nói ra tù vi thật sự ngự tỷ a o hi dao môi đỏ khéo nhết đôi mắt đẹp cũng mở thật to lộ ra một bộ bộ dáng kiếp sợ kỳ thật ta chính là tiên đình c h i chủ cũng là tiên vực c h i chủ cái này chưa thiên vạn giới c h i chủ c ố dương thẳng như nói bình t h ẳ n g trong lời nói lại mang theo vô thượng ba khí để một bên nữ đế a o hi dao lần nữa vì đó ngờ ngơ cố tiên tôn hẳn là đang nói đùa chứ nữ đế a o hi dao có chút hoài nghi lại có chút hiếu kỳ hỏi lần nữa ta có hay không nói đùa tiên tử theo ta đi một chuyến tiên vực liền biết được cô dương vừa cười vừa nói sau đó thời không nổi lên vận sóng Cố d ư ơ n tại là thật hi dao có thể bảo ngươi cố tiên đế sao giờ phút này cao lạnh vô xong tránh xa người ngàn dặm tuyệt thế nữ đế lao hi dao hiện ra đôi mắt đẹp sùng bái nhìn xem cố dương vừa rồi nàng lãnh hội tiên vực v ạ n giới nghe được thấy được chúng sinh đối tiên đế cố dương tín ngưỡng giờ phút này nàng thanh thanh sợ sợ nhận thức được trước mắt tuấn mỹ như trích tiên thiếu niên đúng là tiên vực cùng chư thiên vạn giới chủ nhân giờ phút này nữ để a o hát dao trong lòng dân g lên một cỗ không h i ể u sùng bái chỉ tình khi giao tiên tử nguyện ý gia nhập chấm tiên đình sao nhìn xem biến thành mình tiểu mê mội ao hi dao cố dương hướng dẫn từng bước nói giờ phút này hắn rốt cục lộ ra mục đích của mình ta chỉ là đại đế cảnh giới thật có thể gia nhập tiên đình sao nghe được cố dương lời nói về sau ao hi dao hiện ra đôi mắt đẹp có chút dục dịch nói có thể cố dương vừa cười vừa nói chỉ cần ao hi a o gia nhập tiên đình như vậy thì coi như hắn nửa người cố dương lại cùng nữ đế a o hi dao hàn huyên hồi lâu trong lúc đó có lần lơ đãng sờ đụng một cái cái sau ngọc thủ để cái sau gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cố tiên đế nếu không ngươi lưu lại hi dao còn có thật nhiều trên tu hành sự tình muốn thỉnh giáo ngươi đây hàn huyên ngượng này nhìn xem muốn cáo cố dương khác nữ đế a o hi dao có chút không thôi nói ra chấm về sau lại cùng tiên tử cầm đ u ố c soi dạ đàm hôm nay sẽ không q u á y dày tiên tử ngươi cố dương đối a o hi dao nói ra qua còn mà không kịp hắn vẫn hiểu không chỉ đây cũng là muốn tung cho nên cầm cố tiên đế thật là quân tử vậy thế gian lại có dạng này tuyệt thế vĩ n ạ n kỳ nam tử đợi đến cố dương sau khi rời đi kinh diệm tuyệt sắc nữ để hao hi giao đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cố dương uống trà chén ngọc sau đó thì thảo nói ra cố dương trong vòng nửa ngày nho nhã lễ độ cùng ôn nhuận như ngọc khí chất để nàng như gió xuân ấm áp rất là thư sướng đáng tiếc không thể vào một bước xâm nhập giao lưu ngự tỷ nữ để hao hát giao hiện ra đôi mắt đẹp nhìn không được suy nghĩ lấy sau đó nàng vậy mà dỗi ra ngọc thủ cầm lên cố dương uống trà chén ngọc ngón tay ngọc không nhịn được chạm đến lấy ta đây là thế nào ta chỉ là đại đế cảnh m ạ thôi hắn nhưng là chư thiên vạn giới chủ nhân cao, cao tại thượng tiên đế ta tại sao có, thể có ý nghĩ như vậy đâu? ao hi tiên âm lẩm bẩm âm thầm nói ra sau đó nàng lại giao lắc đầu đem trong đầu phán đoán vung đi bất quá nàng tấm kia khuynh quốc khuynh thành q u ố c sát thiên hương trên gương mặt xinh đẹp vẫn là nhiễm lên một sợi đỏ ửng trông rất đẹp mắt cực kỳ mê người vô tận tiên vực mộ gia thiền cung cái tiên lịch đổ vậy mà hạ giới đi nữ tiên đế mộ khuynh thiền đôi mắt xem thấu thời không sau đó tiên âm lẩm bẩm nói lịch đổ trở về hạ giới cũng không cáo chi ta một tiếng tại mộ k h u n h thiền bên cạnh nữ tiên đạm đài linh lung nhịn không được lẩm bẩm nói tiên âm bên trong mang theo một tia h u á n đáng tiếc người ta nhìn không thấu l nhìn xem từng có giống nhau gặp đạm đài linh lung tuyệt thế nữ tiên đế mộ khuynh thiền nhịn không được nói ra khuynh thiền tỷ tỷ nói rất đúng lúc trước ta thu nghịch đồ làm đồ đệ thời điểm cũng không nghĩ tới hắn có một ngày sẽ khi sử diệt tổ tuyệt s á c tiên tử giai nhân đạm đài linh lung hiện ra thâm thúy mê người đôi mắt đẹp sau đó có chút phức tạp nói giờ phút này đối với nghịch đồ c ố dương đạm đài linh lung trong lòng ngũ vị tạp trần không thể nói hận cũng không thể nói yêu tóm lại rất là phức tạp phức tạp bên trong mang theo một chút xíu kích、thích. cái kêu nghịch đồ giờ phút này tu vì người tiên toàn bộ tiên vực thậm chí chư t i ê n và giới tựa hồ không có có sinh linh có thể chỉ phối được hắn. Kinh i d một bên khác vô tận giới hải cuối cùng thân mang một bộ váy đen tuyệt thế nữ tiên đế ma nữ đứng lặng tại một phương tối tiên điện màu vàng nóng bên trong phong ấn nhanh sắc không kiên trì được nữa cái kia người xấu còn có tâm tư tại hạ giới tìm nữ tiên tử chân thực đáng giận thùy mỹ yêu kiểu ma nữ đôi mắt đẹp được tận thời không sau đó nhịn không được đậu đen giao mưu nói ta phải đi đem hắn gọi trở về ma nữ thì thào nói ra sau đó biến mất vì tại chỗ thiên đạo mặc dù đã bù đắp nhưng là còn cần một đạo tuyệt cường ý chí tiểu đ ệ giúp ta rất nhiều liền để ta cũng cho ngươi một trận tạo hóa vô thượng cấm khu tuyệt mỹ không tì vết cấm khu chi chủ thanh y dì ở đôi mắt đẹp nhìn xem càng phát ra hoàn thiện thiên đạo bản nguyên sau đó tiên âm lẩm bẩm nói Đợt, đêm đ nay một chương t a ơn các vị tiểu khả ái chương bảy trăm bốn mươi lăm cố thi phi ta muốn khóc cố dương cái này nhỏ áo đông hở bắt đầu đại giới đông hoang thái sơ thánh địa ta muốn cùng ngươi cùng cảnh giới chiến đấu một trận tuyệt mỹ không tỉ vết tiểu tiên nữ cố thi phi đối vừa vừa trở về tiện nghi ka cố dương nói ra nàng đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m cô dương trong mắt chiến ý n g ậ p trời nha đầu không phải ca của ngươi ta đã c h n g ư ơ i coi như ta đem tu vi áp chế đến cùng ngươi cùng một cảnh giới ngươi cũng đánh không thắng ta nhìn xem tự mình ý chí chiến đấu sụp sôi thân m u ộ i muội cô dương cương triều nói không có đâu qua một trận kết cục còn chưa nhất định đâu tuyệt s ắ c cao lệnh tiên tử cố thi phi ngạo kiểu đối với cô dương nói ra mang theo một cố cường đại tự tin nàng thế nhưng là thân phụ thái sơ tiên thể tuyệt thế tiên nữ cùng cảnh vô địch cho nên nàng muốn, muốn khiêu chiến một cái đã bị thần hóa người nào đó thôi ta liền bồi ngươi đấu pháp một lần thua cũng không nên khóc nhẹ ca Dương bất đ của dĩ lắc đầu, ngươi ta cùng cảnh vô địch chưa từng bại một lần qua mặc dù ngươi tên là kiếm kinh đã đăng đường nhận thất nhưng là muốn đánh bại ta còn còn thiêu rất nhiều đem tu vi áp chế đến thánh cảnh cố dương từ t ô n nói sau đó một cái lục đạo luân hồi quyển đánh ra đem cái kia giả thiên kiếm mang trong v i ta cố thi phi hôm nay nhất định phải đánh bại ngươi tuyệt thế tiểu tiên nữ lần nữa thi triển thần thông t i ê n ả n h phiêu miểu chiến lược có thể so với cùng cảnh vô địch nhưng là nàng gặp được thân phụ tầng mười mấy tiên thể cùng thần thể nghiệp trướng cố dương ầm ầm cố dương lần nữa phất tay đem tự mình mội mội sắc bén tiến công hóa giải người nào đó chiêu thức giống như nước chảy mây trôi hoa lệ đến cực điểm đối mặt với cường đại vô địch tự mình ca ca k h u y n quốc h u y n thành tiên nữ cố thi phi càng đánh càng hăng nàng càng càng s ử suất bú sữa mẹ khí lực t h ề phải đánh bại tự mình l ã o ca phanh phanh trên lôi đại chiến đấu mười phần kịch liệt ẩm ẩm rung động thanh cảnh tam trọng thiên cố thi phi quả thực là đánh ra t h á n h cảnh đại viên mãn sức chiến đấu nửa k h ắ c thời gian trôi qua cố dương đã cùng tự mình mội mội giao thủ trăm chiêu giờ phút này hoa nhường mới thẹn duyên dáng yêu kiểu cố thi phi sớm đã đổ mồ hôi lâm l y không cho phép ngươi để cho ta xuất ra ngươi t h á n h cảnh toàn bộ thực lực không phải ta sẽ không cao hứng cố thị phi đôi mắt đẹp nhìn xem tự mình ca ca sau đó thì thảo nói ra nàng biết cố dương từ đầu đến giờ đều tại để cho nàng nhưng là nàng không muốn bị để cho chiến đấu liền muốn tôn trọng đối thủ mà tốt nhất tôn trọng liền là xuất r a mạnh nhất thực lực mặt đối với đối thủ nha đầu ngươi thật muốn như thế sao cố dương vừa cười vừa nói hắn vừa mới chỉ xử xuất thánh cảnh ba phần thực lực nếu là hắn xử xuất thánh cảnh toàn bộ chiến l ự c đây chính là có thể đổ trí tôn giết đại đế c k không cho phép ngươi lại lưu thủ cố thi phi đối người nào đó nói lần nữa ấy chân áp nhìn xem đôi mắt đẹp mang theo v ẻ kiên định muộn muộn bạn không muốn đả kích nàng cố dương không khỏi nghiêm túc bắt đầu q u a người h n、so vừa vừa so、khi dễ ta ta tức giận không chiếm được lợi lộc gì tiểu tiên tử mỹ trong mắt nổi lên thu thủy một bộ muốn khóc bộ dáng đều là ca ca sai nha đầu ngươi cũng không nên khóc ta sợ nhất nữ hải t ử khóc nhất là tự mình m u ộ i muội nhìn xem đôi mắt đẹp mang theo hơi nước m u ộ i m u ộ i cố dương vội vàng thu h ổ i nhẫn ở người phía sau trên tay sau đó vội vàng rụ rỗ nói đông lần này cố t h ị phi đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia d à o hoạt sau đó trực tiếp dùng nắm đấm nhẹ nhàng đánh vào người nào đó lồng ngực tê h đau quá ta t h ụ thương cố dương cũng rất phối hợp t r ê ngực n sau đó giả bộ như một bộ rất đau d á n g vẻ thân tân tân nhìn xem cô ảnh đế cố thị phi lại giơ lên nắm tay nhỏ sau đó lại n ệ n cho người nào đó mấy lần nha đầu ngươi quả nhiên là ta thân m u ộ i muội nghe ta nói cảm ơn ngươi cố dương tiếp tục chen ngực sau đó đối cố thi phi nói ra mặc dù đánh vào người l ư c quyền giống như gãi ngưng ngửa đồng dạng nhưng là lạc ở trong lòng s á c thực thành tân bạo kích ai bảo ngươi gian lận hiện lộ ra đại đế chiến l ự c làm hại để ta thua nghe được cố dương lời nói về sau cố thi phi trù m ũ n mĩm hồng hồng bờ m ô i sau đó ngạo kiểu nói nha đầu ta nhưng không có gian lận ta thật đem tu vi áp chế ở thánh cảnh nghe được tự mình muội muội cưỡng từ đoạt lý lời nói về sau cố dương bất đắc dĩ giải thích ta mặc kệ ngươi chính là g a lận một vị nào đó tiểu tiên nữ trong đôi mắt đẹp lần nữa nổi lên doanh doanh hơi nước bộ dáng điềm đạm đáng yêu làm cho người thương tiếc nha đầu đừng khóc là ca của ngươi ta gian lận nhìn xem lại phải lau nước mắt m u ộ i m u ộ i cố dương cuối cùng vẫn là chống đỡ tất cả có đôi khi đối mặt không giảng đạo lý tiểu tiên nữ cũng chỉ có thể dạng này đương nhiên cũng có thể béo đánh một trận nhưng là cố thi phi là người nào đó thân m u ộ i m u ộ i cho nên người nào đó thật không xuống tay được không phải hắn sẽ giống đánh lôi mập mạp như thế đánh đau không giảng đạo lý tiểu tiên nữ ừ, cố thi phi trong lòng dâng lên một cố đắc ý cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn cao cao tại thượng vô địch tiên đế còn không phải hướng m g ồ i m ộ i cúi đầu vừa rồi ta xuất thủ hẳn là có chút nặng hừ vì bồi thường ngươi ta có thể cho ngươi nặng một cái nhìn xem che ngực tiện nghị ca ca n ạ o kiều cao lệnh tiểu tiên nữ cố thi phi lại băn khoăn nói s ắ c thực rất đau nghe được cố thi phi lời nói về sau cố dương diễn ký lập tức thượng tuyến giả bộ như một bộ rất đau d á n g vẻ nhìn xem cố dương bộ g á n g tuyệt mỹ hoàn bị cô thi phi dỗi ra ngọc thủ sau đó rơi vào cố dương n ự c tại cố dương coi là cố thi phi sẽ vì h ắ n nhẹ nhàng vào lúc cố thi phi hành động kế tiếp lại làm cho người nào đó khỏe miệng co giật mấy lần chỉ gặp bạch t i tiểu tiên nữ cố thi phi rơi vào người nào đó trước ngực tinh xảo ngọc thủ nhanh chóng s i ế t thành nhỏ k h ẩ n thiết t ấ n t ấ n tấn người nào đó lần nữa gặp thành tấn bạo kích đánh bất ngờ tự mình ca ca mấy quyền về sau cố thi phi trốn s a ngàn n g dặm tiên ả n h phi ê u m i ệ u rời đi lôi đài ngươi thật đúng là ta thân m u ộ i muội nghe ta nói cám ơn ngươi cố dương khỏe miệng hung hăng có cắp hắn muốn đợi đến mội mỗi ô nu nhưng lại chờ được bạo kích ừ nghe ta nói không khắc khí nghe được cố dương lời nói về sau k u y ê n quốc h u y n thành cố thi phi đứng ở đằng xa, tiên âm thì thảo trả lời. Người nào đó một mặt k i ngày h n ạ c này cảm t h cố dương ngẩng đầu quan sát c i ể u thiên sau đó đối cố thi phi nói ra dựa theo hắn thôi diễn khoảng cách giới hải cuối cùng cánh cửa kia bị ngoại vực sinh linh công phá chỉ còn lại thời gian nửa năm cho nên hắn dự định trở về thiên vực k chờ ta thu thập một chút khinh quốc khinh thành t i ể u tiên nữ cố thi phi tiến vào khuê phòng của mình sau đó nửa khắc sau mới ra ngoài cố dương mang theo tự mình thân mội mội rời đi thái sơ thánh địa lúc gần đi hắn tại thái sơ thánh địa lưu lại một đạo chân tiên truyền thừa sau đó hắn đi thương lan đế quốc mang tới lao cố cùng lý t r ứ c vân lại đi nam hang o tìm được thanh đế mang tới lao sắc phôi thanh đế cùng hắn hơn một trăm vị phi tử cố dương trong lòng đã có chủ ý đem thanh đế mang lên tiên vực sau đó để hắn nhìn một chút nữ nhị thanh quân lại sau đó hắn sẽ đem thanh đế cùng hắn các phi tử đưa đến một phương tiểu thế giới bên trong lại đem tiểu thế giới cho phòng miễn cho có được sáng tạo t r ủ n g tộc năng lực thanh đế họa họa tiên vực tiên tử nhóm rời đi nam hoang về sau cố dương đi tới vân châu diêu quang thánh địa mời bắt đầu đại giới thứ nhất nữ tiên tử ao hát giao cùng nhau đi tới tiên vực đối mặt với một vị nào đó tiên đến mời s ố m đã đối người nào đó sùng bái đến cực điểm ao hát giao vui vẻ đáp ứng ao hi giao không biết là nàng đã bị người nào đó cho mua hơn nữa còn mua cho hắn mình thanh t u y đây là mượi mỗi ta thân về sau nàng liền theo ngươi tu hành thi p i đây là tấu tử ngươi trở lại tiên đình về sau cố dương đem tiểu nha đầu cố thị phi giao cho tuyệt thế nữ tiên vương lạc thanh tuyển thử hoa tâm cây củ cải lớn thật không biết thanh tuyển tỉ tỉ vì cái gì coi trọng ngươi đối mặt với kinh diễm tuyệt thế nữ tiên vương lạc thanh tuyển cố t h ị phi đối t ư mình tiện nghi c a ca nói ra ngươi cái này đâm tâm m u ộ i m u ộ i nghe được cố t h ị phi cờ trách về sau người nào đó tràn đầy bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho nhỏ áo đ ô n g tiếp tục hở cuối cùng hở nhỏ áo bông theo lạc thanh tuyển đi tiên đế bí cảnh đệ người rốt cục trở về tại lạc thanh tuyển rời đi không lâu tuyệt mỹ không tỉ vết cấm khu nữ tiên đế đi tới cố dương tiên đế lại điện. thanh y vỉa tỉ tỉ nhìn xem thân mang một bộ lông mạy màu xanh xen váy tuyển sắc ngự t h nữ tiên đế cố dương vừa cười vừa nói đệ ngươi có phải hay không còn không có đột phá đến chân chính tiên đế cảnh nữ tiên đế thanh y thì hiện ra mê người đôi mắt đẹp sau đó nhìn cố dương nói ra chỉ là nửa bức tiên đế đại viên mãn khoảng cách chân chính tiên đế đại cảnh còn kém một đạo khí cơ cố dương thành thật trả lời đương nhiên nếu là hắn tam vị nhất thể triệt để tan họ đạo thân hắn thì sẽ lập tức đột phá đến chân chính tiên đế cảnh nhưng là hắn không muốn làm như vậy bởi vì hắn biết tiên đế phía trên còn có nhất cảnh cho nên hắn dự định đem thép tốt dùng đến lơi ư đao bên trên các loại đột phá tiên đế phía trên lúc lại tam vị nhất thể tan hợp đạo thân đệ ngươi có thể nghĩ tới là một phương vô ngẩn giới vực chỉ chủ khống chế thiên địa cùng chúng sinh vật mệnh nếu là đệ ngươi nghĩ tỉ tỉ sẽ giúp ngươi một tay nghe được cố dương sau khi trả lời cấm khu nữ tiên đế hiện ra đôi mắt đẹp sau đó nhìn chằm chằm cố dương nói ra thanh y vì tỉ tỉ dùng cái gì giúp ta n g h e xong cấm khu nữ tiên đế lời nói về sau có chút hiếu kỳ cố dương không khỏi hỏi ta có thể chợ đệ ngươi luyện hóa thiên đạo bản nguyên thanh y vì tiên tử thì thào nói ra đệ ngươi không nên cự tuy trước đó ngươi giúp ta nhiều như vậy liền để ta giúp ngươi lần này a cấm khu nữ tiên đế lại bổ sung nói ra trong lời nói mang theo một tia không cho cự tuyệt chi ý luyện hóa thiên đạo bản nguyên cố dương ngây ngần cả người nếu là luyện hóa thiên đạo bản nguyên hắn thật sẽ một bước lên trời đột phá thiên đế lại cảnh thiên đạo bản nguyên chính là chư thiên vạn giới cùng tiên vực tại vô số kỷ nguyên bên trong ngưng tụ tinh hoa bản nguyên chính là cái này một đại đạo giới vực căn bản cố dương cuối cùng không có ngăn cản qua cấm khu nữ tiên đế dụ h o ặ hắn đáp ứng a cái sau đương nhiên Đối mặt với liền mặt n g a y cả t i ê u đó đi trấn đ an một cái đông đảo tiên phi cuối cùng hắn rời đi tiên đình đi một chuyến mộ ra sau đó hắn lần nữa khi sư diệt tổ chấn áp sư tôn mộ khuynh thiền đương nhiên thuận tiện cũng khi dễ chấn áp sư tôn đạm đài linh lung đem hai tôn kinh diễm tuyệt thế sư tôn cho trấn áp về sau hắn hài lòng rời đi mộ ra đi tới trung thiên bực liên tiên vực thanh l i ê n t i ê n cát tại thanh l i ê n t i ê n cát nữ tiên vương thanh vũ phi hướng người nào đó phô bảy mấy món mà mới t i ê n váy người nào đó cùng thanh vũ phi lẫn nhau thổ lộ tâm tình xâm nhập trao đổi một phen sau đó hắn lại thấy t ử ngữ yên khi dễ một cái đại trưởng lao tô tiểu tiểu cuối cùng hắn gặp mặt một lần thần bí bạch liên điện điện chủ bạch tử câm cùng tu luyện phật pháp cái sau luận đạo một phen nghe nói phật môn có một môn phật pháp gọi là hoan hỷ thiền có thời gian lại tìm tử cầm tiên tử thỉnh giáo một chút cố dương mang theo một chút t i ê nữ b ự tiên n h g đế ma nữ thật sự là quá mức yêu mị trên thân thể mềm mại tản ra vô tận mỹ lực chọc người tâm hồn nhìn xem khuynh quốc khuynh thành tiên tư tuyệt thế băng cơ ngọc cốt ma nữ người nào đó thật rất muốn thi triển ra tổ truyền thương pháp đem ma nữ chân áp tại thương hạ người đây là dự định đi thanh ý di tích thổ sao đối mặt với cô dương trêu ghẹo ma nữ nhìn được sau đó không khỏi nói ra đúng ta muốn đi tìm thanh ý lìa tỉ tỉ làm sao ma nữ tỉ tỉ cũng dự định tiến về sao nhìn xem đột nhiên trở nên có chút l ư thuận ma nữ cố dương hơi xứng sở sau đó nói ta cũng dự định đi tìm nàng ta cùng nàng đấu thật lâu rồi ta cũng mệt mỏi cho nên ta dự định cùng nàng hào hào nói chuyện ma nữ đối cố dương thì t h ả o nói ra a đúng chỗ kia phong ấn mới lỏng chỉ có thể kiên trì thời gian nửa năm lúc này tuyệt sắc vũ mị ma nữ lại đối cố dương nói ra ma nữ tỉ tỉ yên tâm t r ô n có thể đối phó giới ngoại tôn này sinh linh nửa năm sau chẳng hắn cố dương ba khi nói ra trong lời nói mang theo sự tự tin mạnh mẽ dựa theo hắn thôi diễn giới ngoại tôn này hắc cám sinh linh tu vi hẳn là chỉ là tiên đế cảnh giới không là tiên đế phía trên vô thượng cự k ỉ n h cho nên lấy hắn hiện tại có thể so với tiên đế hậu kỳ chiến lực hắn có lực lượng chém giết tôn này hắc cám sinh linh ngươi ngược lại là nói rất hay bất quá hy vọng ngươi có thể làm được chém giết tôn này hắc cám sinh linh b â n g không chúng ta cũng chỉ có thể chết cùng một chỗ m a nữ đôi mắt đẹp trận nhìn cố dương một chút sau đó tiên âm lẩm bẩm nói mang theo một kia hài hức cảm giác ngắn ngủi nói chuyện với nhau qua đi cố dương cùng nữ tiên đế ma nữ đi đến cấm khu chương bảy trăm bốn mươi bảy tiên đế đại cảnh nhất nghiệm có thể nhìn vào giới tiên b ự c vô tận tinh k h ô n g siêu việt tiên vương đạo thống cấm khu nói là cấm khu nhưng lại giống như tiên cảnh tiên vân lựa lở tiên khí mờ mịt tinh mỹ độc đáo tiên đài lâu vũ tô điểm tại tiên t r ê n đ ỉ n h càng có tiên hồ vài tòa tại một chỗ trước khi hồ cái đ ỉ n h nhỏ bên trong giờ phút này ba người đối bàn ngọc mà ngồi tự nhiên là một bộ bạch di cô dương cùng thân mang váy đen ma nữ cùng thân mang một bộ lông mày màu xanh xen váy cấm khu tri chủ thanh y h ỉ làm đấu cả đời an gia hôm nay nữ tiên đế thanh y cùng ma nữ ngược lại là ở trung hòa hợp không có đấu v õ mồm bầu không khí cũng không tệ lắm ngươi thật dự định để hắn luyện hóa thiên đạo bản nguyên đây chính là các ngươi bổ tiên giáo bảo vệ mấy cái kỷ nguyên siêu cấp đại bà bối khí chất vũ mị cho người gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc tư thái linh l u n g nguyện chuyển ma nữ nhịn không được đối nữ tiên đế thanh y liệt nói ra khi biết thanh y liệt dự định đem thiên đạo bản nguyên cho người nào đó để người nào đó luyện hóa về sau ma nữ đối với việc này mà dị thường trần kinh phải biết tại hoang cổ kỷ nguyên lần kia nguy cơ sinh tử bên trong thanh y liệt đều không đem thiên đạo bản nguyên cho tôn này vô thượng tồn tại đương nhiên lấy tôn này vô thượng tồn tại thiên tư không cần thiên đạo bản nguyên cũng có thể đột phá thiên đế. sự thật chứng minh cũng là như thế hoang cổ kỷ nguyên tôn này vĩ nạn g tồn tại không dùng thiên đạo bản nguyên đã đột phá vô địch tiên đế cảnh sau đó chấn áp hắc cám náo động đi đến trời xanh phía trên thiên đạo bản nguyên cần một đạo tuyệt cường ý chí nhập chủ mà toàn bộ trong tiên vực đệ tu vi mạnh nhất ý chí cũng mạnh nhất thích hợp nhất trở thành này phương tiên địa chủ nhân nghe được ma nữ lời nói về sau khí chất cao quý trang nhã lãnh d i ễ m tuyệt mỹ nữ tiên đế thanh y li tiên âm lẩm bẩm nói nếu như nói ma nữ là một đoàn cực nóng hòa diễm nói như vậy thanh y li liền là một tòa cao lạnh băng sơn nhìn xem hai tôn kinh diễm tuyệt thế nữ tiên đế trò chuy đối với cô dương mà nói là một kiện mà cảnh đẹp ý vui sự tình tiểu phôi đản tiện nghỉ ngươi ta đều có chút hâm mộ ngươi giờ phút này xinh đẹp ma nữ đôi mắt đẹp nhịn không được liếc một cái người nào đó ánh mắt bên trong lộ già vẻ hâm mộ có thể hay không đem thiên đạo bản nguyên nhường cho ta ta cũng là nửa bước tiên đế đại viên mãn khoảng cách chân chính tiên đế cảnh chỉ thiếu một chút xíu nếu là ngươi đem thiên đạo bản nguyên nhường cho ta về sau ngươi làm cái gì đều có thể a lúc này ma nữ đột nhiên vũ mị đối với người nào đó nói ra ma nữ tỷ tỷ ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng nhưng là thiên đạo bản nguyên thuộc về thanh ý h i ể tỷ tỷ người đến trưng cầu thanh Ý thì tỉ tỉ ý kiến cố dương h ả o phóng nói ra đương nhiên h ắ n thấy nữ tiên đế thanh y chắc chắn sẽ không đem thiên đạo bản nguyên cho ma nữ dù sao làm đoan ra đối thủ một mất một còn thanh Ý liể cũng không muốn để ma nữ vượt qua mình có thể chứ lúc này ma nữ giả trang ra một bộ tội nghiệp dáng vẻ sau đó nhìn về phía cấm khu c h i chủ thanh Ý liể ta coi như các loại mấy trăm ngàn năm tu vi đột phá nửa bước tiên đế đại viên mãn mình luyện hóa thiên đạo bản nguyên cũng sẽ không để cho người luyện hóa đối mặt với giả bộ đáng thương ma nữ nữ tiên đế thanh y gọn gàng mà linh hoạt nói đoạn tuyệt ma nữ tiểu tâm tư đệ là thời điểm đi luyện hóa thiên đạo bản nguyên n g ư ơ i đi đi ta vì ngươi hộ đạo lúc này tuyệt mỹ cao lệnh nữ tiên đế thanh ý liề đột nhiên đối cố dương nói ra sau đó nàng lại dùng đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m một chút ma nữ giống như là đang cảnh cáo cái sau không nên đánh cái gì chủ ý xấu tiểu p h ô i đản vậy ngươi đi đi cũng không nên cô phụ nhà ta thanh ý liề hào ý tỉ tỉ cũng vì ngươi hộ đạo nhớ k ỹ đột phá chân chính tiên đế cảnh giới về sau cũng không nên quên dịu dắt một cái ta dù sao ngươi thế nhưng là đạt được người ta thân thể ma nữ cũng đối với cô dương thì thào nói ra sau đó cho người nào đó vứt ra một cái mị nhãn khu khu thanh y thìa tỉ tỉ ma nữ tỉ tỉ vậy ta đi trước cố dương bị phát sốt ma nữ làm khỏe miệng co giật dưới sau đó hắn đối hai tôn tuyệt thế nữ tiên đế bái biệt lập tức bước vào bí cảnh thiên điện nói ngươi cùng tiểu phôi đản đến cùng quan hệ thế nào ta thế nhưng là cùng ngươi biết mấy triệu năm vậy mà so ra kém ngươi quen biết hắn vài chục năm các loại cố dương tiến vào để đặt lấy thiên đạo bản nguyên bí cảnh về sau ma nữ nhịn không được cố hoán đối với nữ tiên đế thanh y t h nói ra ừ chúng ta quan hệ dù sao không giống các ngươi quan hệ trong đó cấm k h nữ tiên đế nạo tiểu nói sau đó không tiếp tục để ý tới ma nữ đáng giận chờ một lúc mới h ả o h ả o đùa dẫn ngươi ma nữ cắn cắn răng n g ả trong lòng thì thào nói ra nàng chuyến này mục đích chủ yếu tự nhiên không phải là vì thiên đạo bản nguyên mà là vì báo thù trước đó cấm khu nữ tiên đế thanh ý gì cho nàng cùng người nào đó vụng trộm hạ nghi ngờ tiên loạn thần hương để nàng thất thân cho người nào đó mấy ngày nay nàng thế nhưng là bị người nào đó đánh đau vô số lần nàng chậm nửa tháng mới khôi phục cho nên ma nữ dự định trả thù lại nàng dùng một tháng thời gian dựa vào nửa bước tiên đế đại viên mãn tu vi cũng luyện ra một loại kỳ hương bảo đảm mà không thể so với nữ tiên đế thanh y hề kém chật chờ một lúc nhìn n g ư ơ i làm sao xấu mặt ma nữ trong lòng âm thầm lầm bầm lấy nàng giống như hồ đã thấy nữ tiên đế thanh ý liệt t a o nộ giờ phút này tiên điện bí cảnh bên trong cố dương đi tới thiên đạo bản nguyên chìm nổi hư không so với lần trước thiên đạo bản nguyên tựa hồ càng thêm hoàn thiện nhìn lên trước mặt cái k i a một đoàn trôi nổi tại trong hư vô hiện ra vô lượng tiên quang thiên đạo bản nguyên cố dương nhịn không được nói ra hắn có thể cảm thụ được thiên đạo bản nguyên bên trong lận chứa vô lượng bản nguyên chỉ lực những cái tia cao cấp vô chủ bản nguyên đủ để cho hắn đột phá đến chân chính tiên đế cảnh giới thành cựu tiên đế đạo quả sức chiến đấu của ta đem thẳng b ư ớ c tiên đế hậu kỳ thậm chí đại viên mãn đến lúc đó lại đi trời xanh phía trên lãnh hội một cái tiên đế phía trên cảnh giới cùng phong thái nhìn xem thiên đạo bản nguyên cố dương chậm rãi nói ra cho ta tế luyện cố dương quanh thân hiện ra một cố vô thượng khí cơ khóa chặt vô chủ thiên đạo bản nguyên sau đó thêm chú tiên lực bắt đầu luyện hóa ông long thiên đạo bản nguyên ông ông tác hưởng nổi lên huyền diệu tiên quan cùng tiên âm theo cố dương luyện hóa tại cố dương cùng tiên đạo bản nguyên chung quanh mở ra từng đoá từng đoá vô thượng thanh niên nương theo lấy thâm ảo huyền diệu đ ạ âm thời gian chuyển đi một tháng tháng tiên điện bí cảnh bên trong cố dương trước mặt trong hư không thiên đạo bản nguyên đã từ trước đó một trượng lớn nhỏ biến thành lớn nhỏ cơ nắm tay cố dương khí tức trên thân cũng càng phát hùng hậu c ư ờ n g đại mang theo vô thượng tiên uy cố dương luyện hóa thiên đạo bản nguyên đã tới kết thúc rồi vê anh một đoạn thời khắc thiên đạo bản nguyên bị cố dương hoàn toàn luyện hóa hắn quanh thân khí cơ đại t á c nở rộ vô lượng tiên quang lấy thân thể của hắn làm điểm xuất phát tách ra một đ o á chập chuẩn ở trong hỗn độn ba mươi sáu phẩm thanh niên do khắc này cố dương tu vi đạt đến chân chính tiên đế cảnh giới theo đột phá tiên đế chỉ cảnh cố dương thần n i ệ m cũng cường đại vô số lần. tựa hồ đột phá cái nào đó bình cảnh rộng mở trong sáng cố dương thần niệm bám vào tại từ nơi sâu x a thiên đạo bên trên tiên vực hạ giới giới hải c h ư thiên vạn giới đều tại hắn xem chiếu phía dưới chúng sinh cùng văn linh cũng đều rơi vào hắn xem chiếu phía dưới chương bảy trăm bốn mươi tám thanh l i ê n đạo giới giới ngoại h ắ t cám sinh linh nguyên lai、like, đây chính là chúng ta chỗ thế giới a cố dương thần niệm không chỉ có thể xem chiếu và giới cũng có thể xem chiếu giới ngoại khi hắn thần niệm xuyên thấu thế giới bình phong che đậy về sau thấy được rung động một màn chỉ gặp một đó ba mươi sáu phẩm thanh niên chập trần tại vô ngẩn hư vô hỗ nộn bên trong cái kia thanh l i ê n bên trong chìm nổi lấy một phương phương đại giới trong đó lớn nhất một phương giới vực tự nhiên là hắn chỗ tiên vực nguyên lai ta chỗ thế giới là một đoá thanh l i ê n chỗ diễn hóa bất quá thanh l i ê n tựa hồ có chút không trọn vẹn cố dương khiếp sợ thì t h ả o nói ra hắn cũng chú ý tới cái kia đoá chập trần tại trong hư vô thanh l i ê n đài sen cùng cánh sen bên trên đều hiện đầy vết rách có một chỗ trực tiếp vỡ ra ngoại giới hắc cám rót vào tiền đến tạo thành trước đó hắc cám náo động mà tại lớn nhất vết nước môn hộ chỗ lại có một đạo hậu thiên bổ vào phong ấn tại phong ân bên ngoài có một tôn sinh linh mạnh mẽ đang tại đụng chạm lấy cái kia lỗ Cái khi ê đạo thấy tôn này cường đại hắc ám sinh linh về sau hắn cũng không có bối rối mà là tràn đầy dễ dàng cùng bình tĩnh dựa theo hắn thôi diễn tôn này cường đại đủ để hủy diệt thanh liên giới hắc ám sinh linh không phải hắn cô tiên đế đối thủ nếu là ngươi biết chờ đợi ngươi sẽ là tử vong không biết ngươi vẫn sẽ hay không vội vàng tìm tới thay cố dương cuối cùng nhìn thoáng qua tôn này hắc cám sinh linh sau đó trêu t ứ c nói hắn không vội thiên đạo bản nguyên quả nhiên ra sức ta cảm giác mình trở thành phương này thanh l i ê n đạo giới chủ nhân coi như thiên đạo cũng không có ta quyền hành đ ạ i cảm thụ được đối cái này thanh l i ê n đạo giới không chế cố dương không nhịn được khỏe miệng nổi lên một vòng mịn cười thanh l i ê n đạo giới là hắn đối bao vây lấy thiên vực giới hải cùng chư thiên vạn giới thế giới gọi chúng là giờ phút này hắn không chỉ có nắm trong tay thanh l i ê n đạo giới cũng nắm trong tay thanh niên đạo giới bên trong chúng sinh hắn có thể nhất nghiệm để chúng sinh, sinh, để chúng sinh vẫn cố dương cười cười lắc đầu sau đó rời đi tiên điện bị cảnh ta tiên đế đại nhân cũng đừng quên chúng ta trước đó nói nhìn thấy chậm rãi mà đến chân chính tiên đế cảnh cô dương ma nữ đôi mắt đẹp sáng lên sau đó chậm rãi nói ra đệ chúc mừng ngươi cùng ma nữ khác biệt cấm khu nữ tiên đế thì môi đỏ câu lên lộ ra một vòng kinh diễm tuyệt thế mỉm cười sau đó đối cố dương chúc mừng ta sở dĩ có thể đột phá tiên đế cảnh còn nhiều hơn thua thiệt thanh y tỷ tỷ t h à n h toàn cô dương cười đối cấm khu nữ tiên đế thanh y t ì nói ra về phần cái nào đó ma nữ thì bị hắn cho không để ý đến ừ còn có ta đây nếu không phải ta nguyên âm thu vi của ngươi cũng sẽ không từ nửa bước tiên đế sơ kỳ đột phá đến hậu kỳ nghe được cố dương đối với lấy thanh ý gì hèn nói lời cảm tạng ma nữ chu mê người môi đỏ sau đó ghen ghét nói cũng tạ ơn ma nữ tỉ tỉ nghe được ma nữ lời nói về sau cố dương khỏe miệng co giật dưới sau đó cũng nói cảm ơn hừ tính tiểu phôi đảng ngươi có lương tâm ma nữ ngạo kiểu lạnh h ừ một tiếng sau đó tiên âm lẩm bẩm nói đệ hiện tại ngươi có chắc chắn hay không đối phó phía sau cửa tôn này sinh linh lúc này cấm k u nữ tiên đế thanh y hiện ra mê người đôi mắt đẹp đột nhiên đối cố dương hỏi đúng tiểu phôi đạt hẳn là có n ắ m chắc đối phó hắn a ma nữ cũng hiện ra mị hoặc đôi mắt đẹp tò mò hỏi có thể hai vị tỷ tỷ chớ muốn lo lắng ta có thể chém giết hắn cố dương từ tồn nói trong giọng nói mang theo vô địch cùng tự tin vậy là tốt rồi nghe được cố dương lời nói về sau tuyệt mỹ hoàn mỹ ngự tỷ thanh y trong lòng a n v ư ơ n g lòng một hơi treo lên đỉnh đầu đại thạch đầu rốt cuộc không còn là uy hiếp đã không có nỗi lo về sau tiểu phôi đảng ngươi khi nào giúp ta cũng trở thành chân chính tiên đế lúc này ma nữ đột nhiên đối cố dương đôi mắt sáng rực mà hỏi ma nữ tỷ tỷ ta có thể giúp ngươi tu hành chỉ cần chúng ta giống lần trước như thế nhiều song tu mấy lần ta tin tưởng tu vị của ngươi rất nhanh sẽ đột phá đến chân chính tiên đế cảnh cố dương đối quyến rũ động lòng người ma nữ truyền âm nói p h i ngươi nghĩ hay lắm nghe được người nào đó truyền âm về sau ma nữ lập tức đại xấu hổ tuyệt mị trên gương mặt xinh đẹp nhiễm lên một vòng đỏ ứng nàng nhịn không được xì một tiếng k i n h miệt thuận tiện đôi mắt đẹp trọn nhìn cố dương một chút có thể nói là phong tình vật r ù n g ma nữ tỉ tỉ ngươi đến cùng có cần hay không ta giúp ngươi tu hành đối mặt với ma nữ phong tình vô hạn kiểu đâu cố dương truyền âm hỏi ừ vì trở thành tiên đế ta không chối tử ta trước mặt thăm, chút tư một lát, truyền Trong giọng nói mang theo một ma sau ra. mang liền ngươi. Đối với hỏi đối nói giọng nói kiên ứng Dương nữ Dương định. đáp đó cô có chẩm cô cố âm vẻ ừ đột phá tiên đế quan trọng hết thệ cũng là vì đột phá chân chính tiên đế cảnh các loại đột phá tiên đế c h i cảnh ta lại báo thù d ử a n h ụ ma nữ trong lòng âm thầm lầm bầm vì chính mình không biết xấu hổ đáp ứng người nào đó mà biệt giải các ngươi đang nói chuyện gì đâu lúc này nhìn xem hai hai con mắt chừng đến xem đi hai người nữ tiên đế thanh ý hiển nhịn không được nghi ngờ hỏi tiểu phôi đản nói cho ta biết hắn dự định cùng ngươi song tu giúp ngươi tu hành nghe được thanh y vỉa lời nói về sau ma nữ trừng mắt liếc cố dương sau đó trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng r i o hoạt nhịn không được đối thanh y vỉa nói ra nghe được ma nữ lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lời nói về sau cao lệnh nữ tiên đế thanh y có chút kinh ngạc sau đó gương mặt xinh đẹp hiện lên một chút hơi choáng không khỏi nhìn về phía người nào đó nghe thanh y vỉa tỉ tỉ ngươi không nên tin chuyện hoang đường của nàng nàng mười câu trong lời nói đầu có câu nào là thật nàng rõ ràng đang khích bác ly dán giữa chúng ta thuần khiết hữu nghị cố dương trừng mắt liếc ma nữ đối thanh y vỉa giải thích nói nghe được cố dương lời nói về sau Ma nếu là cấm khu nữ tiên đế thanh y tỷ tỷ mới sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi đâu so với ngươi thanh y tỷ tỷ càng thêm tin tưởng ta cố dương đối ma nữ nói ra nếu là cấm khu nữ tiên đế thanh y tỷ hiện tại hay không tại hắn nhất định phải đối ma nữ côn bồng gia thân đại hình hầu hạ ngăn chặn không che đậy miệng cái sau ha ha tiểu phôi đản ngươi nhìn ánh mắt của nàng không lừa được ta ngươi cũng không cần lừa mình dối người còn có ngươi ngươi cũng chưa từng có đối một người để ý như vậy qua nghe được nữ tiên đế thanh y gì cùng cố dương lời nói về sau ma nữ cười ha h a sau đó lại lần t r e o chọc nói không cùng ngươi hiện lên miệng lưới lợi hại nghe được ma nữ lời nói về sau thanh y thì từ tốn nói ba thanh y thì hệ tỉ tỉ cái này đại ma nữ thiếu ăn đòn ta đi trước béo đánh nàng một trận cố dương đối ma nữ bở mông tới một bàn tay sau đó đôi nữ tiên đế thanh y t h chả hỏi một tiếng lập tức kháng lên sừng sốt ma nữ biến mất ngay tại chỗ cái này cố dương khiên man nữ rời đi lưu lại cầm khu chỉ chủ thanh ý hiện ngẩn người tại chỗ chương bảy trăm bốn mươi chín mở ra cửa lớn giao thủ hát cám sinh linh vô tận giới h ả i biên giới cũng chính là thế giới biên giới nơi này đã thời gian dần trôi qua không có tiên linh chi khí trở nên hư vô đến cực điểm ở trong hư vô có một cái thông hướng ngoại giới màu đen nhánh cửa lớn giống như mở ra vực sâu miệng cửa lớn bị một đạo đạo kim sắc trật tự tỏa liên phong ấn thùng thùng từ tiếng kịch liệt tiếng va đập từ cửa lớn chuyển ra ngoài đến vực sâu cửa lớn cũng tại lay động kịch liệt lấy phong ấn cửa lớn kim sắc x ư ơ n xích cũng dầm dầm rung động n ị c h đồ n g ư ơ i c h tôn thanh y hệ tỷ tỷ ma nữ tỷ tỷ các ngươi phải tin tưởng ta đối mặt với ba vị tuyệt thế nữ tiên đề cố dương vừa cười vừa nói trong giọng nói mang theo một cỗ ngoài ta còn ai tự tin hiện tại cách hắn trở thành tiên đế đã qua một tháng nhiều tại quất một cái ma nữ về sau lại tốt tốt hiếu kính tự mình sư tôn về sau người nào đó liền cùng ba tôn nữ tiên đế lại tới đây hắn đã cùng ba vị nữ tiên đế làm xong quyết định dự định mở ra thông hướng trời xanh phía trên đại môn sau đó xử lý tôn này hắc ám sinh linh đệ chúng ta sẽ giúp ngươi một tay t u y ệ t mỹ không t ỉ vết cấm khu nữ tiên đế thanh y hiện ra đôi mắt đẹp sau đó đ ố i cố dương tiên âm lẩm bẩm nói liên đệ bản ma nữ nhìn xem cánh cửa này sau sinh linh rốt cuộc mạnh cỡ nào nghe được cố dương khẳng định lời nói về sau quyến rũ động lòng người ma nữ cũng bá khí nói ra không có trật t ô i i chém g tự tỏa liên phong ấn cửa lớn bị từ bên ngoài mà bên trong bạo lực trò phá ra lập tức một cỗ cực hạn tạ ác sát khí ngập trời hắc cám khí tức lan tràn tiến nhập cửa lớn k h ắ c ngược lại là bóp đi bản tọa rất nhiều khí lực một tôn tả ác hắc ám sinh linh từ cửa lớn bên ngoài thăm dò dự định tiến vào cúc cho ta cố dương huy quyền tiên đế khí tức bộc phát một cái lục đạo luân hồi quyền đánh phía nhóm bên ngoài phanh tôn này ý đ ồ tiến vào hắc ám sinh linh bị oanh kích vừa vặn bay rất ra ngoài thanh l i ê n đạo giới chịu không được quá mạnh chiến đấu đi giới ngoại giết hắn cố dương đối sau lưng ba tôn tuyệt thế nữ tiên đế nói ra sau đó dẫn đầu bay ra cửa lớn đi tới một mảnh hư vô sâu không trung đây chính là trời xanh phía trên sao cảm giác còn không có tiên v ừ tốt ba tôn nữ tiên đế sau đó mà ra cảm thụ được hư vô một mảnh hư không không khỏi nói ra khắc khắc ba tôn giả đế một tôn vừa đột phá đế hôm nay liền biến thành ta huyết thực ca cường đại hắc cám sinh linh từ trong hư vô bay trở về sau đó một cỗ cực hạ n khí cơ khóa chặt cố dương bốn người làm vô tận hư vô hắc cám kẻ cướp đ o ạ n thôn vệ một tôn sinh linh mạnh mẽ không thua thôn vệ một phương giới vực bây giờ có bốn tôn huyết thực hắc cám sinh linh mặt lộ vẻ vui mừng nhìn lên đến rất kích động chỉ là tiên đế trung kỳ mà thôi chết cho ta đối mặt với hắc cám sinh linh cực hạng c ý cùng sắc cơ cố dương quanh thân buộc phát ra vô lượng vĩ lực một quyền đánh phía hắc cám sinh linh ngược lại là k i n h thường nhữ nhìn xem buộc phát ra tiên đế trung kỳ chiến lược cố dương. h ắ cám sinh linh sắc mặt hơi đổi sau đó nghiêm túc đối đãi hắn trong tay xuất hiện một thanh hiện r a huyết sắt chi khí trường kiếm màu đen một kiếm chém giết mà đến phá vỡ cố dương q u y ề n mang lại có loại này cấm kỵ binh khí nhìn xem h ắ cám sinh linh trong tay sơn trường kiếm màu đen cố dương sắc mặt hơi đổi tại h ắ cám trên trường kiềm hắn cảm nhận được một cỗ l ạ n h lạnh huyền diệu khí cơ đó là tiên vực tiên đế bảo bình không có khí cơ hắn ngược lại là không có nghĩ đến h ắ cám sinh linh lại có như thế lợi khí h á cám trường kiếm phân cấp có lẽ đã siêu việt tiên đế cấp bậc khắc khặc tiểu tử đem n ữ huyết nhục chỉ khu hiến tế tại ta tử vòng chỉ ki Đem linh hồn hiến tế tại bản tòa. đệ nếu không chúng ta lui về thanh liên đạo giới bây giờ ngươi là thiên đạo tại thanh liên đạo giới tác chiến ngươi càng có ưu thế đối mặt với cường đại nắm lấy vô thượng cấm kỵ chi khí hắc cám sinh linh cấm khu chi chủ thanh y thì ở đôi cố dương truyền âm đề nghị nghịch đồ có cần hay không vi sư thiêu đốt bản nguyên giúp ngươi một trận chiến nữ tiên đế mộ khuynh tiền đôi mắt đẹp mang theo một tiệm ngưng trọng sau đó đ ố i cố dương hỏi sư tôn hai vị tỷ tỷ các ngươi chớ muốn lo lắng cố dương đối tam nữ truyền âm c h ấ n an nói ha ha có lợi khí nơi tay lại như thế nào hôm nay ta nhất định tránh ngươi sau đó hắn nhìn xem tùy tiện hắc cám sinh linh lập tức thản nhiên nói tam vị nhất thể tận thêm thân ta cố dương triệu h o á n ra nửa bước tiên đế đạo thứ ba thân cùng bất hủ tiên đế cảnh đạo thứ hai thân sau đó ba tôn đế khu dung hợp ba đạo cường đại nguyên thần hợp nhất ông long theo tam vị nhất thể dung hợp cố dương quanh thân khí cơ đại tác cực điểm thăng hoa tiên đế sơ kỳ tiên đế trung kỳ tiên đế hậu kỳ chỉ tới đạt đến tiên đế hậu kỳ đại viên mãn mới thôi sư tôn thanh y hệ tỷ tỷ ma nữ tỷ tỷ các ngươi về thanh l i ê n đạo giới nhìn ta chém giết kẻ này cố dương đem ba tôn nữ tiên đế đưa về thanh l i ê n đạo giới sau đó phong ấn cửa lớn miễn cho cường đại chiến đấu tác động đến thanh l i ê n đạo giới nghịch đồ cẩn thận một chút v i sư chờ ngươi đệ không cần lưu thú mình cẩn thận một chút tiểu phối đản ngươi nếu là dám v ỡ lạc tỷ tỷ khẳng định sẽ mang cho ngươi mũ cho nên ngươi muốn chém giết hắn ba tôn nữ tiên đế tại được đưa về thanh niên đạo giới về sau đều cho người nào đó truyền âm nói ra phong cách đều không thứ một ngược lại là quên nữ có như thế bí pháp đối mặt với buộc phát ra tiên đế hậu kỳ khí cơ cố dương hắc ám sinh linh nắm lấy trường kiếm sau đó mặt sắc mặt ngưng trọng nói bụi về với bụi đất về với đất ngươi n g ố c nghẽ thanh l i ê n đạo giới vô số kỷ nguyên liền dừng ở đây a cố dương nhìn về phía hắc ám sinh linh sau đó chậm rãi từ tôn nói đồng thời thẳng hướng cái sau vê anh hư vô nổ vang hủy thiên diệt địa chiến đấu khai hỏa tiên đế hậu kỳ cố dương khí thế nghiền ép tiên đế trung kỳ hắc ám sinh linh cường đại hắc ám sinh linh dù cho có tử vong chi kiếm cũng bị cố dương đẻ lên á n h vô tận trong hư vô hai tôn vô thượng tồn tại đánh long trời lở đất khí thế đủ để đánh chìm một phương đại đạo vực thử vong chỉ t r ạ m hát cám sinh linh cơ cấm kỵ trường kiếm mở ra ước vạn giảm hư vô vẫn diệt cố dương bạo lực huy quyền một quyền trôn vùi tử vong kiếm quang chương bảy trăm năm mươi bản nguyên đại lục vĩnh hằng đạo tổ tiên b ự c giới h ả i cuối cùng ba tôn khí chất mỗi người mỗi vẻ tuyệt mị không tỷ vết nữ tiên đế chờ đợi lo lắng lấy đôi mắt đẹp đều nhìn tròng trọc vào môn hộ bên ngoài chiến đấu n g h ị c đồ ngươi phải cố gắng lên a nếu là ngươi thắng vi sư sẽ ban thưởng ngươi làm vi sư tôn mộ khuyên tiền đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tôn này vĩ nạn trực diện hắc á m sinh linh cường đại bóng lưng sau đó trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói đệ ngươi có thể tỉ tỉ tin tưởng ngươi cấm khu nữ tiên đế thanh ý gì trong lòng cũng thì thào nói ra là cố dương cổ vũ sĩ khí ủng hộ tiểu p h ô i đản ngươi cũng không nên bại nha không phải ta thật sẽ cho ngươi chủ mũ quyến rũ động lòng người ma nữ lợi không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không tôi h nói nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm cố dương chiến đấu bóng lưng tâm đều vì người nào đó cố gấp ngươi dám nghe được ma nữ lời nói về sau mộ h u y ê n thiền cùng thanh y di trăng miệm một lời nói ta chính là nói một chút mà thôi. Ngày nhân. lúc này ma nữ lại thì thào nói ra trêu đến mộ khinh thiện cùng thanh y khỏe miệng cò giật dưới âm ẩm thanh niên đạo giới bên ngoài chiến đấu dị thường kịch liệt đến tiền đế cái này cấp bậc sinh linh mặc kệ là nhục thân vẫn là nguyên thần chân linh đều đạt đến siêu thoát cấp độ rất khó chết đi cũng rất khó bị giết chết cho nên dù cho cố dương nhất lực phá văn pháp oanh bạo hắc cám sinh linh thân thể cái sau cũng rất nhanh liền khôi phục lại k hắc khắc, hắc ám bất diệt ta liền vĩnh t ổ n ta đạt được một sợi hắc ám đại đạo như giết không chết ta trừ phi như đạp phá hắc ám đại đạo hắc ám sinh linh phách lối đối với cố dương nói ra côn vọng cố dương sát cơ ngập trời tiên đế hậu kỳ khí cơ để vô ngần hư vô đều rung động phía sau hắn thanh liên đạo giới đều bởi vì sự cường đại của hắn khí tức mà lay động chết cố dương bộc u phát hơn mười đạo tiên thể thân thể sở t u rất nhiều đại đạo bộc phát lập tức nghiện ép hắc ám sinh linh hắc ám sinh linh lần lượt bị người nào đó truy bạo sau đó lại lần lượt khôi phục theo chiến đấu tiếp tục tiến vào gây cấn cố dương chiến ý ngập trời khí tức càng phát ra lăng lệ cường lớn mà hắc c ám sinh linh khí tức thì từ từ biến yếu sau một tháng ngươi hắn phải chết cố dương thản n h i ê nói n sau đó tiếp tục chuyển vận vĩ lực oanh s á t hắc c ám sinh linh hắn có thể không tin tiên đế giết không chết hắn muốn hao hết hắc c ám sinh linh bản nguyên khí cơ sau đó lại thôn phệ cái sau đáng giận như là tiếp tục như vậy đối ta rất bất lợi hắc c ám sinh linh cũng nhìn ra cố dương dự định hắn thời gian dần trôi qua có chút bối rối trời xanh phía trên vô ngẩn trong hư vô có ba ngàn đại đạo vực nên hợp ba ngàn đạo thanh niên đạo giới liền là ba ngàn đạo vực thứ nhất ba ngàn đạo vực trung tâm còn có một phương siêu thoát chỉ giới mỏ đầu tại hồng mông thái sơ chân chính trời xanh phía trên kỳ thật nói liền là cái kia phương siêu thoát chỉ giới a ta cái kia cố thổ tựa hồ có nguy cơ tôn này hắc á m sinh linh vậy mà còn không hết hy vọng siêu thoát chi giới bên trong một phương hiện ra ngũ sắc tiên quan cùng thần quang đạo tràng một tôn trên mặt uy nghiêm thanh niên chậm rãi nói ra phụ quân muốn không quay về nhìn xem tại thanh niên bên người ngồi thân mang một bộ lửa quần dài màu đỏ nữ tiên đế thì thào nói ra không cần linh nhi tôn này hắc á m sinh linh uy hiếp không được thanh niên đạo giới thân mang áo bào trắng thanh niên sờ lên tuyển sắc nữ tiên đế đầu sau đó chậm r ã i nói ra bây giờ tu vi của ta đã đến tiên đế cực hạ n thấy được cái kia nữa bước là thời điểm nên đột phá thanh niên lại đ ố i bên người nữ tiên đế nói ra vậy ta trước hết ở chỗ này chúc mừng phu quân phu quân nếu là đột phá v ĩ n h hằng đại cảnh h o a n g cảnh ngay tại cái này b ả n nguyên đại lục có một chỗ cắm rủi váy đỏ tuyệt sắc nữ t ử đ ố i thanh niên chậm r ã i nói ra đúng vậy a linh nhi n g ư ờ i nói không sai vì một ngày này ta cũng chở b à mười triệu năm chờ ta đột phá v ĩ n h hằng cảnh liền đi tìm những cái này đạo tổ nói một chút ta muốn trở thành cái này bạn nguyên đại lục người thứ bốn mươi chín đạo tổ thanh niên ba khi nói ra mang theo một c ô vô địch như thế ngoài ta còn ai đến lúc đó phu quân nếu muốn đem thanh y gì tỷ tỷ nhận lấy linh nhi cũng không có ý kiến váy đỏ nữ tiên đế lại đối thanh niên nói ra Ngày, năm đó nàng lựa chọn lưu tại thanh l i ê n đạo giới từ một k h ắ c kia trở đi giữa chúng ta kỳ thật liền không quan hệ rồi bây giờ càng là quá khứ ba mươi triệu năm thương h ả i tăng điển hoang cổ kỷ nguyên cái kia sợi mờ nhạt nhân quả đã sớm tan hết linh nhi ngươi chớ có thăm dò ta có ngươi một người là đủ rồi nghe được hồng y di nữ tiên đế lời nói về sau lớn lên cương nghị vai hùng áo bào trắng thanh niên không khỏi nói ra thính phu quân ngươi có lương tâm bây giờ hi nhi cũng đột phá đến tiên đế cảnh nàng cũng không nhỏ các loại phu quân đột phá vĩnh hằng đại cảnh ngay tại bản nguyên đại lục là hi nhi tìm một cái đạo lữ à. lúc này tuyệt mỹ váy đỏ nữ tiên đế đôi mắt đẹp liếc một cái thanh niên sau đó lại thì thào nói ra ha ha ha nhất định sẽ cũng không biết hi nhi sẽ tiện nghi nhà kia đạo tổ tiểu tử n g h e được tự mình đạo lữ lời nói về sau thanh niên không nhịn được nói ra bản nguyên đại lục chính là siêu thoát chi giới khác một cái xưng hô bởi vì cái gọi là thiên diễn mô chín bỏ chạy thứ nhất tại bản nguyên đại lục phía trên có bốn mươi tám tôn cường đại đạo tổ hắn nhóm bên trong mỗi một vị đều là tiên đế phía trên tu vi cũng chính là vĩnh hằng đại cảnh trở thành vĩnh hằng bất diệt đạo tổ động một chút chân cũng có thể làm cho bản nguyên đại lục cùng ba ngàn đại đạo vực rung động bản nguyên đại lục một tòa vô thượng siêu thoát chỉ cảnh gãy vô số kỷ nguyên thuyền giấy rốt cục muốn đem ngư ơ i độ đến đây một tôn thân mang bạch tỉ đỉa mang theo thanh đồng mặt nạ quỷ nữ từ từ tốn nói tại bên cạnh nàng có một đầu chạy xuôi dòng sông thời gian mà nàng trong tay ngọc đẩy lấy một chương giấy trắng chốc lát sau thuyền giấy thành hình rơi vào dòng sông thời gian phía trên sau đó thuận dòng sông thời gian mà xuống vô cùng tại dòng sông thời gian b ọ t nước bên trong nàng tựa hồ nhìn thấy muốn chờ người thân ảnh cũng có nàng tìm kiếm thân ảnh thanh l i ê n đạo giới bên ngoài vô ngần trong hư vô giờ phút này hắc ám sinh linh đ ấ m máu thời không quanh thân khí cơ có chút hể hoài suy sụp khu khụ có thể hay không thả ta rời đi ta có thể đáp ứng nhữ không còn n ư u đồ giới này hắc ám sinh linh mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn xem cường đại cô dương sau đó có chút không cam lòng nói ra đối với thanh l i ê n đạo vực tiên đạo bản nguyên cùng toàn bộ thanh niên đạo vực hán thế nhưng là thèm nhỏ dãi mấy cái kỷ nguyên dù sao ba ngàn đạo vực bên trong chưa từng xuất thế vô chủ đạo vực rất thi nếu là may mắn tìm tới một phương vô chủ đạo vực vậy thì là di thiên cơ duyên dù sao trở thành một phương đạo vực c h i chủ địa vị cao cả chỉ ở đạo tổ phía dưới ước vạn sinh linh phía trên ngươi phải chết bất tử ta không a n lòng cố dương lạnh lùng nói ra sắc cơ khóa chặt cái sau hắn không có ý định bung tha cái sau hắn muốn thôn phệ cái sau đáng chết ngươi có biết ta là ai nói cho ngươi ta thế nhưng là bản nguyên đại lục hắc ám đạo tổ tọa hạ ký danh đệ tử n g h e được cố dương lời nói về sau hắc ám sinh linh giận dữ sau đó uy hiếp nói ra chương bảy trăm năm mươi một chu sắt hắc ám sinh linh hắc ám đạo tổ giáng lâm c h ẳ n g chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay đều phải phải chết vô tận trong hư vô cố dương đối hắc cám sinh linh tuyên phán tử hình sau đó hắn đánh ra một cái vô thượng thần thông tiếng oanh minh chuyển khắp chư thiên vạn giới làm cho cả hư vô đều tại rung động hắc cám sinh linh cường đại thân thể lần nữa bị hắn cho một quyền oanh bạo nổ làm khắp thiên huyết sương ngủ. chỉ là tiên đế cấp bậc sinh linh quá mức cường đại hắc cám sinh linh lần nữa nhỏ máu trùng sinh chỉ bất quá giờ phút này hắn khí tức càng thêm hể phải suy sụp đáng giận ta hẳn là đã sớm nhìn ra nhự đã dung hợp thanh liên đạo vực thiên đạo bản nguyên bằng không thì cũng không sẽ như thế nghịch thiên c giờ phút này hắc ám sinh linh đôi mắt co g i ụ t lại sau đó đối cố dương nói ra lúc đầu thiên đạo bản nguyên chính là hắn mơ ước thần vật nhưng là hiện tại xem ra hắn lại có có thể sẽ chết tại thiên đạo bản nguyên gia chỉ dưới cố dương chi thủ bởi vì cái gọi là nhất tầm nhất c h á c từ nơi sâu xa tự có định số hắc ám sinh linh giờ phút này có chút bừng tỉnh đại ngộ hắn cảm thấy hắn bị nào đó tôn cường đại đạo tổ cho tinh kế hắn bị kéo vào đạo tổ v ắ n g cỏ sau đó muốn mạo s ư n g làm trước mắt sinh linh b ả n đạp ta thế nhưng là hắc ám đạo tổ đồ đệ đến cùng là cái nào tôn đạo tổ hắc ám sinh linh sắc mặt âm trầm lại ngưng trọng nói ra nếu là đạo tổ cấp bậc tồn tại tính toán hắn một tôn nho nhỏ tiên đế cái k i a hắn nhất định trốn không thoát coi như hắc á m đạo tổ xuất thủ hắn cũng không nhất định có thể may mắn còn sống sót còn nữa nói hắc á m đạo tổ thật lại bởi vì hắn cái này một tôn nho nhỏ ký danh đệ tử mà ra tay ạ đáp án là rõ ràng ừ coi như ta vẫn lạc cũng không cho n h ữ tốt hơn hắc á m sinh linh quanh thân b ộ c phát ra vô lượng huyết sát chỉ khí sau đó giống như hồi quang phản chiếu thẳng hướng cô dương đây là bạo chồng sao nhìn xem đột nhiên chiến lực tiêu thang ba thành hắc á m sinh linh cố dương không lùi mà thế tới quanh thân cách ra ngập trời chiến ý trận chiến này là hắn làm tiên đế trận chiến đầu tiên hắn khát vọng cùng cường giả một trận chiến đến đặt vững hắn tiên đế chi cơ đánh ra hắn tiên đế uy nghiêm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chết đi cố dương từ tồn ó i phía sau hắn hiện ra một vòng lục đạo luân hồi hư ảnh tại cái kia đạo vĩ nạn hư ảnh phía dưới hắn lục đạo luân hồi quyền mọi việc đều thuận lợi trực tiếp lại đấm một quyền làm bay hắc cám sinh linh từ khi hắn thành là chân chính tiên đế về sau hắn cùng từ nơi sâu xa cái kia vòng lục đạo luân hồi hư ảnh không hiệu liên hệ liền mạnh lên cái kia vòng hư ảnh cũng bởi vì sự cường đại của hắn mà trở là hắn có thể tái tạo cái kia vòng hư ảnh cố tiên đế có trực giác cái kia vòng lục đạo luân hồi là một đạo nịch tiên h thứ bị cấm kỵ nếu là một ngày kia lục đạo luân hồi vừa ra đem sẽ khiến vô biên chấn động mặc kệ là phạm nhân cũng hoặc là là đạo tổ vận mệnh đều sẽ cùng hắn nhân quả liên hệ chém giết hắn thôn vệ hắn ta đem sẽ trở nên càng thêm cường đại cố dương tản ra não hải nghĩ lung tung sau đó đôi mắt nhìn chằm chằm hắc cám sinh linh nếu là có thể triệt để thôn vệ luyện hóa một tôn tiên đế bản nguyên hắn đạo thứ hai thân có hy vọng đột phá tiên đế trung kỳ thậm chí hậu kỳ đáng chết nêu là ta đạt được thiên đạo bản nguyên, Đánh, đánh c ũ nếu g không t r là n h động lúc trước hắn vừa phát hiện thanh niên đạo giới liền đem thanh niên đạo giới hiến cho hắc cám đạo tổ như vậy hắn cũng sẽ nhận được vô tận chốt tốt nhưng là năm đó hắn lựa chọn một con đường lựa chọn độc chiếm thanh l i ê n đạo giới hiện tại xem ở hắn khẩu vị quá lớn lớn sắp đem mình cho căng hết cỡ bất quá bây giờ tựa hồ cũng không muộn dù sao đây là ba n g h n đại đạo vực thứ nhất hát cám đạo tổ thống dưới đạo vực chỉ có ba mươi tám tỏa so hắn hắn đạo tổ ít hơn nhiều đối với thanh l i ê n đạo vực hắn mặc kệ là trước kia còn là hiện tại hẳn là vẫn như cũ cảm thấy hứng thú hát cám sinh linh âm thầm thầm thì sau đó tại bị cố dương lần nữa đánh bay sau hắn lấy ra một viên màu đen như mực tiên ngọc sau đó kích hoạt lên tiên ngọc oongong một đạo bản nguyên hát cám khí tức từ tiên ngọc bên trong truyền ra sau đó thời không nổi lên vận sóng cái kia đạo khí tức bay vào thời không tựa hồ trao đổi vô tận bên ngoài khạc khạc thổ dân, những liền trời chết đi. ta vừa mới kích hoạt lên hắc ám đạo ấn sư tôn hắn lao nhân ra đánh đến nơi như đã không có bao lâu sống đầu kích phát tiên ngọc về sau hắc ám sinh linh đột nhiên tùy tiện cực kỳ phách lối đối cố dương nói ra hắn cặp kia thâm thúy hắc ám chỉ mắt nhìn c h ầ m c h ầ m cố dương giống như đang nhìn người chết hắc ám đạo tổ nghe được hắc ám sinh linh lợi nói về sau cố dương không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng bắt đầu hắn có tự tin đối mặt cường đại tiên đế nhưng là đối với tiên đế phía trên vĩnh hàng đạo tổ hắn liền không có nắm chắc hắn cảm thấy một k h cường đại cảm giác nguy cơ đó là hắn chân linh đang cho hắn cảnh báo tu vi đến tiên đế một bước này, đã sớm siêu thoát c h ạ m tới tu hành trung cực có từ nơi sâu xa cảm hứng tự nhiên rất bình thường liên xem như hát cám đạo tổ lại như thế nào tại hát cám đạo tổ g á n g lâm trước đó ta trước đem ngươi g i ế t dạng này cho dù chết cũng là ngươi chết trước cố dương sát cơ ngập trời đối với hát cám sinh linh nói ra hiện tại hắn đối với phát ra gia g i a o động người tín hiệu hát cám khí tức có thể nói là hận t ấ u xương thật tốt một đối một chính là vì sao nếu không g i ả n g võ đức nhất định phải bảo giả đến cố dương hận nhất liền là loại người này đánh không lại liền dao động người dạng này người phải chết ầm ầm cô dương là thật nổi giận trực tiếp bộc phát từng quên oanh kích lấy hắc cám sinh linh lần lượt đem đánh nổ khu cụ ta sẽ ở tử vong điểm cuối cùng các loại nhữ đạo tổ sẽ đem nhự chém thành m u ô n mảnh là ta báo thù hắc cám sinh linh hấp hối đối với cô dương nói ra hắn cảm giác được mình phải bỏ mạng nói nhảm nhiều quá thôn vệ cô dương lạnh lùng nói ra oanh bạo cái sau về sau hắn trực tiếp tế ra một vòng tre khuất bầu trời thôn vệ hắc cám tiên đế trung kỳ hắc cám khí tức trực tiếp bị thôn phê nhập vượt sâu lỗ đen tế luyện cô dương sắc mặt lạnh lùng nói hắn ma diệt h ắ cám sinh linh nguyên thần cùng chân linh sau đó bắt đầu luyện hóa hắc ám sinh linh tiên đế bản nguyên theo hắn luyện hóa hắc ám sinh linh vẫn lạc tại bá đạo thôn vệ chỉ đạo hạng ngay tại cố dương đem hắc ám sinh linh luyện hóa thành một đoàn hắc ám chỉ đạo bản nguyên lúc hư vô nổi lên ngọn sóng giống như bị một cái bàn tay lớn lột ra một tôn thân ảnh che khuất bầu trời c h i ế m cứ vô số kỷ nguyên giới vực m ê n h mông thân ảnh g á n g lâm thân ảnh kia quanh thân chập tròn cường đại hắc ám đại đạo hắc ám đại đạo hóa thành hát long quấn quanh ở hắn quanh thân hắn chân đạp thời không chư thiên văn giới vô số kỷ nguyên tại hắn dưới chân phá diệt cố dương chỉ hơi nhìn thoáng qua, liền chưa phát giác ở giữa lâm vào trong bóng tối cảm thấy hát cám mới là hết thẻ trung yên hát cám đại đạo mới là ba ngàn đại đạo kết cục chương bảy trăm năm mươi hai tử kiếp bạch ý đi trước khi mà hát cám lui phá cố dương quanh thân nổi lên mười m à u tiên quang vô số tiên thể thân thể nở rộ loại trừ hát cám tái hiện quang minh thật là bá đạo hát cám vừa mới kém một chút mà liền quy y hát cám cố dương một trận hoảng sợ nói thú vị vậy mà không có hát hóa tôn này người khoác bóng đêm vô tận quanh thân chìm nổi lấy đại đạo hát long vô thượng tồn tại từ tôn ó i thanh âm kia phản phác quy chân lại mang theo vô tận ma lực c ù nguy nghiêm bất quá càng thú vị chính là ba ngàn đại đạo vực chưa từng xuất thế vẹn vẹn có một trăm số lượng không nghĩ tới ta sẽ có như thế cơ duyên gặp được một phương vô chủ giới vực nên ta hắc á m nhất đạo đại hưng tôn này vĩ nạn tồn tại đôi mắt đánh giá thanh l i ê n đạo vực sau đó chậm rãi nói ra ba mươi sáu phẩm thanh l i ê n a năm đó c h ư giới quý nhất n ặ n g diễn hồng mông hỗn độn cái kêu đ o á sáng lập chỉ thanh l i ê n thì thần bí bỏ chạy không nghĩ tới ở chỗ này một mình diễn hóa một phương vô lượng đạo vực quả thực thú vị vô thượng tồn tại lại chậm rãi tự nhủ không nhìn cô dương nếu là tế luyện này mới nói ta khẳng định sẽ thêm một kiện vô thượng hỗn độn trí bảo đến lúc đó bốn mươi tám tôn đạo tổ bên trong ta đen đ ầ y trời đem bước vào m ộ ư ơ i vị trí đầu số lượng đại hy đại thiện quanh thân tràn ngập bóng đêm vô tận chân đạp h ắ t cám đại đạo vô thượng tồn tại đôi mắt sáng rực nhìn xem thanh l i ê n đạo vực hắn đã có ba mươi tám tòa đại đạo vực lại nhiều một tòa cùng thiếu một tòa cũng không có quan hệ ngược lại nếu là hắn nhiều một kiện mà hỗn độn trí bảo như vậy hắn địa vị đem thẳng tắp lên cao phải biết lúc trước chư giới quý nhất n n g diễn hồng mông hỗn độn tạo ra hỗn độn t ra hỗn cũng liền số lượng một bàn tay cho nên hiện tại nằm trong tay hỗn độn độn độn nếu là hắn hắc cám đạo tổ khống chế một kiện mà hỗn độn trí bảo như vậy hắn đem có tư cách xếp vào mười vị trí đầu đến lúc đó tài nguyên sẽ một lần nữa phân chia hắn đ em cũng tìm được càng nhiều đạo vực ngươi không thể đem thanh l i ê n đạo vực luyện hóa thành trí bảo tại hắc cám đạo tổ một mình kích động thời điểm cố dương hoành thân đứng ở thanh l i ê n đạo vực trước mặt hắn luyện hóa thiên đạo bản nguyên như vậy hắn liền là thanh l i ê n đạo vực t r ư ở n g không giả hiện tại có người muốn luyện hóa thanh l i ê n đạo vực hắn tự nhiên là không đáp ứng sâu kiến như vậy mà muốn châu chấu đa xe thật sự là không biết tự lượng sức mình hắc á m đạo tổ nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem cố dương sau đó chậm tại hắn xem ra trước mặt sâu kiến là đang tìm cái chết như là vừa vặn trước đó trước mặt sâu kiến dập đầu tạ tội quy y lại hát tối hắn có lẽ sẽ không giết nhưng là giờ phút này trước mặt sâu kiến cũng dám ngăn cản hắn hắc cám đạo tổ nói như vậy thì phải chết cầu thí hắc cám đạo tổ hôm nay ta cố dương nếu là không v ẫ n lạc về sau ta khẳng định chém giết ngươi đạp diệt ngươi hắc cám một đường cố dương n g o á i nhìn nhìn thoáng qua thanh l i ê n đạo vực sau đó hắn sắc mặt kiên định đối hắc á m đạo tổ nói ra nếu là chết vậy thì chết đi dù sao hắn cố dương cả đời cực kỳ ngoan mục đã không có tiếc mới hiện tại hắn muốn vì chính mình thủ hộ người t h ủ hộ chỉ giới mà chiến, mặc cựu giới mà dù t ử còn chưa chết, chết, còn hận. kiến, vậy mà nhữ muốn chết, ta liền thành toàn nhữ. Đợi ta đem nhữ giết chết, còn biết đem giới này luyện sưng diễn hôn độn hối hóa, h ta ta Đợi giết biết giới vậy Sâu mà đem đem trí mạo bảo. ám đạo tổ từ tổ nói tại hắn trong mắt cố dương liền là tùy thời có thể lấy một đầu ngón tay hấn chết con kiến tới đi lục đạo luân hồi quyền g i ế t cố dương xuất thủ trước điều động lục đạo luân hồi hư ảnh buộc phát tất cả tiên đế chỉ lực trực tiếp đánh ra có thể so với tiên đế đại viên mãn một kích rất yếu nhìn xem nhảy đắt lấy sâu kiến sinh linh hát ám đạo tổ cười k h ẩ sau đó mở ra tay cầm hướng phía cố dương rơi xuống Ông Long. cố dương cảm giác thiên địa đều muốn hủy diệt đồng dạng tại cái kia phương thường thường không có gì l ạ hắc á m cự thủ trước mặt hắn cảm thấy một tia vô năng bất lực vĩnh hằng đạo tổ đối với tiên đế mà nói cái kia chính là tiên không thành đạo tổ cuối cùng làm kiến hôi đạo tổ tiên đế xuất thủ cái kia chính là hàng duy đặc kích đạo tổ đồ tiên đế như giết chó ta phải bỏ mạng sao khuynh thiền sư tôn linh lung sư tôn thi phi tiểu chiếu tiểu ngư mộng giao khuynh tiên băng tuyết băng vân trường ca ngự yên ma nữ nghe thưởng thanh quân giao giao linh nhi tiên nhi còn có ta tạm thời không nhớ nổi có các ngay ư ơ i t cả đời n à đủ đề. Cố Dương nhìn qua tại h h a n liên đ o vực, sau đó ó n một hắn n hồng nhan cùng danh tự. Mỗi mỗi cùng hồng nhan g chi mội mội, Mội mội nhiều kỷ tỉ tỉ tự. l m có chút d a h h tự ắ nghĩ đều k h ô n n ớ nhớ tới nổi. À, đúng, còn có nhà niếp nghiếp, ca ca không còn ngươi. Ngươi cũng rốt cuộc cắn không đến cùng, Dương mình niếp nghiếp. Ông ong. Ngay hắn n lại cuối mội mội tại À, là là đậu đỏ được gặp có ca ca cuộc Cố cố ta rốt ta. Bất quá, cuối cùng, Dương nhớ tới tự bao quá, sợ sẽ sợ tới cố nếp i nếp i vừa dứt lời hư vô thời không đột nhiên nổi lên con sóng một đ ầ u hiện ra c u ộ n c u ộ n sóng cả dòng sông thời gian đột nhiên xuất hiện ngắt ở hắc cám đạo tổ củng cố dương trước mặt thay người nào đó đỡ được hắc cám đạo tổ tay cầm kk thúi a người rốt cục nhớ tới ta sao một đạo phiêu miểu mang theo một k i a ưu á n tiên âm từ dòng sông thời gian đầu nguồn chuyển đến sau đó chỉ gặp một diệp thuyền giấy theo dòng sông thời gian thuận chảy xuống tại cái kia phương thuyền giấy bên trên đứng đấy một tôn mang theo thanh đồng mặt nạ quỷ bạch lý nữ tử cái kia bạch lý nữ tay háo phiêu phiêu kinh diễm tuyến nguyệt người nào có thể hắn chưa từng thấy qua như thế tuyệt thế nữ tử liền xem như hắn một đám hồng nhan trị cũng tìm không ra có thể ra hai bên người những là khống chế dòng sông thời gian tôn này đạo tổ nhìn xem đi thuyền mà đến bạch di nữ tử h tám đạo tổ con ngươi co rụt lại trong mắt mang theo nồng đậm k i ê n kỵ bốn mươi tám tôn đạo tổ bên trong bạch di nữ tử xếp tại ba vị trí đầu hắn chỉ nghe qua cái sau h u n g danh chưa từng thấy qua cái sau giờ phút này nhìn thấy trong truyền thuyết thần bí nhất thời gian đạo tổ hắn sát mặt đại biến cái này sâu kiến vậy mà cùng nàng có nhân quả liên hệ xem ra này phương thanh niên đạo vực cũng sớm bị nàng phát hiện đây hết thảy đều là nàng bày ra cục mục đích đúng là vì trước mắt cái này bị nàng gọi là kaka sâu kiến hát ám đạo tổ trong chốc lát minh bạch hết thảy đạo hữu là ta đường đột ta cái này rời đi minh bạch từ đầu đến cuối về sau hát ám đạo tổ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ không có chút nào dừng lại trốn cũng nhanh đáng tiếc hôm nay không thể chém giết một tôn đạo tổ vì ngươi không một cái dễ dàng vị trí cái kêu kinh diễm tuyệt thế vô thượng bạch đi nữ tử trong chốc lát đi và cố dương chỗ thời không nhìn xem bị sợ quá chạy mất hát ám đạo tổ nàng tiên âm lẩm bẩm nói trong giọng nói mang theo một tia đáng tiếc tạ tạ tiền bối c ứ rút cố dương suốt đời khó quên về sau nhất định kết quả ngầm ảnh báo đáp tiền bối cố dương đối thần bí m à cường đại hình như là thần bí đạo tổ bạch dí nữ tử bài nói lại bái ta mấy lần nhìn xem cố dương ra dáng thận trọng chắp tay tường bái bạch dí nữ tử đột nhiên nói ra nghe được bạch dí nữ tử lời nói về sau người nào đó mặc dù nghi hoặc nhưng là vẫn b a i mấy lần chỉ bất quá hắn không có chú ý tới tại hắn b a i thời điểm bạch dí nữ tử mị trong mắt lại mang theo một tia rào hoạt cùng treo g ẹ o n à n g tựa hồ tại hoạt bắt cười t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi ba trở về thanh niên đạo vực vội vàng mười năm ngươi đến cùng là ai thanh niên đạo vực bên ngoài cố dương tay nắm lấy một bộ thanh đồng mạc quỷ sau đó thì th bộ kia linh lung tinh x ả o thanh đồng mặt quỷ bên trên còn lưu lại mấy sợi hơi nóng cùng nhàn nhạt h ư ơ n g thơm bạch di nữ tử đi thuyền mà đến lại đi thuyền mà đi đến thời điểm để cố dương kinh ngạc rời đi thời điểm để cố dương hiếu kỳ nghi hoặc hắn không biết thần bí bạch di nữ tử là ai nhưng là giác quan thứ sáu nói cho hắn biết hắn nhận biết cái kia kinh diễm tuyệt thế bạch di nữ tử hơn nữa còn rất quen thuộc bạn nguyên đại lục cả ta sẽ đi tìm ngươi cố dương nắm chặt thanh đồng mặt quỷ sau đó chậm rãi nói ra hắn có dự cảm hắn cùng bạch d nữ tử sẽ gặp lại lần nữa đến lúc đó hết t h ầ một hồi công bố hiện tại cần phải trở về sư tôn cùng hai vị tỷ tỷ chắc hẳn cũng chờ rất gấp cố dương quay đầu nhìn qua thanh l i ê n đạo giới sau đó chậm rãi nói ra làm thanh l i ê n đạo vực trưởng khống giả hắn có thể nhìn thấy tại vô ngẩn tình không có ba tôn kinh diễm tuyệt thế nữ tiên đế chính tại mong mọi cùng trông mong chờ đợi lo lắng lấy hắn cố dương hoành độ hư không đi tới thanh l i ê n đạo vực môn hộ cửa vào sau đó mở ra phong ân tiên nhập thanh l i ê n đạo vực nghịch đồ người rốt cục trở về vừa nhìn thấy cố dương trở về tuyệt thế nữ tiên để mộ khuyên tiền liền lo lắng tiên đến phụ cận sau đó tả hữu xem xét nghịch đồ có bị thương hay không đặc biệt là nơi đó Còn tốt cố dương hoàn hảo vô k huyết nữ tiên đế mộ khuynh thiền thẩm thở phào nhẹ nhõm đệ ngươi có bị thương hay không cấm c ù nữ tiên đế thanh y cái thứ hai chạy tới nào đó bên người thân sau đó quan tâm hỏi tiểu phôi đản nhìn ngươi long tỉnh hổ tráng hẳn là không có có t h ụ thương thân mang váy đen ma nữ cũng đi tới cô dương bên người sau đó tiên âm lẩm bẩm nói sư tôn thanh y hệ tỷ tỷ ma nữ tỷ tỷ ta không sao chúng ta về nhà lại nói cố dương cười đối tuyệt mỹ không tỷ vết tam nữ nói ra giờ phút này ngoại họa bị chèm giết thanh niên đạo vực không có nỗi lo về sau là một vực tri chủ hắn tự nhiên tâm tình thật tốt tiểu phôi đản các ngươi đều có nhà ta nhưng không có nhà nghe được cố dương lời nói về sau tuyệt sắc vũ mị ma nữ cái tia tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp không khỏi tối xâm lại sau đó đối cố dương nói ra ma nữ sư môn là t i ệ t thiên giáo hoang cổ kỷ nguyên chi m ạ n g t i ệ t thiên giáo sớm đã xuống dốc chỉ còn lại ma nữ một người về sau ma nữ tại giới hải cuối cùng một mình t r o n g phong ấn mấy triệu năm lại loi một mình tự nhiên là không có nhà cũng không có thân nhân ma nữ tỷ về sau có ta địa phương chính là nhà của ngươi nhìn xem tinh thần chán nản ngự tỷ gia nhân cố dương không nhịn được an ủi để nói rất đúng có chỗ của chúng ta chính là nhà của ngươi nữ tiên đế thanh y gì cùng mộ k h u y n h tiền đều t r ă m miệng một lời đối với ma nữ an ủi cảm ơn các ngươi tạ ơn tiểu phôi đ à n ma nữ nhuẩn miệng cười là như vậy k h u y n h quốc k h u y n h thành đơn giản kinh diễm pễ nguyệt để người nào đó không khỏi n g ầ n ngơ tiên vực bất kể năm lác lác c ũ n g dung c h ư ớ c mắt mười mấy năm qua đi hơn mười năm tiên vực phát triển không ngừng tiên đế cố dương đem chọn cái thanh liên đạo vực phân chia thành năm vực từ năm tôn tiên đế thống ngự năm tôn tiên đế trực tiếp đối với hắn phụ trách trước đó tiên đình cố dương truyền cho đột phá nửa bước tiên đế cảnh lạc thanh tuyển sau đó phong lạc thanh tuyển là để sau tiên minh cùng cái khác tiên vương đạo thống thì từ nữ tiên đế mộ khuynh thiền thống ngự trên danh nghĩa mộ khuynh thiền là hắn sư tôn không thay đổi nhưng bí mật hắn đã sớm khi sư d i ệ t tổ vô số lần nữ tiên để mộ khuynh thiền cùng hắn đế hậu có giống nhau đánh ngộ đều có thể lĩnh lương thực nộp thuế mà vô ngần giới hải cố dương thì giao cho ma nữ thống ngự đồng thời phong cái sau vì mình đế hậu cấm cụ nữ tiên đế thanh ý gì h ệ cũng thống ngự một phương thân phận của nàng thì là người nào đó tỷ tỷ còn lại một phương của ớ i trên danh nghĩa thì từ cố dương thống ngự kỳ thực từ hắn hồng nhan tri kỷ nhóm quản lý thiên hạ thái bình cái này hơn cố dương thường xuyên mang theo hồng nhàn c h i kỷ ngao du thanh l i ê n đạo vực làm thanh l i ê n đạo vực chủ nhân hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó có đôi khi liền xem như nữ tiên đế mộ khinh u thiền cũng một lát tìm không thấy hắn một ngày này cố dương đi tới mộ gia thiên cung nghịch đồ ngươi có phải hay không lại muốn đối vi sư làm chuyện xấu nhìn thấy người nào đó khỏe miệng mang theo tiện tiện mỉm cười thân ả n h đang tại bên trong tiên điện thanh tu nữ tiên đế mộ khinh u thiền nhịn không được nói ra sư tôn có muốn hay không đi xem một cái thế giới bên ngoài cố dương vừa cười vừa nói hắn muốn mang lấy mộ khinh thiền ngao du chư thiên thuận tiện làm chút mà nên làm sự tỉnh bây giờ hắn đã có ba cái con cháu nhưng là hắn còn muốn để mộ k h u y n h thiện giúp hắn sinh một cái ừ nghịch đồ ngươi nghĩ hay lắm không đi nghe được cố dương lời nói về sau mộ k h u y n h thiện đôi mắt đẹp lật một cái sau đó chừng cố dương một chút lần trước người nào đó mời nàng ngao du chư thiên nàng không hề nghĩ ngợi đáp ứng nhưng là một lần kia nàng bị nghịch đồ tại chỗ không có không ai h u n g h ă n g khi dễ vô số lần cho nên lần này nàng mới sẽ không bên trên nghịch đồ làm đâu trực tiếp không cho nghịch đồ cơ hội lần này chúng ta mang linh lung sư tôn cùng đi đỗ nhi muốn lắng nghe hai vị sư tôn dạy bảo người nào đó chậm dãi nói ra mơ tưởng ngươi có ý đồ gì v i sư còn không biết sao nghe được nịch đồ lời nói về sau mộ khuynh thiền khuôn mặt đỏ lên nhịn không được gắt một cái nịch đồ nhưng là cuối cùng nàng vẫn là bị nịch đồ mang đi thuận tiện mang tới nữ tiên vương đạm đài linh lung đạm đài linh lung tại hơn m ộ ư ơ i năm bên trong đột phá đến tiên vương cảnh tự nhiên là người nào đó đại lực xuất kỳ tích kết quả một ngày này nữ tiên vương lý ngọc đình tìm tới du sơn ngoạn thủy cố dương ngươi nói cái gì n h i ế p nhiếp mất tích cố dương thẳng tóc nhìn chằm chằm ngự tỷ lý ngọc đình đúng m ư ơ i năm trước n i ế p n i ế p nói muốn bế quan ta cũng không có lưu ý đ ằ nàng g sau ta đi xem n có lần thứ nhất g qatar liền gọi kakata lại giống như cố nếp nếp đều ưa thích mang thanh đồng mặt nạ quỷ ta sớm nên nghĩ đến nếp nếp cùng nàng tất nhiên có liên hệ nào đó hoặc là nói các nàng liền là cùng một người cầm hai bức thanh đồng mặt nạ quỷ cố dương cứ thế ngay tại chỗ đều tại ta nếu là ta lúc đầu lưu ý thêm một cái nhiếp nhiếp cũng sẽ không biến mất không thấy gì nữa ta cái này đi tìm nàng nhìn xem cứ thế tại nguyên chỗ cố dương lý ngọc đình lần nữa tự trách nói dự định đi cuối cùng thiên địa tìm kiếm đồ đệ cố nhiếp nhiếp lý sư thúc không cần đi nhiếp nhiếp đã không tại thanh l i ê n đạo vực hơn mười năm xem ra ta cũng nên đi bản nguyên đại lục cố dương cản lại lý ngọc đình sau đó chậm rãi nói ra không tại thanh niên đạo vực có thể hay không cũng mang ta lên ta cũng muốn đi tìm n i ế p n i ế p nghe được cố dương lời nói về sau ngự tỷ nữ tiên vương lý ngọc đình không khỏi nói ra ân sẽ mang lên lý sư thúc ngươi cố dương nhìn một chút tiên tư h i ể u điệu ngự tỷ lý ngọc đình sau đó vừa cười vừa nói Đợt, đêm đ nay một chương nhỏ tác giả còn có chuyện khác muốn làm các vị tiểu khả ái ngủ ngon chương bảy trăm năm mươi b ố rời đi thanh l i ê n đạo vực hoành độ hư không gặp đại chiến vỡ ngần tiên vực giờ phút này cố dương dự định rời đi nghịch đồ ngươi thật muốn đi cái kêu bản nguyên đại lục sao kinh diễm tuyệt thế nữ tiên đế mộ k u y n thiền hiện ra đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm người nào đó sư tôn chỉ có trở thành tiên đế phía trên ta mới có thể thủ tôn rất tâm tôn, tay thiền, ta quan đưa sau qua. mới xem mình muốn ôm mộ ngươi. cái đi có các cố cho hộ Nhìn khuynh nhưng sư sư dương lấy là bị cái sau cho ta đi qua. ừ vậy ngươi đi đi tốt nhất vĩnh viễn không nên quay lại miễn cho tâm ta phiền nghe được cố dương kiên định về sau mộ khuynh thiền đôi mắt đẹp tối sầm lại không khỏi đối người nào đó trừng mắt liếc có thể nói là phong tình vô hạn khuynh thiền sư tôn ta sẽ ở trong vòng trăm năm trở về đây là nghịch đ ổ đối với ngươi ước định cố dương tới gần mộ k h u n h thiền thừa dịp cái sau không chú ý sau đó ôm một cái nàng lập tức ôn nhu nói ừ ai mà thèm ngươi trong vòng trăm năm trở về mộ k h u y ê n thiền đôi mắt đẹp vui mừng sau đó lại ngạo kiều hừ một tiếng cung tự mình sư tôn vớt vẽ an ủi trong chốc lát về sau cố dương lại đi tìm sư tôn đạm đài linh lung linh lung tỉ tỉ h ả o h ả o dưỡng t h a i ta đi cho chúng ta nhỏ gây sự quỷ đọ sức một phương tốt gia nghiệp cố dương sò lấy tuyệt thế ngự tỉ đạm đài linh lung có chút hở ra b ụ n g dưới sau đó chậm rãi nói ra ngươi phải cẩn thận ta cùng nữ nhị sẽ một mực chờ ngươi tiên tư hiểu điệu nữ tiên vương đạm đài linh lung đối cố dương dặn dò từ biệt hai vị sư tôn về sau cố dương lại đi tìm sư tỉ lạc ly sư mội đồng phương tiểu bạch lôi linh nhi tô tiên nhi từ do tiếp lấy đi tìm g i a ngọc n i a o Diệp quýnh tiên an thủy nhi cận b a n g vân cận băng tuyết ngư mê cơ vương tuyển tiền bảo bảo chu chiếu cố thi phi các loại hắn tất cả hồng nhan chi kỷ hắn đều nhất nhất tìm toàn bộ mỗi người hắn bồi hai ba ngày hết thể bỏ ra hắn dòng g ã thời gian một năm một ngày này giới hải cuối cùng cửa lớn trước bốn tôn nữ tiên đế đều đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm một bộ bạch t h người nào đó đệ chiếu cố tốt mình vũ phi liền nhờ ngươi thân mang một bộ lông m ạ màu xanh xen váy cấm khu chi chủ thanh y di h ả nhìn một chút tự mình nữ nhi thanh vũ phi sau đó nói với cô dương tiểu phôi đản gặp được nguy hiểm liền、chạy. k h ô nữ g khoang. cần n khoe tiên đế ma nữ cũng đối với cố dương dặn dò ta sẽ chở ngươi trở về tân tấn nữ tiên đế lạc thanh tuyển hiện ra đôi mắt đẹp nhìn xem cố dương thì t h ả o nói ra nị đồ n g ư ơ i yên tâm to gan đi về phía trước cái này thanh l i ê n đạo vực chúng ta sẽ vì ngươi bảo vệ cẩn thận còn có chiếu cố tốt ngọc đình kinh diễm tuyệt thế mộ khinh tiền đối cố dương nói ra mặt khác nàng đôi mắt đẹp nhìn một chút tự mình khuê mật lý ngọc đình sau đó đôi cố dương còn nói thêm sư tôn ma nữ tỷ tỷ thanh y hệ tỷ tỷ thanh tuyển các ngươi cũng chiều cố tốt mình ta đi trong vòng trăm năm ta tất trở về đến lúc đó ta liền không đi một mực đ ố i tiếp các ngươi cố dương đối bốn vị tuyệt sắc ngự tỷ nữ để nói ra sau đó hắn mang theo hai tôn nữ tiên vương thanh vũ phi cùng lý ngọc đình đi ra cửa lớn phong ấn đi ra cửa lớn đi vào một mảnh hư vô chỉ về sau cố dương lại đánh ra vô thượng thần t h ô n g đem cửa lớn cho phong ân có khí tức của nàng tại những đạo tổ đó nhóm hắn là sẽ không lại để mắt tới thanh l i ê n đạo vực nhìn xem giống như một đoá thủy tiên phiêu p h ù ở vô ngần trong hư vô thanh niên đạo vực cố dương không khỏi thầm nói hư hư thực, thực cố n i p n i p bạch đ nữ tử rời đi trước liền cho thanh niên đạo vực giới thanh l i ê n đạo vực liền đánh chiếm hữu nàng tiêu ký ngăn chặn hắn hắn đạo tổ ngấp nghẽ cho nên thời khắc này thanh l i ê n đạo vực có thể nói là an toàn vô cùng cố dương cũng có thể tránh lo âu về sau đi về phía trước vũ phi tỉ tỉ ngọc đình sư thúc cái này vô ngần hư vô đối với tiên vương mà nói rất là trí mạng các ngươi trước nhập ta sáng tạo tiểu thế giới chờ đến bản nguyên đại lục các ngươi trở ra cố dương nhìn về phía bên cạnh bị hắn tiên đế c h i quang bảo vệ hai nữ sau đó không khỏi nói ra đệ đệ ngươi cẩn thận một chút ngự tỷ thanh vũ phi gật đầu gật đầu sau đó đôi cố dương ôn nhu dặn dò một câu cẩn thật nữ tiên vương lý ngọc đình cũng đối với cố dương dặn dò sau đó hai vị nữ tiên vương liền bị cố dương thu nhập bên trong tiểu thế giới từ khi trở thành tiên đế về sau hắn liền sáng tạo ra một cái tiểu thế giới tiểu thế giới giống như tiên vực nhưng là tiên khí lại so tiên vực còn muốn nồng đậm t h a n h vũ phi cùng lý ngọc đình ở trong đó tu luyện tu vi khẳng định sẽ tiên triển cực nhanh đợi đến hai nữ tiến vào tiểu thế giới về sau cố dương thì bắt đầu hành đ ộ hư không hướng phía bản nguyên đại lục phương hướng tiến lên giới ngoại không gian so toàn bộ thanh niên đạo vực đều đại ước và lần cố dương nhất n i ệ m liền có thể ngao du thanh niên đạo vực nhưng đã đến vô ngẩn hư vô so sánh dưới cước trình của hắn cũng có chút chậm. cái này cái gọi là trời xanh phía trên thật nó ngồi đại nhìn xem đầy mắt vô ngẩn hư vô cố dương nhịn không được nói ra hắn dòng g ã vượt qua một năm cũng không thấy cái khác đạo v ư ợ t cái bóng hắn đều cảm thấy có chút tình mình bất quá còn tốt cách mấy tháng hắn liền sẽ đi bên trong tiểu thế giới cùng hai vị ngự tỷ nữ tiên vương làm nhảm t á ặ g âu cũng là không cô đơn may mắn đem ngọc đình sư thúc cùng vũ phi tỷ tỷ mang tới không phải ta thật sẽ phong cố dương không nhịn được nói thầm trong hư vô cái gì đều không có so với bị nhốt tại phòng tối còn phiền mượn giống sau một tháng sau đó ngoài rốt n g ước vạn rậm thì bạo phát kịch liệt chiến đấu cái kia cỗ chiến đấu khí thức cố dương đều có thể cảm thủ được lại có sống sinh linh cảm nhận được ước vạn rằm bên ngoài kịch liệt chiến đấu dưới ba cố dương thâm thúy đôi mắt sáng lên sau đó nhanh chóng ních tới gần căn cứ hắn cảm ứng tôn này cự thú có được tiên đế sơ kỳ tu vi nhưng hắn là thân thể to lớn rất dễ dàng trở thành bị công kích b i ề m ngắm cho nên chiến lược so tiên đế sơ kỳ yếu một chút mà một vị k h á c sinh linh cho cô dương cảm ứng là siêu việt tiên vương cảnh tựa hồ đạt đến nửa bước tiên đế cảnh nhưng là lại không phải nửa bước tiên đế khí tước cái này khiến cô dương có chút hiểu kỳ khoảng cách ngàn tỷ dặm cô dương dùng nửa khắc liền chạy tới đi vào địa điểm chiến đấu cô dương cũng không có xuất thủ mà la ẩn mấp lên nhìn lên chiến đấu giờ phút này hắn rõ ràng thấy rõ ràng chiến đấu song p ư ơ n g cái kia có thể so với tiên đế sơ kỳ cự thú dữ tợn vô cùng giống như trong truyền thuyết côn nó ngụm lớn một ướt giống như cường đại thôn p h ệ lô đen để cho nó tác chiến sinh linh hiểm tượng hoàn sinh cùng cự thú chiến đấu là một tôn thân mang màu tím váy lụa tay cầm tiên kiếm cô gái tóc dài nữ tử kia mang mạng che mặt tóc dài tới eo dáng người thon dài mà huyền chuyển tuyệt thế nữ tử trong tay tiên kiếm quang mang đại tác kiếm quang cắt đ ứ t hư vô tại cự thú trên thân lưu lại từng đạo vạn trượng vết rách thú vị lại là một đạo cùng thanh niên đạo vực khác biệt hệ thống tu luyện loại tu luyện này hệ thống tựa hồ so thanh niên đạo vực càng thêm hoàn trình nối thẳng v sau đó trong lòng âm thầm nói ra chương bảy trăm năm mươi năm đi ra đạo tổ cổ lão tu hành hệ thống n g u y ệ n hoa tiên quân triệu hoài chân vô n g ầ n trong hư vô đại chiến kịch liệt kéo dài vừa mới bắt đầu váy tím nữ tử còn có thể cùng cự thú đấu cái tương xứng nhưng là theo thời gian c h u y ể n rời váy tím nữ tử khí tức bắt đầu biến yếu tương phản tôn này che khuất bầu trời cự thú lại khí tức hùng hậu không có biến yếu một điểm lần này vận khí thật không tốt đến ngoại vực tìm kiếm nước mắt tiên kim vậy mà gặp có thể so với đạo quân hư vô q u thú váy tím nữ tử dùng ngôn ngữ cổ xưa lẩm bẩm lẩm đồng thời nàng cũng ng chính là là sinh hoạt tại ba ngàn đạo vực ở giữa vô tận trong hư vô cự thú chủ yếu dựa vào thôn vệ tinh thần cùng thế giới làm thức ăn có đôi khi cũng sẽ đi săn tu vi sinh linh mạnh mẽ váy tím nữ tử chính là âm dương đạo vực một phương vô thượng tiên quân lần này nàng đi ra âm dương đạo vực hành đ ộ hư không chính là vì tìm kiếm trong truyền thuyết tồn tại ở cổ lao tịch d i ệ t tinh thần bên trong vệ t nước mắt tiên kim vận khí của nàng rất tốt rất nhanh đã tìm được một viên đùng có không tệ nước mắt tiên kim hàm lượng tịch diện cổ tinh sau đó nàng luyện hóa cả khỏa tinh thần đạt được thập phương nước mắt tiên kim nhưng là lại bị ưa thích thích thôn vệ tinh th cái này thật rất không may giống lúc này có thể so với tiên đế sơ kỳ già thiên côn thú giống to một tiếng hướng phía v á y tím nữ tử một cái vây đôi phanh đủ để đập nát một phương vô ngẩn đại giới cái đôi trực tiếp trở nên không trô váy tím nữ tử đánh bay mấy chục v n dặm khu khu nhận có thể so với đạo quân một kích cường đại công kích váy tím váy khỏe miệng tràn ra một vệt máu đỏ tươi vết máu đưa nàng cái tia mê người môi đỏ nhuộn thành đỏ thấm nhìn lên đến có chút yêu dã đến trốn váy tím nữ tử khí tức yếu đớt nói sau đó bắt đầu hướng về một phương hướng bỏ chạy nàng biết chỉ có tiên quân tu vi mình căn bản không phải đạo quân cấp bậc hư vô côn thú đối thủ cùng dạng này hẳn phải chết không nghi ngờ chiến đấu còn không bằng chạy trốn cầu được một chút hy vọng sống giống giống nhìn thấy váy tím nữ tử đột nhiên bỏ chạy thân thể có thể so với một phương đại giới côn thú giống to một tiếng đúng đưa thân thể khổng lồ đuổi theo bởi vì có được to lớn hình thể cho nên tại phương diện tốc độ so với đến h ư vô côn thú càng nhanh thêm một chút mà không cần một lát nó liền xuất hiện lần nữa tại váy tím nữ tử sau lưng cái kia tre khuất bầu trời kinh khủng thân ảnh ngăn cản lại tuyệt thế nữ tử đường đi chuyên môn nói tới không phải giả con thú tốc độ quả nhiên cực nhiên nhanh. nay thú Ta hôm độ quả sau ợ là thành trốn không thoát, muốn không biên thành miệng c ủ nó đã ăn tay cầm tiên、kiếm. tiên đã tay tư y cầm kiếm, ế đó i lại, ệ u sau vấy tím tử nữ ngừng đ t i ê nàng âm âm lầm bầm âm thầm nói n đó, ra. Sau đó, nàng nắm t i ê n kiếm dũng cảm mặt hướng to lớn hư vô con thú ta triệu hoài chân một ư ơ i tuổi tu tiên hai mươi tuổi kết t i ê n phẩm kim đan ba mươi tuổi đúc cựu sắc nguyên anh hai trăm tuổi phá đại thừa độ kiếp trở thành tiên tiên năm trăm tuổi thành cựu thái ớt kim tiên một ngàn tuổi thành đại la đạo quả thống ngự tử cơ tiên bị chúng sinh tôn làm nguyễn hoa tiến quân váy tím nữ tử khí chất vô xong ngoài ta còn ai tiên âm phiêu đãng ở trong hư vô trong con người xinh đẹp của nàng mang theo một tia khẳng khái chịu chết thoải mái cùng ngoài ta còn ai b à khí đáng tiếc tại hư vô côn thú trong mắt chỉ có đồ ăn nàng những cái kia qua lại ngữ điệu sợ là chỉ có ẩn nấp tại trong hư vô cố dương nghe được kim đan nguyên anh đại t h ừ a độ kiếp thiên tiên thái ất kim tiên đại la nguyên lai là là nhất mạch kia tu hành hệ thống nghe được váy tím lời của cô gái về sau cố dương thâm thúy đôi mắt lói ra sau đó âm thầm nói nhỏ váy tím nữ tử tu hành hệ thống có thể nói là cổ lao đến cực điểm t ư n g ra vô thượng đạo tổ từ vay tím nữ tử tu luyện hệ thống con đường bên trong Hán t đối mặt với ước vạn màu tím thần lôi hư vô côn thú gầm rú một tiếng sau đó mở cái miệng to ra thôn tính một phen vô biên tử lôi trực tiếp bị hắn cắn nuốt hết bất quá thôn phệ hết ước vạn thần lôi về sau hư vô côn thú cũng không dễ chịu quanh thân hiện ra tia lôi dẫn bị xét đánh có gấp mấy lần quả nhiên mạnh hơn thần thông cũng đền bù không được cảnh giới t r ê n l ệ n h nhìn thấy mình sáng tạo vẫn lấy làm tiêu ngạo thần thông bị nhẹ n h õ n thôn v h hết vay tím nữ tử mặt lộ vẻ một tia không tắm lòng bảy phần tuyệt vọng nàng nhắm mắt tính toán đợi đợi sợ hãi tử vong giáng lâm qua lại đủ loại tại nàng não hải thoảng qua nhớ lại cái tia kinh diễm truyền kỳ một đòi khoe miệng của nàng lại nổi lên một vòng thoải mái mỉm cười giống nhìn thấy con mồi không phản kháng che khuất bầu trời côn thú giống lên một tiếng sau đó mở ra vực sâu miệng dự định đ e m con mồi thôn p h hết tại hư vô côn thú bản năng trong ý thức nếu là thôn p h hết trước mắt sinh linh xem ra là thời điểm cho ta xuất thủ lại là quen thuộc anh hùng cứu mỹ nhân c h ẳ n g cảnh cũng không biết mỹ nữ giai nhân có thể hay không lấy thân báo đáp nhìn xem nhận mệnh dự định chịu chết váy tím nữ tử cố dương thân ảnh xuất hiện ở hư vô côn thú sắc mặt sau đó hắn bàn tay lớn cách không một nhấn mở ra vực sâu miệng lớn hư vô côn thú liền bị hắn nhấn tại trong hư vô không thể động đậy giống giống giống giống bị cố dương chấn áp lại về sau bản năng ý thức cảm giác được từ vòng khí cơ hư vô côn thú hốt hoảng gầm rú bắt đầu ân lúc này cũng cảm ứng được cố dương khí tức váy tím nữ tử mở ra đôi mắt đẹp sau đó nàng liền thấy c một tay nhấn lấy hư vô côn thú thân ảnh v ĩ n ạ n thiếu niên áo trắng mặt trước cái kêu bóng lưng giống như tuyệt thế trích tiên coi như xem chiếu ư ớ c vạn chúng sinh nàng triệu hoài chân cũng chưa từng nhìn thấy như thế kinh tài diễm diễm thiếu niên đạo hữu đại đạo từ từ cũng không nên từ bỏ a lúc này một tay nhấn lấy cường đại hư vô côn thú cô dương xoay người lại mỹ ỉ v ừ i đối v á y tím nữ tử nói ra lại có tuấn mỹ như thế anh tuấn nam thu nhìn thấy cô dương chân r u n g nháy mắt triệu hoài chân trong lòng không khỏi vì đó kinh diễm một phen giờ phút này nữ tiên quân trên gương mặt xinh đẹp không khỏi nổi lên một vòng hơi choáng nhỏ hoài chân ngươi lao nương cho ngươi xem bói qua lần này chuyên đi ngươi mặc dù có nguy cơ nhưng lại sẽ biển nguy thành an với lại gặp được ngươi tương lai đạo lữ là đại hỷ chỉ quẻ triệu hoài t r â n thẩm nghĩ lên một đoạn văn đến đó là sư tôn của nàng cho nàng xem bói sau cho ra châm nôn nhó tới sư tôn xem bói chỉ n ô n cùng nhìn trước mắt tuân mỹ trích tiên thiếu niên triệu hoài t r â n trong lòng vậy mà phương tâm đại loạn quả thực là kinh hồng một mảnh nội nhập mặt mày loạn p h ủ sinh hoài t r â n nhiều đa tạ đạo hữu cứu rút lây lại tinh thần triệu hoài chân gương mặt xinh đẹp v n g đỏ sau đó có chút cả làm đối với cố dương nói ra giờ phút này trong lòng của nàng rất là khẩn trương cho tới nói chuyện đều có chút đứt quãng hoài chân tiên tử đợi ta trước chém tôn này tự thú sau đó lại cùng t i ê n tử luận đạo một phen nhìn xem có chút khẩn trương giống như tiểu nữ hài tuyệt mỹ ngự tỷ tiên tử cố dương mỉm cười sau đó chậm rãi nói ra lập tức hắn nhìn về phía hư vô côn thú một vòng nghiêm nghị sát cơ khóa chặt cái sau chương bảy trăm năm mươi sáu âm dương đạo vực luân hồi a hắn giống như muốn trở về vô ngần trong hư vô cương đại cố dương trực tiếp tiêu diệt hư vô côn thú đem cái sau thôn p ệ hết hư vô côn thú sở tu chính là thôn p ệ một đạo cho nên thôn phệ hết hư vô côn thú về sau cố dương thôn phệ đại đạo càng thêm tinh tiến hoài chân đa tạ cố đạo hữu nhìn xem cố dương nhẹ nhõm chém giết cường đại có thể so với đạo quân cảnh giới hư vô côn thú kinh diễm tuyệt thế váy tím nữ tử hiện ra đôi mắt đẹp đôi cố dương nói cảm ơn cố dương cử động lần này là cứu được nàng một mạng nếu không phải cố dương nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn hoài chân tiên tử chớ có k h á c h khí đây là cố mô nên làm cố dương vừa cười vừa nói tiếu dung để cho người ta như gió xuân ấm áp lập tức để váy tím nữ tử tim đập nhanh hơn một điểm làm độc thân t i ê n t u ế nữ ti giờ phút này triệu hoài chân trong lòng vậy mà nổi lên một vòng gợn sóng còn muốn lên sư tôn trước đó xem bói trong nội tâm nàng gợn sóng biến thành sóng cả cố đạo hữu không hoài chân phải gọi ngươi đạo quân tiền bối giờ phút này triệu hoài chân đôi mắt đẹp l é n lén đánh giá tuân mỹ giống như trích tiên cố dương sau đó thì t h ả o nói ra hoài chân tin ê tử ngươi vẫn là gọi ta cố đạo hữu đi gọi ta cố dương cũng có thể nhìn xem có chút khẩn trương v á y tím nữ tử triệu hoài chân cố dương không nhịn được nói ra vậy được rồi cố đạo hữu hoài chân xem đạo hữu tu hành cũng không phải là tiên đạo hệ thống cho nên đạo hữu hẳn là đến từ cái khác giới vờ ca kinh diễm tuyệt thế v â y tím tiên tử triệu hoài chân đôi mắt đẹp lộ ra hiếu kỳ đ ố i cố dương hỏi tiên tử nói thật phải cố mô đến từ thanh l i ê n đạo vực phải làm dự định đi bản nguyên đại lục cố dương ăn ngay nói thật dù sao làm người muốn thẳng thắn gặp nhau chỉ có dạng này đối phương cũng mới sẽ thẳng thắn gặp nhau thanh l i ê n đạo vực sao hoài chân ngược lại là không có nghe sư tôn nói qua bất quá bản nguyên đại lục ta ngược lại thật ra đi qua ba trăm năm trước ta theo sư tôn đi qua một lần bản nguyên đại lục nghe được cố dương lời nói về sau triệu hoài chân nổi lên đôi mắt đẹp lộ ra một vòng tuyệt mỹ mỉm cười sau đó đối người nào đó nói ra tiên tử có biết nơi đây khoảng cách bản nguyên đại lục có bao xa lần này đi bản nguyên đại lục lại cần thiết bao dài tuế nguyệt nghe được váy tím tiên tử từng đi qua bản nguyên đại lục về sau cố dương không nhịn được hỏi tốt gọi đạo hữu biết được bản nguyên đại lục cách nơi này có ngàn ngàn tỷ tỷ giảm xa nếu là lấy đạo quân tức trình cần nửa cái nguyên hội mới có thể đến đạt triệu hoài t r â n là cố dương cẩn thận nói ra nửa cái nguyên hội sáu mươi ngàn năm nghe xong triệu hoài chân lời nói về sau cố d ư n g hơi x ư n g sở hắn vẫn là khinh thường đi bản nguyên đại lục lộ trình không nghĩ tới như thế xa xôi nếu là hắn hoành độ hư không mà đi sợ cũng phải cần đến lúc đó hắn có thể đợi gấp hắn hồng nhan chi kỷ nhóm sợ là sẽ phải chờ rất lo lắng dù sao vài vài năm thế nhưng là thương h ả i tam điện tê u y nguyệt n sẽ bao phủ rất nhiều thứ cố đạo h ư u đường nội kỳ thật mỗi phương giới vực đều có thông hướng bản nguyên đại lục giới vực truyền tống đại trận cái k i a t r u y ề n tống đại trận đều là đạo tổ dùng vô thượng đại pháp lực bày ra thông qua truyền tống đại trận từ xa nhất giới vực đến bản nguyên đại lục cũng nhiều nhất t r ă m năm thời gian nhìn thấy cố dương tuấn mỹ trên khuôn mặt lộ ra một vòng vội vàng về sau triệu h à i chân hơi sững sỏ sau đó vội vàng hướng lấy cố dương nói bổ sung nguyên lai、like、còn có truyền tống đ cố dương sửng sốt một chút sau đó không khỏi tán thắng nói là những bố trí kia truyền t ố n g đại trận đạo tổ điểm tán hoài chân tiên tử không biết ta có thể tùy ngươi tiến đến âm dương giới vực ta muốn dùng một chút âm dương giới vực truyền t ố n g đại trận cố dương lại đối thân mang một bộ váy tím triệu hoài chân nói ra có thể hoài chân cũng muốn đi bản nguyên đại lục đến lúc đó chúng ta có thể kết bạn mà đi nghe được cố dương lời nói về sau triệu hoài chân nội tâm vui mừng sau đó nàng lại đối cố dương nói ra càng gần đến mức cuối thanh âm càng nhỏ tựa hồ có chút t h thùng cứ như vậy cố dương cùng triệu hoài chân cười cười nói, nói ngươi một lời ta một câu hàn huy trong đó đại la tiên quân tu vi triệu hoài chân liền thống ngự tử cực thiên vực còn thơ bốn vực ngoại trừ thái hoàng thiên vực bên ngoài vực chủ đều là một tôn đại la tiên quân mà thái hoàng thiên vực vực chủ thì là đạo quân tu vi thái hoàng thiên vực một phương tiên khí mở mỹ tiên cung bên trong một vị bạch di nữ tử tuyệt thế mà độc lập đứng c h ắ p tay đôi mắt đẹp xem thấu thời không nhìn xem đến không ngần âm dương đạo vực bên ngoài bánh răng vận mệnh tại luân hồi hắn rốt cuộc đã đến bạch di nữ tử thu hồi ánh mắt trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng hồi ức sau đó chậm rãi nói ra nếu là vận mệnh chưa từng chết đi hoài chân nhất định sẽ trở thành đạo của hắn lữ có tầng này nhân quả hắn hắn là có thể đủ là âm dương đạo vực thành lập luân hồi bạch di nữ tử lại thì thào nói nhỏ lấy trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng chập tư vô g ẩ n bản nguyên đại lục có ước vạn, vạn triệu chỉ đại liên xem như đạo quân vượ nhưng n vào lúc này thư không nổi lên vận sóng dòng sông thời gian hiền hóa đạo hữu vô số kỷ nguyên chưa từng hiền hóa không nghĩ tới hôm nay vậy mà đến lao đạo đạo tràng ngược lại là thú vị lấy lao đạo suy đoán vị tiêu đạo hữu sợ là muốn trở về đi áo xám lao giả dùng đục ngầu đôi mắt nhìn về phía dòng sông thời gian cuối cùng tôn này tồn tại sau đó thản nhiên nói âm dương đạo tổ chớ có ngăn hắn đạo dòng sông thời gian cuối cùng một cái màu trắng thuyền giấy thuận chạy xuống cho áo xám lao giả mang đến một câu nên như thế nghe đến bên trong dòng sông thời gian tôn này tồn ở đây về sau áo xám lao giả mỉm cười sau đó chậm rãi nói ra oong oong tại hắn tiếng nói sau khi hạ xuống dòng sông thời gian biến mất không thấy gì nữa hết t hệ khôi phục bình thường từ đầu đến cuối ở phía dưới ngai đạo hơn mười vị đạo quân đều chưa từng cảm giác được gì thường luân hồi a hết t h ờ điểm xuất phát hết t h ờ điểm cuối cùng chỉ thấy lao đạo âm dương đại đạo đều bị dung hợp tiến vào vẫn là thời gian luân hồi áo xám lao giả đục ngầu đôi mắt nhìn về phía tỷ tỷ bên ngoài âm dương đạo vực sau đó chậm rãi nói ra cùng lúc đó ước vạn vạn triệu bên ngoài âm dương đạo vực cùng tiên tử triệu hoài chân kết bạn mà đi cố dương bỏ ra thời gian một năm rốt cục đi tới âm dương đạo vực bên ngoài cái này thời gian một năm bên trong hán ngược lại là cùng thân mang váy tím tuyệt thế nữ tiên tử triệu h o i chân thân quen cố đại ca chúng ta đến hoài chân trước mang cố đại ca đi ta thống ngự tử cực thiên đi đợi ta thu thập một chút chúng ta lại đi Thái Hoàng thiên. sau đó thông qua truyền t ố n g đại trận đi bản nguyên đại lục bị một bộ màu tím quần lửa mỏng hoặc là h u y ề n chuyển thân thể mềm mại triệu hoài chân đối cố dương vừa cười vừa nói đều theo hoài chân ngươi nghe được triệu hoài chân lời nói về sau cố dương vừa cười vừa nói Trước 757, luật đạo linh tiên cung, âm dương đạo vực ngũ hành thi đấu. Đại đạo vực, âm dương đạo vực, tử、cực、thiên. Tử、cực、thiên nội địa vô thượng tiên cung, chính là nữ tiên tử Triệu Trân tràng. dương dương cung, vực vực, vực, cực cực cung, chính linh là nguyện đấu. đạo đạo đại đạo đạo địa đạo Hoài nội ngũ hành nữ âm âm vô tại một tòa tinh mỹ trong đình đài thân mang váy tím nữ tiên tử triệu hoài chân tay trắng tiêm trà động tác nước chảy mây trôi nhìn lên đến rất có trà nghệ bản lĩnh quả thật không tệ ta đều có chút vui đến quên cả trời đất cố dương nhẹ khẽ nhấp một miếng tiên trà sau đó vừa cười vừa nói hắn đã tại linh nguyệt tiên cung chờ đợi hơn mười ngày mỗi ngày cùng tuyệt sắc ngự thì tiên tử ngồi đối diện uống trà lượn đạo đúng là một phen truyện tốt mạ cho tới lúc này nghe được cố dương lời nói về sau tuyệt mỹ ngự tỷ giai nhân đột nhiên cẳng hắn răng lấy dũng khí đối người nào đó chậm rãi nói ra ha ha ha hoài chân cái này là muốn gọi ta là tế sao nghe được ngự tỷ tiên tử lời nói về sau nhìn xem cái sau nhăn nhó khẩn trương bộ giáng khả ái cố dương nhịn không được cười ra tiếng sau đó trêu ghẹo nói cố đại ca ngươi làm sao trò cười ta ta không để ý tới ngươi nhìn thấy cười ha ha của dương nghe cái sau t r e o chọc lời nói ra mặt mỏng triệu hoài t r â n lập tức đại xấu hổ đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt liếc sau đó dự định đứng dậy chạy trốn nàng thật sự là không tiếp tục chờ được nữa đợi tiếp nữa nàng liền phải xấu hổ tìm một cái lỗ để c h u i vào hoài t r â n nơi đó đây là muốn đi đâu nhìn xem xấu hổ phải thoát đi hiện trường triệu hoài t r â n cố dương trực tiếp vung tay lên sau đó ngự tỷ giai nhân thân thể mềm mại liền cách không bị hút tới đã rơi vào trong ngực của hắn ẩ đâu triệu hoài chân hơi xứng sở bị người nào đó cử động làm kinh ngạc kêu một tiếng cố đại ca ngươi ngươi m a u g u ư n g ta ra rồi lấy lại tinh thần ngự tỷ giai nhân ngọc thủ có chút luông c u n g đẩy dưới cô dương lồng ngực sau đó đỏ mặt đối người nào đó nói ra vừa rồi ngươi không phải mời ta lưu lại sao vì sao hoài chân bây giờ lại như thế ngượng ngùng nhìn xem thanh thuần mỹ lệ tuyệt sắc tiên tử ngự tỷ c ô dương nhịn không được đ ù a nói hoài chân chỉ muốn muốn cố đại ca lưu lại lại không nghĩ rằng phát triển nhanh như vậy bị người nào đó bá đạo ô m triệu hoài chân nhịn không được lẩm bẩm nói thanh âm giống như mỗi âm thanh mang theo nồng đầm ngượng ngùng cũng không nhanh nha chúng ta đều biết một năm có thửa mặc dù chưa từng hiểu rõ nhưng cũng rất quen thuộc chẳng lẽ hoài t r â n đối cố mũ còn có nghỉ hoặc cố dương nhịn không được tiếp tục vừa nói cố đại ca chân thực nhiệt tình cứu được hoài t r â n một mạng hơn nữa còn là ôn nhuận như ngọc người khiêm tốn có thể cố đại ca kết duyên trở thành đạo lữ chính là hoài t r â n may mắn nghe được cố dương lời nói về sau triệu hoài t r â n hiện ra đôi mắt đẹp sau đó lại lấy hết dũng khí tiên âm lẩm bẩm đối cố dương nói ra sau khi nói xong nàng liền dùng một đôi biết nói chuyện đôi mắt đẹp nhìn xem cố dương nước linh, linh để nào đó trong lòng người không khỏi khé động dị vực nữ tiên tử quả nhiên tự có diệu dụng cùng thanh niên đạo vực nữ tiên tử so với đen có một phong vị khác cố dương nhịn không được túi đầu sau đó ngậm chặt cái sau múc m í m hồng hồng mê người môi đỏ anh triệu hoài t r â n nhẹ đâu một tiếng hơi làm thận trọng kim đâm về sau liền chủ động dùng ngọc thủ vòng lấy cố dương cổ nửa k h ắ c qua đi người nào đó bung ô lỏng ra môi đỏ hơi xương triệu hoài t r â n giờ phút này triệu hoài t r â n đôi mắt đẹp mê ly đem đầu vùi sâu và o cố dương trong ngực giống như một cái dịu dàng ngoan ngoan con mèo nhỏ mặc cho từ cố dương vớt đến e o ba bối tóc đen cái này âm dương đạo vực nữ tiên tử gắm bắt đầu quả nhiên cùng thanh niên đạo vực có chỗ khác biệt cố dương ôm triệu hoài chân sau đó trong lòng âm thầm th dựa theo hoài t r â n nói từ truyền thống đại trận xuất phát tám thời gian chín năm liền có thể đến tới bản nguyên đại lục ngược lại là trước không n ó n g n l y trước tiên ở cái này âm dương đạo vực ngốc một hai năm cố dương trong lòng không khỏi nghĩ đến lưu lại nguyên nhân tự nhiên không cần nói dù sao lúc trước hắn tại cùng triệu hoài t r â n nói chuyện p h í a bên trong lần đầu nghe thấy âm dương đạo vực có một phương cựu thiên tiên tử bảng mà xem như tử cực thiên chỉ chủ triệu hoài t r â n cũng chỉ xếp tại đệ tứ danh sư nguyện hoa tiên tử triệu hoài chân cũng từng nói qua nàng sư tôn là tiên tử trên bảng đệ nhất tồn tại cho nên tại biết những n à y về sau người nào đó liền định trước lưu lại cố đại ca sau một tháng liền là âm dương đạo vực ngũ hành đại hội đến lúc đó n a m vực thiên kiêu nhóm sẽ tế tụ tiến hành thi đấu n a m vực chỉ chủ cũng sẽ tiến về đến lúc đó cố đại ca liền bồi hoài chân đi có được hay không lúc này ghé vào cố dương trong ngực triệu hoài chân nâng lên trắng non tỉnh xào c á i chán cặp kia quay tròn đôi mắt đẹp nhìn thấy cố dương có thể cố dương c ư ờ i đáp hắn đến muốn muốn gặp bọn tiểu bối thi đấu nhìn một chút âm dương đạo vực thiên kiêu cùng thanh l i ê n đạo vực thiên kiêu có gì khác biệt kỳ thật cố đại ca cũng có thể đi giả heo ăn thịt hổ tham gia thiên kiêu thi đấu bởi vì hoài chân phát hiện cố đại ca cốt linh còn chưa đ triệu hoài t r â n hiện ra đôi mắt đẹp sau đó hoạt bắt đối với cố dương nói ra ba hoài t r â n ngươi nghịch l ợ m ngay cả các ngươi âm dương đạo vực đệ nhất nhân đều khó có khả năng là đối thủ của ta ngươi để cho ta đi cùng một đám thằng nhóc con tranh thứ nhất cái này thật mất thể diện a nghe được triệu hoài t r â n lời nói về sau cố dương khỏe miệng co giật ở dưới trực tiếp đ ố i cái sau bờ mông nhẹ nhẹ vỗ một cái sau đó không khỏi nói ra ai bảo ngươi b i ế n thái như vậy chưa đầy giáp liền có được đạo quân tu vi coi như đạo tổ lão nhân ra ông ta cũng không gì hơn cái này a bị cố dương vỗ một cái về sau triệu hoài chân cong lên môi đỏ đối người nào đó nói ra cố đại ca nếu không ngươi liền thay ta t ử cực thiên dự thi đi trước đó ngũ hành thi đấu bên trong t ử cực thiên một mực lấp đáy có được hay không vậy nữ tiên tử triệu hoài chân trong đôi mắt đẹp hiện ra vẻ giàu hạt sau đó vậy mà đối cố dương làm lũng cái này tuất ta liền đáp ứng ngươi đối với ngự tỷ tiên tử n ữ l i ệ u đại thần thông cố dương có chút bất đắc dĩ chỉ có thể bị ép đáp ứng khanh khách cảm ơn ngươi cố đại ca đến lúc đó cố đại ca ngươi liền lấy hoài chân đổ đệ thân phận tham gia thi đấu hoài chân đã không kịp chờ đợi muốn xem cố đại ca chấn áp năm vực thiên tiêu nghe được cố dương đáp ứng về sau triệu hoài chân cười ra tiếng giống như nợ rộ thanh l i ê n thanh thuần mà lại mỹ lệ vô hạn n g ư ơ i n h a quen biết một năm lại không biết hoài chân còn có như thế tiểu nữ h à i một mặt cố dương có chút bất đắc dĩ cười nói sau đó nhịn không được sờ sờ ngự t ỷ giai nhân cái tia tinh xảo m ú i ngọc tinh xảo t r e o đến cái sau đôi mắt đẹp liếc một cái cố đại ca vì sau một tháng không lộ ra sơ họ chúng ta trước luyện tập một cái ngươi trước gọi ta một tiếng sư tôn nhìn xem triệu hoài chân đôi mắt đẹp hiện ra giàu hạn đôi cố dương vừa cười vừa nói hoài chân sư tôn lịch đổ mớn khi sư d i t ổ người nào đó lập tức kêu lên sau đó ô n lấy giai nhân hướng phía tiên điện mà đi Cung cung t sư tôn lần này ngũ hành thi đấu đội nhi nhất định sẽ cướp đoạt đệ nhất một tòa tinh mỹ độc đáo bên trong t h i ê n điện một vị thiếu niên anh tuấn chấp tay đối cao tọa bên trên mông lung tiên ảnh nói ra mông lung tiên ảnh chính là la thiên tiên cung cung chủ hạ thờ nguyện mà điện hạ áo bảo xanh thiếu niên thì là nàng nhị đệ tử hạ thờ nguyện hết thể có ba tên đệ tử hai nữ một nam tu vi cao nhất là thuộc nam đệ tử ninh duyên một trăm l i n tuổi cốt linh liền có được đại thừa tu vi khoảng cách độ kiếp trở thành tiên h tiên cũng không xa ninh duyên ngũ hành thi đấu thiên tiêu t ề tụ ngươi chỉ cần đi vào ba h ạ n g đầu v i sư liền rất hài lòng cao tọa phía trên bị năm vực chúng sinh tôn xưng là la thiên thượng tiên hạ thẩm nguyệt tiên âm thảm nhìn nói sư tôn nếu là đ ổ nhi đoạt được thi đấu thứ nhất sư tôn có thể thỏa mãn đ ổ nhi một cái tâm nguyện lúc này anh tuấn xuất khí ninh duyên đột nhiên đ ố i cao tọa bên trên cái kia đạo kinh d i ễ m tuyệt thế tiên ảnh nói ra giờ phút này hắn đã đợi vô số năm từ tiên thế hắn cũng đã bắt đầu đợi một mực trở đến hiện thế không sai hắn ninh duyên là trùng tu đợi thứ hai、người. với lại hoàn chỉnh gánh chịu ở kiếp trước tất cả ký ức cùng di trạch ở kiếp trước hắn cùng hạ thẩm nguyệt là người cùng một thời đại khi đó hạ thẩm nguyệt liền là từ từ bay lên ngôi sao mới nhận vạn linh cùng bái mà hắn chỉ là trốn ở trong góc hâm mộ hạ thẩm nguyệt tức vạn nam tu thứ nhất ở kiếp trước thẳng đến hạ thẩm nguyệt thành t i ể u tiên quân trị vị hắn cũng là mới hóa thần cảnh tiểu tu sĩ bất quá thượng tiên cho hắn một lần mở lại cơ hội một thế này hắn linh duyên nhất định vượt khỏi nhất định đền bù ở kiếp trước tiết n u i đi đến nhân sinh đình phong cưới la thiên bên trên vực đẹp nhất cựu tiên tiên tử trên bảng bài danh thứ ba la thiên thượng tiên hạ thẩm nguyệt. Không sai. hắn muốn khi sư diệt tổ là một m cái nghịch đồ có thể nếu là ngươi lấy được t h ì đấu thứ nhất vì sư thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng lại như thế nào hạ đi tu l u y ệ đi sau một tháng lên đường đi thái hoàng thiên la thiên thượng tiên hạ thẩm u y ệ t nhàn nhạt nhìn xem đồ đệ ninh duyên sau đó lại thản nhiên nói đối với khống chế một vực nàng mà nói thỏa mãn một cái đại thừa tu sĩ nguyện vọng dễ như trở bàn tay đương nhiên giờ phút này nàng cũng không biết ninh duyên tâm làm loạn nghe được tự mình sư tôn đáp ứng về sau ninh d u y n khỏe miệng nổi lên một vòng mịp cười sau đó đối cao tọa bên trên tiên h n h bái một cái liền thối lui ra khỏi tiên điện thân nguyện ta lại khoảng cách ngươi càng gần một bước ta cỡ nào nghĩ ngươi ta ở giữa không có khoảng cách ta rời khỏi đại điện về sau ninh duyên trong mắt đơn thuần n g â y thơ thiếu niên chi quang biến mất không thấy gì nữa ngược lại mang tới nồng đậm tăng thương tại thiếu niên anh tuấn túi ra phía dưới ẩn giấu đi một cái đã trải qua thương h ả i tăng đ i ể n tăng thương linh hồn â m dương đạo đồ có trợ giúp của ngươi ngũ hành thi đấu thứ nhất dễ như t r ở bàn tay bất quá vẫn là bảo hiểm một chút cho thỏa đáng ta mới hảo hảo tu luyện một cái âm dương đại thủ tấn ninh duyên thần n i ệ m chìm vào nê hoàng cung nhìn xem phiêu phủ ở thần hải bên trên không trọn vẹn âm dương t r o m tư một chút hắn liền đi vào mình tiên phong sau đó bắt đầu bế quan tu luyện bắt đầu huyền minh địa vực thuộc về âm dương đạo vực rét lạnh nhất một vực huyền minh địa vực từ huyền minh tiên các khống chế huyền minh tiên các các chủ minh vô thường đồng dạng là tiên quân cấp bậc tồn tại minh vô thường đồng thời cũng là âm dương đạo vực bài danh thứ hai cường giả đạo quân chỉ d ư ớ i đệ nhất người gần với thái hoàng thiên tôn này đạo quân chính là bởi vì sự cường đại của hắn hắn bị chúng sinh tôn xưng là minh vương viện lần so tài này có lòng tin tiến vào mười vị trí đầu sau một tòa huy hoàng bá khí bên trong tiên điện một bộ hắc bảo minh vô thường nhìn xem một vị thân mang m à u băng lam lưu ly li váy mang mạng che mặt thiếu nữ sau đó chậm rãi nói ra thiếu nữ dáng người linh lung u y ệ n chuyển cao gầy nhẹ nhàng duyên dáng yêu kiểu thuộc về tuyệt thế gia nhân phụ vương nữ nhị không chỉ có muốn xông vào mười vị trí đầu còn muốn giết nhập năm vị trí đầu thiếu nữ tiên âm v ệ n chuyển dễ nghe tràn đầy tự tin nói ha ha ha t ố t có năm đó ta phong thái năm đó ta chính là bá khí bán ra mới đưa mẫu thân ngươi hấp dẫn viện nhân huynh cũng muốn tại lần thi đấu này bên trong rực rỡ hảo quang dạng này vi phụ cũng tốt vì ngươi tìm một cái tuyệt thế đạo lữ lúc này minh vô thường a cười ha ha tiếng cười chuyển khắp vạn dặm hắn đối tự mình nữ nhi bảo bối vừa cười vừa nói phụ vương viện mà mới không cần tìm đạo lữ đâu viện mà muốn trở thành la thiên thượng tiên cùng n g u y ệ n hoa tiên tử như thế tồn tại nghe được tự mình lão phụ thân lợi nói về sau thiếu nữ chừng mắt liếc cái sau sau đó ba khí nói ra tốt tốt tốt không hổ là ta minh vô thường nữ nhi ai nói nữ tử không bằng nam nếu là viện nhân huynh tại vạn năm bên trong thành tựu thái ớt chính quả vi phụ liền đem cái này liền minh địa vực giao cho ngươi đến lúc đó ta liền cùng mẹ ngươi đi qua thế giới hai người nghe được nữ nhi lời nói về sau minh vô thường càng cao hứng hơn trong mắt mang theo tràn đầy cương triều sau đó vừa cười vừa nói có nữ như thế lão nghĩ ngờ rất an ủi cùng la thiên bên trên vực huyền minh địa vực cùng là nam vực thứ nhất hồng trần thiên vực cũng từ một phương cường đại đạo thống kẻ thống trị phương này cường đại đạo thống tên là ly long tiên triều ly long tiên triều trường khống giả có được long tộc ly long huyết mạch vô cùng cường đại ly long tiên triều tiên hoàng đồng dạng là đại la tiên quân tu vi chiến lược cùng la thiên bên trên vực hạ thẩm nguyện tương xứng đặt song song âm dương đạo vực hạ ba là một phương phát triển không ngừng tiến triều ly long tiên triều hùng bá toàn bộ hồng trần thiên vực có thể nói là muôn hình vạn trạng khí vận ngập trời một phương rộng rãi bao la hùng vĩ bên trong t i ê n điện ly long tiên trên ghế tiên hoàng diệp thừa thiên lắng lặng nhìn điện hạ tám vị hoàng tử công chúa sau một tháng năm vực thi đấu các ngươi đều chuẩn bị xong trưa tiên hoàng diệp thừa thiên mở miệng thanh âm uy nghiêm từ ly long trên bảo tọa chuyển đến chuyển vang tại toàn bộ bên trong t i ê n điện phu hoàng các con nhất định sẽ đánh ra ta ly long tiên triều khí thế bảy vị hoàng tử cộng thêm một vị công chúa trang miệng một lời nói mang theo tràn đầy tự tin có lòng tin thuận tiện đáng tiếc bóng hình không thể thay ta ly long tiên triều xuất chiến nàng lần này h ẳ n là sẽ thay thái hoàng thiên tham gia thi đấu đi. dù sao nàng bãi đạo quân vị sư nhìn xem điện hạ tài hoa xuất chúng con cái nhóm tiên hoàng diệp thừa thiên không nhịn được nghĩ lên nhỏ nhất n ữ nhi phu hoàng nàng đã trèo lên cành tây cao một giáp cũng không trở về có lẽ đã sớm quên sinh nàng nuôi nàng ly long tiên triều lúc này thân mang một bộ thanh long mày sắc lưu ly tiên váy tuyệt mỹ thất công chủ đứng dậy sau đó không khỏi nói ra thất mội nói có lý có lẽ sơ ảnh mội mội sớm quên ly long tiên triều cái khác hoàng tử cũng không khỏi nói t u t chưa kể tới bóng hình chỉ cần nàng hiện tại quá tốt liền tốt、hơn. nghe được tám vị con cái lời nói về sau diệp thừa thiên không khỏi lắc đầu trong mắt chỗ sâu hiện lên một k i a ấ y náy sau đó chậm dai nói ra cùng lúc đó thái hoàng thiên vực một tòa lơ lửng tại cựu thiên tiên trên đỉnh một vị thân mang bạch l í tuyệt thế ngự tỷ tiên âm lẩm bẩm kể đại đạo ở trước mặt nàng một vị thân mang màu làm n h ạ tiên t váy khuynh quốc khinh thành thiếu nữ đang ngồi ở một phương trên bổ đoàn nghiêm túc nghe nói chương bảy trăm năm mươi chín nam trúc âm cùng khanh khả lam âm dương tiên kim thái hoàng tiên h cựu tiên h huyền trên đỉnh một mảnh tiên vẫn lửa lờ tiên khí mờ mịt giống như tiên cảnh thân mang một bộ màu trắng lưu ly tiên váy nữ đạo quân tô có cho tiên âm là tự mình tiểu đồ đ ạ diệm sơ ả s ơ ảnh thiên phú của ngươi sánh vai ngươi hoài chân sư tỷ vi sư có các ngươi hai cái đồ nhi ngoan liền thỏa mãn kể song đạo về sau một bộ bạch d i tô có cho đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt huỳnh quốc huynh thành diệp s ơ ảnh sau đó tiên âm lẩm bẩm nói trong ánh mắt của nàng mang theo một tia vui mừng tiểu đồ đệ tư chất có thể so với đại đồ đệ với lại mộ tính siêu tuyệt tương lai nhất định là khống chế một phương giới vực tiên quân sư tôn đồ nhi so ra kém hoài chân sư tỷ hoài chân sư tỷ có thể là có thể đổi kịp sư tôn bước chân tuyệt thế tiên quân thân mang màu lam nhạt tiên váy tuyệt mỹ thiếu nữ dịu dịu d nàng quanh thân hiện ra nhàn nhạt đại thừa khí tức với lại cốt linh chỉ có ba mươi mấy tuổi có thể nói là thiền tư chắc tuyệt trên trời rơi xuống kỳ tài nói về ngươi hoài chân sư tỷ vì sư ngược lại là nhớ tới một chuyện lúc này bạch thi ngự tỷ tô có cho nhịn không được lẩm bẩm nói a hai thiếu nữ diệp sơ ảnh trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần hiếu kỳ có thể làm cho nàng đạo quân sư tôn nhớ ở trong lòng sự tình còn chưa bao giờ xuất hiện qua đây cho nên thiếu nữ có chút hiếu kỳ ngươi hoài chân sư tỷ đi vực ngoại tìm kiếm nước mắt tiên kim cho ngươi mang về một cái tỷ phu nhìn xem tiểu đồ đệ chóc đôi mắt đẹp lộ ra một mặt vẻ tò m tuyệt thế đạo quân tô có cho nhịn không được vừa cười vừa nói đồng thời đôi mắt đẹp của nàng cách thời không quan sát tử cực tiên nhìn xong sau môi của nàng lại khơi gợi lên một cái đường cong tỷ phu sư tỷ tìm tới đạo lữ sao hoài chân sư tỷ chính là tử cực tiên tri chủ chiến lược tại âm dương đạo vực bài danh đệ tứ thế gian đã không có nam tử thắng quan à n g nghe được tự mình sư tôn l ờ i nói về sau duyên dáng yêu k i ề u thiếu nữ không nhịn được nói t h ầ m người cái kia tỷ phu bản sự mà có thể lớn đâu nửa tháng sau hắn sẽ cùng ngươi hoài chân sư tỷ đến thái hoàng thiên đến lúc đó sơ ảnh ngươi có thể nhiều cùng hắn thỉnh giáo một chút tu hành sự t ì n h mà tôi có cho nhìn xem diệp sơ ảnh nàng hiện hiện r ạ o hoạt đôi mắt đẹp sau đó nhịn không được nói ra để một bên diệp sơ ảnh không hiểu ra sao chẳng lẽ hoài chân sư tỷ đạo lữ cùng sư tôn lợi hại diệp sơ ảnh trong lòng âm thầm thầm thì nàng sư tôn có thể chưa từng có như thế đồng ý qua một người cho nên giờ phút này diệp sơ ảnh trong lòng tràn đầy nồng đậm lòng hiếu kỳ nàng ngược lại là muốn gặp một lần cái kia cái gọi là tỷ phu nhìn một chút cái sau có phải thật vậy hay không x la thiên bên trên vực cây cao gối mà ngủ cựu thiên la thiên tiên cung một tòa tiên khí bước người tiên trên đỉnh trong đại điện một vị áo bảo xanh thiếu niên nhắm mắt tu luyện quanh thân hiện ra âm dương khí cơ ông long một đoạn thời khắc hắn mở ra hai mắt trong mắt bắn ra một đạo t i ề m điện ha ha ha ta rốt c ụ c đem âm dương đại thủ ân luyện đến trình độ lô hỏa thuần thanh tại thi đấu bên trong ta lại nhiều một đạo át chủ bài thi đấu thứ nhất, nhất định là ta ninh duyên thiếu niên ninh duyên hăng hải nói quanh thân dựng dục một c ố vô địch khí thế nên đi bãi kiến thẩm nguyện sư tôn hơn mười ngày không gặp nàng rất nhớ ninh duyên trong lòng âm thầm thầm sau đó đứng dậy rời đi mình tiên phong hướng phía la thiên thượng tiên hạ t h ẩ m n g u y ệ t tiên phong mà đi sư tỷ sư tôn đi nơi nào làm sao không có ở ninh duyên không có tìm được hạ t h ẩ m n g u y ệ t kết quả là lại tới mình sư tỷ nam trúc gâm đạo tràng sư tôn muốn tế luyện một thanh tiên kiếm thiếu thiếu nước mắt tiên kim mà từ cực tiên n g u y ệ t hoa tiên quân mới vừa ở vượt ngoại đạt được rất nhiều nước mắt tiên kim cho nên sư tôn đi tìm n g u y ệ t hoa tiên quân trong một cái dương trúc một vị cao lệnh ngự tỷ tiên tử ngồi tại thanh trúc dựng trong đình tay trắng đánh lấy đàng ngọc sau đó nhàn nhạt, nhạt đối đến ninh duyên nói ra tạ, tạ sư tỷ cáo chi vậy sư đệ trước hết không quấy dầ nghe được cao lệnh lời của sư tỷ về sau ninh duyên hơi xứng sở sau đó chắp tay cáo tử rời đi nam trúc â m đạo tràng đợi đến ninh duyên sau khi rời đi nam trúc â m phía sau trong rừng trúc đi ra một vị thân mang lông mày màu xanh quần lụa mỏng ngọt mị thiếu nữ thử tên lê tẩm cuối cùng đã đi sư tôn cũng thật là lần này chỉ làm cho một mình hắn tham gia thi đấu đều không cho ta đi thiếu nữ đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt ninh duyên rời đi phương hướng sau đó đ oán trách nói ra tiểu lam không nên ôn đoán sư tôn ăn bài ninh duyên tu vi mạnh nhất là tham gia thi đấu nhất thí sinh thích hợp nghe được thiếu nữ về sau cao lệnh ngự tỷ nam trúc âm nhịn không được nói ra nếu không phải sư tỷ ngươi tu luyện công pháp đặc thù cũng không tới phiên hắn đi dự thị ừ dù sao ta chính là không quen nhìn hắn nghe được nam trúc âm lời nói về sau thiếu nữ vẫn là bực bội nói ninh duyên đừng cho là ta không biết ngươi đối sư tôn n h ư đồ tâm làm loạn ta nhất định sẽ tìm tới thời cơ thích hợp nói cho sư tôn ngươi cái kia trong lòng ý nghĩ tạ ác thật sự là buồn nôn ta khanh khả l à m xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn thiếu nữ trong lòng cũng âm thầm nói ra đối vụ sư h u n h ninh duyên nàng không có kinh ý có chỉ là c h ẳ n ghét đây hết t h ờ i đều bắt nguồn từ lần kia nàng không cẩn thận nghe được ninh duyên nói một mình khanh khả lam vĩnh viễn cũng sẽ không quên một màn kia sư minh ninh duyên trong tay vụ n trộm nắm sư tôn của nàng khăn tay sau đó một bên kêu thầm nguyện một bên trong mắt mang theo làm loạn c h i s ắ c một màn kia đơn giản đổi mới khanh khả lam t ă n g quan dùng cái này nàng nối ninh duyên thái độ vòng vo một trăm tám mươi độ đơn giản chán ghét đến cực điểm thật không biết ninh duyên sư đệ làm sao đắc tội có thể làm n g ư ờ i một bên cao lạnh ngự tỷ nhìn xem tức giận đáng yêu sư muội sau đó nhịn không được lẩm bẩm nói sư tôn cần nước mắt tiên kim sao đáng tiếc ta chỉ có âm dương trở lại đạo trường của chính mình tiên phong về sau anh tuấn thiếu niên ninh duyên nhìn xem mình từ âm dương đạo đồ bên trong móc ra một đại đoàn âm dương tiên kim sau đó không nhịn được nói t h ầ m âm dương tiên kim cũng là cùng nước mắt tiên kim cung cấp vô thượng khắc luyện khí c h i tài bởi vì ủ n g có vô thượng tiên bảo âm dương đạo đồ ninh duyên ngược lại là chữ hàng rất nhiều âm dương tiên kim đã từng hắn len lén cắt đứt lớn chừng ngón cái âm dương tiên kim sau đó lấy ra mua hắn trực tiếp phất nhanh từ đó chưa bao giờ là tu hành tài nguyên mà lo lắng qua từ cự tiên thiên quân triệu hoài chân đạo tràng nguyễn hoa tiên cung giờ phút này Khoảng cố á c Cô ngày. Ngày h đại ca hoài chân luận khoảng cách đạo quân cảnh giới chỉ thiếu chút nữa lúc này triệu hoài chân ngẩng đầu lên đôi mắt đẹp nhìn xem người nào đó sau đó thì thào nói ra vậy chúng ta liền không ngừng cố gắng tranh thủ để hoài t r â n ngơi đột phá đạo quân cảnh giới cố dương nếp nhựa lên ngón tay xẹt qua dai nhân tuyệt sắc gương mặt sau đó chậm dai nói ra trong giọng nói mang theo một tia trêu ghẹo n chương đ ư ờ i về bảy trăm sáu mươi lần đầu nghe thấy khí vận tri tử cho ta mượn mười ngày ẩm dương đạo vực từ cử tiên nguyễn hoa tiên cung cố đại ca hạ tỷ tỷ tới ngươi tránh tốt đừng để nàng trông thấy cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia d á n g lâm n g u y ệ n hoa tiên c u n g nữ tiên t ử triệu hoài chân khuôn mặt đỏ lên từ cố dương trong ngực tránh đứng ra sau đó đối người nào đó nói ra chúng ta lại không có làm chuyện xấu tại sao phải tránh nghe được triệu hoài chân lời nói về sau cố dương một mặt mộng bước nói thân nguyện tỷ tỷ ưa thích bắt quái nếu là nhìn thấy ngươi về sau nàng khẳng định sẽ trêu cho ta còn có chúng ta đã làm chuyện xấu không thể để cho nàng cho biết triệu hoài chân tuyệt sắc ngự tỷ nhuộn đỏ ừng mặt vỏ rất mỏng đối với cố dương nói ra cố dương cũng rất bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời ẩn thân ở bên trong hư không lấy tu vi của hắn nếu muốn ẩ n thân lấy đại la tiên quân tu vi thậm chí là đạo quân đều không phát hiện được nhìn thấy cô dương ẩn nấp sau khi đứng lên triệu hoài t r â n bình phục một cái ngượng ngùng tâm tình sau đó đứng dậy đi nhanh đón có la thiên thượng tiên danh xương hạ thẩm nguyện thẩm n g u y ệ t tỉ tỉ bên này mà ngồi chỉ chốc lát sau trong hư không cố dương liền thấy triệu hoài t r â n mang theo một vị thân mang b á y trắng mang mạng che mặt dáng người linh lung tuyệt thế ngự tí đi tới đỉnh nghỉ mát hoài chân muội ngươi lần này ngoại vực chuyển đi thuận lợi sao đối bàn ngọc sau khi ngồi xuống la thiên bên trên vực trưởng khống giả hạ thẩm nguyện đối triệu hoài chân hỏi tương đối thu cũng đã nhận được rất nhiều nước mắt tiên kim đầy đủ tu bổ n g u y ệ n hoa tiên kiếm cần thiết nghe được la thiên thượng tiên hạ thẩm nguyệt lời nói về sau n g u y ệ n hoa tiên tử triệu hoài chân tiên âm l ầ m b ầ m nói một vị so hoài chân còn kinh diễm hơn tuyệt thế nữ tiên tử cái này âm dương đạo vực không có hưởng phí đến a bất quá vị này la thiên thượng tiên tựa h ổ còn có càng thêm chuyện thú vị không nghĩ tới ta gặp được đồng hành bên trong hư không cố dương đánh giá kinh diễm tuyệt sắc hạ thẩm nguyệt sau đó trong lòng âm thầm thầm thì hắn vận dụng sắc bị quên kịch bản hệ thống thấy được có quan hệ la thiên thượng tiên hạ thẩm nguyệt tin tức biết cái sau có một cái chính đang chuẩm khi sư diệt tổ khí vận chi tử đổ đệ. âm dương đạo vực khí vận c h i tử hẳn là rất là bất phám a c ố dương trong lòng suy tư dự định gặp một lần vị kia muốn khi sư diệt tổ thiên mệnh c h i tử tại người nào đó xem ra loại này không tuân theo sư kính trưởng muốn khi sư diệt tổ người nên bị diệt mất đương nhiên chính hắn ngoại trừ tạ ơn hoài chân m u ộ i m u ộ i tại cô dương suy tư thời khắc phía ngoài hạ thẩm nguyệt đã được đến cùng một chỗ triệu hoài chân đưa t i ễ n b ệ c nước mắt tiên kim hạ tỷ tỷ ngươi ta không cần phải khép khí triệu hoài chân đối hạ thẩm nguyệt khẽ cười nói à đúng hoài chân muộn muộn lần so tài này các ngươi từ cực trời g á n g tính điều động ai tham gia nghĩa với mọi ngươi không có đồ đ ệ nếu như cần ta có thể đem ta chúc cầm c h ứ c đưa cho mượn mượn để nàng thay t ử cực tiên dự thi lúc này tuyệt mỹ ngự tỷ tiên tử hạ thẩm nguyện đôi mắt đẹp nhìn xem khuê mật triệu hoài chân sau đó không khỏi nói ra hạ tỷ tỷ không cần kỳ thật gần nhất ta thu một cái đồ đ ệ thi đấu từ hắn tham gia liền tốt lúc này triệu hoài chân gương mặt xinh đẹp hơi choáng đối khuê mật hảo hữu hạ thẩm nguyện trả lời a hoài chân mọi mọi ngươi thu một cái đồ lệ sao tư chất như thế nào có thể mang ra để tỷ tỷ nhìn xem lấy hoài chân mọi mỗi ánh mắt thu đồ lệ hẳn là so ta ba cái kêu lịch đồ còn tốt hơn hạ thầm miệt đôi mắt đẹp sáng lên sau đó nhịn không được nói ra nàng muốn là khuê mật kiểm định một chút nếu là tư chất có thể nàng sẽ không nói cái gì nếu là tư chất không tốt khó thành đại khí như vậy nàng liền sẽ thuyết phục triệu hoài t r â n cái này nghe được hạ thầm miệt lời nói về sau triệu hoài t r â n thân thể mềm mại một trận không khỏi ngây ngẩn cả người đồng thời đôi mắt đẹp của nàng vụng trộm nhìn về phía một bên hư không hoài t r â n sư tôn có cần hay không đại đồ đệ của ngươi đi ra lúc này nhìn xem triệu hoài chân quýnh thái cố dương nhịn không được chuyển âm trêu g ẹ o nói nghe được cố dương chuyển âm về sau triệu hoài t r â n đôi mắt đẹp hướng phía hư không nháy một cái biểu thị tán thành tiểu cố tới đây một chút gặp một lần ngươi hạ s ư bá sau đó triệu hoài t r â n có không hề có dạng đối với nơi xa tiên âm lẩm bẩm nói nghe được triệu hoài t r â n tiên âm về sau chỉ chốc lát sau cố dương liền làm bộ từ đằng xa bay tới với lại hắn đem tu vi của mình áp chế ở chân t i ê n cảnh cố dương bai kiến hoài t r â n sư tôn gặp qua hạ s ư bá cố dương đi vào đình nghị mát sau đó đối hai tôn kinh diễm biệt thế k h u n h quốc h u n h thành ngự tỷ tiên tử nói ra a nó vực tu hành hệ thống tu vi xen vào thiên tiên cùng thái ất ở giữa với lại cốt linh không đủ giáp hoài chân muội muội ngươi ngược lại là thu một đồ đ ệ tốt nhìn thấy cố dương một khắc này hạ thẩm n g u y ệ t đôi mắt đẹp lập tức sáng lên sống mấy ngàn năm nàng còn chưa từng gặp qua như thế kinh tài diễm diễm nam tu liền xem như tại bản nguyên đại lục thiên phú có thể so với được hắn cũng không có mấy cái hạ thẩm n g u y ệ t hiện ra đôi mắt đẹp lại bổ sung nói ra nghe được một bên triệu hoài chân m i ế t m i ệ n g lên trong lòng trong bụng n ở hoa tiểu cố còn không cảm ơn ngươi hạ sư bá k h í c lệ lúc này triệu hoài chân đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm người nào đó sau đó một bộ nghiêm sư bộ dáng đôi cố dương nói ra hạ sư ba q u ắ khen ta cố dương có có tài đức gì có thể xứng đáng la thiên thượng tiên ca ngợi đâu cố dương diễn k ỹ thượng tuyến đối hạ thầm n g u y ệ t chậm rãi nói ra nhìn thấy khiêm tốn lại tuấn mỹ giống như trích tiên cố dương hạ thầm n g u y ệ t nhẹ gật đầu càng rót đầy hơn ý hoài chân mội mội có thể có này tốt đồ ta ngược lại thật ra yên tâm ta ba cái kiêng lịch đồ coi như thêm bắt đầu cũng so bất quá trước mắt cố sư điện hạ thầm n g u y ệ t đôi mắt đẹp một mực đánh giá c ố dương sau đó trong lòng âm thầm lẩm bẩm nói ai không muốn có được một vị tư chất cùng tu vi n ị c h t i ê n đồ đầm hạ thầm nguyện lúc này ngược lại có chút hâm mộ tự mình quên mộ lớn như vậy so thứ nhất không phải sư chất không hề có hạ thẩm nguyệt đôi mắt đẹp nhìn về phía tự mình q u ê mật sau đó tiên âm lượn lờ nói dù sao năm vực thi đấu cốt linh hạn chế tại trăm tuổi bên trong trăm tuổi cốt linh âm dương đạo vực thiên kêu nhóm phần lớn là đại thừa tu vi nhiều nhất cho ăn bể bụng là thiên tiên tư vi mà cố dương không đủ giáp liền có tiếp cận thái ớ t tu vi khí thức c ư ớ p đoạt thi đấu đơn giản không nên quá đơn, đơn giản đương nhiên nếu là hạ thẩm nguyệt biết cố dương tu vi chân chính đoán chừng sẽ càng thêm k i ế p sợ vậy liền cho mượn hạ tỷ tỷ cắt ngôn nghe được hạ thẩm nguyệt lời nói về sau triệu hoài chân đôi mắt đẹp vụng trộm hướng người nào đó chấp chấp sau đó lại đối hạ thẩm n g u y ệ t trả lời cuối cùng hạ thẩm n g u y ệ t cùng triệu hoài chân hàn huyên nửa ngày nửa ngày về sau cao lệnh ngự tỷ hạ thẩm n g u y ệ t đứng dậy dự định c á o tử bất quá rời đi thời điểm nàng đem ánh mắt đặt ở cố dương trên thân hoài chân mội mội nói thật tỉ tỉ đối với ngoại vực tu hành hệ thống đặc biệt hiếu kỳ một phương diện khác ta cũng muốn tham khảo một chút ngoại vực hệ thống tu luyện loại suy lấy đột phá này đạo quân chỉ cảnh không biết hoài chân mội mội có thể trước đem cố sư điện cho ta mượn m ư ơ i ngày âm dương đạo vực cựu thiên tiên tử trên bảng thứ ba hạ thầm nguyệt đối xếp hạng đệ tứ khuê mật triệu hoài chân hỏi cái này có thể nghe được khuê mật lời nói về sau triệu hoài chân ngây ngẩn cả người nàng do dự cắn cắn răng ngà sau đó chỉ chốc lát sau về sau nàng truyền âm được cố dương sau khi đồng ý liền g ậ t đầu đáp ứng t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi mốt l u ậ t đạo la thiên thượng tiên đạo tổ quân cờ âm dương đạo vực la thiên bên trên vực la thiên thượng tiên hạ thầm nguyệt đạo tràng cố sư liệt nói một chút ngươi cùng hoài chân mội lại như thế nào nhận biết một tòa tinh mỹ lầu các bên trên thân mang một bộ váy trắng tuyệt thế cao lệnh ngự tỷ h lúc trước ta tại ngoại vực gặp uy hiếp đụng phải một tôn tiên quân cảnh giới hư vô côn thú sau đó hoài chân sư tôn đã cứu ta một mạng người nào đó diễn kỹ thượng tuyến nghiêm trang nói nói cùng thật giống như cố sư liệt hư vô côn thú thế nhưng là không có tiên quân tu vi hư vô côn thú là hư vô dựng dục vô tận trong hư vô cũng không có nhiều thiếu tôn hư vô côn thú bọn chúng số lượng rất ít nhưng là vừa ra đời liền là đạo quân tu vi lúc này cao lệnh ngự tỷ hạ thẩm nguyệt hiện ra đôi mắt đẹp sau đó đối cố dương nói ra đồng thời khoe miệng của nàng không khỏi câu lên đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn xem người nào đó có thể là ta nhớ lầm nghe được hạ thẩm n g u y ệ t lời nói về sau cô dương khỏe miệng có chút run dậy sau đó diễn kỹ có chút sốc nổi nói hắn không nghĩ tới cao lạnh ngự tỷ hạ thẩm n g u y ệ t s ẽ như thế chăm chỉ nếu là ta không có đ o á n sai là cố đạo hữu ngươi cứu được hoài chân mội mội nàng đi không phải nàng nhìn ánh mắt của ngươi cũng sẽ không như thế mập mờ, mờ với lại nàng nguyên âm cũng là bị ngươi l ấ y à. hạ thẩm n g u y ệ t lần nữa phát ra bạo lực để vốn còn muốn rảo biện một cái cố dương không khỏi hơi x ư n g sờ hạ tiên tử quả nhiên mắt sáng như lúc a vậy mà đã nhìn ra cố dương sửng sốt một chút sau đó đôi bên người hạ thẩm nguyện nói ra làm sao k hạ ô n g gọi ta h sứ bá Nhìn thấy người nào đó không giả, hạ thầm nguyệt nhiều hứng thú nói lần nữa, trong giọng nói mang hương thấy hạ thầm thú theo gheo Hạ một tia treo giả, đó sứ vị. bá. cố dương mở miệng kêu lên cái này khiến ngự tỷ hạ thầm nguyệt ngây dại đạo h ư u ngược lại là hài hước hạ thầm nguyệt có chút im lặng nói ra đối với đường đường một tôn đạo quân giả bộ nai tơ chuyện này hạ thầm nguyệt làm sao cũng nghĩ không thông đạo h ư u có phải hay không còn muốn giả dạng làm hoài chân mội mội đồ đệ sau đó đi tham gia thi đấu lấy lớn hiếp nhỏ la thiên thượng tiên hạ thầm nguyệt hiện ra đôi mắt đẹp đối người nào đó trêu chọc nói làm sao hạ tiên tử không có ý định giúp ta ẩn tàng bí mật này nhìn xem duyên dáng yêu kiểu tiên tư hiểu điệu cao lạnh ngự tỷ c ố dương không khỏi cười nói nếu là đạo hữu ngươi dạy ta ngươi tu luyện tu hành hệ thống t h ầ m n g u y ệ t có thể vì đạo hữu bảo thủ bí mật miệng của ta rất kín đạo hữu muốn hay không suy tính một chút hạ t h ầ m n g u y ệ t nói ra mục đích của mình nàng muốn c ố dương không giữ lại chút nào đem tu luyện hệ thống nói ra c h i t để móc sạch người nào đó hạ tiên tử khẩu vị quá lớn đây chính là một phương đạo vực vô số kỷ nguyên lắng động xuống tinh hoa tiên tử cũng không sợ bị trống đối mặt với đôi mắt đẹp sáng rực đánh lấy chỉ cần cố đạo hữu ngươi biết gì nói đấy toàn nói hết ra thẩm n g u y ệ t nhất định sẽ đều tiêu hóa nếu là thẩm n g u y ệ t đoán không sai đạo hữu sở tu hệ thống không có gia đạo tổ a ba ngàn đại đạo vực mỗi một đầu tu hành hệ thống đều có sinh ra đạo tổ tiềm lực ta sở tu tiên đạo đã ra đời đạo tổ cho nên thẩm n g u y ệ t muốn dung hợp hai phe tu hành hệ thống đặt ra con đường của mình kinh diễm tuyệt thế cao lệnh ngự tỷ hạ thẩm n g u y ệ t đối cố dương thẳng thắn bố công nói đem tâm tư của mình đều nói ra thẩm nguyện tiên tử ngươi ngược lại là dọc thoáng đã như vậy cái k i ê cố mỗ liền cùng thẩm nguyện tiên tử luận đạo một phen cố dương vừa cười vừa nói hắn cũng dự định hảo hảo tìm hiểu một chút âm dương đạo vực tiên đạo loại suy xác minh con đường của mình thời gian đ ung dung đạo mắt hai ngày liền đi qua d i ệ u thật sự là thật là khéo cao lệnh ngự tỷ hạ t h ầ m nguyệt tiên cung bên trong hạ t h ầ m nguyệt tuyệt sắc x i n h đẹp mang trên mặt v ẻ kích động sau đó đôi giảng đạo cố dương nói ra theo t h ầ m nguyệt cố đạo h ư u ngươi sở tu con đường này khẳng định xảy ra một tôn đạo tổ hạ t h ầ m nguyệt lại hiện ra đôi mắt đẹp sau đó đôi cố dương kích động nói thờ nguyệt tiên tử sở tu tiên đạo cũng tuyệt không thể tả cố mộ cũng thu hoạch rất nhiều cố dương thâm t h ú đôi mắt nhìn xem ba thước bên ngoài âm dương sau đó vừa cười vừa nói cùng la thiên thượng tiên hạ t h ẩ m nguyệt luận đạo hai ngày hai đêm cố dương cảm giác tu vi của mình bình cảnh buông lỏng ông long tại hạ t h ẩ m nguyệt đôi mắt đẹp nhìn soi mói cố dương quanh thân nổi lên một đạo khí thế mạnh mẽ tu vi lần nữa đột phá chúc mừng cố đạo hữu nếu là t h ẩ m nguyệt không có đón sai đạo hữu nơi g ư đây là đột phá đến tiên đế trung kỳ đi đối ứng ta âm dương đạo vực đạo quân trung kỳ nhìn xem cường đại cố dương hạ thờ nguyệt hiện ra đôi mắt đẹp sau đó chậm dãi nói ra tiên tử nói thật phải cố mẫu hiện tại là tiên đế ngũ trọng tiên cố dương gương mặt tuấn mỹ bên trên mang theo một vòng v sau đó chậm rãi nói ra giờ phút này hắn cao h ứ n g không chỉ là bản tôn đột phá đến tiên đế ngũ trọng tiên càng cao h ứ n g chính là t i ê n phủ trong không gian đạo thứ hai thân luyện hóa tôn này tiên đế tu vi hắc cám sinh linh về sau đột phá đến hắc cám tiên đế thất trọng tiên thỏa thỏa tiên đế hậu kỳ cảnh giới với lại hắn đạo thứ ba thân tu vi cũng sắp đột phá chân chính tiên đế cảnh giới nếu là ba tôn đều đột phá đến tiên đế viên mãn như vậy hắn liền có thể dung hợp sau đó đột phá đến vĩnh hàng đạo tổ cảnh giới trực tiếp siêu thoát a ta đồ đệ kê muốn tới bái ký ta không biết đạo hưu muốn lấy thân phận như thế nào lộ diện là lấy hắn sư thúc thân phận đâu vẫn là lấy sư chất ta thân phận đâu lúc này tuyệt sáp ngự tỷ hạ thần nguyện đột nhiên hơi s n g sở bởi vì nàng cảm hứng đến đồ đệ ninh duyên đã nhanh muốn tới ngoài điện lấy tiên tử sư chất thân phận đi dù sao cố mỗi còn muốn tham gia thi đấu đâu cố dương có chút dừng lại sau đó vừa cười vừa nói hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn gặp được âm dương đạo vực thiên mệnh tri tử từ đến âm dương đạo vực một khắc này hắn cũng biết âm dương đạo vực có thiên đạo ý chí cho nên âm dương đạo vực thiên mệnh tri tử hẳn là còn muốn so thanh niên đạo vực cường cái này âm dương đạo vực cái gọi là thiên đạo ý chí. Phải nói này là v sư tôn này đồ ạ o tổ thích nhĩ t Cô ư ninh g t g lòng m nói ra. duyên a s cầu kiến lúc này ngoài điện truyền đến một tôn thiếu niên thanh âm và đi nghe được thanh âm kia về sau tuyệt xác ngự tỷ hạ thầm nguyệt mang tới mạng che mặt khôi phục cao lạnh sau đó thản nhiên nói hạ thầm nguyệt khí chất nhanh chóng hoán đổi để một bên cô dương trận mắt h ố t m ồ n quả nhiên nữ tiên tử đều rất giỏi thay đổi ninh duyên bái kiến sư tôn hắn là đang nghe sư tôn hạ thầm nguyệt thanh âm về sau ninh duyên trong lòng vui mừng sau đó phổ thông thường ngày tiến vào đại điện liền không khỏi b á i nói nhưng là b á i đến một nửa hắn liền chú ý tới hạ thầm nguyệt bên cạnh tuấn Mỹ xuất khí đến cực hạn trích tiên nam tử chẳng lẽ là hạ thầm nguyệt vụ trộm nuôi tiểu bạch kiểm ninh duyên trong lòng lập tức máy động phỏng đoán ngăn vạn đồng thời tâm cũng chìm đến đáy cốc ch vì cái gì l a thiên bên trên vực tuyệt thế nữ tiên quân hạ thờ nguyệt đạo tràng bên trong tiên điện điện hạ đứng đấy ninh duyên con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tự mình sư bên tôn thân mà thiếu niên tuấn mỹ đây là ngươi hoài chân sư thúc đồ đệ hãng ọ i cô dương cao lệnh ngự tỷ hạ thờ nguyệt ngồi tại cao tọa phía trên tiên âm nhàn nhạt đối điện hạ đệ tử ninh duyên nói ra nguyên lai là sư tôn hảo hữu đồ đệ là ta nghĩ nhiều rồi may mắn không phải ta chỗ nghĩ như vậy nghe được tự mình sư tôn lời nói về sau ninh duyên hơi xứng sờ trong lòng không khỏi thầm nói ninh duyên gặp qua cố sư minh trong lòng n i n h sư đệ không cần phải k h á c h khí cố dương đánh giá thiên mệnh chỉ t ử ninh duyên sau đó vừa cười vừa nói một bộ để cho người ta như gió xuân ấm áp dáng vẻ từ vừa mới bắt đầu hắn liền đem ninh duyên biểu tình biến hóa thu vào đáy mắt m u ố n khi sư diện tổ thiên mệnh chỉ tự ả ngược lại là thú vị thân phụ đạo tổ đã từng đạo bảo âm dương đạo đồ vẫn là chủng sinh chỉ người thân phụ âm dương đạo thể toàn thân đều r á n đầy âm dương nhãn hiệu còn kém trên mặt viết âm dương hai chữ này cố dương đem ninh d u ê n nội tình đều nhìn cái rõ ràng đồng thời trong lòng cũng âm thẩm đậu đen rau mù lấy lúc trước hắn đoán không sai ninh d u ê n h ẳ n là âm d nếu là không có sự xuất hiện của ta dựa theo lúc đầu vận mệnh quy tích cái này ninh duyên cuối cùng khẳng định sẽ khi sư diện tổ thành công với lại âm dương đạo vực c ử u thiên tiên tử trên bảng tuyệt thế nữ tiên tầm thành cũng sẽ tiện nghỉ hắn bất quá ta đã tới như vậy thì không có phần của hắn cố dương trong lòng tự mình nói xong đồng thời cũng nhìn xem điện hạ ninh duyên không biết tính sao đối mặt với c ô dương ánh mắt ninh duyên trong lòng có cố cực kỳ cảm giác khó chịu cùng cố dương bắt chuyện qua về sau ninh d u y n cùng bình thường hướng sư tôn hạ thầm nguyệt thỉnh giáo gần nhất trên tu hành gặp phải vấn đề c à n tạ sư tôn làm đồ đệ mà giải thích nghi hoặc khi lấy được tuyệt thế nữ tiên quân hạ thẩm n g u y ệ t từng cái giải thích nghi hoặc về sau, ninh duyên một mặt thỏa mãn chắp tay cúi đầu sau đó dự định rời đi. Hạ tiên tử n g ư ơ i đồ đệ này tựa hồ d ắ p tâm hại người a nhìn xem trầm rãi rời khỏi đại điện ninh duyên cố dương đối hạ thẩm n g u y ệ t nói ra a đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy nghe được cố dương lời nói về sau hạ thẩm n g u y ệ t hơi s ữ n g s ử tuyệt s ắ c xinh đẹp mang trên mặt nghi hoặc thẩm n g u y ệ t tiên tử nếu là cố mẫu không n h ầ m người đồ đệ này tựa hồ thích ngươi hắn nhìn ánh mắt của người mang theo ngấp nghẽ cùng tràn đầy tham muốn giữ ấy cố dương đối hạ hắn cố dương là không thể gặp có khi sư diệt tổ người cho nên hắn chỉ có thể trở tay một cái báo cáo ân nghe được cố dương lời nói về sau hạ thẩm n g u y ệ t hơi s ư n g sở sau đó lâm vào trầm tư suy tư trong chốc lát về sau nàng tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng l á n h diễm chỉ s ắ c ánh mắt cũng biến thành băng lánh bắt đầu đa tạ đạo h ư u nhắc nhở thẩm n g u y ệ t là trong nhà chưa tỏ ngoài n g õ đã tưởng tỉ mi nghĩ lại quả thật như là đạo h ư u nói hắn mỗi lần tới b á i kia ta s ắ c thực ánh mắt chỗ sâu mang theo một cổ trích nhật chỉ xác ta tưởng rằng hắn đối ta người sư tôn này tính trọng cùng sùng bái không nghĩ tới xác thực ngấp n g ẽ thật sự là một cái bạch nhãn lang một bộ váy trắng hạ thẩm n g u y ệ t hiện ra đôi mắt đẹp đối cố dương thì t h ả o nói ra đến cuối cùng ngựa khí của nàng vô cùng b ă n g lãnh cố mỗi sửa qua một đạo cường đại thần thông nếu là ta không nhìn l ỡ ở ở mờ người tên đồ đệ này tựa hồ sống lại một thế có lẽ ở kiếp trước hắn liền là người ngưỡng mộ ngươi cái này một thế thành là đồ đệ của ngươi hẳn là một cái bố cục nói một cách khác thẩm nguyện tiên tử ngươi bị người mưu hại cố dương lần nữa đối hạ thẩm nguyện nói ra đa tạ đạo hữu nhắc nhở lần nữa thẩ không nghĩ tới ta hạ thầm nguyệt lại bị trở thành quân cờ hạ thầm nguyệt tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp giờ phút này vô cùng băng lãnh trong đó còn kèm theo nồng đậm sắc cơ làm vô thượng tiên quân hạ thầm nguyệt giờ phút này minh bạch đạo quân đều tính toán không được nàng cho nên tính toán nàng sinh linh chỉ có âm dương đạo vực chân chính ý chí trưởng không giả âm dương đạo tổ ha ha coi như thầm nguyệt biết lại như thế nào theo lý thuyết cái này âm dương đạo vực hết thảy đều là hắn hắn muốn như thế nào bài bố giống như gì bài bố thầm nguyệt lại có thể ngăn cản được hắn ý chí sao hạ thầm nguyệt thu liễm sắc cơ Tuyệt sắc g ư ơ nghe mặt x i n đẹp hơi hơi trắng lên, s a được ó trong đôi mắt một nổi lên một vòng đôi b ấ cố dương lời nói về sau hạ thẩm nguyện trong lòng không khỏi ấm áp đối cố dương hào cảm tăng nhiều bất quá thẩm n g u y ệ t hiện tại mặc dù cầm hắn không có cách nhưng lại có thể phá đi hắn con cờ tuyệt thế ngự tỷ hạ thẩm n g u y ệ t đột nhiên s á t cơ nghiêm nghị nói thẩm n g u y ệ t tiên tử muốn muốn giết chết ninh duyên cảm nhận được ngự tỷ giai nhân s á t cơ cố dương đều vì ninh duyên lau một vệ t mồ hôi trước một giây là sư tôn một giây sau lại muốn muốn giết hắn không biết ninh duyên biết về sau có thể hay không chửi mẹ ta không muốn ô huế tay của ta trực tiếp đem hắn trục xuất la thiên tiên cung liền có thể bị ta trục xuất sư môn toàn bộ la thiên bên trên vực đều sẽ không có hắn chỗ dung thân hạ thẩm nguyện lại thu hồi sắc cơ sau đó lạnh lùng nói có thể làm người đi đem cái tiên ninh duyên tìm đến còn có đưa người trúc âm sư tỷ cũng gọi tới hạ quyết tâm về sau hạ thầm nguyện cách không truyền âm đem đồ đệ khanh khả lam gọi đi qua có thể l à m tuân mệnh khanh khả lam đối hạ thầm nguyện cung tính nói t ố t tuấn mỹ nam tu có thể đứng ở sư tôn bên cạnh hắn rốt cuộc là người nào rời đi đ ạ i điện thời khắc mỹ thiếu nữ khanh khả lam dùng đôi mắt đẹp trộm nhìn lén cô dương một chút sau đó trong lòng không khỏi suy đoán c h ú c âm bài kiến sư tôn ninh duyên gặp qua sư tôn không cần một lát nam trúc âm cùng ninh duyên đều bị mỹ thiếu nữ khanh khả lam tìm tới sư tôn gọi ta trở về ch ninh duyên nhìn xem cao tọa bên trên mang mạng che mặt cao lãnh sự tôn sau đó hắn lại nhìn một chút hạ thẩm n g u y ệ t bên cạnh đứng đấy khỏe miệng nổi lên một vòng thần bí mỉm cười cố dương giờ phút này trong lòng của hắn n h ị n không được nổi lên một cố dự cảm không tốt chú c â m có thể l à m còn có cô sư điện hôm nay các ngươi đều tại ta làm ra một cái quyết định cái kia chính là đem lịch đ ổ ninh duyên trục xuất sư môn ninh duyên ngươi cũng nghe cho kỹ từ nay về sau ngươi không còn là ta hạ thẩm n g u y ệ t đồ đệ còn có hạ ngươi tại trong vòng một năm rời đi la thiên bên trên vực lúc này cao lãnh ngự tỷ hạ thầm nguyện đứng lên thon g i i cao gậy tiền tư đứng l Đối chương a i đ bảy trăm sáu mươi ba cố dương bản sắc biểu diễn thiên mệnh tri tử sắc cơ vì cái gì đến cùng vì cái gì la thiên tiên cung bên ngoài ninh duyên đầy mắt cô đơn cùng không hiểu hạ thầm nguyệt không có cho hắn thời gian giải thích trực tiếp đem hắn đánh ra la thiên tiên cung giờ phút này không có la thiên thượng tiên đồ đệ nhãn hiệu hắn ninh duyên địa vị có thể nói là rất xuống ngàn trượng ta còn có âm dương đạo đồ hạ t h m nguyệt ngươi chờ đó cho ta ta ninh duyên nhất định sẽ trở lại ninh duyên quay người nhìn thoáng qua chìm n ổ i tại cựu thiên la thiên tiên cung sau đó âm thầm cắn răng trong lòng đối với mình nói ra sau khi nói xong hắn cũng không quay đầu lại quay người rời đi t h m nguyệt t i ế n tử ngươi không nên thả hắn rời đi ngươi đây là thả hổ về rừng a tiên khí mở mị tình mỹ bên trong tiên đ i ệ cố dương nhìn xem tuyệt sắc ngự t h hạ thờ nguyệt sau đó không khỏi nói ra đối với hạ thờ nguyệt đem ninh duyên trục xuất sư môn cũng không cố ó giết chết chuyện c này, dương còn dám khẳng định nếu là hắn không thêm can thiệp thuộc về thiên mệnh chỉ tử vận mệnh sẽ lần nữa bị sắp đặt lại tương lai ninh duyên khẳng định sẽ lần nữa tìm tới hạ thẩm nguyện ta cùng hắn sư đồ một trận cũng không tốt thống hạ sát thủ hạ thẩm nguyện hiện ra đôi mắt đẹp thiên âm lẩm bẩm nói tiên tử ngược lại là thiện tâm nghe được hạ thẩm nguyện lời nói về sau một bên cố dương hơi sững sờ ngược lại là nhận thức lại hạ thầm nguyệt hắn có thể cảm giác được hạ thầm nguyệt giờ phút này đối ninh duyên động s á t cơ ta cũng không có thu hồi thi đấu dự thi lệnh bài cho nên hắn có thể tham gia năm vực thi đấu thầm nguyệt muốn mời đạo hữu giúp ta một chuyện đến lúc đó giết chết ninh duyên kinh diễm tuyệt thế ngự thì hạ thẩm nguyện đột nhiên lại đối cố dương nói ra thẩm nguyện t i ê n tử ta đáp ứng ngươi mặc dù làm như vậy sẽ đắc tội một tôn cường đại đạo tổ nhưng là vì t i ê n tử cố mẫu ngược lại là có thể mạo hiểm một thử bất quá vô có xuất binh còn xin tiên tử củng cố mẫu diễn một màn kịch n g h e được hạ thẩm nguyện thỉnh cầu về sau cố dương gật đầu đáp ứng thẩm nguyện trước tiên ở nơi này tạ ơn đạo hữu bất quá không biết đạo hữu muốn thẩm nguyện như thế nào diễn kịch nhìn thấy cố dương đáp ứng hạ thẩm nguyện đôi mắt đẹp sáng lên sau đó đối cố dương hỏi ta muốn minh duyên đối ta sinh ra xác ý đến lúc đó thi đ hắn khẳng định sẽ đối với ta hạ tử thủ đến lúc đó ta cũng liền thuận lý thành trương thuận tay bóp chết hắn dạng này coi như tôn này đạo tổ giáng lâm n g ư ơ i ta cũng đã c h i ế m lý cố dương giải thích nói để ninh duyên đối ngươi sinh ra s á c ý n g h e xong cố dương lời nói về sau hạ thầm nguyệt hơi sưng sờ ninh duyên rất nghiên g mộ tiên tử ngươi n g ư ơ i ta có thể bắt đầu từ hướng này cố dương hướng dẫn từng bước nói đạo hưu có thể nói lại hiểu rõ một chút mà hạ thầm nguyệt hiện ra đôi mắt đẹp không k h i lặng lẽ lui lại nửa bước sau đó hỏi thầm nguyện tiên tử người ta có thể dạng này cố dương đi đến hạ thầm nguyện bên người nghe cái sau trên thân thể mềm mại tán phát hương thơm sau đó tiến đến cái sau tinh xảo ngọc bên thai lặng lẽ nói ra dạng này tựa hồ có chút quá nghe xong cố dương lời nói về sau hạ thẩm n g u y ệ t gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ thấm sau đó đôi mắt đẹp trừng mắt liếc cố dương có chút khó mà mở miệng thẩm n g u y ệ t tiên tử ta cái này có thể đều là hỗ trợ a cố dương tiếp tục nói một mặt chân thành Tốt ta, ta đáp đã ứng ngươi, nhưng là ngươi bây giờ đã là hoài chân giờ hoài là là bây m đồng thời cảnh cáo chừng mắt liếc cố dương thẩm nguyện tiên tử ngươi yên tâm đi lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa chỉ có lần này liền tốt cố dương v ô ngực bảo đảm nói khoảng cách la thiên tiên cung mấy chục vạn dặm bên ngoài một chỗ hoang dã tiên q u ố c giờ phút này một bộ áo b à o xanh n i n h duyên chính ngồi xếp bằng lẳng lặng ngồi xuống nghỉ ngơi hắn đã đuổi đến hai canh giờ đường còn có chín mươi vạn dặm l i ề n có thể đến thanh ngọc cổ thành đến nơi đó ta liền có thể chở khách truyền tống trận đi thái hoàng thiên vực ta ninh duyên sẽ không thỏa hiệp lần này ta muốn bắt lại thi đấu thứ nhất để ngươi hạ thẩm nguyện xem thật kỹ một chút ninh duyên tay phải nắm thật chặt một viên tiên ngọc l ệ n h bài sau đó sắc mặt kiên nghị nói đến lúc đó hắn ninh duyên muốn tại thi đấu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người sau đó đánh mặt hạ t h m nguyện trước hướng về sau người thu một điểm lợi tức oong ngong ngay tại ninh duyên một mình mặc sức tưởng tượng tương lai thời điểm cách hắn bên ngoài hơn mười trượng hư không đột nhiên nổi lên còn sóng một bộ áo trắng như tuyết giống như trích tiên cố dương đ ạ p không mà đến là ngươi ha ha ngươi sẽ không phải là đến cười não ta a nhìn thấy cố dương một khắc này ninh d u y n đôi mắt không khỏi co g i ụ lại sau đó chào phùng nói ninh d u y n ta đến cũng không phải chào phú ngươi mà là tới g i ế t ngươi cố dương đối ninh duyên lạnh lùng nói ra ta cùng ngươi không oán không cựu ngươi vì sao muốn giết ta nghe được cố dương lời nói về sau ninh duyên sắc mặt lạnh l é o sau đó không khỏi hỏi bởi vì ta cũng ưa thích hạ thần nguyện nàng thế nhưng là cựu thiên tiên tử trên bảng bài danh thứ ba l à thiên thượng tiên so sư tôn ta n g u y ệ t hoa tiên tử bài danh còn cao hơn dạng này vạn cổ tuyệt sắc thiên thu giai nhân chỉ có ta cố dương mới có thể phối lên cố dương diễn k ỹ thượng tuyến rất tự kỳ nói tên dê tẩu này phi bên trong hư không đôi mắt đẹp nhìn xem hết thệ tuyệt sắc ngự t h hạ thần nguyện nhịn không được nhẹ giọng gắt một cái đáng chết n g ư ơ i cái này tiểu bạch kiểm hạ thẩm nguyệt là ta nghe được cố dương lời nói về sau ninh duyên sắc mặt đại biến sắc cơ nghiêm nghị nói cố dương để ninh duyên cảm thấy bị mạo p h ạ m đến c ũ n g bị lục cảm giác ha ha thẩm n g u y ệ t tiên tử là ngươi vốn quên đến cực điểm ngươi dắt qua tay của nàng sao ngươi ôm qua nàng sao ngươi hôn qua nàng sao ngươi ngươi cũng không có làm gì ngươi chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng mà ta không chỉ có dắt qua nàng ngọc thủ còn ôm qua thân thể mềm mại của nàng thậm chí hôn qua mồi của nàng chật chậm vụ trộm nói cho ngươi thẩm nguyện tiên tử rất luận cố dương bản sắc biểu diễn ta bị cồn quyến đối với ninh duyên đ ã kích nói bên trong hư không nhìn xem người nào đó thỏa thích biểu diễn hạ thẩm nguyệt giờ phút này nghiêng răng n g h i ê n lợi hận không thể cắn một cái người nào đó ngươi đang chết ta muốn giết ngươi nghe xong cố dương lời nói về sau nghe được thuần khiết hạ thẩm nguyệt hư hư thực thực bị người nào đó làm bẩn ninh duyên trực tiếp bạo tàu hát hóa hướng phía cố dương giết tới đây Phanh! kiếp thế nhưng là vượt qua thiên kiếp thiên ta qua kiến, tiên. Sâu Sâu ki vượt là sau đó dẫm lên thiên mệnh chỉ tử ninh duyên lồng ngực ta ác vừa cười vừa nói sau khi nói xong hắn cũng không quay đầu lại rời đi ta muốn giết ngươi ta nhất định sẽ giết ngươi ninh duyên nghiến răng n g h i ế n lợi huyết dịch tràn ra khỏe miệng ánh mắt đỏ như máu một mảnh quanh thân hiện ra hắc khí giờ phút này hắn đôi cố dương thật hận thấu xương sắc cơ ngập trời thầm nguyện t i ế n tử về phần sinh khỉ à, ta lại không thật ngươi sao thế chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi cố dương cùng hạ thầm nguyện tụ hợp nhìn xem lệnh lấy tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp cái sau hắn không nhịn được nói ra hử ngươi cái này dê x ồ n phi nhìn t r ư ớ chương mắt nói qua, qua tay của nàng, ôm rắt tay nói nàng, hôn qua nàng, qua qua qua của ô n nàng qua g ờ bảy trăm sáu mươi bốn tiến về thái hoàng thiên vực khanh khả làm chặt sư v i n h la thiên tiên cung tiên khí mở mịt bức người tinh mỹ tuyệt luân bên trong tiên điện cố dương cùng âm dương đạo vực tiên tử bảng thứ ba hạ thần nguyệt đối ẩm lấy tiên t r à sau đó chậm rãi mà nói ninh duyên sự tỉnh cảm ơn ngươi dê xuồng tuyệt mỹ ngự tỷ hạ thần nguyệt tay trắng tiêm trả g ơ lên t r á n ngọc đôi cố dương kính nói chuyện nhỏ tôi không đáng nhắc đến tiên tử yên tâm thi đấu bên t r o n g ta sẽ kết thúc hắn con đường tu hành hắn cố dương thản nhiên nói tiếp qua sáu ngày liền là t ỷ thí đạo hữu là theo ta cùng đi thái hoàng thiên vực đâu vẫn là muốn trở về tử cực tiên theo hoài t r â n mội mội cùng một chỗ tiến về đâu hạ thẩm n g u y ệ t hiện ra đôi mắt đẹp đôi cố dương hỏi ta đã cho hoài t r â n truyền âm liền không trở về tử cực này trực tiếp đi thái hoàng thiên vực cố dương chậm rãi nói ra đồng thời thâm thuy đôi mắt đánh giá giai nhân tuyệt sắc hạ thẩm nguyện đối với so triệu h o i chân còn kinh diễm hơn một điểm hạ thẩm nguyện người nào đó không có ngấp nghẽ đó là giả từ khi lấy đi thiên mệnh chỉ tử ninh d u y n về sau cố dương liền bắt đầu treo chọc ngự mặc dù tại hắn cố gắng công lực dưới hạ thẩm n g u y ệ t đối với hắn độ thiện cảm tăng nhiều nhưng lại còn chưa đạt tới một bước kia dễ x ồ n lại dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta có thể phải tức giận đối mặt với người nào đó sáng r ự c ánh mắt hạ thẩm n g u y ệ t đôi mắt đẹp chừng cố dương một chút có thể nói là kinh diễm vô hạn nhận biết tiên tử đã có nửa tháng bây giờ nhìn lấy tiên tử khuynh quốc khuynh thành g á n g v ẻ vẫn như cũ cảm thấy rất rung động theo cố mẫu thẩm n g u y ệ t nguyên nên được cựu thiên tiên tử bảng thứ nhất cố dương trong lời nói liếm sức lực mười phần nói ra ừ ta nhìn đạo hữu cùng cái tia ninh duyên không có gì khác biệt ngay xong cố dương tá hạ thầm nguyệt đôi mắt đẹp chừng một cái sau đó đ ố i cố dương nói ra thầm nguyệt tiên tử lời nói làm người rất đau đớn tâm a cố dương khỏe miệng có chút c o q u ắ p một cái sau đó giả bộn h ư một bộ thương tâm bộ dáng đ ừ n g ba hoa ta dự định hôm nay liền mang theo hai cái đồ đệ tiến về thái hoàng thiên vực đã ngươi dự định theo ta cùng nhau đi tới vậy thì đi thôi hạ thầm nguyệt dùng cao lệnh đôi mắt đẹp liếc một cái cố dương sau đó không khỏi nói ra sau khi nói xong n à n g liền đứng dậy cho đồ đệ của mình nam trúc âm cùng k h a n khả lam chuyên âm bởi vì đem linh duyên trục xuất sư môn cho nên hạ thầm nguyệt dự định để còn lại hai vị đệ tử dự thi sư tôn Cố sư huynh、tốt. Chỉ chốc lát sau về sau, thân sau sau, tốt. lát về mội a nam hai an. n cạn quần dài màu làm chân ngự đi điện tụ hợp, nàng đối hạ thẩm nguyệt cùng cố dương hai người vận g chúc đại hạ màu dài dài làm đi tới đối âm thẩm m hợp, tỉ tụ cố Sư mội của ngươi có thể làm đi nơi nào làm sao chỉnh cái la thiên tiên cung đều không có tung tích của nàng nhìn xem chỉ có một vị đồ đệ đến đây hạ thẩm nguyện thần n i ệ m giả quét la thiên tiên cung sau đó không khỏi hỏi sư mội mấy ngày nay cũng không tìm đến ta nếu là trúc âm đoán không lầm sư mội nàng hắn là đuổi theo ninh duyên trước đó sư tôn ngươi đem linh duyên trục xuất sư môn về sau sư mội từng nói với ta nói không thể liền dễ dàng như vậy ninh duyên nói muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem g i á n g người cao gầy đùi ngọc thon dài nam trúc gâm hiện ra mê người mắt to sau đó nhịn không được nói ra có thể lam thật sự là h ồ nháo nàng ngay cả đại thừa tu v i đều không có làm sao có thể là ninh duyên đối thủ đâu xem ra là ta làm hư nàng nghe được đại đồ đệ lời nói về sau hạ thẩm nguyệt nhịn không được lạnh lùng nói ra nhìn lên đến có chút sinh khí、Này. một bên cố dương cũng khỏe miệng c o giật khanh khả lam tiến đến giáo huấn thiên mệnh tri tử ninh d u ê n không khác tặng đ ầ người hẳn là ngàn dặm đưa mỹ nhân thật sự là một cái ngực to mà không có n a o nha đầu c ố dương trong lòng âm thầm thầm thì khanh khả lam lúc trước hắn gặp qua hắn đối cái sau rất có ấn tượng bởi vì cái sau có điểm đại hùng hùng vây hiển hách theo c ố dương ninh duyên khẳng định sẽ đem khanh khả lam chấn áp sau đó tại đến cuối cùng ngực to mà không có não khanh khả lam khẳng định sẽ trở thành thiên mệnh c h i tử hồng nhan c h i k ỳ thứ nhất cố s ư đ i ệ t người trước mang theo c h ú t c âm tiến về thái hoàng tiên vượt đi ta đi tìm một chút có thể làm nhà đầu kia lúc này hạ thầm nguyệt gọi c ố dương sư chất dù sao người nào đó muốn giản non cho nên không thể mặc giút hạ sứ bá vậy ta trước hết mang trúc âm sư muội đi thái hoàng thiên vực nghe được hạ thẩm nguyệt lời nói về sau cố dương hơi s ư ơ n g sở sau đó chậm rãi nói ra trước đó tại n ụ c nhã ninh duyên thời điểm hắn nhìn qua cái sau kịch bản cho nên trực tiếp phong ấn cái sau một nửa mà tu vì chính mình hạnh phúc căn nguyên cho nên nếu là ninh duyên bị khanh khả lam tìm tới khả năng rất lớn sẽ bị khanh khả lam cho đánh cho nhiều đòn nghe được cố dương lời nói về sau hạ thẩm nguyệt nhẹ gật đầu sau đó lại đối đại đệ tử nam trúc ấm phân phó về sau liền rời đi la thiên tiên cung trúc âm sư muội chúng ta cũng đi thôi đợi đến hạ thẩm nguyệt sau khi rời đi cố dương đối có được một đôi đôi chân d à i nam trúc c âm nói ra hạ thầm một hai người nữ đệ tử theo sư phó một cái so một cái tuyệt sắc hai cái đều có đặc điểm trong đó khanh khả lam hung uy hiền hách mà nam trúc c âm thì có được một đôi thon d à i đùi ngọc lần này đi thái hoàng thiên vực còn xin sư minh chiếu cố nhiều hơn nam trúc c âm đối cố dương thì thảo nói ra giờ phút này cố dương hướng ngoại giới triển lộ tu vi là thiên t i ê n cảnh tự nhiên so đại thừa tu vi nam trúc c âm cao cố dương hướng phía nam trúc âm mỉm cười sau đó tế ra tiên thuyền cùng cái sau cùng nhau rời đi la thiên tiến cung hán nàng nhóm đánh chức tính đi la thiên bên trên vực trung tâm đại la tiến thành sau đó lại thông qua truyền thống đại trận đến thái hoàng thiên vực thông qua truyền thống trận chỉ cần nửa ngày thời gian liền có thể đến thái hoàng thiên vực la thiên bên trên vực khoảng cách thanh ngọc cổ thành ngoài vạn dặm khu vực ầm ầm giờ phút này chính phát sinh đại chiến kịch liệt là hai tôn nửa bước đại thừa tu sĩ một người trong đó chính là thân mang lông mảy màu xanh tiên váy tuyệt sắc tiên tử một người khác thì là thân mang áo bào xanh bị hạ thầm nguyệt chủ xuất sư môn ninh d u y n k a n h khả lam ta ninh d u y n tự hỏi chưa hề đắc tội qua ngươi người là sao như thế ninh d u y n mặt tâm trầm đối đối với hắn thống hạ nặng tay k a n h khả lam hỏ đừng cho là ta không biết ngươi đã làm những cái kia chuyện buồn ô n sư tôn đối ta ân trọng như núi đem ta coi như thân nữ nhỉ đối đ á i ta là tuyệt không định h ứ a n g ư ơ i phạm phải tội ác lại có thể an nhiên rời đi l à thiên tiên cung ta hôm nay liền cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem giao hấn một cái ngươi để ngươi thêm một chút chi nhớ nghe được ninh duyên lời nói về sau hung y hiển hách khanh khả làm sữa hung sữa hung nói đồng thời nàng đánh ra cường đại pháp thuật Phanh! phong phân hơn nửa dương ấn N Tu Vi bị cố mà nếu không phải hắn phong ấn tu vi của ta ngươi khanh khả lam như thế nào là đối thủ của ta ninh duyên lao đi khỏe miệng vết máu sau đó lạnh lùng đối đối diện khanh khả lam nói ra nếu là hắn toàn thịnh thời kỳ khanh khả lam căn bản ngăn không được hắn một chiêu tế đối diện khanh khả lam cũng không giảng võ đức nàng thừa thắng xông lên trực tiếp tế ra tiên bảo trường kiếm đối ninh duyên chém xuống phanh khu khu ninh duyên tốn sức toàn lực ngăn lại khanh khả lam một kiếm này khỏe miệng lần nữa tràn ra vết máu nhìn lên đến đã thụ thương đáng giận khanh khả lam ngươi chờ đó cho ta đ ố chương bảy trăm sáu mươi lăm lưu tô tiên cát đạo quân tô hữu dung bây giờ không có ninh duyên sư tôn khẳng định sẽ để cho ta tham gia thi đấu thật sự là chờ mong k h a n h khả lam thì thào nói ra sau đó dự định trở về la thiên tiên cung ỏng long đúng vào lúc này thư không nổi lên một vệ s ó n g gợn thân mang một bộ váy trắng tuyệt thế ngự tỷ hạ thầm nguyệt xuất hiện ở khanh khả lam trước mặt sư tôn nhìn thấy hạ thầm nguyệt một khắc này thiếu nữ khanh khả lam không khỏi nói ra đồng thời còn rụt cổ một cái giống như một cái làm sai sự tỉnh tiểu c ủ mát có thể lam ngươi thật sự là quá lô mãng nếu không phải cố sư điện phong ấn cái tiêm lịch đồ một bộ phận tu vi hiện tại ngươi sợ là giữ nhiều len ít hạ thầm nguyệt đôi mắt đẹp nhìn trước mắt ngực to mà không có nao đồ đệ nhịn không được nói ra sau đó nàng lại khiển trách cái sau vài câu liền mang theo vô não khanh khả lam biến mất tại hư không cựu thiên phủ vân lư từng đoá từng đoá trắng loan vân đoá tại trạm bầu trời màu lam làm nổi bật dưới huyện như tiên tử thế khăn một d i ệ p tiên thuyền lắng lặng xuyên qua tại biển mây ở giữa từng sợi gió nhẹ thổi qua thổi đến trên thuyền người tay áo phiêu phiêu cố sư minh lấy ngươi thiên tiên cảnh tu vi lần thi đấu này khôi thủ trừ ngươi ra không còn có thể là a khác chân dài ngự tỷ nam trúc â m đôi mắt đẹp nhìn xem đứng lặng tại thuyền đầu giống như trích tiên cố dương sau đó tiên âm lẩm bẩm nói chúc âm sư mội quá khen âm dương đạo vực tiên tiêu như rừng cố mộ sao dám lấy thứ nhất đâu cố dương vừa cười vừa nói một mặt khiêm tốn. Nói thật, hiện tại toàn bộ âm dương đạo vực vẫn chưa có người nào là đối thủ của hắn coi như thái hoàng thiên tôn này đạo quân cũng không phải đối thủ của hắn nghe được cố dương lời nói về sau ngự thị tiên tử nam trúc âm lắng lặng mỉm cười sau đó lại lắng lặng nhìn cố dương hiện ra đôi mắt đẹp không nói gì thêm một nam một nữ giống như thần tiên đạo nữ đứng lặng tại tiên thuyền phía trên l ặ n g lặng chìm nổi tại biển mây ở giữa giống như một bức tiên cảnh cố dương cùng nam trúc âm nửa ngày thời gian liền đến đại la tiên thành sau đó hắn nàng nhóm tiên nhậm truyền tống đại trợ lại dùng nửa ngày thời gian hắn nàng nhóm hai người liền đi tới thái hoàng thiên vực thái hoàng tiên vực ở vào âm dương đạo vực trung tâm nhất thì là tiên khí nồng nặc nhất một vực cố sư m i n h chúng ta trực tiếp đi lưu tô tiên các là được n a m vực thi đấu cũng là tại lưu tô tiên các tổ chức chúng ta ở nơi đó các loại sư tôn c ũ n g có thể làm sư muội hoài chân sư thúc cũng sẽ trực tiếp đi lưu tô tiên các điềm tĩnh tuyệt mỹ ngự tỷ nam trúc câm đứng tại cố dương một thức có hơn sau đó thì thảo nói ra tuất nghe chúc âm sư m ộ i người cố dương mỉm cười như do xuân ấm áp nói cứ như vậy hai người cùng nhau đi tới lưu tô tiên các cố dương phía trước nam trúc câm sau lưng cố dương nửa bước hai người kết bạn mà đi trên đường đi rất nhiều người đem hắn nàng nhóm hai người trở thành một đôi đạo lữ liệu tô tiên cát ở vào thái hoàng thiên nội địa chính là âm dương đạo vực duy nhất đạo quân tô hữu dung đạo tràng tô hữu dung chính là triệu h ả i chân sư tôn đồng thời cũng là âm dương đạo vực người mạnh nhất cũng là cựu t i ê n tiên tử trên bảng thứ nhất tiên tử liệu tô tiên cát trôi nổi tại cựu t i ê n trị thượng giống như một tòa di động tiên cung tiên trong cát thường tòa tú lệ tiên phong đột một từ mặt đất mọc lên cao vút trong mây tỉnh mỹ tiên vũ tại trong mây mù như ẩn như hiện giống như tiên cảnh tốt không tốt một tòa sóng ọ n lăn tăn tiên hồ cái khác tiên trong đình ba đạo tuyệt thế thân ảnh cách một t r ư ơ n g bàn ngọc mà ngồi sư tôn sơ ảnh sư muội thân mang băng quần dài màu làm triệu hoài chân đối t ự mình sư tôn cùng sư muội vân an nghe nói ngươi thu một cái đồ đệ làm sao không có đem hắn mang đến đâu thân mang màu trắng lưu ly tiền váy không che giấu được nạo nhân tiên tư thế tô hữu dung tiên âm lẩm bẩm đối đồ đệ triệu hoài chân nói ra nói chuyện đồng thời đôi mắt đẹp của nàng chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ g à o hoạt hắn hắn sau đó liền đến nghe được tô hữu dung lời nói về sau triệu h o i chân có chút vừa căng thẳng sau đó có chút chột dạ nói nhỏ h o i chân ngươi đem đạo lữ làm đạo l là không phải là muốn tìm kiếm kích thích lão nương nhìn xem ngươi lớn lên hiện tại ngược lại là nhận thức lại ngươi tô hữu dung đột nhiên đối đ ầ đệ triệu hoài chân truyền âm nói ra trong giọng nói mang theo một tia treo gẹo sư tôn ngươi không cần vạch trần được rồi tuyệt đối đừng để sơ ảnh sư mỗi biết không phải ta người sư tỷ này liền không có uy nghiêm nghe được sư tôn truyền âm về sau triệu hoài chân đôi mắt đẹp vụn trộm hướng phía cái sau nháy một cái sau đó cũng truyền âm cầu đạo yên tâm đi lão nương không trở về vạch trần ngươi tô hữu dung hết lên mê người môi đỏ sau đó truyền âm nói ra sư tôn sư tỷ các ngươi trò chuyện tiếp cái gì đâu một bên diệp sơ ảnh nhìn xem mắt đi m ậ y lại sư tôn cùng sư tỷ sau đó n h ị n không được hỏi không có trò chuyện cái gì hơn phân nửa khác sư tỷ của người đồ đệ liền muốn tới làm tiểu sư thúc đến lúc đó sơ ảnh ngươi có thể phải thật tốt dẫn hắn dạo chơi ta lưu tô t i ê n các tô hữu dung đối tiểu đồ đệ diệp sơ ảnh nói ra đồ nhi nhớ kỹ khuynh quốc khinh thành tuyệt sắc thiếu nữ tiên tử diệp sơ ảnh nhẹ gật đầu thì thào nói ra h ắ n tới sơ ảnh ngươi đi nên đón một cái đi lúc này tô hữu dung nếp nhược lên sau đó mỉm cười đối bên người diệp sơ ảnh nói ra cái sau hỏi nói đứng dậy rời đi tiến đình hướng phía lưu tô tiên các bên ngoài bay đi hoài chân a ngươi thế nhưng là cho lão nương ta tăng thể diện không nghĩ tới vậy mà câu dẫn một tôn đạo quân làm đạo lữ làm hại lão nương cũng có chút r ụ c dịch đợi đến tiểu đồ đ ệ d i ệ p sơ ảnh sau khi rời đi tô hữu dung không có cao lệnh ngự tỷ phong phạm ngược lại lấy lao nương tự s ừ n g phong cách vẽ đột biến bất quá nàng tiên tư tuyệt thế hữu dung n a i đại gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc đến cực điểm dù cho bạo thô cũng không ảnh hưởng thẩm mỹ sư tôn chú ý một chút ngươi thế nhưng là âm dương đạo vực thứ nhất nữ tiên tử nghe được tô hữu dung lời nói về sau triệu hoài t r â n khỏe miệng co giật lấy sau đó nhịn không được nhắc nhở năm đó tô hữu dung thu nàng làm đôi lúc cũng là một bộ cao lệnh ngự tỷ bộ dáng nhưng là các loại thân quen về sau liền thường xuyên b ạ o thô đi qua vô số năm ở c h u n g đến bây giờ triệu hoài t r â n cũng không có thích h ư n g sư tôn tỉnh h thoảng bạo thô kỳ hòa tính cách chú ý cái gì cái này âm dương đạo vực ta tô hữu dung liền là lão đại ai không phục trời đất bao la ta lớn nhất nghe được triệu hoài t r â n lời nói về sau tuyệt s á c ngự tỷ tô hữu dung bá khí bắn ra nói một bộ thiên lão nhị ta lão đại d á n vẻ với lại nàng còn hết cái kia vĩ nạn hôm đây xác thực lớn nhất không hổ là tô hữu dung hữu dung nãi đại Ngạch, sư tôn ngươi xác thực lớn nhất một bên triệu hoài chân nhìn xem sữa hung sữa hung sư tôn sau đó nhẹ gật đầu biểu thị tán thành toàn bộ âm dương đạo vực triệu hoài chân xác thực chưa từng nhìn thấy có thể so với sư tôn tô hữu dung còn mưa lớn ngươi biết liền tốt chờ một lúc các loại sơ ảnh đem người kia mang đến ta sẽ đơn độc cùng hắn trò chuyện chút gõ một cái hắn cho hắn biết đây là địa bàn của ai mà tô hữu dung tiên âm lẩm bẩm nói trong giọng nói mang theo một cỗ mười phần phi khí để một bên triệu h o i chân khỏe miệng lần nữa có góc một cái c h u y ề n ngôn nói sư tôn tại không có tu t i ê n trước tại p h à m nhân quốc độ l à m qua thổ phi cũng không biết có phải hay không là thật nhìn xem ba khí bắn ra sư tôn tô hữu dung triệu hoài chân trong lòng lẩm bẩm lấy chương bảy trăm sáu mươi sáu hai đầu lòng gặp nhau cố dương gặp tô hữu dung thái hoàng thiên vực lưu tô tiên cát cựu thiên phủ vân lượn lờ tiên khí mờ mịt h à o quang đầy trời giống như tiên cảnh thân mang một bộ lông mạnh màu xanh quân lụa mỏng tiên tử diệp sơ ảnh đứng tại tiên cát bên ngoài lẳng lặng nhìn nơi xa dần dần tới gần cái kêu một diệm tiên thuyền chỉ chốc lát sau tiên thuyền đã đến phụ cận từ nữ k h y n h quốc k h y n h thành giống như thần tiên đạo lữ nhìn xem tên kia thân mang bạch t h nam tu d i ệ p sơ ảnh na mi hơi nhữ lại nàng từ trên người cố dương cảm thấy một s ợ i khí tức của đồng loại cố sư liệt sư tôn để cho ta sơ ảnh ở đây nên đón các ngươi d i ệ p sơ ảnh đem não hải ý nghĩ sô tan sau đó tiên âm lẩm bẩm đối cố dương nói ra đồng thời nàng cũng tò mò đánh giá trước mắt tuấn mỹ sư chất làm phiên tiểu sư thúc cố dương chứng trả ạ đàng hoàng đối với mang mạng che mặt diệm sơ ảnh nói ra trước đó hắn liền từ triệu h o i chân miệm bên trong hiệu được qua diệm sơ ảnh cho nên đối với cái sau cũng không xa lạ gì trước âm gặp qua Diệp sư chất ta vì ngươi chuẩn bị nghỉ ngơi phòng khách về phần cố sư điện thì đi theo ta đi sư tôn cùng hoài chân sư tỷ muốn gặp ngươi duyên i á n g yêu kiểu tiên tử diệp sơ ảnh đối cố dương cùng nam t h ú c âm nói ra sau đó nàng phân phó một vị nữ tiên tử người hầu mang nam c h u c âm đi nghỉ ngơi mình thì mang theo cố dương đi đến lưu tô tiên các nội địa cố sư điện ngươi hẳn là thân phụ long tộc huyết mạch đi với lại cấp bậc còn rất cao nếu ta không có cảm ứng sai hẳn là phản tổ bản nguyên cấp bậc long tộc huyết mạch đi hướng bờ hồ tiểu đình trên đường d i ệ p sơ ảnh nhịn không được đối cố dương hỏi tiểu sư thúc mắt sáng như b ư c ta thân phụ long tộc trí cường t h ầ n thể tổ long c h i thân cố dương cũng không có che giấu trực tiếp nói cho d i ệ p sơ ảnh tổ long c h i thân truyền thuyết long tộc thủy tổ liền là tổ long nghe được cố dương lời nói về sau diệm sơ ảnh đôi mắt đẹp nhịn không được nhìn về phía cố dương đôi mắt đẹp chỗ sâu vậy mà hiện lên một tia đến từ huyết mạch xúc động nàng thân phụ ly long tiên thể ly long tiên thể cũng là long tộc trí cường thân thể nhưng lại nhưng không sánh được tổ long c h i thân cho nên tại đối mặt cố dương lúc d i ệ p sơ ảnh ngoại trừ cảm giác được một sợi thân thiết bên ngoài còn cảm nhận được một cô đến từ huyết mạch uy nghiêm nếu là nàng và cố dương cùng cảnh chiến đấu nàng khẳng định sẽ bị cố dương đệ lên đánh bởi vì tổ long c h i thân chính là bắt đầu nguyên cấp bậc long tộc huyết mạch đối nó nó long tộc huyết mạch có trời sinh áp chế tác dụng ta cảm giác được tiểu sư thúc ngươi phá lệ thân thiết chẳng lẽ là bởi vì ngươi ta đều thân phụ long tộc huyết mạch d ư ơ n cứ lúc này cố dương biết do còn cố hỏi nói, giả bộ như một bộ như m ộ bộ k h n g sư chất ngươi nói không sai so với ngoại tộc huyết mạch chúng ta long tộc người lẫn nhau sẽ có huyết mạch liên lụy hấp dẫn ngươi cũng đừng gọi ta sư túc h chúng ta cốt linh gần liền cùng bối l u ậ n dọa d i ệ p sơ ảnh hiện ra đôi mắt đẹp nhìn c h ầ m c h ầ m cố dương nói ra khoảng cách gần đứng tại cố dương bên người trong cơ thể nàng ly long huyết mạch tựa hồ có chút r ụ c dịch tựa hồ tại nhạy cảng nàng ly long huyết mạch chính là âm dương đạo vực mạnh nhất long tộc huyết mạch tự nhiên rất là nhạy c ả n với lại long tính bàn bạc hai đầu long gặp nhau hơn nữa còn là một mái một trống tự nhiên đều rất kích động giờ phút này c tổ long cũng tri thân chỉ là cố dương tầm mười mấy thần thể tiên thể thứ nhất hắn tự nhiên có thể chấn áp tổ long c r i thân xúc động chỉ là một bên diệp sơ ảnh một mình phụ ly long tiên thể giờ phút này nàng tự hầu ngửi thấy nào đó trên thân người tổ long kích thích tố trong đôi mắt đẹp đều nổi lên một vòng thu thủy t i ể u sư thúc bình tĩnh một chút mà nhìn xem đôi mắt đẹp có chút mê say diệp sơ ảnh c ố dương nhịn không được nói ra đồng thời hắn dùng luân hồi tiên thể cùng thái cực đạo thể đem mình tổ lòng c h i thân áp chế cũng thu liễm k h í tức mới vừa rồi là ta sơ sót dẫn ra ly long tiên thể dẫn tới ngươi tổ lòng c h i thân cũng xung động về sau chỉ cần chúng ta nhớ kỹ không cần dẫn ra lòng tộc huyết mạch là được diệp sơ ảnh hiện ra đôi mắt đẹp đôi cố dương thì thào nói ra kỳ thật cùng sơ ảnh tiên tử ngươi cùng một chỗ dẫn ra lòng tộc huyết mạch cũng không quan trọng dù sao ta cũng sẽ không lỗ lúc này cô dương đột nhiên có chút trêu g ẹ o đối với diệp sơ ảnh nói ra. d i ệ p sơ ảnh chính là âm dương đạo vực thiên kiêu t h i ê n tử một thân tu vi đã đạt đến thiên tiên cảnh giới nói là âm dương đạo vực thứ nhất thiên kiêu cũng không đủ với lại cố dương có dự cảm nếu là cùng thân phụ ly long huyết mạch d i ệ p sơ ảnh phát sinh chút gì hãn tổ long chỉ thân tựa hồ còn có thể thuế biến hướng phía hoàn m ỹ tiến hóa n g ư ơ i người n à y phi nghe được cố dương đùa g i o n chỉ ngôn về sau d i ệ p sơ ảnh đôi mắt đẹp mừng ngò sau đó tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đỏ thấm n h ì n không được xì cố dương một ngụm sau đó chân ngọc cất bước tăng tốc tựa hồ có chút thoát đi ý vị thật muốn chân áp đầu này tiểu tiên nữ long nhìn xem phía trước có nhỏ nhắn một chùm ba búi tóc đen như thác nước rơi xuống bờ mông nhỏ tỉnh xào diệp sơ ảnh cố dương tổ long chỉ xúc động lại bị câu đi lên nhìn cái gì vậy lại nhìn liền khoét con mắt của ngươi còn không mau một chút mà đuổi theo cảm nhận được phía sau sáng rực ánh mắt diệp sơ ảnh quay người nhịn không được n g o á i nhìn một g i ậ n cười hung hăng chừng cố dương một chút sau đó lại vô ý lắc lắc bờ mông nhỏ ở phía trước là người nào đó dẫn đường thật sự là tiện nghỉ hắn lao nương hai cái bảo bối đồ đệ đều góp đi vào nếu là hắn không cho âm dương đạo vực thành lập luân hồi lao nương khẳng định không để yên cho h ắ n Coi chi cũng trong Lão hồi như hắn truyền Tôn này luân hồi chi thân,、Lão、Nương thuyết là sư ẽ không khác, cho hắn. Đình, thân là Thái Hoàng Thiên chi chủ tuyệt thế Hiếu nhiên chú Tô cô bên Tiên Trong quân Dung cũng đang bỏ qua tuyệt đạo Một Tri là d tự ý ơ n cùng g tôn i Đối với hai đầu long gặp nhau, tự nhiên ể u đậu. đầu đồ đệ nhất nhất Long nhau, nàng tự t cử có gặp Hiếu u d g nàng nhưng tính toán. thế hết luân hồi, Vì là bỏ cố ả tiền v n còn kém đem mình cũng áp tiến mà, kém đem vào. áp sư Tôn, Cố Sư đ i ệ t dẫn tới đỗ nhi còn có chuyện liền đi về trước lúc này chuyến đến d i ệ p sơ ảnh thì thảo tiên âm chỉ gặp diệp sơ ảnh đem cố dương đưa đến tiên ngoài đ ỉ n h về sau liền đối sư tôn tô hữu dung có chút túi đầu lập tức vụn trộm chừng người nào đó một chút gương mặt xinh đẹp có chút tường đỏ rời đi thật hắn m e o lớn không hổ là hữu dung n ã i đại về sau hải tử cùng miệng của ta lương đều có lúc này cố dương nhìn về phía đạo quân tô hữu dung dưới tầm mắt rời hắn trực tiếp gây dại khiếp sợ trong lòng âm thầm thầm thì cố dương gặp qua sư tổ gặp qua hoài chân sư tôn cứ thế trong chốc lát về sau cố dương đối triệu hoài chân cùng tô hữu dung nói ra đạo hữu đặc ta chỗ này còn giả bộ nai tôi hữu dung khỏe miệng c o giật tính cả vĩnh ạ n bộ ngực sữa đều lắp một cái lắp một cái chương bảy trăm sáu mươi bảy kết bái vô não thái hoàng thiên lưu tô tiên h cát và hồ tiên đình đạo hữu ngươi cùng đồ đệ của ta sự t ì n h ta đều biết cho nên liền không cần lắp thân mang màu trắng tiên váy tuyệt thế ngự tỷ tô hữu dung đôi mắt đẹp nhìn xem người nào đó sau đó không khỏi nói ra cố đại ca sư tôn đều biết sau lưng tô hữu dung triệu hoài chân cũng hiện ra đôi mắt đẹp đối cố dương nói ra giờ phút này nàng gương m ặ xinh đẹp có chuốc từng đỏ ha ha, ha đã như vậy, vậy ta liền không giả đối mặt với kinh diễm tuyệt sắc sư đồ hai người cố dương nhịn không được cười nói hôm nay hắn gặp được tiên tử bảng đệ nhất có cho tiên tử quả thật bị kinh diễm đến chỉ luận về khí chất tô hữu dung liền so triệu hoài chân cùng hạ thẩm n g u y ệ t cao hơn một điểm luận tuyệt sắc tô hữu dung càng là hoàn toàn nghiền ép hai nữ nhất là nàng cái kiêng ngạo nhân chỗ đoán chừng toàn bộ âm dương đạo vực tiên tử cũng không sánh bằng nàng đạo hữu ngươi qua giới a con mắt hướng chỗ nào nhìn đâu lúc này đối mặt với người nào đó rời xuống ánh mắt tô hữu dung nhịn không được nhắc nhở k u k u cố đại ca ngươi đứng đắn một chút đây là sư tô ta liên ngay cả một bên triệu hoài chân cũng nhìn không được đôi cố dương truyền âm nói ra. là ta đường đột bất quá tô đạo hữu quả nhiên hữu dung ngãi đại s ắ c thực hiếm thấy người nào đó sờ lên cái mũi sau đó nghiêm trọng nói hoài chân người đi xuống trước lao nương ta cùng hắn h ả o h ả o nói chuyện nghe được người nào đó đùa dỡ n chỉ nôn g tô hữu dung nhịn không được bị tức cười một tiếng sau đó nàng đối đồ đệ triệu hoài chân nói ra cố đại ca sư tôn thế nhưng là rất lợi hại người cũng không nên chọc nàng triệu hoài chân lúc rời đi len lén đối cố dương truyền âm nói ra nàng hy vọng cố dương không nên quá đầu sát đạo hữu người là gan thật là lớn vậy mà ngay trước mặt hoài chân mà đùa bỡ ta các loại triệu hoài chân sau khi rời đi tô hữu dung tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp mang lên một vòng giận dữ nạo nhân chỗ cảng là trên dưới hình ảnh lần nữa để nào đó mắt người không khỏi thẳng đều do có cho tiên tử ngươi quá kinh diễm cố mô hành tàu hai vực cũng chưa từng thấy qua có thể so với vai tiên tử nữ tử bất quá vừa mới đúng là ta không đúng cố mô ở đây cho tiên tử bồi cái không phải cố dương hơi s ữ n g sở sau đó vừa cười vừa nói tính ngươi thức thời biết cái này âm dương đạo vực là lão địa bàn của ta nhìn xem lẩm đầu nhận phục cố dương tô hữu dung khỏe miệng không khỏi câu lên sau đó tiên âm lẩm bẩm nói tiên tử quả nhiên thú vị nghe được tô hữu dung lời nói về sau c ố dương khỏe miệng có chút run dày một cái sau đó không khỏi nói ra đối mặt tô hữu dung thời điểm hắn có loại cảm giác kỳ quái cảm giác cái sau giống một cái thận trọng nữ thổ p h ụ ngươi vẫn là thứ nhất nói ta thú vị người đã d ạ n g này ta cũng không giả nói thật cho ngươi biết tại tu tiên trước đó lão nương có thể là phạm gian giang hồ minh chủ ngay cả cầu hoàng đệ nhìn thấy ta đều m u ố n một túi đầu nghe được cố dương lời nói về sau tô hữu dung đôi mắt đẹp lóe lên sau đó tiếp tục nói ra quanh thân nổi lên một cỗ phỉ khí vo lâm minh chủ xác định không phải thổ phi đầu lĩnh cố dương khỏe miệng có giật nói thổ phi đầu lính dương hào là cầu hoàng đế lên bất quá là năm đó như là đụng phải ngươi dạng này tiểu bạch kiểm ta khẳng định sẽ đem ngươi bắt trở về tô hữu dung càng nói càng hào phóng đến đằng sau thao thao bất tuyệt giống như là bị cố dương mở ra máy hắt đồng dạng năm đó nếu là nhìn thấy tô tiên tử cố m ẫ khẳng định sẽ cùng tiên tử kết bái cảm nhận được ngự tỷ thân bên trên tán phát hào khí người nào đó cũng không khỏi nói đạo hữu quả nhiên hợp khẩu vị của ta đáng tiếc năm đó không có gặp phải không phải ngươi chính là huynh đệ của ta nói xong lời cuối cùng tô hữu dung trực tiếp chạy đến nào đó bên người thân ô cố dương bà vai hơn nữa còn vô vô cô dương bà vai một bộ kết b á i đại ca bộ dáng để cô dương nhịn không được khỏe miệng c o giật dưới bất quá bị tô hữu dung ôm cô dương xác thực cảm thấy nửa người lâm vào có r ã n mười phần đ ô n g bên trong để hắn nhịn không được mặt mò đỏ hửng cô dương trộm trộm nhìn thoáng qua c h ậ m rãi mà nói tô hữu dung phát hiện cái sau cũng không hề để ý cho nên hắn cũng chỉ có thể bị ép tiếp nhận sau đó cô dương liền cùng tô hữu dung, dung tại trầm rãi mà nói cô dương chỉ là dùng lực gật đầu mà thôi tiểu dương tử ngươi quả nhiên là ta chỉ âm hợp khẩu vị của ta lao nương tính qua hiện tại thiên thời địa l o i nhân hòa không bằng người ta kết vì h u y n h đệ ngươi xem coi thế nào lúc này không sai biệt lắm giống như cố dương cao tô hữu dung ôm bạ vai hắn sau đó h à o khí ngất trời nói Tốt. nghe được tô hữu dung lời nói về sau cố dương kinh ngạc nhìn nàng một hồi sau đó không khỏi gật đầu nói tốt tiểu dương tử đại tỷ đầu nhìn thấy cố dương đáp ứng tô hữu d u n g ngọc thủ từ cố dương trên bờ vai thu hồi sau đó nhịn không được cầm cố dương tay cố dương cũng cầm tô hữu d ư n g tay cố dương có thể cảm thu được n g tỷ tiên tử tô hữu d ư n g ngọc thủ rất mềm mại bóng l o n g trắng non như dương chỉ ngọc t i ề u dương、tử. Ta nói thật với Kỳ thật ta nói ngươi. muốn với Kỳ đại e m hai cho Hiếu giao tay, cái ngươi. lôi cô ngọc c đồ đệ đều ngồi Dung Dương kéo bàn bên Tô ở n h sau đó x n màng h đẹp tỷ r ra. ê nghiêm n Dương nói mặt túc, thỉ thảo t đôi Đại cô đầu ta có hoài chân là đủ rồi không thể chậm trễ sơ ảnh tiên tử người nào đó chứng t r ạ c đàng hoàng đối với tô hữu dung nói ra không đối với những người khác lao nương ta càng thêm yên tâm ngươi tiên tử tô hữu dung phỉ khí mười phần nói ra còn kém đem mình cũng đưa ra ngoài vậy được rồi đã đại tỷ đầu ngươi khăng khăng như thế vậy ta đáp ứng ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không cô phụ h à i chân cùng sơ ảnh nào đó trong lòng người mừng thầm sau đó chứng chặt đ à n g hoàng bảo đàm nói tiểu dương t ử a ta hỏi ngươi một vấn đề tại ta hai cái đồ đệ bên trong ngươi rất ưa thích cái nào hoặc là nói cái nào đồ đệ đẹp nhất lúc này tô hữu dung đột nhiên đối cố dương hỏi ta cảm thấy hoài chân cùng sơ ảnh mỗi người mỗi vẻ đều là khó gặp tuyệt sắc t i ê n tử bất quá coi như hoài chân cùng sơ ảnh tuy đẹp cũng không sánh bằng đại tỷ đầu ngươi cố dương nghĩ nghĩ sau đó nhịn không được nói ra quả nhiên vẫn là tiểu dương tử ngươi hiệu ta nghe được cố dương lời nói về sau tô hữu dung n ế c miệng lên, nhịn không được ôm lấy cố dương n g â ngô đại tỷ đầu ngươi muốn một ngạt ta nha n g ư ơ i nào đó dùng lực giấy giụa cảm giác sắp hô không hút được tiểu dương tử đại tỷ không có chú ý tới lần sau nhất định chú ý bất quá tiểu dương tử ngươi một đường tàu xe mệt mỏi ba ngày sau còn muốn tham gia thi đấu đại tỷ vì ngươi chuẩn bị nghỉ ngơi t i ê n điện ngươi liền đi nghỉ trước đi ngày mai ta lại đi tìm ngươi lúc này tô hữu dung chậm rãi buông lỏng ra cô dương sau đó đ ố i người nào đó nói ra nghe đại tỷ đầu vậy ta đi nghỉ trước cô dương khẽ gật đầu sau đó đ ố i tô hữu dung nói ra trong truyền thuyết thứ nhất tiên tử cảm giác có chút ngực to mà không có、não. có vẻ như so cái kia khanh khả làm còn vô não bất quá cũng so khanh khả làm đại rời đi tiên đình tại đi hướng chỗ nghỉ ngơi tiên điện trên đường cố dương trong lòng không nhịn được nói t h ầ m vừa nghĩ tới tô hữu dung vừa rồi kéo hắn kết bái khoe miệng của hắn liền run dày lên hắn cảm thấy tô hữu dung toàn bộ dinh dưỡng đều dùng đi giải hung duy chỉ có đầu góc rơi xuống truyền thuyết năm đó vị kia vĩ nạn tuyệt thế không nghĩ tới chuyển thế về sau vậy mà biến thành ép ê .E. với lại có vẻ như trí lực có thiếu hụt tiên trong đình tô hữu dung khôi phục cao lệnh ngự tỷ bộ dáng sau đó trong lòng cũng âm thầm cô bắt đầu nàng đã trải qua sơ bộ lấy được người nào đó tín nhiệ chương bảy trăm sáu mươi tám minh thần chống lạc thần tử vị thành huyền minh địa vực nội địa kéo dài mấy chục vạn dặm minh vương thần cung xây dựng ở thái cổ băng xuyên phía trên tại rét lạnh minh có thể nói là chiếu sáng rạng rỡ minh vương thần cung một chỗ tinh mỹ tuyệt luân bên trong tiên điện hai vị duyên giang yêu kiểu tuyệt mỹ thiếu nữ đang ngồi ở một phương b à n ngọc bên cạnh sau đó vui sướng trò chuyện viện v i ệ n tỷ lần này la thiên bên trên vực chuyến đi bỏ ra nguyên một năm thời gian làm hại ta đều không gặp được viện viện tỷ ngươi ngươi biết không cái này thời gian một năm ta láo nhớ ngươi một vị thân mang lông mảy màu xanh váy lụa ngọt m ị thiếu nữ đối thân mang băng quần dài màu lam minh viện viện thì t h ả o nói ra tiểu tinh ngươi lần này la thiên bên trên vực chuyến đi nhìn thấy thầm nguyện tiên quân không có minh viện viện hiện ra đôi mắt đẹp đối với mình khuê mật mộ văn t ì n h nói ra mộ văn t ì n h chính là huyền minh địa vực mộ gia đích nữ mộ gia tại huyền minh địa vực là gần với minh gia tồn tại mộ gia đương đại gia chủ mộ hàn áo có thái ớt đại viên mãn tu vi mà mộ văn t ì n h thì là mộ hàn áo chỉ nữ với lại mộ hàn áo mội mộ hàn tuyết chính là minh vương đạo nữ minh viện, viện thân mẹ ruột cho nên minh viện, viện cùng mộ vấn tỉnh ngoại trừ là tốt khuê mật. vẫn là thân tỷ m ộ i viện v i ệ n tỷ la thiên thượng tiên một ngày trăm công n g à n việc ta căn bản không có nhìn thấy nàng bất quá đang trên đường tới ta ngược lại thật ra ngoài ý muốn cứu được la thiên thượng tiên đ ổ đệ ninh duyên thiếu nữ mộ văn tình hiện ra đôi mắt đẹp đối khuê mật thêm tỷ tỷ minh viện v i ệ n nói ra nàng một năm trước đi la thiên bên trên vực chính là vì lịch luyện gia tộc cũng vì nàng phối người hộ đạo thời gian một năm nàng cơ hồ du lịch toàn bộ la thiên bên trên vực tầm mắt mở rộng tu vi cũng tăng nhiều đặt đến đại thừa cảnh bất quá nửa tháng trước vì tham gia năm vực thi đấu nàng từ la thiên bên trên vực lên đường trở về huyền minh địa vực tại trở về trên đường n à n g cứu được một tên trọng thương ảnh lần thiếu niên thiếu niên thì là la thiên thượng t i ê n hạ thẩm nguyện đệ tử ninh duyên l i ê n gái kia danh s ư n g là la thiên bên trên vực thứ nhất thiên tiêu ninh duyên hắn không phải gần nhất bị thẩm nguyện tiên quân trục xuất sư môn sao nghe được tự mình khuê mật lời nói về sau minh viện viện đôi mắt đẹp như một cái không khỏi nói ra ninh duyên bị trục xuất la thiên t i ê n cung sao lại có thể như thế đây hắn nhưng là la thiên bên trên vực vạn năm qua mạnh nhất thiên tiêu với lại hắn cũng không cùng ta nói nha nghe được minh viện, viện lời nói về sau mộ văn tình đôi mắt đẹp không khỏi nhân lại nàng nếu là nhớ không lầm ninh duyên bị nàng người hầu cứu được về sau liền xưng mình là thăm dò thượng cổ di tích thụ thương với lại ninh duyên còn nói dự định tại thi đấu trước đi trước huyền minh địa vực lịch luyện mấy ngày sau đó lại đi thái hoàng thiên tham gia thi đấu mộ văn tình có chút một suy nghĩ đã cảm thấy ninh duyên miệng đầy nòi láo nàng tự hồ bị lửa được rồi cũng không cùng hắn một cái khí đồ so đo bất quá hắn thiên tư chắc tuyệt nếu là gia nhập huyền minh địa vực ngược lại là một kiện mà công việc tốt mộ văn tình tiên âm lẩm bẩm nói cũng không biết xảy ra chuyện gì vậy mà gọi là thiên thượng tiên đem t r ụ xuất sư môn mộ văn tình trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng bắt quái chỉ、ý. sau đó không khỏi nói ra ai biết được tuyệt mỹ tiên tử minh viện viện hết lên mê người môi đỏ biểu thị hứng thú không lớn viện v i ệ n tỷ lần này ta cũng sẽ tham gia thi đấu đến lúc đó viện viện tỷ ngươi muốn thủ hạ lưu t ì n h nhìn thấy đại mình một tháng khuê mật tỷ tỷ minh viện viện không muốn bắt quái mộ vãn tỉnh lại n h ắ c lên một cái khác chủ đề tiểu tinh ngươi yên tâm đến lúc đó bổn tiên tử sẽ hạ thủ nhẹ một chút ta nhưng làm u ố n trở thành thi đấu đệ nhất n h ắ c lên năm vực thi đấu minh viện viện tràn đầy phấn khởi tràn đầy tự tin nói đông đông đông lúc này ngay tại hai nữ chậm rãi mà nói thời điểm một đạo trang nghiêm túc m ụ Thê lương phong cách cổ xưa thê lương tiếng trống chuyển khắp bốn phía không có đánh xuống một truy thiếu niên sắc mặt liền không khỏi tái nhuận một điểm nửa khác ở giữa liên tục gõ cùng thất tuần số lượng xem ra có thái ớt chỉ tư bất quá vẹn vẹn thái ớt chỉ tư còn chưa đủ lấy để bản vương ra mặt ninh duyên a ninh duyên nếu là ngươi hiện lộ ra đầy đủ thiên tư ta minh vương thần c u n g cũng không phải là không thể thu lưu ngươi minh vương thần cung nội địa chỗ sâu trong đại điện thân mang áo bào đen trên mặt uy nghiêm minh vô thường từ t ổ n ó i cái kia s o n g đạm mạc đôi mắt nhìn về phía minh thần chống phương hướng hắn nhớ kỹ năm đó hắn nhưng là đánh xuống tám chín số lượng mà nữ nhị bảo bối của hắn cũng tại một năm trước đánh xuống tám chín số lượng có thể nói là hộ phụ không sinh khuyển nữ đã bắt bát số lượng người kia tựa hồ còn có thể truy động bên trong tiên điện nghe chậm rãi biên chậm chạp nhưng là còn chưa kết thúc tiếng trống ngọc mỹ thiếu nữ mộ văn tình nh bảy mươi một tiếng tựa hổ là cực hạn của hắn đợi đến tiếng chống đ ỉ n h chỉ về sau minh viện viện hiện ra đôi mắt đẹp không khỏi thầm nói nàng trước đó ghi chép là bảy mươi hai lần người kia gõ bảy mươi bốn giới bảo ngày mai tư so với nàng còn cao hơn ta nếu là nhớ không lầm năm đó có cho đạo quân cũng chỉ là gõ bảy mươi năm hạ mà thôi người kia gõ bảy mươi bốn giới nói do có đạo quân c h i tư a mộ văn t ỉ n h trận to đôi mắt đẹp có chút khiếp sợ nói ra ha ha ha t ố t không sai ninh duyên ngươi có bằng lòng hay không bái nhập ta minh vô thường muôn hạ lúc này một đạo cởi mở mang theo thanh em u y nghiêm chuyển khắp minh vương tần cung là dượng gõ chống người là khí đồ ninh duyên nghe được minh vô thường lớn giọng về sau ngọt ngào đáng yêu mộ vãn tình nhịn không được nói ra quả nhiên là hắn một bên minh viện viện thì t h ả o nói ra nàng trước đó tựa hồ đoán được gõ chống người xem ra cái k i a n i n h duyên liền là hướng về phía bái nhập ta minh vương thần cung mà đến hiện tại hắn tựa hồ như nguyện phụ vương còn từ chưa từng thu đồ đệ hôm nay vậy mà phá lệ minh viện viện đôi mắt đẹp hơi n h í u sau đó chậm rãi nói ra đây là chuyện tốt nha một bên mộ vãn tình k ẽ cười nói có chút không t i n g phổi một bên khác minh thần chống trước đó thân mang áo bảo xanh s ắ c mặt trắng bệnh ninh duyên hướng phía thân mang hắc bảo minh vô thường quỷ địa nhất bái đồ nhi ngoan mau mau bắt đầu hạ thẩm n g u y ệ t đem ngươi dạng này lương ngọc trục xuất sư môn nhất định sẽ phải hối hận yên tâm đi từ nay về sau minh vương thần cung chính là nhà của ngươi minh vô thường tự mình đem ninh duyên đỡ dậy sau đó ba khí bắn ra nói ninh duyên tạ ơn sư tôn an ủi ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện không phụ sư tôn kỳ vọng ninh duyên đối minh vô thường tôn kính nói ra tốt rất tốt ha, ha ha nói lên đến ta vẫn là âm dương đạo vực đệ nhị cường giả hạ thẩm nguyện nhưng không có ta cường minh vô thường lại vừa cười vừa nói, sau đó dẫn minh duyên tiến nhập minh vương thần cung sau đó minh vô thường trực tiếp phong ninh duyên là thần tử hôm sau ninh duyên trở thành minh vương thần cung thần tử tin tức liền truyền khắp toàn bộ huyền minh địa vực chương bảy trăm sáu mươi chín đơn giản thô bạo thi đấu ai là thứ nhất cựu tiên do xoay vận động mặt trời treo cao thiên sơn liên miên chập trùng mây mù lửa lở muôn hình vạn trạng hôm nay thái hoàng tiên v ự c phi thường náo nhiệt bởi vì năm vực, thi đầu đến, năm vực thiên tiêu tri tử chi nữ đều tề tụ thái hoàng tiên lưu tô tiên cát giờ phút này lưu tô tiên cắt có thể nói là người người nôn áo chúc mừng minh đạo hữu mừng đến Lương đáng tiếc không có để cho ta dẫn đầu gặp được thả tiểu h ư u không phải ta diệp thừa thiên nhất định sẽ thu thả tiểu h ư u làm đồ đệ hồng trần thiên vực trưởng khống giả diệp thừa thiên mang theo hồng trần thiên vực dự thi, thi thiên tiêu chậm rãi đi vào huyền minh địa vực một trước mặt mọi người sau đó đối minh vô thường chậm rãi nói ra đồng thời hắn hướng phía minh vô thường sau lưng ninh duyên tốt như thế cười một tiếng sau lưng minh vô thường ngoại trừ đi theo ninh duyên bên ngoài còn có minh viện viện cùng mộ văn tỉnh lấy cùng mấy vị khác huyền minh địa vực thiên tiêu diệp đạo hữu nói đùa ngươi ly long tiên triều nhân tài đông đúc nói lên đến ta rất hâm mộ ngươi à nếu là t a n ằ m m ơ đều có t hai ể t ầ n h m i n h Vô t h ư ờ n cũng g đ ố i v ớ i l l o n hai ê mươi hai lần hai mươi hai lần hai mươi hai lần tô hai mươi hai lần đó đạo quân tô hai mươi hai lần hai mươi n hai lần hai mươi hai n lần hai mươi hai lần hai mươi hai lần hai mươi n hai lần cũng hai đáng tiếc sơ ảnh một mực đối ly long tiên triều có sự hiểu lầm là ta người cha này không có làm tốt năm đó mẫu thân của nàng phải đi trước ấy trên mặt cao hứng nhưng là diệp thừa thiên nhưng trong lòng thì tràn đầy bất đắc dĩ keng keng keng giờ phút này một tiếng phong cách cổ xưa trông tiếng vang lên xem ra thi đấu muốn bắt đầu diệp thừa thiên cùng mình vô thường đối nhìn một chút sau đó nhìn về phía xa xa một trăm tòa lôi đài năm vực thi đấu quy tắc từ đạo quân tô hữu dung quyết định quy tắc hết sức đơn giản thô bạo thi đấu sắp đặt một trăm tòa lôi đài phân biệt là thứ nhất đến người thứ một trăm vị t i a t h i ê n tiêu nếu là giữ vững trong đó một tòa lôi đài thì đến kỳ danh lần các ngươi mau đi đi lượng sức mà đi minh vô thường đối sau lưng ninh viên minh viện viện đám người nói nghe được minh vô thường lời nói về sau huyền minh địa vực một đám thiên tiêu thì hướng phía lôi đài mà đi các ngươi cũng đi đi để năm vực biết ta hồng trần thiên vực thiên tiêu tên ly long tiên triều chi chủ diệp thừa thiên cũng đối với sau lưng một đám thiên tiêu nói ra sư tôn cái tiêu khí đ ổ vậy mà bái nhập đến minh vương tòa hạ thật sự là đáng giận một bên khác một bộ bạch lý phiêu nhiên hạ thẩm nguyện bên người thân mang lông mày màu xanh quần lụa mỏng khanh khả làm tựa hồ chú ý tới ninh duyên sau đó nàng nhịn không được đĩu môi bất mãn lẩm bẩm nói t ố t không cần phải để ý đến hắn thi đấu bắt đầu trúc âm có thể làm các ngươi cũng đi đi nhớ kỹ không c ẩ n tận lực đi khiêu chiến cái kia ninh duyên la thiên thượng tiên hạ thẩm n g u y ệ n đối bên cạnh hai vị tuyệt mỹ nữ đệ tử nói ra biết sư tôn một bộ băng quần dài màu làm chân dài ngự tỷ nam trúc âm cùng có chút ngực to mà không có nao tiên tử thiếu nữ khanh khả làm nhẹ gật đầu sau đó cũng hướng phía lôi đại phương hướng mà đi sư tôn sư tỷ cố sư điện sơ ảnh cũng đi tiên trên đài mang mạng che mặt tuyệt mỹ thiếu nữ diệp sơ ảnh đối tô hữu dung triệu hoài chân cùng cố dương thì thào nói ra đồng thời nàng đôi mắt đẹp phức tạp nhìn một cái xa xa diệp thừa thiên về sau bay về phía lôi đài thiếu dương tử người tại sao không đi nhìn xem đồ đệ lên tòa thứ nhất lôi đài tô hữu dung nhịn không được đối bên người cố dương t r e o k ẹ o nói không n ộ i các loại một trăm người đứng đầu đều đi ra ta xuống lần nữa trận quần đầu hắn nàng nhóm đem hắn nàng nhóm toàn đều thiếu phiên cố dương nghiêm trọng nói cố đại ca ngươi làm như vậy thật được không một bên triệu hoài chân mê người môi đỏ có chút có u ắ c một cái sau đó đối người nào đó truyền t h ố n ó i hoài chân ngươi không phải là muốn tử cực thiên vực rút đến thứ nhất à ta, ta làm như vậy đơn giản nhất bất việt mà cố dương chậm rãi nói ra sau đó nhìn về phía trên lôi đài mấy vị chưa từng gặp qua tuyệt mỹ tiết tử còn có thiên mệnh tri tử ninh duyên tô tỷ tỷ hoài chân muội muội còn có cố cố sư đ i ệ n lúc này la thiên thượng tiên hạ t h ẩ m nguyệt đi tới cố dương ba người trước mặt sau đó đối ba người chào hỏi nhỏ thầm nguyệt tới thật đúng lúc nếu không chúng ta cực một cái ai sẽ đến thứ nhất đạo quân tô hữu dung đối hạ thầm nguyệt nói ra một bên triệu hoài chân cũng dục thứ nhất không phải rất rõ ràng à ta mới sẽ không bên trên tô tỷ tỷ làm đâu nghe được tô hữu dung lời nói về sau hạ thẩm nguyệt hiện ra đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua cổ dương sau đó nhịn không được nói ra nhỏ thẩm nguyệt ngươi quá tỉnh minh rồi không thú vị nhìn xem hạ thẩm nguyệt không lên làm tô hữu dung hết rất là vướng víu nạo nhân núi non sau đó hết lên mê người môi đỏ gặp qua đạo quân a đạo q u nguyễn hoa tiên tử hạ tiên tử lúc này ly long tiên t r i ề u diệp thừa thiên cùng huyền minh địa vực minh vô thường đi tới đối tam nữ nói ra gặp qua minh đạo hữu cùng diệp đạo hữu triệu h o i chân cùng hạ thẩm nguyệt nhẹ nhàng trả lời ân làm đạo quân tô hữu dung thì khẽ gật đầu một cái không biết vị này là lúc này diệp thừa thiên đột nhiên chỉ trí tô hữu dung bên người cô dương nhịn không được đối đạo quân tô hữu dung hỏi không có cách nào thật sự là người nào đó quá mức tuấn mỹ giống như lâm trần trích tiên h ư ớ n g chỗ ấy vừa đứng muốn không đáng chú ý cũng không được cái tia siêu nhiên thoát tục khí chất đơn giản bị nắm gắt cao đây là đồ đệ của ta cô dương triệu hoài chân n í n cười sau đó đối diệp thừa thiên nói ra nguyễn hoa tiên tử tác đồ nghe được triệu h o i chân lời nói về sau một bên minh vô thường cũng không nhịn được nhìn về phía cô dương thật sự là hắn m e quá đẹt vậy mà so với hắn còn soái đây là cố dương cho hắn ấn tượng đầu tiên cố dương gặp quá hai vị t i ê n quân cố dương hướng phía diệp thừa thiên cùng minh vô thường chậm rãi nói ra cũng coi là rất có lễ phép dù sao hắn vừa mới nhìn đến minh vô thường sau lưng có hai vị tuyệt sắc tiên tử diệp thừa thiên cũng là diệp sơ ảnh phụ thân cho nên hắn nhất định phải cho một chút mặt m ũ i cố hiển chất tuổi còn trẻ cũng đã là nửa bước t i ê n tiên tu vi quả nhiên là hậu sinh khả bị a lúc này diệp thừa thiên cùng minh vô thường đều đúng lấy cố dương tàn dương diệp đạo hữu minh đạo hữu không biết có hứng thú hay không theo giúp ta đánh một cái c lúc này đạo quân tô hữu dung lại không khỏi hướng dẫn từng bước nói thiện có thể nghe được tô hữu dung lời nói về sau diệp thừa thiên cùng minh vô thường đều đồng ý nhẹ gật đầu biểu thị đáp ứng sau đó tô hữu dung cầm cái diệp thừa thiên đặt cược mười cái mà tiên h minh áp l ữ nhi diệp sơ ảnh thứ nhất mà minh vô thường cũng đồng dạng áp mười cái mà tiên h minh bất quá hắn áp chính là ninh duyên thứ nhất nhìn thấy hai người áp chú tô hữu dung hài lòng nhẹ gật đầu tiểu dương tử chờ một lúc ra sức một chút tỉ tỉ chê hoa hồng cho ngươi tô hữu dung lại đối cố dương truyền t h n ó i chương bảy trăm bảy mươi năm vượt tiên kiêu thi đấu c cùng lên đi. thái hoàng tiên lưu tô tiên c á t giờ phút này thiên k i ê u thi đấu như h ỏ a như đồ tiến hành vô số thiên k i ê u thi triển trí cường tiên pháp tranh đoạt trăm tòa lôi đài chủ quan không nghĩ tới lại còn có so với ta mạnh hơn người tại thuận số tòa thứ hai trên lôi đài một bộ áo bảo xanh ninh duyên có chút không cam l ò n g nhìn xa xa tòa thứ nhất lôi đài ngay tại nửa khắc trước hắn nhìn thấy một bộ bạch di mang mạng che mặt tiên tử lên tòa thứ nhất lôi đài cái này khiến muốn cướp đoạt khôi thủ ninh duyên chiến ý ngập trời cho nên hắn cũng bước lên thứ nhất lôi đài nhưng là kết quả là hắn bị thua kỳ xoa một chiêu bại bời tôn này nữ tiên tử tại sau khi chiến bại ninh duyên cố ý đi chú ý một cái vị kia kinh diễm tuyệt thế nữ tiên tử biết cái sau là đạo quân tiểu đồ đ ệ diệp sơ ảnh đồng thời cũng là ly long tiên triệu tiểu công chủ lần sau ta nhất định sẽ t h ắ n g n g ươi ninh duyên chiếm cứ lấy tòa thứ hai lôi đài sau đó nhìn diệp sơ ảnh thân ảnh nhịn không được âm thầm nói thầm bất quá không nghĩ tới nam trúc c m giấu sâu như vậy trước đó nhưng không có phát hiện ninh duyên đôi mắt từ thứ nhất lôi đài rời đi nhìn về phía thứ ba trên lôi đài thân mang băng quần dải màu làm chân g i i ngự tỷ tiên tử nam trúc c m cái sau từ khi lên thứ ba phía sau lôi đài liền không có chiến bại qua vững vàng làm làm chiếm cứ lấy thứ ba lôi đài. theo ninh viên nam trúc c ô n có có được đánh với hắn một trận thực lực chỉ là hắn không biết nam trúc c ô n vì cái gì không có khiêu chiến hắn ninh viên ta muốn khiêu chiến ngươi ngay tại ninh viên trầm tư thời khắc hắn nên đón một vị người khiêu chiến người khiêu chiến là một vị người quen đúng là hắn trước đó sư mội khanh khả lam cái sau giờ phút này trong mắt mang theo chiến ý cùng tức giận nhìn c h ầ m c h ầ m vào hắn khanh khả lam nhìn trước kia là sư h u n h mội phân thượng ta có thể không so đo ngươi lần này xúc động chính ngươi đi xuống đi ninh viên ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này mỹ lệ hung nhân trước sư mội khanh khả lam sau đó chậm rãi nói ra đã từng Hắn đối với Khanh Khả a l mặt k h ta, ta với ninh g t duyên cao đôi nạo lòng cùng h khinh u thường to mà khanh ô n n g có o có khả lam bị tức độ ngược sữa loạn run cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra sau khi nói xong nàng liền ngang nhiên xuất thủ cần gì chứ Ta chỉ muốn cho ngươi cùng la Thiên Thượng Tiên lưu một phần mặt mũi mà thôi. Nhìn xem xuất thủ La chỉ cho cùng phần Nhìn muốn mũi mà xem mà lưu ngươi đại ế n Khanh khả lam, Ninh Duyên Khả thủ. Lam, sau lắt Ấm ẩm. dĩ đầu, xuất bất đắc đó đ cũng chiến hết sức căng thẳng nhưng là cũng không lâu lắm liền kết thúc đại biểu la thiên bên trên vực xuất chiến khanh khả lam tại ninh duyên thủ hạ không có chống nổi mười c h i ệ u sau đó liền bị ninh duyên đ á n h xuống lôi đài đáng giận ngươi chờ đó cho ta bị oanh hạ tòa thứ hai phía sau lôi đài khanh khả lam đôi mắt đẹp vùng hàng trọn mắt nhìn một chút ninh duyên về sau liền rời đi tòa thứ hai lôi đài từ đó thứ nhất lôi đài bị diệp sơ ảnh chứng cứ thứ hai lôi đài bị ninh duyên chứng cứ thứ ba lôi đài bị nam trúc cơm c h i ế m cứ cái khác nàng thiên tiêu chiến đấu vẫn còn tiếp tục đại biểu huyền minh địa vực mà chiến minh v n viện tại trải qua kịch liệt khiêu chiến về sau c h i ế m cứ tòa thứ tư lôi đài mà nàng khuê mật kiêm biểu nội mộ và tỉnh thì thành công đem tòa thứ năm lôi đài đánh h ạ thời gian từng giây từng phút trôi qua thứ sáu tòa lôi đài bị ly long tiên triều công chúa diệp phiên nhiên cho đ o ạ t lấy khanh khả lam thì chiếm cứ thứ bảy lôi đài thứ tám tòa lôi đài chứng cứ người là hồng trần t i ê n vực ly long tiên triều hoàng tử diệ vân thứ chín cùng thứ mười phân biệt bị tên là đỉnh lũ cùng long thần hai vị thiên kiêu chứng cứ mười vị trí đầu đã ra tới. không nghĩ tới là diệp đạo h ư u tự thắng trên đ à i cao nhìn chăm chú lên lôi đài chiến trường động thái minh vô thường n h ị n không được nói ra đồng thời hâm mộ nhìn về phía một bên diệp thừa thiên ha ha ha cùng vui cùng vui sơ ảnh có thể thành tựu như thế đều là đạo quân giáo tốt bất quá minh đạo h ư u quý đồ ninh duyên cũng không tệ năm b ự c thi đấu thứ hai cũng rất có phân lượng diệp thừa thiên vừa cười vừa nói sau đó có chút có chút cao hứng nhìn xem minh vô thường tô h ư u dung hạ thơ nguyện triệu h o i chân bốn người đạo quân tiền đặt cược này có hay không có thể cầm lúc này diệp thừa thiên vừa nhìn về phía cái kia một đống đánh cược đặt cược mấy chục kiện ti sau đó nhịn không được nói ra t r ư ớ c không đ ổ i tiểu dương tử ngươi muốn trở tới khi nào nghe được tiên quân diệp thừa thiên lời nói về sau đạo quân tô hữu dung đối bên cạnh cố dương nói ra ha ha ha ngược lại là quên cố hiền chất cố hiền chất nếu là khiêu chiến sơ ảnh thành công như vậy những n à y tiền đặc cực đều thuộc về đạo quân tất cả diệp thừa thiên cùng mình vô thường không khỏi nói ra sau đó nhìn về phía cố dương ân tới phiên ta đi lên lúc này cố dương đứng dậy tại hạ thẩm nguyện triệu hoài chân tô hữu dung đắm người nhìn soi mói hắn chạy đến một trăm tòa dưới lôi đài hắn là ai nha nhìn lên đến rất chảnh g á n vẻ không biết nhưng là quá đẹp trai hẳn là sẽ không là một vị nào đó tiên quân nuôi tiểu bạch kiểm á nhìn hình dạng của hắn giống như là tới khiêu chiến cũng không biết hắn muốn khiêu chiến ai nhìn thấy c ố dương đi hướng lôi đài trên lôi đài cùng dưới lôi đài một đ á m thiên kiêu nhịn không được đàm luận nói là hắn đáng chết nhìn thấy c ố dương hạ tràng toa thứ hai trên lôi đài ninh duyên đột nhiên hai mắt phiếm h ồ n g có thể nói là răng thử một nước hận không thể nuốt sống c ố dương hắn quên không được c ố dương cho hắn lưu lại khuất n ụ c ù n g sỉ n ụ hắn muốn, muốn giết chết cô dương nằm mộng cũng nhớ muốn cố dương chết hắn là ai toa thứ tư trên lôi đài minh việ nhìn xem tuấn mỹ như trích tiên cố dương tại một đám âm dương đạo vực nam tu thiên kiêu bên trong cố dương là dễ thấy nhất giống như hạt giữa b ầ y gà muốn không làm cho tiên tử chú mục cũng khó khăn thế gian lại có như thế nam nhi tòa thứ năm trên lôi đài ngọt mỹ thiếu nữ mộ vãn tỉnh cùng thứ sáu tòa trên lôi đài ngạo kiểu công chúa diệp phiên nhiên cũng n h ị n không được ghé mắt nhìn về phía cố dương các ngươi cùng lên đi tự giác một chút mã đối mặt với một trăm tòa lôi đài cố dương nhàn nhạt đối trên lôi đài thiên kiêu nói ra t người này cực kỳ tùyện nghe được cố dương lời nói về sau một đám thiên kiêu bị kính đến không nghĩ tới còn có thể dạng này thao tác n h ư hắn không phải tuyệt thế không ra thiên tiêu cái kia chính là một người điên có thiên tiêu nhìn xem xuất khẩu của ngôn cố dương sau đó n h ị n không được nói ra thật là bá đạo người minh viện viện đôi mắt đẹp sáng lên cố dương so với nàng phụ vương minh vô thường còn muốn bá đạo bà khí vô địch chỉ thế hoài chân sư tỷ đ ồ đệ khả năng so ta đều cường đại hơn nhìn xem cố dương trên thân cái kia cấu ngoài ta còn ai không có gì sánh kịp vô địch khí thế d i ệ p sơ ảnh hiện ra đôi mắt đẹp trong lòng dâng lên hiếu kỳ cùng nghỉ hoặc cùng lên đi đã hắn nghĩ liền thỏa mãn hắn thứ chín cùng hạng mười đỉnh lũ cùng long thần lẫn nhau nhìn tho nghe được hai vị thiên kiêu lời nói về sau một trăm tòa lôi đài trước thiên kiêu đều hướng phía cô dương là tới muốn diệt vừa diệt cố dương phách lối khí diễm trong đó có ninh duyên đương nhiên diệm sơ ảnh nam trúc âm mộ văn tỉnh khanh khả lam d i ệ p phiên nhiên đều không có hạ trảng chỉ là lẳng lặng nhịn các nàng giờ phút này rất là hiếu kỳ hiếu kỳ cái kia trích tiên tuấn mỹ n a m tu phải chăng có được nghiền ép năm vực thiên kiêu quyết đoán cùng thực lực chương bảy trăm bảy mươi mốt năm vực thi đấu thứ nhất đạo tổ gõ cựu cựu số lượng l ư tô tiên các trăm tòa dưới lôi đài cố dương một người đọc chiến âm dương đạo vực một đám thiên kiêu、Ấm、ẩm chiến đấu dị thường kịch liệt thư không nổ tung long trời lở đất cố dương lấy sức một mình sinh sinh chế chủ gần trăm tôn tiên tiêu đáng chết hắn làm sao mạnh như vậy a lẫn trong đám người ra tay với cô dương ninh duyên sắc mặt tâm trầm nhìn lên đến tâm tình thật không tốt hắn mỗi lần đều tế ra mạnh nhất tiên pháp công kích cố cô dương nhưng lại đều bị cái sau nhẹ n h õ n hóa giải cái này khiến ninh duyên có chút hoài nghi nhân sinh nửa bước thái ớt chiến lực cố hiền chất khó lường a trên đ à i cao một mực quan chiến diệp thừa thiên nhịn không được chậm rãi nói ra kẻ này tương lai tất thành đạo quân thậm chí có đạo tổ chỉ tư một bên thân mang một bộ hắc bảo minh vô thường cũng có chút khiếp sợ nói ra tình nguyện cùng hắn so với đến giống như đom đóm cùng h à n tháng không thể so sánh nổi đệ tứ trên lôi đài thân mang lông mày màu xanh lưu ly tiên váy tuyệt mỹ tiên tử minh viện viện nhịn không được hiện ra đôi mắt đẹp nhìn xem trong chiến trường tôn này giống như trích tiên cường đại thân ảnh trong nội tâm nàng nổi lên một vòng g ọ n sóng không chỉ có hình như trích tiên càng là cường như trích tiên âm dương đạo vực thứ nhất thiên tiêu trừ hắn ra không còn có thể là ai khác ly long tiên triều công chúa diệp p h i n h i ê n đôi mắt đẹp sáng lên nhìn xem cố dương ánh mắt lập l ọ e tỏa s cái k h á c thiên chỉ tiểu nữ cùng nữ tiên tử nhóm cũng đều đúng nổi bật bất, bất phàm kinh tài diễm diễm cô dương sinh ra hứng thú nồng hậu giờ phút này cảm xúc bành trướng đến đây là kết thúc đi chấn áp cô dương cảm thấy là thời điểm nên kết thúc q u a n người hắn nổi lên khí thế mạnh mẽ đó là có thể so với thái ớt khí thế cái gì lại là thái ớt tu vi là ta trước đó đục lỗ nhìn xem khí cơ đại tác cô dương trên đài cao diệp thừa thiên cùng minh vô thường khiếp sợ con mắt đều nhanh lồi ra tới tiểu dương tử giả bộ nai tơ tựa hồ chơi rất vui mà nha nhìn xem hai người lộ ra chân kinh tô h ư u dung trong lòng âm thầm nói thầm vậy mà cũng có chút kích động nàng cũng có chút muốn giả bộ nai tơ sau đó giả heo ăn thịt hổ cố đạo h ư u ra mặt thật dày rõ ràng là đạo quân tu vi lại muốn đ ù a một đám tiểu b ố i chơi một bên tuyệt mỹ ngự tỷ hạ thầm nguyệt trong lòng cũng âm thầm lầm bẩm có chút mỉm cười thật mạnh hắn quả nhiên có lực lượng cái này mới là hắn thực lực chân chính à, thua bởi hắn không a n bị cố dương trong khoảnh khắc chấn áp một đám thiên k i ê u bên trong đỉnh lũ cùng long thần nhịn không được âm thầm nói ra đáng giận đáng chết vì cái gì hắn mạnh mẽ như vậy vì cái gì về phần thiên mệnh tri tử ninh d giờ phút này tâm tình hạ xuống thấp nhất hắn đệ nén đối cố dương sắc cơ sau đó trong lòng điền cuồng kêu gạo có chút không cam tâm vừa rồi trong chiến đấu hắn đạt được cố dương ngoài định mức chiếu cố cho nên giờ phút này ninh duyên tại một đám thiên kiêu bên trong là thụ thương nghiêm trọng nhất một cái kia xem ra thứ nhất thuộc về ta c h ấ n áp một đám thiên kiêu về sau cố dương mỉm cười sau đó thân ảnh l ó i lên đi tới tòa thứ nhất trên lôi đ à i sơ ảnh tiểu sư thúc cố dương cùng một bộ bạch tí diệp sơ ảnh chào hỏi nói ra cái sau khẽ vút cằm cười một tiếng sau đó đối cố dương nhẹ gật đầu liền rời đi lôi lại đi tới tòa thứ hai trên lôi lại đáng giận nhìn thấy d i ệ p sơ ảnh chiếm cứ hắn lôi đài ninh duyên sắc mặt không khỏi âm trầm xuống hắn không thể không nhìn về phía cái khác lôi đài tại quét nhìn một vòng về sau hắn đi tới thứ bảy tòa lôi đài tìm tới khanh khả lam vậy mà muốn muốn khiêu chiến ta nhìn xem thụ thương trước tới khiêu chiến ninh duyên khanh khả lam lạnh lùng nói ra sau đó đại chiến bộc phát bởi vì cố dương trước đó lực đạo khống chế rất tốt cho nên lần này khanh khả lam thắng được thụ thương ninh duyên đều do hắn ta ninh duyên cùng ngươi thế bất lữ lập nhất định sẽ chém giết ngươi bị thua ninh duyên hung hăng nhìn về phía nhìn tòa thứ nhất trên lôi đài cố、dương. sau đó hắn có chút không cam lòng nhìn thoáng qua thắng khanh khả lam đi đến thứ tám tòa lôi đài thử bại tướng dưới tay đem thụ thương ninh duyên đánh bại nhìn xem cái sau trốn vào đồng hoang rời đi bóng lưng khanh khả lam ngạo kiểu cong lên thắng lợi bờ m ô i nhỏ sau đó lại nhảy cầm nói nàng rốt cục rửa sạch đ h ụ c nhã quả nhiên nàng khanh khả lam vẫn là tuyệt nhất về sau ninh duyên thông qua á c chiến lấy thụ thương thân thể chiến thắng ly long tiên triều hoàng tử diệ vân trở thành hạc tám thời gian lưu chuyển năm vực thi đấu cũng tiếp cận đôi cuối cùng thi đấu một trăm tên xác nhận xuống tới hai biểu tử c mươi ê n hai chúc i mừng nguyễn hoa tiết tử chúc mừng cố hiện chất không hiện chất cùng chúng ta tu vi nên được gọi cố đạo hữu diệp thừa thiên cùng minh vô thường nhiệt tình đối cố dương chào hỏi đạo hữu nếu là có thời gian có thể đến ta hồng trần thiên vực diệp thừa thiên lại đối cố dương nói ra sau đó mang theo một đám hồng trần thiên vực thiên kiêu rời đi lưu tô tiên c á c đặt vào trở về con đường trong đó ly long tiên triều công chúa diệp phiên nhiên không có đi nàng lấy muốn cùng m ộ i m ộ i diệp sơ ảnh ôn chuyện cũ một chút lấy có dự định tại lưu tô tiên c á c lưu mấy ngày tô đạo quân hạ tiên tử n g u y ệ n hoa tiên tử cố đạo h ư u chúng ta cũng nên cáo tử đợi đến diệp thừa thiên một đoàn người sau khi đi minh vô thường mang theo một đám tiên tiêu cũng tới cáo biệt cố công tử ta minh vương thần cũng có một tôn t ư ợ n g cổ tiên vật tên là minh thần chống có thể đo thiên phú đạo h ư u nếu là có hứng thú có thể đến huyền minh địa vực lúc này cùng sau lương minh vô thường tuyệt mỹ tiên tử thiếu nữ minh viện viện đột nhiên đối cố dương tiên âm lẩm bẩm nói viện viện nói rất đúng cố đạo h ư u nhất định phải tới gõ vừa gõ minh thần trống truyền thuyết đạo tổ lão nhân ra ông ta liền từng gõ vang qua cựu cựu số lượng ta cũng đúng đạo h ư u có thể gõ nhiều thiếu hạ cảm thấy rất hứng thú minh vô thường hơi xứng sở cũng đối với cố dương có chút hiếu kỳ nói minh đạo hữu viện viện tiên tử có giành cố mỗ nhất định sẽ đi huyền minh địa vực bãi phòng cố dương cười đối minh vô thường cùng minh viện, viện nói ra tên đang chết hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng tới huyền minh địa vực nghe được cố dương lời nói về sau sau lưng minh vô thường t r o n g đám người ninh duyên trong lòng âm thầm thầm thì cuối cùng minh vô thường mang theo huyền minh địa vực thiên tiêu cũng rời đi thái hoàng thiên vực tô tỷ tỷ hoài chân muội muội còn có cố đạo hữu thẩm nguyệt cũng cáo tử tuyệt mỹ ngự tỷ tiên tử mang theo hai vị tuyệt sắc nữ đệ tử nam trúc âm cùng khanh khả lam cũng cáo biệt đám người b i ế n mất tại chân trời tiểu dương tử cùng tỷ tỷ đi cho ngươi đi chia hoa hồng đám người sau khi đi tô hữu dung một thanh k h á c lên cố dương trên bờ vai sau đó mang theo cố dương đi đến tiên điện sư tôn cũng thật là... Nhìn xem dựng xem lấy chương ô bảy v trăm bảy mươi hai sơ ảnh, ảnh hoành tà nước thanh cạn tiến về h i y ề n minh địa vực ẩm dương đạo vực thái hoàng thiên lưu tô tiên các thời gian lung dung khoảng cách năm vực thi đấu đã qua hơn một mươi ngày mấy ngày nay thời gian bên trong cố dương ngoại trừ cùng nữ đạo quân tô hữu dung cùng một chỗ luận đạo bên ngoài vẫn buổi tiếp kinh diễm tuyệt thế nữ tiên quân triệu hoài t r â n trong lúc đó hắn cũng nhiều lần chỉ đạo diệp sơ ảnh tu hành hắn cũng cùng cái sau、so、thẳng thắn thân phận chân thật của mình một ngày này t i ê n hổ cái khác tiểu đình bên trong một bộ bạch tí cố dương cùng thân mang băng quần dài màu lam diệp sơ ảnh đối bàn ngọc mà ngồi sơ ảnh hành tà nước thanh cạn ám hương phủ động t h á n g hoàng hôn nhìn xem tuyệt mỹ điểm tính tiên tử diệp sơ ảnh người nào đó nhịn không được chậm rãi nói ra sư thúc mấy ngày nay đã tạ ngươi giàn đạo còn có quan hệ với long tổ huyết mạch tu hành tâm đắc sơ ảnh được ích lợi không nhỏ nghe được cố dương lời nói về sau diệp sơ ảnh mỉm cười sau đó đối cố dương nói ra đều đã nói bao nhiêu lần rồi gọi ta cố đại ca cố dương đối diệp sơ ảnh nhắc nhở tu vi của ngươi cùng sư tôn cương đại là sơ ảnh tiền bối l ẽ không thể phế diệp sơ ảnh đôi mắt đẹp lắng lặng nhìn cố dương sau đó cố chấp nói ra Tốt ta, tuy ta sao đều đây vực đời không được mấy ngươi, cũng không năm. năm dù vực ở Cái kia ở vào đây ạ đạo i chính là sư thúc ngươi nói nghe được cố dương lời nói về sau d i ệ p sơ ảnh mỉm cười khuynh quốc khuynh thành gia hòa này đều nhanh đem bảo bối của ta ngốc đồ đệ cho bắt cóc phương xa kinh diệm tuyệt thế nữ đạo quân tô hữu dung lẳng lặng nhìn tiên đình sau đó không khỏi âm thầm nói thẩm Cô sư tôn g Diệp Sơ ảnh ta không dậy rời có suy nghĩ gì diệp sơ ảnh gương mặt xinh đẹp hơi choáng đôi mắt đẹp có chút tranh né đối với tô hữu dung nói ra làm vô thượng đạo quân tô hữu dung liếc mắt liền nhìn ra diệp sơ ảnh trong lòng tiểu tâm tư ngươi tiện n g h ỉ tiểu sư thúc cũng không tệ lắm phải không tô hữu dung bất thình lình nói một câu sau đó nàng xem thấy gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ thâm d i ệ p sơ ảnh cười rời đi tiên đỉnh sư tôn liền biết suy nghĩ nhiều ta chỉ là có chút sùng bái sư thúc mà thôi dù sao hắn cốt linh giống như ta tu vi lại cao hơn ta ra nhiều như vậy đợi đến tô hữu dung sau khi rời đi d i ệ p sơ ảnh nhịn không được thì thào nói ra vì mình thẹn thùng tìm một cái miễn cưỡng lấy cớ cố dương lại tại lưu tô tiên cắt chờ đợi nửa tháng sau đó xoát đủ tô hữu dung cùng diệm sơ ảnh sư đồ thiện cầm sau hắm dự định rời đi đi huyền minh địa vực một dù sao nơi đó còn có một cái đợi làm thị thiên mệnh chỉ tử ninh duyên đâu tiểu dương tử đi sớm về sớm tỉ tỉ chờ ngươi liệu tô tiên các bên ngoài hữu dung mãi đại tô hữu dung cho cố dương một cái gấu ôm kém chút đem c ố dương cho ngột ngạt đi qua có dung tỉ tỉ h o à i chân sơ ảnh gặp lại cố dương cũng cho tam nữ một cái ôm sau đó tiêu sái quay người rời đi tiểu tử thúi ăn xong lau sạch liền đường chạy bất quá lao nương đồ đệ cũng không phải dễ bắt nạt như vậy ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta nhìn xem rời đi cố dương tô hữu dung trong lòng đậu đau m ừ n ó i sau đó nàng tự kỷ méo méo thon dài ngọc thủ. biểu thị hết thể đều n ắ m trong tay bên trong sơ ảnh m u ộ i m u ộ i có r ả n h về thăm nhà một chút trước kia đều là tỷ tỷ và các linh trưởng đối ngươi không tốt hy vọng ngươi có thể tha thứ chúng ta tại cô dương rời đi nửa ngày về sau ly long tiên triều công chúa diệp phiên nhiên cũng đối với m ộ i m ộ i diệp sơ ảnh c á o biệt quá khứ đều đi qua vậy cũng là khi còn bé sự tình hiện tại chúng ta đều đã lớn rồi không phải sao nhanh nhẹn tỷ tỷ nghe được diệp phiên nhiên lời nói về sau diệp sơ ảnh hướng về phía cái sau thoải mái mỉm cười muộn muộn chiếu cố tốt mình nhìn thấy tự mình muộn muộn tha t h ứ nàng mỉm cười diệp phiên nhiên cũng k h é cười sau đó nàng lại b á i biệt đạo quân tô hữu dung cùng tiên quân triệu hòa chân liền rời đi lưu tô tiên cát căn cứ sơ ảnh mội mội nói cố công tử mục đích là huyền minh địa vực rời đi lưu tô tiên cát diệp phiên nhiên cũng không có trở về ly long tiên triều ngược lại nghĩ đến huyền minh địa vực mà đi huyền minh địa vực rộng rãi bao la hùng vĩ minh vương thần cung ninh duyên bái kiến sư tôn nguy nga đứng vững trong đại điện một bộ áo bảo xanh ninh duyên đối cao tọa bên trên minh vô thường cung kính cúi đầu không sai biết hổ thẹn s a đó dũng cho mượn đột phá này thiên tiên cảnh bản vương không có nhìn nhầm nhìn xem quanh thân hiện ra thiên tiên cảnh tu vi minh vô thường trong mắt mang theo một tia khẳng định nói mặc dù nói ninh duyên chỉ ở năm vực thi đấu c h ú n g được một cái l o bát nhưng là ninh duyên tiềm lực vô hạn tại thi đấu qua đi ngắn ngủi một tháng thời gian bên trong đã đột phá nhất cảnh đều là sư tôn ngài giáo tốt ninh duyên cung kính đối minh vô thường nói ra ninh duyên ngươi cũng niên kỷ không nhỏ có hay không thích lý tiết tử lúc này minh vô thường đột nhiên đối ninh duyên hỏi toàn nghe sư tôn ă n bài nghe được minh vô thường lời nói về sau ninh duyên trực tiếp bật thốt lên nói ra một bộ cung kính đến cực điểm bộ dáng người nhà thôi ta huyền minh địa vực thiên chỉ t ê u nữ rất nhiều vì sư liền vì ngươi cho một thậm chí tuyển ngươi hai vị kia sư muội cũng không phải là không thể được bất quá cái này cần hỏi một chút ý nguyện của các nàng nhìn xem ninh duyên đối với hắn cung k í n h bộ dáng minh vô thường cười một tiếng sau đó vừa cười vừa nói đa tạ sư tôn nghe được minh vô thường lời nói về sau ninh duyên trong lòng vui mừng nếu là có thể cưới minh viện viện cùng mộ văn tình một trong số đó hắn liền rất thỏa mãn dù sao hai nữ đều là cựu thiên tiên tử t đến một trong số đó sao mà hãy cũng phụ vương ta không nhận ý Các l hai n i hai duyên s u hai đều i Minh tìm h ư ờ n g t được ngươi h n ta đi hỏi một chút ván tình nha đầu kia thái độ minh vô thường cưng t r i ề u nhìn xem tự mình nữ nhi sau đó vừa cười vừa nói phụ vương ngươi cũng không cần đi tìm tiểu tinh nàng cũng không nhận ý dù sao trong nội tâm nàng đã có người lúc này nhìn xem muốn đi tìm mộ vãn tình minh vô t h ư ờ n g minh viện viện đột nhiên đối hắn nói ra văn tình nha đầu kia có người trong lòng ta liền nói thi đấu về sau thế nào cảm giác vãn tình nha đầu kia giống như có tâm sự mà đồng dạng nguyên lai là tâm ta sở thuộc không phải là cố đạo hữu a minh vô thường hơi s ư ớ n g sở sau đó bừng tỉnh đại n ộ nói đúng liền là hắn nghe được tự mình phụ vương lời nói về sau minh viện, viện nhẹ gật đầu xem ra ta đồ đệ kiên linh duyên là vô phúc lúc này minh vô thường hơi xứng sỏ sau đó lắc đầu bất đắc dĩ rời đi t một c h ư ơ n g vàng son lộng lẫy giường cột chạm trổ bên trong thiên địa thân mang một bộ hắc bảo minh vô thường đối cố dương vừa cười vừa nói minh đạo hữu quá khen đa tạ đạo hữu còn đãi cố dương chậm rãi nói ra đạo h ư u lần này đến đây phải chăng muốn gõ một cái minh thần t h ố n g minh vô thường đối cố dương hỏi đúng cố m ỗ sắc thực đối minh thần trống cảm thấy hứng thú dù sao năm đó đạo tổ từng gõ qua minh thần trống cố dương không khỏi nói ra lần này hắn đến huyền minh địa vực một trong những mục đích chính là vì minh thần cung ta cũng rất tò mò lấy cố đạo h ư u tuyệt thế thiên tư không biết có thể g ó vang bao nhiêu lần trống nghe được cố dương lời nói về sau minh vô thường chậm rãi nói ra trong giọng nói mang theo c h ờ mong cùng cố dương trò chuyện trong chốc lát về sau minh vô thường liền tự mình mang theo cố dương đi đến để đó minh thần trống nam thiên môn đồng hành còn có một đá minh vương thần cung người trong đó có nữ tiên tử minh viện, viện cùng mộ văn tỉnh hai nữ đều mang mạng che mặt lạng lạng cùng trong đám người đương nhiên đi theo còn có minh vô thường đổ đệ ninh duyên giờ phút này ninh duyên trong mắt sắt ý t r ọ n lóe lên trong bóng tối hung hăng nhìn chăm chú lên cô dương tên đang chết hắn sao lại tới đây với lại sư tôn đ ố i với hắn còn như vậy cung k í n h nhìn xem cùng minh vô thường cùng nhau đi tới cô dương bóng lưng ninh duyên trong lòng âm thầm nói ra nhỏ văn tỉnh người ý trung nhân tới hiện tại hài lòng hay không a kéo mộ vãn tỉnh cánh tay minh viện viện đôi mắt đẹp trêu ghẹo nhìn đối phương sau đó nhịn không được truyền âm nói ra viện việt tỷ không nên nói nữa a ta chỉ là sùng bái cố đại ca mà thôi nghe đ lúc h này tại minh vô thường dẫn đầu dưới cố dương đi tới một phương ba trượng lớn cổ lao trống to trước mặt đây chính là minh thần trống ạ quả nhiên là một kiện mà tuyệt thế tiên bảo nhìn xem hiện ra phong cách cổ xưa thê lương khí tức minh thần trống cố dương nhịn không được tàn thắng nói dựa theo tiên bảo phẩm cấp cố dương có thể khẳng định trước mắt minh thần trống đã là tiên đế khí cực hạ n trước mắt minh thần trống sợ là âm dương đạo vực tiên bảo bên trong ba vị trí đầu tồn tại với lại minh thần trống cho cố dương một loại rất cảm giác liền liền diệu để cố dương cảm thấy minh thần trống hẳn không phải là đơn giản tiên đế khí nay chống tại đạo quân tiên bảo bên trong bài danh thứ hai gần với tô đạo quân trong tay món kia mà tiên bảo nghe được cố dương lời nói về sau minh vô thường lại đối cố dương giải thích nghe minh vô thường giải thích cố dương g ụ c dịch cầm lên r ồ trống không biết hắn có thể gó nhiều thiếu hạ hát vọng không cần vượt qua ta nhìn xem muốn gõ vang minh thần chống c ố dương trong đám người ninh duyên trong lòng không khỏi nói ra đồng thời cũng âm thầm nguyên rùa đối với sinh chết địch nhân c ố dương ninh duyên tự nhiên không muốn c ố dương biểu hiện quá tốt lấy cố đại ca t h i ê n tư hẳn là có thể đủ siêu qua tất cả người tiếp cận cựu cựu số lượng nhìn xem ngoài m ộ ư ơ i trượng đứng tại minh thần chống trước mặt c ố dương mộ vãn tình hiện ra đôi mắt đẹp trong lòng cũng thì thào nói ra ta làm sao có cố dự cảm hắn lại so với vai đạo tổ nhìn xem minh thần chống trước cái thế nam tự h o trắng minh viện, viện trong lòng cũng âm thầm lầm bầm nói mặc dù nàng luôn luôn phản cảm nam tu nhưng là đối với cường đại tuấn mỹ giống như trích tiên cô dương minh viện viện trong lòng vẫn là có hào cảm đông đông đông tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong cô dương gõ minh thần trống từng tiếng trang nghiêm phong cách cổ xưa tiếng trống chuyển khắp minh vương thần cung một cái hai lần hai mươi lần năm mươi cái bảy mươi hạ ngắn phút chốc cô dương một hơi gõ bảy mươi hạ tiếng trống hơn nữa còn không có ngừng t ê bảy mươi chín hạ đây là tiếp cận nhất đạo tổ ghi chép nhìn xem gõ vang minh thần trống cô dương minh vô thường lâm vào trần kinh tại minh vô thường trong lúc khiếp sợ cô dương lại e ó một tiếng thứ tám mươi hạ hắn còn có dư lực minh viện viện hiện ra đôi mắt đẹp nhìn về phía cố dương trong mắt lập lõe tỏa sáng thứ tám mươi mốt giới cựu cựu số lượng làm sao có thế nghe tới thứ tám mươi mốt hạ tiếng chống về sau ninh duyên trong mắt vẻ ghen ghét biến thành không thể tin chúc mừng đạo hữu có đạo tổ chỉ tư a nhìn xem gõ vang tám mươi mốt lần cố dương minh vô thường không c i c h ú c đối mặt với minh vô thường c h ú c cố dương cũng không có đáp lại bởi vì giờ k h ắ c này hắn lâm vào cùng loại đốn ngộ bên trong đông thùng thùng tại cảm giác huyền diệu bên trong cố dương lại gõ minh thần chống cái này vừa gõ liền là tiếp liên gõ trí tiếng trí đạo thần chống thanh Cố dương trong, đầu nhiều một đạo huyền trong đó ầ u nhiều m thiên m i n h tri môn, ệ tử ninh duyên càng là ghen ghét đến chất vách tường cách rời trước đó tại gõ minh thần trống lúc ninh duyên đã cảm thấy minh thần c h ố n g bất phàm khẳng định là cùng hắn thần hải bên trong âm dương đạo đồ cùng cấp bậc tiên bảo thậm chí cao hơn bây giờ thấy tiên cung bị cố dương t i ệ t hồ ninh duyên tự nhiên rất không cao hứng cái này đạo hữu ta cái này có thể không phải cố ý nhìn trong tay lớn chừng bàn tay minh thần c h ố n g cố dương đối minh vô thường nhịn không được nói ra thần c h ố n g có linh đã nhận đạo hữu làm chủ như vậy minh thần c h ố n g giờ phút này liền là đạo hữu ta hy vọng đạo hữu có thể đối xử tử tế minh thần c h ố n g minh vô thường sắc mặt phức tạp nhìn một chút cố dương trong tay minh thần trống sau đó hắn lại đối cố dương nói ra tự nhiên như thế nghe được minh vô thường lời nói về sau Cô dương nhẹ cất đầu, sau đó cố dương nhẹ cùng ấ t đầu, đó sau minh vô thường về tới đại khách điện luận đạo hai khác sau tiên tử minh viện viện trầm rãi mà đến muốn mời hắn đi đạo trưởng của chính mình minh viện, viện cho ra lý do là muốn tỉnh giáo cố dương một chút tu hành vấn đề đối với việc này minh vô thường cũng vui vẻ vui lòng cố dương cũng đáp ứng ngươi là thế nào gõ chín mươi dưới trên đường minh viện viện hiện ra đôi mắt đẹp nhìn không được nói ra liên la tùy tiện đập đập kỳ thật còn có thể gõ một trăm cái nhìn xem tuyệt sắc t i ê n tử gia nhân c ố dương vừa cười vừa nói biến thái nghe được c ố dương lời nói về sau minh viện viện lẩm bẩm nói để một bên c ố dương khỏe miệng nhịn không được có q u á c một cái chương bảy trăm bảy mươi bốn t i ê n tử gia nhân đối minh viện viện hứa hẹn a người mang cho ngươi tới minh vương thần cung một tòa tinh mỹ bên trong tiên điện minh viện viện chỉ chỉ bị nàng mang tới cô dương sau đó đôi gương mặt xinh đẹp g n g đỏ biểu nội mộ muộn nói ra vãn tình gặp qua cố đại ca Mộ văn t ỉ n h thân mang một bộ màu mộ băng lam l i u ly li quần lùa mỏng vừa thấy được cô dương lập tức vui mừng nước mày có chút xấu hổ nói n gặp ạ c h g quà văn t ỉ n h t i ê n tử nhìn xem trong đôi mắt đẹp nổi lên nhảy cấm chi sắc mộ văn t ỉ n h cố dương nhịn không được nói ra đây là ý gì cố dương lại đối bên người nữ tiên tử minh viện truyền âm nói biến thái ta cô mội mội này rất ngưỡng mộ ngươi nói trắng ra là liền là ưa thích ngươi ngươi có thể muốn thật dễ nói chuyện nghe được cố dương truyền âm về sau minh viện, viện nga mi vậy một cái đôi cố dương ngáy một cái ngạch viện tiên tử ngươi vậy mà muốn làm bà mai nghe được minh viện viện truyền âm về sau cố dương lần nữa truyền âm t r e o k ẹ o nói Phi, nếu không phải v ã n tỉnh từ khi gặp ngươi một mặt sau liền trà không nhớ cơm không nghĩ ta cũng sẽ không như thế mang ngươi tới nơi này minh viện viện đối cố dương truyền âm nói ra kỳ thật đi viện viện tiết tử đối với vấn tỉnh tiết tử ta càng thêm thích ý ngươi nghe được minh viện viện truyền âm về sau nhìn xem tuyệt mỹ không tỉ vết cái sau cố dương trong lòng đột nhiên dâng lên một c ô ác thú vị sau đó đ ố i cái sau truyền âm nói ra h ừ biến thái bổn tiên tử không để ý tới ngươi nghe được cố dương lời nói về sau minh viện, viện thân thể mềm mại r u lên lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ thấm sau đó nàng đối cố d c h u y ể n âm hử một tiếng nhỏ vẫn tỉnh người mang cho ngươi đến tỷ tỷ liền rời đi trước ngươi có thể nên nắm chắc cơ hội tốt minh viện viện đối mộ v ă n tỉnh c h u y ể n âm nói sau đó nàng vụn trộm t r ừ n g mắt liếc người nào đó liền tiên ảnh nhanh nhẹn mà đi cố đại ca ngươi đừng sinh khí viện viện tỷ tỷ trước kia không phải như thế nhìn thấy minh viện viện cùng cố dương không chào hỏi liền rời đi mộ v ă n tỉnh còn đối cố dương giải thích nói ân ta biết cố dương khẽ gật đầu sau đó không khỏi cười một tiếng so với có chút ngại ngùng xấu hổ ngọt ngào tiên tử mộ vãn tỉnh cố dương đối với có chút hoạt bắt thêm cao lệnh minh viện, viện rất có hứng thú cố đại ca kỳ thật để viện viện t ỷ gọi ngươi tới là có chuyện mà muốn tỉnh h giáo ngươi lúc này tiên tử mộ văn tình lấy hết dũng khí đối cố dương tiên âm lẩm bẩm nói nói chuyện đồng thời nàng tấm kia tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp nhịn không được nổi lên đỏ ửng nhìn lên đến nói dối sẽ mặt đỏ nha đầu này tựa hồ có chút đáng yêu nhìn xem gương mặt xinh đẹp ửng đỏ có chút xấu hổ mộ văn tình cố dương trong lòng nhịn không được nói ra hắn không có đi điểm phá mộ văn tình trong lòng t i ể u tâm tư mà là đáp ứng cái sau. sau đó nhìn thấy cô dương gật đầu đáp ứng mộ văn tình tựa hồ dũng khí càng thêm đ sau đó hỏi một đ ố n g cô dương liên quan tới tu hành vấn đề cuối cùng hỏi hỏi mộ văn tỉnh non nửa bên cạnh thân thể mềm mại đều nhẹ nhàng tựa vào cố dương trên thân nha đầu này là gan vẫn còn lớn nhìn xem nửa bên mà thân thể mềm mại tựa ở mình bả vai cái khác mộ văn tỉnh cố dương trong lòng âm thầm nói ra hắn không có vẻ trần tiếp tục giả vò hồ đồ mà mộ văn tỉnh càng thăm dò là gan càng lớn nha đầu ở cạnh đều chen vào ta trong ngực cuối cùng nhìn xem đặt ở trong l ò n g ngực của mình để ép mình mộ văn tỉnh cố dương nhịn không được trêu g ẹ o nói nha cố đại ca vã tỉnh đ ắ m chìm trong nhảy cấm cùng trong hạnh phúc mộ v ã n tình bị c ố dương một tiếng cho đánh thức nàng lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ thấm nhảy lên sau đó thân thể mềm mại ngượng ngùng rời xa c ố dương sau đó nàng xấu hổ nhìn c ố dương một chút phát hiện c ố dương t r e o g ẹ o nhìn xem nàng cố đ ạ i ca cái này cho ngươi mộ v ã n tình tuyệt thế gương mặt xinh đẹp đỏ thấm đem một bộ thêu lên lên lương thêu khăn đưa cho c ố dương sau đó nàng liền xấu hổ chạy ra đang yêu tiểu nhà đầu nhìn xem mộ văn tình chạy trốn bóng hình xinh đẹp cô dương hít hạ hiện ra hương thơ khăn sau đó cười một tiếng biến thái ngươi đem nhà ta vã tình cho thế nào lúc này minh viện viện đột nhiên tiến vào t i ê n điện đ ố i cố dương chất vấn vừa rồi nàng nhìn thấy mộ vãn tỉnh chạy ra t i ê n điện đều không cùng nàng chào hỏi liền chạy đi nàng coi là tự mình biểu nội nhận lấy bị khuất cho nên minh viện viện lập tức tiến nhập t i ê n điện dự định chất vấn cố dương không có làm sao nha vừa rồi ta liền đem vãn tỉnh nha đầu cho ân xuống sau đó đánh một trận cái mông đem nàng cho đánh khóc sau đó nàng liền chạy nhìn xem hương sư vấn tội bộ giáng minh viện v i ệ n cố dương trong lòng lần nữa dâng lên ác thú vị sau đó chứng trạc đảng hoàng nói bận nói ừ ngươi quả nhiên là biên thái vừa thấy mặt liền đánh văn tình cái mông nghe được cố dương lời nói về sau. minh viện viện m g i m g i hung hăng chừng mắt cô dương sau đó đối cố dương nói ra nhìn xem chu môi đỏ bị tức bộ ngực bên trên hạ chập trùng minh viện viện cố dương nhịn cười không được ha ha l ừ a gạt ngươi cố dương đối minh viện viện nói ra ừ ngươi lại dám gạt người quá gây thừng không để ý tới ngươi minh viện viện càng cho hơi vào hơn đôi mắt đẹp chừng mắt liếc về sau liền cao l ệ n h đổi qua thân thể mềm mại đã viện viện tiên tử ngươi không để ý tới ta như vậy cố mỗi liền cáo tử nhìn xem thân thể mề mại bóng lưng linh lung tiên tư viện chuyển điệu minh viện, viện cố dương nhịn không được nói ra sau đó hắn hướng phía tiên điện bên ngo đi ngươi không cho ngươi đi nhìn xem muốn rời khỏi cô dương minh viện viện b ể n h lên m ô i đỏ sau đó tiên âm lẩm bẩm nói a viện viện tiên tử còn có cái gì phân phó cô dương ngừng lại sau đó đối minh viện viện nói ra ừ ta cũng có chút tu hành vấn đề muốn tỉnh h giáo ngươi ngươi có thể hay không dạy một chút ta lúc này minh viện viện cắn cắn răng n à có chút nạo kiểu lại ngượng ngùng đối cố dương nói ra có thể vui lòng đến cực điểm cố dương mỉm cười đi tới nạo kiểu minh viện viện bên cạnh sau đó nhìn nạo kiểu cái sau nhịn không được vừa cười vừa nói ừ không nên đ ắ ý ta liền hỏi ngươi mây vấn đề nhìn xem cố dương một mặt mỉm cười biểu lộ minh viện v i ệ nạo n kiều cười nói thú vị cố dương trong lòng âm thầm nói ra sau đó bắt đầu là minh viện viện giảng giải lên tu hành vấn đề một lúc lâu sau minh viện viện hiện ra đôi mắt đẹp giống như có điều nộ ra nhìn lên đến được ích lợi không nhỏ viện viện tiên tử có thể từng có thu hoạch nhìn xem trầm tư cái sau cố dương cười hỏi cũng không tệ lắm ngươi quả nhiên không hổ là mạnh nhất thiên tiêu cùng ngươi so với đến t a minh viện viện kém nhiều lắm minh viện viện lấy lại tinh thần đôi mắt đẹp có chút phức tạp nhìn xem cố dương nàng muốn lấy chính mình cùng cố dương so sánh nhưng lại phát hiện nàng làm sao cũng so ra kém cái sau nàng và cố dương ở giữa có thiên n h ư ỡ n g địa biện viện viện tiên tử không cần tự coi nhẹ mình cố m ỗ tin từng ngươi ngươi cũng muốn tin từng mình tương lai nữ đạo quân các h ạ n h ì n thấy minh viện viện trong đôi mắt đẹp một tia ảm đạm cố dương nhịn không được làm hậu người cổ vũ sĩ khí ủng hộ nói cảm ơn ngươi rồi biến cố dương nghe được cố dương lời nói về sau minh viện viện trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng cảm động sau đó nhịn không được nói ra nàng bật thốt lên muốn gọi cố dương biến thái nhưng là lập tức có đổi giọng viện viện tiên tử nếu là ngươi ngày đó trở thành đạo quân ta sẽ đem phương này chống nhỏ tặng cho ngươi xem như lễ vật cố dương lấy ra phiên bản thu nhỏ minh thần trống sau đó đối minh viện viện nói ra đây chính là ngươi nói chúng ta móc tay nghe được cố dương lời nói về sau minh viện viện đôi mắt đẹp sáng lên sau đó chỗ sâu ngón tay ngọc nhỏ dài nhìn xem có chút hoạt bắt đáng yêu cái sau cố dương cũng chỗ sâu tay chỉ cùng giai nhân ngón tay ngọc câu ở cùng nhau chương bảy t r ư ơ i năm ninh duyên tìm đường chết lần nữa chấn áp thiên mệnh tri tử huyền minh địa vực minh vương thần cung một tòa tiên khí nồng đậm tiền phong đạo tràng Thân mang á o bảo xanh i n Duyên đứng h chầm sắc mặt âm t kia tên h ư đang chết mấy ngày nay thông đồng văn tỉnh tiên tử cùng viện viện tiên tử ta phải nghĩ biện pháp không thể để cho hắn toàn nguyện hoặc là phá hư chuyện tốt của hắn ninh duyên thì thảo thầm nói mấy ngày nay hắn một mực đang âm thầm vụ n trộm chú ý đến cô dương đ ậ u tĩnh cho nên đối với cô dương cùng mộ vãn t ỉ n h cùng minh viện viện quái hòa vào nhau sự t ì n h tự nhiên rất rõ ràng đã có lời đồn đại từ minh vương thần cung chuyên gia nói biểu tiểu thư mộ văn t ỉ n h ưa thích dị bẩm thiên phú cố đại thiên tiêu thậm chí có nhắn lại nói tiểu công chủ minh viện viện cũng đúng người nào đó có hào cảm dự định cùng mộ vãn t ỉ n h cùng một chỗ bắt trước thượng cầu nga hoàng n ữ anh ta tu h âm dương huyền kinh có thể là có thể đổi diện mạo đã ngươi phá hư ta cùng hạ thẩm nguyện công việc tốt trước đây vậy ta, ta cũng đưa ngươi một cái mũ linh viên đột nhiên ánh mắt sáng lên trong mắt nổi lên một vòng vẻ trước đó hắn vụ n trộm quan sát rõ ràng cố dương cùng mộ văn tình mấy ngày nay thấy qua vài chục lần mặt mã người nào đó mỗi ngày đều sẽ đi mộ v ă n tình nơi ở với lại một đợi liền là hai ba cái giờ ninh duyên cũng chú ý tới chi tiết mỗi lần người nào đó đi ra mộ văn tình chỗ ở mộ văn tình đều sẽ ra cửa đưa tiễn với lại mộ v ă n tình tại đưa người nào đó thời điểm sẽ thường xuyên n h ó n chân lên đến thân cái sau mà lúc này cố dương cũng sẽ không cự tuyệt hắn sẽ ôm mộ v ă n tình eo nhỏ nhắn sau đó đáp lại cái sau đối với dạng này mập mở trắng cảnh ninh duyên đã vụ trộm nhìn thấy nhiều lần bất quá c ò n tốt mắt s ắ c mà hắn phát hiện mộ văn tỉnh vẫn như cũng là hoàn bích c h i thân nói do hắn n i n h duyên còn có cơ hội cho nên giờ phút này n i n h duyên muốn ra một cái ác độc lại điên cuồng ý nghĩ hắn muốn đợi cố dương rời đi mộ văn tỉnh chỗ ở về sau hắn liền đổi diện mạo biến thành cố dương bộ d á n g sau đó tiến vào mộ văn tỉnh tập cung lại sau đó chuyện sau đó hắn hiện tại đều náo bổ đi ra vừa nghĩ tới đáng yêu tuyệt sắc biểu tiểu thư mộ văn tỉnh n i n h duyên khỏe miệng nổi lên một vòng điên cuồng cười tả không thể trách ta muốn trách thì trách cái kia đáng chết cố dương muốn trách thì trách ngư d ự n vào hắn ta hiện tại không có năng lực động đến hắn nhưng là ta lại có năng lực động bên cạnh hắn m à n g ư ờ i trước thu chút lợi tức linh duyên trong lòng âm thầm nói nhỏ vì chính mình to gan ý nghĩ tìm một cái đặt chân lấy cớ một ngày này cố dương giống thường ngày đi tới mộ vấn tỉnh tầm cung chỗ ở sau đó sau hai canh giờ hắn đi ra giường cột c h ạ m chỗ tầm cung tiên điện cùng hắn cùng đi ra khỏi tới còn có thân mang một bộ màu băng làm quần lụa mỏng tuyệt mỹ tiên tử mộ vấn tỉnh cố đại ca ngày mai cần phải đúng giờ đến a văn t ỉ n h quét dọn giường chiếu hăng lên sẽ một mực chờ ngư giờ phút này tuyệt mị đáng yêu tiên tử hiện ra đôi mắt đẹp ái mộ nhìn xem cố dương sau đó chu môi đỏ n h ó n chân lên đến, hôn nha đầu ngươi lại làm đánh lén không nói v õ đức xem ta thiểm điện năm ngay cả roi cố dương t r e o k ẹ o nói sau đó ô m cái sau e o nhỏ nhắn cũng h ô n lên đáng giận cấu n ă m nữ mộ văn t ỉ n h a mộ văn t ỉ n h ngươi bình thường ở trước mặt ta giả bộ như một bộ cao cao tại thượng băng lánh như tiên g á n g v ẻ giờ khác này ở hắn trước mặt lại giống một cái lòng tham không đ á y yêu nữ thật sự là tiện chờ một lúc xem ta như thế nào là ngươi chỗ tối nhìn chăm chú lên đây hết thể ninh duyên sắc mặt tâm trầm sau đó nghiến răng nghiến lợi trong lòng hung hắn nói tuất nha đầu ta trở về lúc này ô n mộ văn tình cố dương bông lòng tay ra sau đó hắn đối môi đỏ hơi sừng cái sau nói ra ân cố đại ca thiếu nữ mộ vãn tình giờ phút này gương mặt xinh đẹp v n g đỏ giống như nụ hoa c h ố n nở đ đá ó hoa đáng yêu bên trong mang theo một tia thanh thuần vũ mị tiểu diễm đến cực điểm nếu không phải nước đến còn không có mương thành người nào đó thật rất muốn ăn cái sau thật đúng là tìm đường chết ta đã ngươi muốn chết vậy ta liền thành toàn ngươi lúc này cố dương vô tình nhìn thoáng qua ninh duyên chỗ ẩn thân sau đó hắn sờ lên mộ vãn tình đầu làm bộ rời đi cái sau nơi ở nhìn thấy cố dương rời đi ninh duyên ánh mắt sáng lên sau đó hắn vội vàng thi triển tiên pháp thần、thông. trong chốc lát liền huyên hóa thành c ố dương bộ g á n g hắn thuận cố dương rời đi phương hướng lại trở về tới a cố đại ca ngươi tại sao lại tới nhìn thấy cố dương đột nhiên trở về mộ văn tình đôi mắt đẹp sưng sở nhìn không được lẩm bẩm nói khắc khắc đương nhiên là đến ăn chút v ă n tình ngươi ngươi tên tiểu yêu tình này giờ phút này nhìn xem nụ hoa c h ố m n ở tuyệt s á c huynh thành mộ văn tình huyên hóa thành c ố dương ninh duyên thèm ăn nhỏ đ á i sau đó hắn có chút không chút kiềm kỵ nói ra a ngươi vãn tình không phải đã cùng cố đại ca ngươi ước định cẩn thận sao các loại vấn tỉnh đột phá thiên tiên cảnh về sau lại hầu hạ cố đại ca nghe được cố dương lời nói về sau mộ v ã n tình đại xấu hổ nhưng là lại hơi nghỉ hoặc một chút nói mộ v ã n tình nhìn trước mắt c ố dương hắn làm sao có loại cảm giác trước mắt c ố dương tựa hồ có chút kỳ quái nàng cố đại ca đối nàng đều là nho nhã lễ độ lấy lễ để tiếp đón với lại ngự a khi ônu làm cho người như gió xuân ấm áp thế nhưng là trước mắt c ố dương lại không che đậy miệng có chút thô bạo v ã n tình ngươi tên tiểu yêu tinh này không cần cùng ta giả bộ thanh thuần ninh d u y ê n hóa thành cố dương chậm rãi tiếp cận mộ văn tình với lại càng thêm không che đậy miệng nói ninh viên ngươi là muốn muốn chết sao lúc này một đạo băng lanh thanh â m truyền đến một bộ bạch thi cố dương xuất hiện ở mộ vãn tình cùng già cố dương trước mặt a lại một cái cố đại ca các ngươi cái nào là thật nhìn thấy hai cái cố dương mộ vãn tình đôi mắt đẹp mở thật to sau đó nhịn không được nói ra nha đầu ngươi mặc chính là màu hồng với lại nơi này có khoảng nước mắt nốt ruồi còn có cái khác chi tiết còn muốn xác nhận sao lúc này thật cố dương mỉm cười sau đó t r e o ghẹo đối với mộ vãn tình nói ra nói xong hắn lại dùng ngón tay chỉ chỉ ngực vi ngươi là thật cố đại ca nhanh đừng nói nữa nghe được cố dương lời nói về sau mộ văn tình đại x ấ hổ dâm chân đôi cố dương oán trách nói sau đó mộ vãn tỉnh vừa nhìn về phía giả cố dương đáng giận lúc này giả cố dương ninh duyên kịp phản ứng sau đó hắn thi triển đ ộ t pháp dự định chạy trốn nhưng là hư không đều bị cố dương cho phong ấn giả cố dương căn bản trốn không thoát với lại nhìn thấy ninh duyên muốn chạy trốn cố dương trực tiếp một chỉ đem cái sau cho chấn ép ngay tại chỗ cố đại ca hắn thật là ninh duyên sao nhìn xem bị định trụ giả cố dương mộ vẫn tỉnh có chút khó có thể tin đối với cố dương hỏi là hắn hắn muốn hóa thành bộ dáng của ta sau đó đối n g u y ê mưu đồ làm loạn cố dương nhẹ gật đầu sau đó đối mộ văn tình nói ra nói dứt lời về sau hắn nhìn về phía bị định trụ ninh viên trong mắt sát cơ thoáng hiện thật đáng sợ nghe được cố dương lời nói về sau mộ văn tình vô vô bộ ngực sau đó bổ nhào vào cố dương trong ngực một mặt nghĩ mà sợ nói chương bảy trăm bảy mươi sáu tòa án thẩm vấn khí vận tri tử phế tu vi minh vương thần cung trung tâm nhất một ngôi đại điện bên trong giờ phút này trong điện đứng đầy người minh vô thường ngồi tại cao tọa phía trên tại bên cạnh hắn đứng đ ấ y mấy người minh việt viện mộ văn tình cố dương cùng một vị thái ớt tu vi trung niên xoái đại thúc cùng một vị mỹ phụ nhân trung niên xoáy đại thúc là phụ thân của mộ văn tình mộ hàn áo thân mang lông mảy màu xanh xen váy mị phụ nhân thì là mâu thân của minh viện viện mộ hàn tuyết điện hạ thì đứng đấy một vị bị giam cầm áo bảo xanh thiếu niên hắn chính là thiên mệnh c h i tử ninh duyên từ khi ninh duyên ý đồ đối mộ văn tình mưu đồ làm loạn bị cố dương tại chỗ chấn áp sau cố dương liền đem việc này mà cấp tốc thông chi minh vô thường cho nên mới có đám người tòa án thẩm vấn ninh duyên một mặt này ninh duyên ta minh vô thường hẳn là đối ngươi rất tốt đi ngươi tại sao phải làm như thế đâu giờ phút này minh vô thường mặt â m trầm đối điện hạ ninh duy sư tôn ngươi đối ninh duyên rất tốt là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh ta không nên đối vấn t ỉ n h tiên tử lên tâm làm loạn đối mặt với minh vô thường chất vấn ninh duyên giờ phút này tựa hồ có chút sâu hồ cúi đầu hư vãn t ỉ n h chính là ta mộ ra hòn ngọc quý trên tay ngươi vậy mà muốn nhúng chẳng nàng đối nàng mưu đồ làm loạn minh vương vẫn t ỉ n h cũng là ngươi chất nữ nhi mặc kệ hắn có phải hay không là ngươi đồ đệ hắn đều phải trả giá đắt lúc này trung nhiên cao lãnh đại thúc mộ h à áo lạnh lùng nhìn thoáng quan i n h duyên sau đó đối minh vô thường nói ra vô thường ngươi nhất định phải nghiêm trị hắn một bên mỹ phụ nhân mộ hàn tuyết cũng nhìn về phía tự mình t r ư n g phụ minh vô thường hy vọng cái sau đem linh duyên hào hào trừng trị sư tôn ta không xứng trở thành ngươi đồ đệ n g ư ơ i đem ta tu vi hủy bỏ a lúc này nghe được lời của mọi người về sau điện hạ ninh duyên c ắ n r ă n g sau đó trong mắt lóe lên một tia chơi liều đối minh vô thường nói ra ninh duyên chuyện này trung quy là ngươi làm sai làm sai sự tình liền muốn trả giá đắt vi sư sẽ không bao che ngươi ta không hủy bỏ ngươi tu vi ngươi đi, đi từ giờ trở đi ngươi không còn là ta mình vô thường đồ đệ lúc này minh vô thường cuối cùng mở miệm vô thường ngươi cử động lần này qua loa đem h ắ nghe trục xuất rồi. cho quá sư môn, cho hắn n lợi được, được tự mình nữ nhi lời nói về sau nhìn xem có chút ủy khuất chất nữ nhị mộ v ã n tình minh vô thường bất đắc dĩ lắc đầu sau đó không khỏi hỏi văn tình cũng không biết cố đ ạ i ca ngươi làm quyết định đi văn tình tất cả nghe theo ngươi đối mặt với ánh mắt của mọi người mộ văn tình hơi sức sở sau đó nhìn về phía một bên một mực tờ giờ ở mở mặt cố dương chư vị các ngươi biết ninh duyên vì cái gì bị trục xuất la thiên t i ê n c u n g sao lúc này cố dương đột nhiên đối mọi người nói đó là bởi vì ninh duyên đối với hắn đã từng sư tôn la thiên thượng tiên hạ thẩm nguyệt lên ý nghĩ xấu sau đó bị ta phát hiện sau đó ta nói cho la thiên thượng tiên về sau nàng liền đem ninh d u y n t r ụ xuất sư môn nói xong câu nói trước về sau cố dương lại nói tiếp ngươi nói láo đều là ngươi cái này đáng chết tiểu nhân là ngươi câu đáp hạ thẩm nguyện tiện nhân kia bị ta phát hiện chỗ lấy các ngươi dưới cơn nóng giận mới đưa ta trục xuất là thiên tiên cung nghe được cố dương lời nói về sau ninh duyên sắc mặt đại biến sau đó la lớn hắn biên tạo một chút hoang nôn ý đồ đem nước cho chỗ lẫn dù sao chỉ cần hắn không thừa nhận liền không có người biết hắn ngấp nghẽ qua hạ thẩm nguyện đủ rồi ninh duyên là ta biết người không rõ đưa ngươi thu nhập sư môn trước ngươi đối hạ tiên tử lên đắc ý hiện tại lại đối vãn tình nha đầu lên đắc ý có vừa có hai liền có ba nghe được cố dương cùng ninh duyên lời nói về sau minh vô thường đánh gãy ninh duyên sau đó nghiêm nghị quát lớn hắn giờ phút này xem như mới nhìn thấu ninh duyên sư tôn ta không có ninh duyên sắc mặt đại biến sau đó muốn muốn tiếp tục phản bác người này có tài không đức thiên tư càng người tiên đối khắp thiên hạ mà nói liền là một cái mối hòa lớn ban đầu ở la thiên tiên c u n g hạ sư thúc mềm lòng thả hắn không nghĩ tới hắn tặc tính không thay đổi l ạ i ý đ ồ đối văn tình tiên tử độc t h ủ cho nên hắn không thể lưu đối mặt với ninh duyên vô lực phản bác cố dương nói lần nữa hôm nay hắn dự định đem ninh d u ê n đưa vào chỗ chết xong hết mọi chuyện đáng giận đáng chết đối mặt với cô dương v a n lệ lời nói ninh duyên sắc mặt âm trầm đến c ự c h ạ n con mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cô dương trong lòng sát c ơ ngập trời nếu là có khả năng hắn thật muốn hiện tại liền giết cựu nhân cô dương cố đạo hữu có thể lưu hắn một mạng hắn dù sao cũng là đồ đệ của ta nghe được cố dương lời nói về sau minh vô thường không khỏi nói ra có thể tội chết có thể miễn tội sống khó tha ta nhất định phải là vãn tỉnh tiên tử chút c ơ n giận cố dương từ tốn ó i sau đó mỉm cười nhìn thoáng qua mộ văn tỉnh cố dương lời nói để mộ văn tỉnh trong lòng ấm áp nàng nhìn về phía cố dương ánh mắt càng thêm si mê、Phế. cố dương đối ninh duyên nhẹ nhàng điểm một cái sau đó tại chỗ phế đi ninh duyên tu vi n g ạ trạ tu vi bị phế ninh duyên cảm thấy một cỗ xâm nhập linh hồn đau nhức giờ phút này hắn đau c u ộ n thành một đoàn tâm tình cũng hỏng đến c ự c hạ tương lai của hắn toàn cũng bị mật đều bị cố dương phế đi ngươi đi đi rời đi minh vương t h ầ n cung nhìn thấy chật vật không chịu nổi ninh duyên minh vô thường từ tốn nói tốt nhất cũng rời đi huyền minh địa vực ta cảm thấy cố đạo hưu sẽ không bỏ qua ngươi xem ở sư đồ một trận phân thượng ta sẽ vì ngươi tạm thời ngăn chặn hắn nhìn xem bộ dáng thê thảm ninh d u y n minh vô thường không đành lòng thế là lại đối ninh d u y n truyền tạ ân không giết ninh duyên nhận thụ lấy đau tận xương cốt thống khổ sau đó đôi đám người từng chữ a từng câu nói sau khi nói xong hắn kéo lấy thân thể tàn phế chậm dại hướng phía bên ngoài đi đến người này ghi hận trong lòng đâu nhìn xem ninh duyên bóng lưng trung niên xoáy đại thuốc mộ hàn áo đối cố dương nhắc nhở đến vãn tỉnh chúng ta về mộ ra a sau khi nói xong hắn liền đối nữ nhi mộ vãn tỉnh nói ra mộ vãn tỉnh có chút không thôi nhìn xem c ố dương sau đó cùng theo cha thân mộ hàn áo rời đi viện viện chúng ta cũng trở về đi mỹ phụ nhân mộ hàn tuyết mỹ mắt chừng mắt liếc minh vô thường sau đó lôi kéo minh viện viện đi ra đại điện ấy cố đạo hữu lúc này có thể như vậy kết thúc nhìn xem đám người rời đi minh vô thường bất đắc dĩ h í t một tiếng sau đó hắn lại đối cố dương nói ra minh đạo hữu cố mẫu có một môn thần thông có thể xem người tương lai cái kia ninh duyên thật không đơn giản âm dương đạo đồ đều ở trên người hắn hắn lại đối tâm ta nghi ngờ sắc co cho nên hắn phải chết cố dương đối minh vô thường nói ra sau đó dự định muốn đuổi theo giết ninh duyên cố đạo hữu ninh duyên đã bị vốn có trừng phạt lúc này minh vô thường chặn đường tại cố dương trước mặt ngăn chở cố dương đường đi minh vô thường a minh vô thường ngươi thật cảm thấy có thể ngăn được ta cố dương đột nhiên cười nói sau đó hắn một tay nhấn tại minh vô thường trên bờ vai đem cái sau nhấn tại chỗ ngồi sau đó hắn trêu tức nhìn thoáng qua cái sau liền rời đi tiên điện đạo quân tu vị cái này sao có thể nhìn xem rời đi cố dương minh vô thường xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán sau đó khiếp sợ âm thầm nói ra t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi bảy giết thiên mệnh c h i tử đạo tổ thần niệm giáng lâm tà tu vi bị phế chẳng lẽ ngươi ngay cả một tên phế nhân đều không vông tha sao hai ê n m i n h địa vực, một chỗ hoang dã c h i địa một bộ áo bảo xanh thân hình chật vật ninh duyên đối quanh thân hiện ra sát cơ ngập trời cố dương nói ra tất cả mọi người là trưởng thành cũng không cần nói nhảm n g ư ơ i đối tâm ta tồn sắc ý hận t ấ u xương ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao cùng đau khổ dãy r u a không bằng dứt khoát nhận lãnh cái chết cố dương sắc mặt lạnh lùng nhìn xem ninh duyên sau đó từ tồn ó i ngươi vậy mà như thế bụng dạ hẹp hỏi không có dung người c h i tâm của ngươi vẫn là đạo quân đại năng ha ha ha nhìn xem cố dương không n ô n g tha mình ninh duyên trào phúng cười nói dù sao một chết chẳng chết thoải mái một chút định nhân của ta đều phải chết chú sát. ninh h ì n xem bật c ư ờ i n duyên Cố d、so、vẫn lạc về sau tại chỗ còn lại một trường phong cách cổ xưa âm dương đạo đồ、so、ạ quả nhiên không hổ là âm dương đạo tổ thành đạo chỉ khí cố dương vẫy bàn tay lớn một cái hiện ra thê lương huyền diệu khí cơ âm dương đạo đồ bị hắn thu nhập lòng bàn tay cảm nhận được cố dương trên người thái cực đạo ý âm dương đạo đồ cũng không có kháng cự ông long đúng lúc này âm dương đạo đồ đột nhiên nổi lên vận sóng sau đó một bóng người hiện lên ở hư không đó là một vị người khoác áo bảo s á m phản phát quy chân láo giả hư ảnh tiểu hữu ngươi thế nhưng là giết lao đạo tuyển định c h u y ê n nhân người khoác áo bảo s á m lao giả nhìn xem cô dương nhịn không được nói ra gặp qua âm dương đạo tổ cố mộ cũng là bị bất đắc dĩ ai bảo hắn đối ta sinh ra sát cơ đâu nhìn thấy l áo s á m lao giả thần nghiệm phân thân cố dương chậm rãi nói ra thôi chẳng qua là khi nhàn hạ một quân cờ mà thôi tiểu hữu trong tay âm dương đạo đồ chính là lao đạo thành đạo tri khí hiện tại đã bị tiểu hữu đ ọ được vậy thì đưa cho ngươi đi t i ể vừa rồi hắn thần phân thân liền biến mất ngay tại lục, n h âm dương đạo tổ hư ảnh biên mất về sau cố dương ăn bung lỏng một hơi sau đó không khỏi nói ra vừa rồi hắn tại âm dương đạo tổ thần nghiệm trên phân thân cảm thấy áp lực vô tận xem ra cần phải đi bản nguyên đại lục cố dương nhìn trong tay âm dương đạo đồ sau đó hắn đem thu hồi về sau n gờ n đầu nhìn lên trời không nói lời gì nói tiếp xuống mấy ngày cố dương vẫn ở minh vương tần h cung không có chuyện thời điểm liền đi minh viện viện cùng mộ vãn tình tầm cung đi đi cũng là tiêu sái viện viện có thể nguyện theo ta đi bản nguyên đại lục một ngày này cố dương nhìn lên trước mặt thân mang một bộ lông m ạ y màu xanh quần lửa móng tuyệt mỹ tiết tử sau đó không khỏi hỏi ta lại không là gì của ngươi tại sao phải đi ngươi mang vãn tình đến liền được nghe được cố dương lời nói về sau minh viện, viện đôi mắt đẹp chỗ sâu nổi lên một vòng ý động nhưng là rất nhanh nàng đuối cố dương nói ra viện, viện mười ngày trước ta liền định rời đi huyền minh địa vực nhưng là ngươi biết ta vì sao lưu thêm mấy ngày sau cố dương thâm thúy đôi mắt đột nhiên nhìn xem minh viện viện sau đó nói nghiêm túc vì cái gì minh viện viện xứng sở sau đó không nói lời gì mà hỏi bởi vì viện viện ngươi nha cố dương ôn nhu cười một tiếng phối cùng cái k i a trích tiên khuôn mặt đơn giản xoáy đến c ự c hạng vì lời này ngươi khẳng định cũng đúng nhỏ vấn tình nói qua nghe được cố dương lời nói về sau minh viện viện gương mặt xinh đẹp g n g đỏ một mảnh nàng dùng đôi mắt đẹp chừng cố dương một chút sau đó mân mê môi đỏ ngạo kiệu xoai người viện viện ta đến minh vương thần cung đã không sai biệt lắm một tháng ta mỗi ngày đến ngươi chỗ ở ngươi khó nói không rõ tâm ý của ta sao cố dương đột nhiên từ minh viện viện sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy cái sau minh viện viện mặc dù vùng vẫy một hồi nhưng là về sau lại ăn ý không có động tác chỉ là lắng lặng tựa ở cố dương trong ngực theo ta đi bản nguyên đại lục ở nơi đó viện viện ngươi mới có thể càng nhanh đột phá đạo quân cảnh giới chờ ngươi tu vi có thành cựu ta sẽ dẫn ngươi về âm dương đạo vực cố dương bở m ô i tiến đến minh viện, viện tỉnh xào trắng nón lỗ thai bên cạnh sau đó chậm rãi nói ra t ừ nghe sợi nóng ơ dương hơi i Minh Viện viện lỗ hai bên cạnh chảy vào cầu ngọc của nàng. cái tiêu nổi thở thuận trắng trên thịt tức cạnh chạy như chỉ chóng. h cầu lập bên ngọc nàng, non ngọc cũng lên Ấn. vào lỗ của da g được cố dương lời nói về sau minh viện viện trầm m ặ t một hồi sau đó khẽ gật đầu đến bản nguyên đại lục ta sẽ hảo hảo bảo hộ viện v i ệ n ngươi cố dương nhẹ nhàng ôm minh viện viện linh lung thân thể mềm mại sau đó đ ố i cái sau nói ra sau đó hai ngày qua đi cố dương liền mang theo mộ vãn tỉnh cùng minh viện viện rời đi minh vương thần cung rời đi huyền minh địa vực về sau cố dương mang theo minh viện viện cùng mộ vãn tỉnh đi đến tử cử t i ê n mang tới nguyễn hoa tiên tử triệu hòa chân đương nhiên cố dương không để cho tam nữ gặp mặt mà là đem các nàng đơn độc tách ra tại hắn tùy hành bên trong tiểu thế giới minh viện viện cùng mộ vãn tình ở tại một tòa tiên trên đỉnh mà triệu hoài chân thì tại một chỗ khác tiên trên đỉnh rời đi tử cực tiên cố dương đi la tiên bên trên vực hắn đi tới la tiên tiên c u n g nhìn thấy tuyệt s ắ c ngự t ỷ hạ thẩm n g u y ệ t đối với hạ thẩm n g u y ệ t người nào đó tự nhiên cũng có lòng mơ ước cho nên hắn mời cái sau tiến về bản nguyên đại lục hạ thẩm n g u y ệ t tu vi đã đạt đến đại la tiên quân cự h ạ n bước kế tiếp liền là đạo quân cảnh giới cho nên vì càng nhanh vượt phá hạ thẩm nguyện không cần nghĩ ngợi đáp ứng muốn rời khỏi âm dương đạo vực cho nên hạ thẩm nguyện tự nhiên không yên lòng hai tên đồ đệ của mình cho nên nàng cũng đem chân dài ngự tỷ nam trúc â m cùng ngực to mà không có nào thiếu nữ khanh khả la man tới dù sao tùy thân thế giới rất lớn có thể so với một phương đại thiên thế giới cho nên cố dương cũng sợ nhiều người tại la thiên bên trên vực chờ đợi mấy ngày sau cố dương liền đi tới thái hoàng thiên quay trở về lưu tô tiên h c á t có cho tỷ ngươi vì sao không muốn đi bản nguyên đại lục nhìn xem không muốn cùng hắn cùng đi bản nguyên đại lục n g tỷ tô hữu dung cố dương nhịn không được hỏi hắn muốn mang bên trên tô hữu dung cùng lên đường dù sao hữu Chỉ c ầ người có tô hữu u d n tại, trên đ n g đ khẩu h p đem sơ ảnh mang lên đi để nàng thấy chút việc đời bản nguyên đại lục so với chúng ta cái này nông thôn tiểu giới mạnh hơn nhiều năm đó ta may mắn đi qua vài lần mỗi lần đi bản nguyên đại lục tu vi đều sẽ tính tiến tô hữu dung đối cố dương thì thào nói ra chương ó c o tỷ, t v bảy trăm bảy mươi tám phần thiên đạo vực tạo hóa tiên vực bản nguyên đại lục ở vào ba ngàn đại đạo vực trung tâm chính là là vạn giới bản nguyên hết thể mở đầu chi điện từ âm dương đạo vực tiến về bản nguyên đại lục cần vượt giới vực truyền thống đại trận cần quay vòng mấy lần hoa bên trên thời gian một năm mới có thể đến đạt bản nguyên đại lục cố dương mang theo đám người đi tới thái hoàng thiên vượt giới đại trận chỗ âm dương đạo vực vượt, vượt giới vượt đại trận đã thật lâu không dùng qua lần trước sử dụng vẫn là mấy trăm năm trước sự t ì n h thật sự là bởi vì vượt giới truyền thống tiêu hao quá lớn tiêu hao tiên ngọc tài nguyên đều có thể bồi dưỡng một tôn tiên quân một tòa hiện ra t h ê lương phong cách cổ xưa khí tức chiếm một diện tích vài dặm đại trận trước mặt giờ phút này đứng đấy mấy đạo nhân ảnh cổ dương triệu hoài chân diệm sơ ảnh tô hữu dùng các loại t i ể u dương tử chiếu cố tốt ta hai cái đồ đệ. Đạo quân tô sau khi nghe được người lời nói về sau cố dương khẽ gật đầu sơ ảnh hoài chân đi bản nguyên đại lục các người muốn nghe tiểu dương tử không nên hổ nháo tôi hữu dung lại đối đ ồ đệ triệu hoài chân cùng d i ệ p sơ ảnh nói ra b i ế t sư tôn hai nữ nhu thuận nhẹ gật đầu tiểu dương tử âm dương đạo vực phương này đại trận thông hướng phần thiên đạo vực chờ các người đến phần thiên đạo vực lại từ nơi đó quay vòng tiên về tạo hóa tiên vực đến tạo hóa tiên vực về sau liền có thể từ tạo hóa tiên vực truyền tống đại trận truyền tống đến bản nguyên đại lục t ô hữu dung đối cố dương thì thảo nói ra nói nửa đường cần q a y vòng đạo vực tạ ơn có cho tỷ cáo chi cố dương hơi sướng sở sau đó vừa cười vừa nói sau đó tô hữu dung lại nói cho hắn một chút liên quan tới phần thiên đạo vực cùng tạo hóa tiên h vực sự tình tiểu dương tử ta biết ngươi yêu thích tiên h tử nhưng là ngàn vạn phải nhớ kỹ không nên đi t r e o chọc phần thiên thần đế nàng được vinh dự là đạo tổ chi giới đệ nhất người cùng ba ngàn đại đạo vực thứ nhất nữ thần đế với lại cuộc đời hận ngươi nhất dạng này tiểu bạch kiểm tại cố dương sắp đ ạ p vào truyền thống trận lúc tô hữu d u n g lại đối cố dương dàn dò phần thiên thần đế phần thiên đạo vực trưởng khống giả sao nghe được tô hữu dung lời nói về sau cố dương hơi xứ sở có chút kinh ngạc truy đối với cái sau trong miệng nói tới phần thiên thần đế người nào đó tựa hồ có chút hiếu kỳ đúng nàng đúng là phần thiên đạo vực trường khống giả với lại ngoại trừ phần thiên đạo vực bên ngoài ngay cả tạo hóa tiên vực cũng là nàng trừ cái đó ra nàng còn khống chế lấy một cái khác vực tại đạo tổ phía dưới một mình nàng khống chế ba tòa đại thiên đạo vực có thể nói là kinh d i ễ m tuyệt thế cho nên tuyệt đối đừng chọc giận nàng còn có sẽ nói cho ngươi biết một chuyện đã từng phần thiên thần đế khiêu chiến qua một tôn đạo tổ mặc dù nàng lại nhưng là nàng lại có thể toàn thân trở ra sống đến nay nhìn xem cố dương trong mắt vẻ hứng thú tô hữu dung lần nữa cảnh báo nói、T đạo tổ chỉ d ư ớ i đệ nhất người vậy mà như thế mạnh cái thêu p h ẩ n thiên thần đế xác thực không tầm thường nghe được tô hữu dung cảnh cáo về sau cố dương nhịn không được hơi kinh ngạc đồng thời lòng hiếu kỳ trong lòng c ả n c ủ n chúng có dung tỉ tỉ ta đều nhớ kỹ sẽ không đi t r e o chọc nàng vậy chúng ta liền đi trước ta sẽ dẫn lấy hoài chân cùng sơ ảnh về tới thăm ngươi cố dương đối tô hữu dung nói ra sau đó hắn mang theo hai nữ tiến nhập truyền thống đại trận trung tâm đương nhiên hắn còn mang theo cái khác t i ê n tử đều tại hắn tùy thân bên trong tiểu thế giới nhìn thấy cố dương ba người tiến vào đại trận tô hữu dung nhẹ gật đầu sau đó nàng quanh thân khí cơ đại tát lên một đạo tiên âm từ ngự thị tô hữu dung trong miệng nói ra luôn xuất phát h ủy truyền t ố n g đại trận bị kích hoạt lên ông o n g tô điểm tại truyền t ố n g trên đại trận hơn trăm triệu khối tiên linh ngọc bắt đầu bốc cháy lên đến đại trận bắt đầu nổi lên huyền diệu không gian ba đậu trong chốc lát cố dương ba người liền biến mất ở đại trận bên trong bị vượt giới truyền t ố n g hướng về phía phần thiên đạo vực đã từng khống chế luân hồi ngươi hiện tại gặp được phần thiên thần đế có thể hay không cọ sát ra hỏa hòa đến thật là có chút chờ mơ a đợi đến cố dương ba người bị truyền t ố n g sau khi đi tô hữu dung n ế c miệc lên trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng rào hoạt vừa rồi liên quan tới phần thiên thần đế sự t ì n h nàng là cố dương nói cho người nào đó nghe mục đích đúng là vì gây nên người nào đó lòng hiếu kỳ chật chật tốt nhất có thể treo lên đến sau đó tiểu dương t ử tốt tốt thu thập một chút cái k i ê u ngạo kiểu nữ nhân tô hữu dung lại lẩm bẩm nói nghe lời của nàng nàng và phần thiên thần đế ở giữa tựa hồ có chút ân đoán hoặc là cố sự một bên khác đường hầm hư không bên trong một phương có r ả n h trò chuyện ở giữa chỉ lực ngưng tụ tiên thuyền chính đang lăng không mà độ cố dương thì một mặt lạnh nhạt đứng tại thuyền đầu cùng hắn tự mình hành độ hư vô cùng bắt đầu truyền tống đại trận xác thực nhanh vạn lần không ngừng cố đại ca còn cần hai tháng mới có thể đến đạt phần thiên đạo v ư ợ t đâu đứng tại cố dương bên người mà triệu hoài chân đối cố dương nói ra ba tháng à, vậy liền tu luyện một hồi cố dương chậm rãi nói ra sau đó nhìn về phía bên người mà hai nữ nghe được cố dương lời nói về sau triệu hoài chân cùng diệp sơ ảnh nhẹ gật đầu sau đó ngồi xếp bằng nhắm mắt tu luyện bắt đầu nếu là không chê không gian đại đạo có lẽ không cần truyền t ố n g trận này liền có thể tùy tâm sử dụng muốn đi nơi nào thì đi nơi đó cảm thụ được truyền t ố n g trong thông đạo nồng đậm không gian trí lực cố dương cũng dứt khoát cảm nộ bắt đầu trước đó tại thanh niên đạo vực lúc h ắ n cũng đọc lướt qua qua không gian chi đạo. nhưng là không chút dụng tâm ta có thể thông qua hư không thần thể tới tu luyện không gian chi đạo với lại trước đó ta còn học được đại côn bằng bảo thuật đại côn bằng bảo thuật bên trong cũng ẩn chứa không gian chi đạo cố dương trong lòng âm thầm nói ra nếu là không vì tu luyện không gian chi đạo hắn đều quên mình có được hư không thần thể hắn nhớ kỹ hư không thần thể là hắn cắt giao h ẹ c ắ t tới ông long cố dương thôi động hư không thần thể cảm nộ đại côn bằng bảo thuật cùng cảm giác nộ không ở giữa chi đạo thời gian lưu truyền thoáng qua tức thì trong bất chi bất giác ba tháng thời gian un dung m ạ qua tại truyền thống trong thông đạo cố dương ba người cũng nhìn thấy phần thiên đạo vượt hình dáng cố đại ca phần thiên đạo vực cùng âm dương đạo vực là cùng một cấp bậc bất quá phần thiên đạo vực chưa từng sinh ra đạo tổ cho nên tại nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói phần thiên đạo vực mặc dù lớn nhỏ cùng âm dương đạo vực nhưng lại nhưng không sánh được âm dương đạo vực nhìn xem giống như một đoá hỏa diễm đang thiêu đốt phần thiên đạo vực hình dáng ngự thị triệu hoài chân đối cố dương thì t h ả o nói ra phần thiên đạo vực nhìn lên đến thật đẹp Lúc này, tại cố cũng này, dương một bên thiếu nữ tiên ảnh tại một thiếu tử diệp sơ ảnh cũng cái này d ư ớ i vực bộ dáng s á c thực đ á n mắt so âm dương đạo vực đẹp mắt như vậy ném một cái ném bất quá lại không so được cố hương của ta cố dương cũng thì thào nói ra âm dương đạo vực ngoại hình giống một đoàn âm dương đạo đồ phần thiên đạo vực bộ dáng giống như một đoàn thiêu đốt hòa diễm ngọn lửa kia lại đốt ra liên hoa bộ dáng mà thanh l i ê n đạo vực thì giống như một đoá trôi nổi tại hư vô c h i hải thanh l i ê n cực kỳ xinh đẹp hoài chân sư tỷ tỷ phu chúng ta muốn tại phần thiên đạo vực dừng lại một đoạn thời gian sao diệm sơ ảnh không khỏi hỏi trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ mong n ợ i có thể dừng lại một năm nửa lãi Cô Dương nói chậm dãi ra, phần thiên đạo vực s i thuộc l i n g về ba đại đạo vực thứ nhất đạo vực bên trong sinh linh tu luyện chính là thần đạo là một đầu không giống với tiên đạo nhưng lại cùng tiên đạo chăm sóc đổ về một biển cường đại hệ thống kỳ thật tại 0 0 đại đạo vực bên trong có vô số loại hệ thống tu luyện trong đó tu luyện tiên đạo nhiều nhất thần đạo thứ hai phần thiên đạo vực chính là đông đảo tu luyện thần đạo hệ thống đạo vực thứ nhất phần thiên đạo vực bên trong lại từ vô số đại thiên thế giới chỗ cấu thành đại phần thiên chính là phần thiên đạo vực vùng đất bản nguyên cũng là thống ngự toàn bộ phần thiên đạo vực phần thiên thần cung chỗ ở phần thiên thần cung người thành lập chính là phần thiên nữ thần đế là nữ thần đế một chỗ hành cung nữ thần đế kinh tài t u y ệ t diễm không chỉ có thống ngự lấy phần thiên đạo vực còn thống ngự lấy tạo hóa tiên vực cùng dài hận trời vực che khuất bầu trời nguy nga đứng n g phần thiên, thiên trí thượng tiên vân lựa khí tượng phi phạm giống như một vòng mặt trời phần thiên thần cung, một tòa giường cột vàng son lộng lấy bên trong t i ê n điện một vị thân lấy lửa q u o n dài màu đỏ mi tâm điểm suýt lấy một đ o á yêu giá hồng liên tuyệt thế ngự tỷ tiên tử xếp bằng ở một đoá thập nhị phẩm trên hồng liên nhắm đôi mắt đẹp ngồi xuống cái kia đ o á yêu diễm thập nhị phẩm đỏ tươi hiện ra vô lượng lửa đạo phát tắc huyền diệu phi phàm mà cái kia tuyệt sắc bá đạo ngự tỷ tiên tử giờ phút này quanh thân cũng chập trần khí tức cường đại linh lung thân thể mềm mại bên trong phản phất tần chứa một tòa vũ trụ đồng dạng v ậ hạ đây là thần gần nhất thu thập thiên đ i ệ thần hỏa lúc này một vị thân mang trắng lân g i á trụ g á người cao lãnh diễm nữ tử bên hông vác lấy một thanh trường kiếm trong tay ngọc mang theo một viên huyền diệu tiên ngọc chế tạo linh lung hộp ngọc linh lung hộp ngọc hiện ra nồng đậm h ỏ a diễm phát tắc trong hộp ngàn vạn thần hỏa ẩn ẩn có thể thấy được bạch linh người làm không tệ nhưng là những n à y linh hỏa còn còn thiếu rất nhiều người cùng thanh linh tử linh lại đi tạo hóa tiên vực cùng dài hận trời vực thu thập thần hóa sự t ì n h mà không thể rơi xuống lúc này thân lấy lửa con dài màu đỏ nhắm đôi mắt đẹp nữ tử tiên âm lầm bầm nói cái thuyên âm u y ệ n truyện dễ nghe mang theo một cô đạo vận lĩnh thần đế pháp chỉ nghe được tự mình thần đế lời nói về sau đó nàng rời khỏi thiên điện thân ảnh hóa cầu vồng mà đi lấy ước vạn thiên điện thần hòa rèn đúc mới lựa chi đại đạo hình thức ban đầu đến lúc đó đạo hòa thành thì ta chi đại đạo thành vậy đợi đến bạch linh rời đi váy đỏ nữ thần đế mở ra đôi mắt đẹp trong đôi mắt đẹp phản chiếu lấy một phương hỏa d i ễ m vũ trụ làm đạo tổ phía dưới mạnh nhất sinh linh kỳ thật tại vạn năm trước tu vi của nàng liền đã đ ạ t đến thần đạo cựng hạ khoảng cách vĩnh hằng đạo tổ còn kém một bước cho nên vạn năm trước nàng đi đến bản nguyên đại lục khiêu chiến một tôn đạo tổ tôn này đạo tổ chính là chấp trường hòa diễm đại đạo hòa tổ trận chiến kia không có huyền niệm, nàng bị bại căn bản không phải hỏa tổ đối thủ chăm chiêu liền bị thua bị thua về sau hỏa tổ dự định giết chết nàng cái này hóa đạo lĩnh vực từ từ ngôi sao mới miễn cho đối với mình sinh ra uy hiếp khi đó phần việt nhi liền cảm thấy mình khẳng định sẽ vất lạc nhưng là khi nàng chuẩn bị tiếp nhận vẫn lạc kết cục thời điểm có một tôn thần bí cách thời không xuất hiện tôn này thần bí đạo tổ chỉ cùng hỏa tổ nhàn nhạt nói thả nàng ba chữ liền rời đi về sau hỏa tổ thật không có giết nàng nàng may mắn không có v ấ lạc đối với trận c h ứ n kia nàng và hỏa tổ đều không có đối ngoại nói ngoại giới chỉ biết là nàng khiêu chiến đạo tổ toàn thân trở ra hỏa tổ n ắ m trong tay hỏa diễm đại đạo lấy một đầu hoàn chỉnh đại đạo áp chế ta nếu là không có hỏa diễm đại đạo phụ trợ ta định sẽ không thua phần d i ệ t nhi tiên âm thẳng như nói nhớ tới vạn năm trước trận chiến kia trong con ngươi xinh đẹp của nàng liền hiện lên một đạo bất đắc dĩ cùng ngập trời chiến ý mặc dù nàng bại nhưng là nàng cũng tìm được phương hướng đi tới cái này vạn năm nàng nàng đều tại củng cố tu vi của mình tiêu hóa trận chiến kia càng lộ với lại cũng đang thu thập ức vạn thần hỏa năm đó nàng bị tôn này thần bí tồn tại cứu được về sau nàng từng tại bản nguyên đại lục tìm tôn này tồn tại hồi lâu tiền điện thoại trên trăm năm nàng gặp được tôn này tồn tại. nàng lắng nghe tôn này thần bí đạo tổ tương đạo từ sau người nơi đó đạt được đột phá đạo tổ phương pháp tôn này tồn tại từng nói qua đại đạo ba ngàn mỗi một đầu đều có thể đột phá đạo tổ cảnh giới nhưng là bản nguyên đại lục chỉ có thể tiếp nhận bốn mươi chín tôn đạo tổ tôn này tồn tại còn nói lựa chỉ đại đạo i đ ạ đã có đạo tổ nếu là nàng phân duyệt nhi còn muốn trở thành đạo tổ nhất định phải các loại hóa tổ vất lạc hoặc là đổi tu cái khác đại đạo đương nhiên phân duyệt nhi đã tại hóa chỉ đạo đồ chìm đắm vô số năm tự nhiên không muốn thay đổi tu cái khác đại đạo với lại nàng chính là hòa đạo tiên thể trời sinh thích hợp hòa chỉ đạo đồ đổi tu sự t ì n h mà tự nhiên không thể được về sau tôn này tồn tại nói cho nàng một cái thay vào đó phương pháp lựa chỉ đại đạo quyền hành có ba phần k h ô n g chế tại h ỏ a tổ trong tay mà còn lại thì t à n mát tại vô tận đại giới vực bên trong nếu là nàng tập hợp đủ lựa chỉ mạnh võ đại đạo g e n đúc châu ba phần trở lên lựa chỉ đại đạo như vậy thì có thể có khả năng thay thế h ỏ a tổ thành t i ể u đạo tổ chỉ vị thiên hạ thần hỏa bên trong hàm ẩn lựa chỉ đại đạo mạnh vỡ chỉ cần ta đem thiên hạ thần hỏa tập hợp đủ đủ để gom góp ba phần trở lên quyền hành đến lúc đó ta đem hỏa diễm đại đạo quyền hành luyền hóa nằm trong tay lựa chỉ đại đạo quyền、hành. ta sẽ lại lần khiêu chiến hỏa tổ rửa sạch đ ụ c nhã thân mang váy đỏ tuyệt thế nữ tiên tử phân duyệt nhi hiện ra đôi mắt đẹp sau đó tiên âm lẩm bẩm nói giờ phút này nàng quanh thân nổi lên vô lượng hỏa d i ễ m phát tắc mang theo một cố cường đại chiến ý nàng đã cầu văn năm phong mang cũng che giấu văn năm đợi đến một lần nữa triển lộ phong mang này sẽ là nàng thành tựu đạo tổ thời điểm a có một tôn thần đế cấp bậc tồn tại vượt đạo vực đi tới phần thiên đạo vực lúc này váy đỏ nữ thần đế đột nhiên hơi xưng sở đôi mắt đẹp nhìn về phía hư không ngay tại nàng vừa rồi nàng cảm thấy một cỗ xa lạ khí tức cường đại d á n g lâm tại phần thiên đạo vực đó là một tôn thần đế cấp bậc tồn tại tựa như là từ âm dương đạo vực truyền t h ô n g tới âm dương đạo vực khi nào ra đời một tôn nam tính thần đế cấp bậc tồn tại phần duyệt nhi trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng suy tư cùng lúc đó khoảng cách phần thiên thần cung ức vạn ngoài và dặm đây chính là phần thiên đạo vực à, thật là nồng n ạ c hỏa thuộc tính phát tắc một t o à rộng r ã i bao la hùng vĩ đại trận bên ngoài cố dương cảm thụ được giữa thiên địa nồng đậm lửa đạo phát tắc sau đó nhịn không được cảm t h ẳ n nói đồng thời trong thân thể của hắn có quan hệ hỏa ở đây đạo vực tu luyện thân phụ hỏa thuộc tính thần thể sinh linh quả thực là tu luyện thánh đ i ệ m cố dương nhịn không được nói ra sau đó hắn thần niệm tàn ra quét t h i ê n lược lấy hắn cường đại thần niệm đủ để bao trùm hơn phân nửa phần thiên đạo vực cái phương hướng này sao chỉ chốc lát sau về sau cố dương tựa hồ cảm ứng được cái gì hắn hướng về phía phần thiên thần cùng phương hướng mỉm cười sau đó thân ảnh biến mất ngay tại chỗ hắn muốn muốn đi tìm tôn này đạo tổ chỉ dưới đệ nhất người phần thiên thần đế sau đó luận bàn một cái chương bảy trăm tám mươi lấy chiến luận đạo đạo tổ phía dưới mạnh nhất một trận chiến phần thiên đạo vực đại phần、thiên. v ô n g ẩn tinh giữa không c h u n g hai đạo nhân ảnh cách không mà đúng lẫn nhau trên thân hiện ra từng sợi chiến ý đạo h ư u đến ta phần thiên đạo vực vì chuyện gì thân mang một bộ lửa quần dài màu đỏ phần thiên nữ thần đế đôi mắt đẹp nhàn nhạt, nhạt nhìn xem một bộ bạch di cố dương sau đó không khỏi hỏi nàng có thể cảm thụ được cố dương cường đại không phải bình thường thần đế cố dương gặp qua nữ thần đế lúc đầu ta là tiến về bản nguyên đại lục đi ngang qua quý địa nghe nói nữ thần đế tên cho nên dự định đến đây luận đạo một phen lấy xác minh kỷ đạo nhìn trước mắt phong hoa tuyệt đại kinh diễm tuyệt thế váy đỏ nữ thần đế cố dương chậ nhìn cố đạo hữu ngập trời chiến ý sợ là muốn lấy chiến luận đạo a nghe được cố dương lời nói về sau lãnh diễm tuyệt sắc phần thiên nữ thần đế phần duyệt nhi từ tốn nói đồng thời nàng nhìn về phía c ố dương trong mắt cũng mang theo cường đại chiến ý ngoại trừ cường đại đạo tổ cố dương là nàng cái thứ nhất sinh lòng chiến ý thần đế cấp tồn tại xem ra nữ thần đế cũng dự định lấy chiến luận đạo nghe được phần duyệt nhi lời nói về sau cảm nhận được cái sau chiến ý cố dương cũng không khỏi nói giới ngoại một trận chiến có thể lúc này kinh diễm tuyệt thế phần thiên nữ thần đế phần duyệt nhi đối cố dương nói ra sau đó nàng tiên h n h phóng lên tận trời hóa thành một đ biến mất tại tinh không hướng phía phần thiên đạo vực bên ngoài mà đi s á c thực nên thông thống khoái khoái đến một trận chiến đấu nhìn xem phần thiên nữ thần đế đi xa tiến ả n h cố dương quanh thân nổi lên vô lượng chiến ý hắn thi triển đại côn bằng bảo thuật cũng hướng về giới ngoại mà đi hai người đều là thần đế cấp bậc cường đại tồn tại chiến đấu khẳng định sẽ dị thường kịch liệt nếu là không đi giới ngoại hư vô sợ là phần thiên đạo vực sẽ bị hai người cho đánh chìm lúc này cực giống một đó thiêu đốt hỏa diễm liên hoa phần thiên đạo vực bên ngoài vô tận trong hư vô động thủ đi tuyệt mỹ tuyệt sắc nữ thần đế đối cố dương từ tồn ó i thần đế đạo h sau đó quanh thân tiên đế khí cơ đại tác g i a thiên lục đạo luân hồi quyền ảnh hướng phía phần thiên nữ thần đế rơi xuống không phải tiên đạo hệ thống à, ngược lại là thú vị nhìn xem cái kia đủ để truy bạo một giới lục đạo luân hồi quyền ảnh phần thiên nữ thần đế đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên đồng thời cũng nghiêm túc bắt đầu nàng quanh thân nổi lên vô lượng thần hỏa ngọc thủ bấm nghiệm pháp quyết nôn xuất phát tùy một đoá vô lượng thần hỏa từ hư vô nở rộ phản phất mặt trời đón lấy cố dương quyền ảnh lần đầu giao thủ về sau nữ thần đế tiên âm t ỷ thảo luôn xuất phát t ủy sau lưng hiện hiện ước vạn thần hỏa giống như một đầu chập tròn thần hóa đại đạo hướng phía cố dương bao phủ tới tới thật đúng lúc cố dương cười to nói quanh thân tiên thể thần thể cùng nhau mà ra lập tức tiên địa chấn động từng đầu chập tròn đại đạo hư ảnh cũng hiện hiện sau lưng cố dương cố dương giống như vạn đạo chỉ tổ hơi anh cố dương lần nữa ra quyền hỗn hợp có vô số đại đạo chỉ lực lục đạo luân hồi quyền hủy thiên diệt、địa. ước vạn thần hỏa bị một quyền đánh tan vô tận hư vô bị phá diệt ẩm ẩm cương đại chiến đấu khí tức để một bên phần thiên đạo v tiếp đó cố dương lại cùng nữ thần đế phần việt nhi giao thủ mấy trăm chiêu cố dương kỳ xoa một chiêu bại bởi phần thiên nữ thần đế đạo hữu ngược lại là hảo khí phách vậy mà thân kiêm m ấ y đạo nhìn xem chiến lược toàn bộ triển khai cố dương nữ thần đế phần việt nhi hiện ra đôi mắt đẹp nhìn không được thì thào nói ra nàng có thể cảm thụ được cố dương hẳn là còn có át chủ bài không có ra đương nhiên nàng cũng có át chủ bài không có ra cho nên phần việt nhi cảm thấy cố dương chiến lược cùng chiến lược của nàng không sai biệt l ắ m có thể vẽ lên nước ngang bằng nữ thần đế quá khen rồi thần đế người thần hỏa đại đạo cũng xác thực xuất thần n h i hóa nếu là cố mô không có đón sa thần đế ngươi sợ là đã đụng chạm đến một b ư ớ c k i a ngưỡng cửa a nhìn xem kinh diễm tuyệt thế nữ thần đế cố dương cũng không nhịn được vừa cười vừa nói vừa rồi nắn g ngủi giao thủ mấy t r ă m chiêu đánh nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cố dương có thể cảm thụ được nữ thần đế trong thân thể vô thượng đạo ý hắn có thể cảm ứng được nữ thần đế phần việt nhi tựa hồ đã nắm trong tay một tia thần hòa đại đạo đạo hưu nói không sai ta xác thực nhìn thấy vĩnh hằng đạo tổ con đường nghe được cố dương lời nói về sau phần việt nhi đôi mắt đẹp sáng lên nhịn không được thì thào nói ra thần đế đạo hưu còn có át chủ bài không có ra vừa vạn cố mô cũng có á không biết thần đế đạo hưu có thể lại đến một trận chiến giờ phút này cố dương mỉm cười như gió xuân âm áp đối với đốt vui mừng nói ra hắn dự định dung hợp hai tôn ngoài thân đạo thân tam vị nhất thể buộc phát chiến lược mạnh nhất sau đó khiêu chiến một cái xuất ra lá bài tẩy phần thiên nữ thần đế thiện nghe được cố dương đề nghị về sau phần thiên nữ thần đế hiện ra đôi mắt đẹp sau đó nhẹ gật đầu dung hợp nhìn thấy kinh tài diễm diễm nữ thần đế gật đầu đáp ứng cố dương triệu hồi ra đạo thứ hai thân cùng đạo thứ ba thân sau đó tam vị nhất thể ô n long lập tức một cố cường đại uy áp trải rộng vô tận hư vô cố dương quanh thân khí cơ đại tác trực tiếp đại đạo tiên đế cực cảnh cố khí tức mạnh mẽ kia áp bách lấy vô tận thời không toàn bộ phần thiên đạo vực tại hãn khí cơ ảnh ở dưới đều rung động không thôi đạo hữu hảo thủ đoạn gia tâm thật lớn nhìn thấy cố dương triệu hồi ra hai tôn đạo thân dung hợp sau đó cực cảnh thăng hoa nữ thần đế hiện ra đôi mắt đẹp lộ ra một vòng kinh diễm c h i sắc đại đạo c h i thân đối mặt với chiến lược tăng v ọ t không chỉ gấp mười lần cố dương phần thiên nữ thần đế cũng không ẩ n giấu thần thân thể nợ rộ ước vạn quan mang ước vạn vạn thần hỏa từ trong cơ thể nàng nợ rộ nàng tựa hồ thân hoa lựa tri đại đạo một đầu trấn áp hết thể trong chốc lát vô tận hư vô biên thành lửa thế giới lấy đạo làm khí ả chân chính đạo tổ nên cường đại dường nào nhìn xem thân diễn l ử a chỉ đại đạo phần thiên nữ thần đế cô dương cũng không khỏi lộ ra một vòng trấn kinh hắn có thể cảm thụ được hiện hóa đạo thân nữ thần đế bạo phát khí cơ cùng hắn tiên đế cực cảnh khí cơ tương xứng tới đi để cho ta lãnh hội một cái đạo tổ chỉ dưới đệ nhất người cô dương giờ phút này chiến ý n g ậ p trời sau lưng hiện hiện thần bí lục đạo luân hồi vô ảnh một cái hủy diệt hết t h ầ quyền ảnh rơi xuống đối mặt với cô dương cường đại công kích thân hóa lựa chỉ đại đạo phần thiên nữ thần đế lấy vô tận hư vô diễn hóa thế giới của tựa một phương ước vạn vạn bên trong hỏa diễm thế giới g i a n g lâm đem cố dương bao phủ trong đó cố dương quyền mang đánh vào hỏa diễm thế giới bên trong đánh ra một đạo ước vạn giảm vết nước chiến cố dương quanh thân chiến ý ngập trời hóa thành vô địch chiến thần từng quyền oanh kích lấy hỏa diễm thế giới phanh mười quyền qua đi bao phủ ước vạn vạn bên trong hỏa diễm thế giới chén cố dương một quyền đánh nát giang giác tại cố dương đánh nát hỏa diễm thế giới một khắc này một đạo hỏa diễm đại đạo hóa thành trường tiên rơi xuống đem ước vạn giảm hư vô một phân thành hai hướng phía cố dương mà đến tên là kiế Cố dương lượng quanh thân nở rộ vô k i ế m ánh sáng, ẩm hai tôn đạo tổ phía dưới người mạnh nhất lấy chiến luận đạo giao chiến hư vô đánh khó bỏ khó phân hủy thiên diệt điệp Trưng thần trong nhân cùng nữ ngần giao dịch. hư quả đại đạo, cùng nữ thần đế giao dịch. Vô v cố dương lăng lập tại bên trong hư không đối một bộ váy đỏ tuyệt thế nữ thần đế nói ra hắn cùng nữ thần đế át chủ bài ra hết cuối cùng đấu một cái cân sức ngang tài cùng cố đạo hữu lấy chiến luận đạo ta cũng thu hoạch rất nhiều nghe được cố dương lời nói về sau nữ thần đế hiện ra đôi mắt đẹp sau đó tiên âm lẩm bẩm nói ha ha ha lại nhưng đã đấu qua cố m ẫ cũng nên rời đi về sau hữu duyên gặp lại cố dương nhìn một chút kinh diễm tuyệt thế nữ thần đế sau đó chậm rãi nói ra lập tức hắn hướng phía phần thiên đạo vực mà đi dự định thông qua chức chuyển tổng trận hướng tạo hóa tiên vực lại từ tạo hóa thiên vực chuyển hướng bản nguyên đại lục cố đạo hữ lúc này nữ thần đế linh lung tuyệt thế bóng hình x i n h đẹp ngăn tại c ố dương trước mặt tựa hồ còn có chuyện a không biết thần đế còn có chuyện gì nhìn thấy tuyệt sắc tiên ảnh cản đường c ố dương không khỏi mỉm cười nếu là ta không có đ o á n sai cố đạo hữu người mang mây đạo thiên địa thần h ỏ a giờ phút này tuyệt thế nữ thần đế phần duyệt nhi hiện ra đôi mắt đẹp nhìn không được nhìn về phía c ố dương nàng có thể cảm thụ được c ố dương trong cơ thể ủ n g có mấy đạo tuyệt thế thần h ỏ a đó chính là nàng thứ muốn tìm với lại nàng biết cô dương trong cơ thể thần hòa cấp bậc rất cao nếu là đạt được cái tia mấy đạo thần hòa như vậy tu vi của nàng sẽ lần nữa tinh tiến với lại l ử a chi đại đạo quyền hành cũng sẽ gia tăng hẳn là thần đế coi trọng cố mỗi thần hỏa nghe được nữ thần đế phần d u y ệ t nhi lời nói về sau cố dương hơi s ứ n g sở sau đó chậm dãi nói ra hắn cũng nhìn ra nữ thần đế ý nghĩ hắn người mang cựu u minh hỏa n h ế t bàn thần hỏa nam minh ly hỏa các loại mỗi một đạo thần hỏa đều là vạn người không được một tồn tại đối với phần d u y ệ t nhi ngưng tụ l ử a chi đại đạo quyền hành có cực trợ giút lớn cố đạo hưu nói không sai duyệt nhi xác thực coi trọng đạo hữu trong cơ thể thần hỏa đạo hưu có thể tạm thời nhường cho duyện nhi chờ ta thành nhất định sẽ trả lại cho đạo hữu tuyệt s ắ c lãnh diễm nữ thần đế tiên âm lẩm bẩm đối cô dương nói ra trong đôi mắt đẹp mang theo vài phần chờ mong c ù n g khát vọng cái này nghe được nữ thần đế lời nói về sau c ô dương một mặt khó xử thân hỏa đúng là thiên địa trí bảo đối với hắn mặc dù tác dụng không thế nào lớn nhưng là cũng rất trọng yếu trước đó vì ngưng tụ mặt trời t h ầ n thể hắn phi sức tìm rất nhiều thần hóa hiện tại để hắn đ ư a n g ư ờ i s á c thực có chút hơi khó bất quá nhìn trước mắt tuyệt mỹ không rành cao quý lãnh diễm mày liệu không nhường mày dâu nữ thần đế cố dương do dự duyệt nhi tiên tử đã ngươi mớn như vậy cố mỗi liền tặng cho ngươi a cố dương cứ thế trong chốc lát về sau sau đó đối phận duyệt nhi nói ra cố đạo hữu duyệt nhi cảm ơn ngươi bất quá ta nhìn thần hòa việc quan hệ đạo hữu t h ầ n thể cho nên còn xin đạo hữu theo ta tiến đến đại phần t i ê n chỗ ở của ta có tạo hóa chỉ vật có thể tại không ảnh hưởng đạo hữu t h ầ n thể tình hữu giới đem mấy đạo thần hòa dẫn xuất đạo hữu bên ngoài cơ thể nghe được cố dương lời nói về sau phần duyệt nhi đôi mắt đẹp sáng lên sau đó nàng lại là cố dương suy tính nói ra vậy liền q á y dày duyệt nhi t i tử cố dương mỉm cười không khỏi nói ra phần duyệt nhi mời chính hợp tâm ý của hắn sau đó Cố dương liền tại h thần đế đi đến phần thiên e o nữ đến đế đi đ o vực n ộ địa đại đại thiên. phần ngần bản nguyên Vô l ụ chính một c ỗ bản nguyên k h tức ồ n g đầm c i Tiên vũ lầu cấp kéo dài đại địa. được thể thấy được là một vạn n n vũ lầu là cắp có chỗ kéo mấy rằm, ă giữa đạo ạ tràng. t chính g i đạo trường một chỗ rộng rãi trong đại điện một vị thân mang bạch di thanh niên xếp bằng ở một phương phong cách cổ xưa trên tế đàn tại tế đàn một bên c h i m nổi lấy một phương hiện ra phong cách cổ xưa thê lương khí tức đại đ ỉ n h Ông ngong một đ o ạ đạo sen nổi bật hắn hiện thế chỉ thân một cái khắc đoa chập tròn quá khứ thân thứ ba đ o ạ đạo sen bên trên thì chìm nổi lấy tương lai chỉ thân theo đạo sen nở rộ thanh niên quanh thân nổi lên huyền diệu phi phạm nhân quả khí tức hắn hóa tự tại hắn hóa v t cổ thanh niên mở mắt ra nhàn nhạt nói nhỏ thân ảnh của hắn mông lung mơ hồ trong một ý niệm khắp quá khứ tương lai trên trời dưới đất nửa ngày về sau thanh niên khí tức quanh người tiêu tán hắn trở về b ả n thể quanh thân đạo vận nội liễm nhân quả đại đạo quả nhưng huyền diệu phi phạm thanh niên đứng dậy sau đó không khỏi nói ra phụ quân ngươi tu luyện thế nào lúc này trong đại điện đi vào một vị tuyệt sắc thân mang váy đỏ tuyệt sắc ngự tỷ gia nhân ngự tỷ đôi mắt đẹp nhìn xem thanh niên đầy mắt yêu thương cũng không tệ lắm đạo thân lại tinh tiến tam thế nhân quả đạo thân viên mãn thời điểm chính là ta t r ù n g kích đạo tổ này g thanh niên đối tuyệt sắc ngự tỷ nói ra ta sợ hắn nhóm đến lúc đó sẽ ra tay chặn đánh nghe được thanh niên lời nói về sau ngự tỷ tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng lo lắng xác thực hắn nhóm chắc chắn sẽ không cho phép xuất hiện một vị mới đạo tổ đối với ngự tỷ thanh niên gật đầu nói tốt bất quá liền xem như hắn nhóm đến đây chặt đánh ta cũng không sợ bằng vào ta hiện tại chiến lược hẳn là có thể đủ chống lại một tôn đạo tổ hắn nhóm đều sợ chết chưa chắc sẽ toàn lực chặt đánh thanh niên từ tốn nói trong đôi mắt mang theo ý chí chiến đấu dày đặc phần thiên đạo vực đại phần thiên nữ thần đế đạo tràng t ậ m cung giờ phút này nữ thần đế đem cô dương dẫn tới một phương ba trượng lớn thần trì bên cạnh bên trong thần trì đổ đầy nồng đậm thiên địa thần thủy thần ý n g ậ p trời cái này một ao thiên địa trí bảo đủ để so sánh một kiện mà cường đại tiên đế cấp trí bảo thần binh cô dương nhịn không được nói ra đối với nữ thần đế đại thủ bút cô dương quả thật có chút chấn kinh đây là tạo hóa tiên vực đặc lưu tạo hóa thiên thủy. có thể tẩy tủy p h á t xương để thần thể cùng tiên thể thuê biên đạo h ư u đáp ứng cho ta thần hỏa cho nên d u y ệ t nhi cũng không thể keo kiệt phần d u y ệ t nhi đối cố dương thì t h ả o nói ra dựa theo giá trị trước mắt một ao tạo hóa tiên thủy sắp thực so ra mà vượt cố dương mấy đạo thần hỏa đạo h ư u có thể ở đây trong ao đem thần hỏa dẫn ra ngoài thân thể sau đó cho mượn tạo hóa tiên thủy thuế biến thần thể phần d u y ệ t nhi thân mật là cố dương giải thích nói sau đó nàng đi ra tiên điện các loại phần việt nhi sau khi rời đi cố dương mỉm cười sau đó cởi áo tiến vào tạo hóa tiên trong ao tủy ô n long tại nông đậm tạo hóa chi khí bên trong Cô dương câu Dương theo ô n thần g mặt trời thần thể, bắt đầu đ m t r n g cơ thời ể thể. mấy đạo Đồng ngoài thần thần t hỏa h dẫn ra hắn n c ũ gian dùng tạo t hóa ê lên n cân tăng thần tủy tẩy cân phạt tủy, tăng lên thần thể. Theo thời g i c h u y ể n r ờ i hiện ra không cần tiên qua n g mấy đạo thần hỏa rời đi cô dương trong cơ thể sau đó chìm nổi tại tạo hóa phía trên tiên trì mà cô dương cũng tại một ao tạo hóa tiên thủy giúp ở lại tất cả t h ầ n thể tiên thể đều có chút tăng lên tu vi cũng lần nữa tiến nhanh nếu là giờ khắp này ở cùng nữ thần đế một trận chiến cố dương có năm chắc chấn áp nữ thần đế cố đạo hữu thần hòa duyệt nhi trước hết cầm đi lúc này kinh diễm tuyệt thế nữ thần đế xuất hiện tại bên trong t i ê n điện nàng đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua trong ao trần t r h i thân trên cô dương gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng hơi choáng ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên cuốn đi cái kia mấy đạo thần hỏa sau đó tiên ảnh biến mất ngay tại chỗ ngạch ta đây coi là bị chiếm tiện n g h ỉ sao nữ thần đế sau khi đi lưu lại trong ao một mặt ngộng bức cô dương hắn cảm thấy bị nữ thần đế chiếm tiện n g h ỉ hắn dự định cũng tìm cơ hội nhìn trở về chương bảy trăm tám mươi hai nữ thần đế độ thiệt cảm tạo hóa tiên vực đại phân thiên nữ thần đế tầm cung một bộ bạch đ cô dương nhìn lên trước mặt tuyệt mỹ phần duyệt nhi lúc này đã luyện hóa cố dương cho mấy đạo thần hỏa quanh thân lửa c h i đại đạo khí cơ càng thêm nồng nặc giống như một tôn hỏa diễm nữ vương ba khí bắn ra cao lạnh bên trong mang theo yêu dã để cho người ta nhịn không được ghé mắt ngừng chân chúc mừng duyệt nhi tiên tử tu vi nâng cao một bước h ắ n đ ố i phần duyệt nhi chúc mừng nói duyệt nhi đã tạ đạo hữu thành toàn thân mang một bộ lửa quần dài màu đỏ phần duyệt nhi hiện ra đôi mắt đẹp đôi cố dương thì thào nói ra d u ệ t nhi tiên tử nghe nói tạo hóa tiên vực cùng dài hận trời vực cũng là tiên tử người thống trị có thể mang cố mỗ trụt dù một phen lấy xác minh kỳ đạo lúc này cố dương nhịn không được đối phần duyệt nhi nói ra có thể nghe được cô ra lời nói về sau phần duyệt nhi hơi sưng sờ sau đó gật đầu đáp ứng cái kia duyệt nhi tiên tử có thể thuận tiện cũng vì cố mộ tha thứ một chút thần đạo hệ thống cố dương nói lần nữa trong mắt mang theo vẻ mong đợi đối với cùng tiên đạo hệ thống cường đại thần đạo hệ thống cố dương vẫn là vô cùng hứng thú nếu là từ đó tham khảo m ộ t h a i không chừng hắn có thể sáng tạo ra đạo thuộc về mình cố đạo hưu yên tâm d u ệ t nhi sẽ vì đạo hưu từng cái giảng giải phần d u ệ t nhi hiện ra thâm thúy mà mê người đôi mắt đẹp gật đầu nói ra sau đó người nào đó liền theo nữ thần đế phần d u y ệ t nhi bắt đầu tam vực na g o du từ phần thiên đạo vực bắt đầu nữ thần đế dẫn người nào đó bỏ ra ba tháng thời gian du lãm xong phần thiên đạo vực trong lúc đó nữ thần đế cũng vì cố dương giảng giải cặn kẽ thần đạo hệ thống cố dương được ích lợi không nhỏ du lãm xong phần thiên đạo vực về sau cố dương lại theo nữ thần đế đi giải hận trời vực tại giải hận trời lại chờ đợi hơn hai tháng cái này hơn hai tháng thời gian bên trong cố dương điên cuốn soát nữ thần đế phần việt nhi hảo cảm dần dần sâu hơn cùng nữ thần đế quan hệ cuối cùng kinh diễm tuyệt thế phần việt nhi mang theo nào đó người đi tới tạo hóa thiên vực ba vạn năm trước cái này tạo hóa tiên vực còn không thuộc về ta khi đó t h ố n g trị tạo hóa tiên vực là một tôn tên là tạo hóa thần đế đại năng bị ta sau khi khiêu chiến thất bại liền biến mất cho nên tạo hóa tiên vực liền trở thành của ta cảm thụ được tiên linh chi khí cùng tạo hóa khí hơi thở nồng đậm tạo hóa tiên vực phần duyệt nhi hiện ra đôi mắt đẹp đôi c ố dương thì t h ả o nói ra vẫn là nhà ta duyệt nhi vì vũ v vậy mà thắng một tòa đạo vực nghe được tuyệt mỹ tiên tử lời nói về sau cô dương cười tàn dương đúng giờ phút này hắn gọi nữ thần đế là duyệt nhi đây là hắn đi qua hơn năm tháng công lược kết quả đi qua hắn năm tháng công lược cao lạnh nữ thần đế phần duyệt nhi đã cùng hắn quan hệ không ít thuộc về khuê mật phía trên người yêu chưa đầy loại quan hệ đó cố dương ngươi không nên nói lung tung cái gì nhà ngươi duyệt nhi nghe được cố dương lời nói về sau phần duyệt nhi đôi mắt đẹp trừng mắt liếc cái sau sau đó thì thảo nói ra đối với da mặt dày cố dương phần duyệt nhi cũng là không thể làm gì chỉ có thể mặc cho cái sau ra chết nát mặt dính nhau duyệt nhi đều nhanh hơn nửa năm chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ tâm ý của ta sao ta dự định không đi bản nguyên đại lục ta muốn lưu lại bồi tiếp ngươi thẳng đến thiên hoàng địa lão kỷ nguyên vòng diệt cố dương đột nhiên nắm chặt nữ thần đế thần đế thâm thúy trong đôi mắt che kín thâm tình nghiêm trọng nói nói cái gì đó điều đó không có khả năng ta muốn truy tìm đạo tổ đại đạo ngươi cũng phải đổi tìm đạo tổ đại đạo chúng ta không thể chậm trễ tu hành chuyện này không cần nhắc lại p h â n duyệt nhi từ chối thẳng thắn kỳ thật cố dương một tháng trước đã thổ lộ qua một lần lúc ấy liền bị nàng cự tuyệt nhưng là nàng không nghĩ tới cố dương lại còn thổ lộ nàng đơn giản chưa từ bỏ ý định trong mắt nàng thế nhưng là chỉ có tu hành n à n g tu cái gì chỉ sẽ ảnh hưởng nàng tốc độ rút kiếm d u ệ t nhi mặc dù ngươi cự tuyệt hai ta lần nhưng là ta sẽ không bỏ qua nguyễn đến một người tâm người già không phân ly người nào đó ra mặt siêu d à y nói đồng thời vừa phân duyệt nhi thon d à i ngọc thủ đặt ở bộ ngực của mình phía trên cảm nhận được trong bàn tay truyền đến cố dương bành trướng tiếng tim đập nữ thần đế phân duyệt nhi tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp nhịn không được nổi lên một vòng hơi choáng là mày liễu không nhường mày d â u chấn áp số vực tuyệt thế nữ thần đế nàng còn là lần đầu tiên cùng nam tu như thế thân mật tiếp xúc một cố kỷ quái cảm xúc từ trong lòng dâng lên để phân duyệt nhi có chút sợ hãi cho nên nàng liền vội vàng đem ngọc thủ từ cố dương trên lồng ngực thu hồi sau đó đôi mắt đẹp có chút tránh né chảy mất việc này mà thành công tiểu tử luyện h sau t đó hắn hướng phía nữ thần đế rời đi phương hướng đổi tới hắn dự định tại tạo hóa tiên vực lại ở lại cái một năm nửa năm sau đó triệt để đem nữ thần đế cầm xuống gạo nấu thành cơm đắp lên dấu vết đến lúc đó nữ thần đế muốn chạy cũng khó khăn bàn nguyên đại lục một chỗ thần bí đạo tràng vàng sơn lộng lẫy dương cột chạm chỗ bên trong thiên điện một vị thanh niên ngồi xếp bằng trên tế đàn một tôn đại đỉnh chìm nổi ở bên người hắn một vị thân mang váy đỏ tuyệt mỹ tiên tử đứng trước mặt của hắn hiện ra đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên hắn linh nhi ta cảm giác rất sắc đột phá người đem h i nhi triệu hồi đến miễn cho hắn nhóm sợ ném chuột vỡ bình đợi ta đột phá thời điểm dùng h i nhi uy hết ta khuôn mặt c ư n g nghị trên mặt uy nghiêm thanh niên đối tuyệt mỹ tiên tử nói ra hy nhi nha đầu kia không biết đi nơi nào lịch luyện còn tốt nàng thời điểm ra đi ta ở trên người nàng lưu lại một viên truy tung tiên ngọc tuyệt mỹ tiên tử thì thào nói ra ta vừa rồi cảm ứng một cái hát nhi nha đầu kia không tại bản nguyên đại lục nàng tại cái kia phương tạo hóa tiên vực linh nhi ngươi đi đưa nàng mang về nha đầu kia đều chơi đ i ê n rồi thanh niên cách thầy không tìm một cái sau đó khỏe miệng cò giật nói ra vừa rồi hắn nhìn trộm một tia tương lai sau đó thấy được để hắn rất im lặng một màn nhanh lên đem nàng mang về linh nhi ngươi nếu là ở tạo hóa tiên vực gặp được họ cố nam tu nhớ ký cùng hắn lên tiếng kêu gọi dù sao cũng là chúng ta đồng hương còn có nhớ k ỹ đừng để hy nhi cùng t i ể u tử kia qua tiếp xúc nhiều thanh niên đối tượng mình đạo lữ dặn dò biết phu quân nghe được thanh niên căn dặn về sau tuyệt mỹ tiên tử im lặng cười nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy tự mình đạo lữ biểu tình như vậy vừa vặn tiệ đường nhìn một chút duyệt nhi m u ộ i mội vạn năm không thấy rất nhớ nàng váy đỏ nữ tiên tử tiên âm lẩm bẩm nói chỉ là nàng không có chú ý tới chính là tại nàng nâng lên phần duyệt nhi lúc đạo lữ của nàng khỏe miệng cò dần ở dưới tuyệt mỹ nữ tiên tử cáo biệt đạo lữ sau đó rời đi tiến điện đi đến tạo hóa tiên vực tiểu từ thú nếu là dám đánh nữ nhi của ta chú ý liền xem như đồng hương cũng cho ngươi đánh nước mắt lương trọng bên trong thiên điện thanh niên nam tử đôi mắt nhìn về phía tạo hóa tiên vực phương hướng sau đó không khỏi nói ra chương bảy trăm tám mươi ba thiên đế c h i nữ tạo hóa cơ duyên tạo hóa tiên vực chính là một phương so phần thiên đạo vực còn muốn lớn hơn một chút đạo vực tại ba ngàn đại đạo vực bên trong tạo hóa tiên vực có thể xếp vào ba vị trí đầu trăm tạo hóa tiên vực lấy tạo hóa đại đạo làm đầu thái cổ thời điểm và linh lấy thần đạo hệ thống diễn hóa tạo hóa tri đạo nhưng là đến nay cũng không có sinh linh lấy tạo hóa thành đạo hiện h ư u đạo tổ bên trong cũng không có sửa chữa và chế tạo hóa đây hết thảy đều bởi vì tạo hóa đại đạo quá mức thâm ảo huyền diệu bất quá mặc dù tạo hóa khó cầu nhưng là truy tìm tạo hóa dấu chân sinh linh lại sinh sinh không dứt tại ba ngàn đại đạo vực thậm chí bản nguyên đại lục đều lưu truyền dạng này một cái tin đồn truyền thuyết tạo hóa tiên vực có thiên đại cơ duyên có được có thể tái diễn tạo hóa thành tựu i đạo tổ bởi vì cái này một truyền thuyết cho nên vô số sinh linh không xa ước vạn dặm đến tạo hóa thiên vực tìm kiếm đạo duyên bất kể là ai đều muốn tìm đến trong truyền thuyết cơ duyên sau ở mấy năm trước nàng trong lúc vô tình nghe thiên đế phụ thân nói tạo hóa tiên vực tạo hóa cơ duyên chưa từng biến mất cho nên ba năm trước đây nàng mượn danh nghĩa tại bản nguyên đại lục lịch luyện cơ hội rời đi cổ thiên đình giấu diếm phụ hoàng ngỗ hậu vụn trộm đi tới tạo hóa tiên vực sau đó nàng tìm nha tìm nha tìm c h ọ n vẹn ba năm ngay cả tạo hóa lông cũng không thấy n à n g cái này tiểu tiên nữ kiên nhẫn đều sắp bị sạch sẽ chẳng lẽ là phúc duyên của ta không thâm hậu tuyệt mỹ tiên tử h i ể hẹn n ạ o nhân hung tư thế sau đó có chút bản thân hoài nghị nói ra lại tìm nửa năm nếu là còn tìm không thấy trong truyền thuyết tạo hóa đạo duyên ta vân hy liền trở lại về bản nguyên đại lục tiên tử thiếu nữ tiên âm lẩm bẩm nói sau đó tiên ảnh lõi lên biến mất tại thần quân trong di tích nàng đi địa phương khác tìm kiếm tạo hóa cơ duyên một bên khác vỡ ngần tạo hóa trong tiên vực tâm một phương tiểu thế giới bên trong tiên linh chi khí nồng đậm đến hóa dịch tiên vân giống như vô thượng tiên như vô cố ả n Nơi đây chính là nữ thần Phân Nhi đạo tràng, đạo này trận nói lộng xinh nữ quân Dung Tiên còn h thể Hiếu đây đế đạo đạo đẹp, đạo Duyệt lấy, tuyệt có cực Cắc là là Liêu Tô Tô t so kỳ t hơn. Cô dương ngươi tại sao còn chưa đi một tòa tiên đỉnh núi lầu các bên trên một bộ váy đỏ nữ thần đế đôi mắt đẹp nhìn lên trước mặt tuấn mỹ trích tiên sau đó có chút bất đắc dĩ nói cố dương đã giống như thuốc cao già chó đi theo nàng nửa tháng p h â n duyệt nhi giờ phút này vô cùng bất đắc dĩ nàng đánh lại đánh không lại cố dương chỉ có thể cân sức n g a n tài chạy lại chạy không thoát cố dương như bóng với hình cho nên giờ phút này nữ thần đế phần duyệt nhi đã đối cố dương không có cách nào duyệt nhi ngươi không đáp ứng ta liền không đi người nào đó ra mặt siêu d à y nói một bộ ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ dám vẻ ngươi n h a ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần hiện tại ta duy nhất liền làm ộ t lòng tu luyện chuyện khác ta sẽ không suy nghĩ nhiều nghe được cố dương lời nói về sau phần duyệt nhi gương mặt xinh đẹp hơi choáng có chút kiên định nói ra chính nàng đại đạo muốn đi không tưởng nhi hy vọng nữ tình trường duyệt nhi ngươi không cần làm cái gì ngươi đáp ứng ta là được chuyện khác ta đi làm tuyệt sẽ không để ngươi la động ngươi nằm cũng được ngồi cũng tốt k h ô người ảnh h ở n n g g ư nào đó nghiêm trọng nói p h i dê sổn n g h e xong cố dương lời nói về sau phần duyệt nhi hơi sưng sờ sau đó hiểu được về sau nàng nhịn không được gắt một cái người nào đó làm vạn nam độc thân chất lượng tốt nữ tiên tử nàng tự nhiên hiểu được đều hiểu kỳ thật nhàm chán thời điểm phần duyệt nhi là lật xem qua một chút làm cho người mặt đỏ tới mang thai sách nhỏ nguyên tới nhà của ta duyệt nhi đều hiểu đã hiểu cái kia duyệt nhi ngươi hẳn phải biết nam nữ phối hợp làm việc không mệt người ta cùng một chỗ tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn a người nào đó tiếp tục đối với tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp ừng đỏ phần d u ệ t nhi nói ra ừ lúc trước liền không nên luyện hóa ngươi thần hỏa nếu là không luyện hóa ngươi thần hỏa liền không trở về cùng ngươi sinh ra n h â n quả không sinh ra n h â n quả ta chỗ này cũng sẽ thanh tịnh rất nhiều nhìn xem ra mặt dày người nào đó giờ phút này phần duyệt nhi rốt cuộc biết cái gì gọi là tự làm tự chịu ngã một lần khôn hơn một chút nàng về sau sẽ không bao giờ lại ham món lời nhỏ Ngạch, duyệt nhi ngươi đây là ghét bỏ ta sao cố dương ôn nhu đối với phần duyệt nhi nói ra sau đó hắn dắt cái sau ngọc thủ hắn kỳ thật có thể cảm thụ được nữ thần đế phần duyệt nhi đang áp chế tâm tình của mình nàng kỳ thật cũng đúng người nào đó có ý tứ、ừ. Thôi Cô d ư ơ nghe k ô n g cho được phần duyệt nhi lời nói về sau cố dương đem cái sau nhỏ khẩn thiết kẻo đến sau đó nhấn tại lồng ngực một cái sau có thể sức lực đánh hắn ừ ta mới sẽ không đánh ngươi đây nếu là thật sự đánh ngươi khẳng định lại sẽ cùng nguyên nhân quả quân quýt thiếu nguyên nhân quả đến lúc đó dựa theo ngươi người xấu này tính toán trong nội tâm khẳng định sẽ thông qua đối ta làm loại kia chuyện xấu mà đánh trở về nghe được cố dương lời nói về sau phần duyệt nhi đôi mắt đẹp l ó e lên n h ì n không được thì thào nói ra nàng mới sẽ không cho người nào đó lưu lại n h ư ợ c điểm cùng lấy cớ duyệt nhi ngươi nói là làm loại kia chuyện xấu mà người nào đó nghiêm trắc hỏi p h i bại hoại đừng hỏi nữa phần duyệt nhi ý thức được mình vừa rồi trong lúc vô tình nói lỡ miệng kết quả là nàng chừng người nào đó một chút ha ha ha duyệt nhi ngươi tốt ấu a ngươi cao lanh tiên tử người thiết sụp đổ nhìn xem phần duyệt nhi càng che càng lộ bắt gấp nhỏ biểu lộ cố dương cười ra tiếng còn không đều tại ngươi không để ý tới ngươi nhìn xem cười chiếc túi n g a ra sau người nào đó phần việt nhi xấu hổ giận dữ dầm chân sau đó chạy tới chật chật n g u y ê n lai、like、là trong nóng ngoài lạnh hình xem ra gà sẽ trăng mấy chốc sẽ đến nhìn xem nữ thần đế chạy đi bóng hình xinh đẹp nào đó trong lòng người âm thầm cười nói b à n nguyên đại lục một chỗ hiện ra phong cách cổ xưa khí tức viễn cổ truyền thống đại trận trước mặt giờ phút này đứng đấy một vị thân lấy lửa q u ầ n dài màu đỏ tuyệt mỹ ngự tỷ tiên tử ngự tỷ tiên tử trổ mã duyên dáng yêu k i ề u khuynh quốc khinh thành khí chất cao lạnh yêu diễm cao quý lanh diễm quả thật tuyệt thế vư vợt phu quân nói tạo hóa tiên vực có hắn cùng ta đồng hương nhưng không có nói cho ta biết là ai, thật là. tiên tử thì thào nói ra mê người môi đỏ mân mê một cái đáng yêu độ con trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng hiếu kỳ dù sao duyệt nhi mội mội nắm trong tay tạo hóa tiên h vực đến lúc đó để nàng tìm xem là được tuyệt mỹ tiên tử thì thào nói nhỏ sau đó nàng tiên ảnh nhanh nhẹn đi tới truyền thống đại trận bên trong ông long viễn cổ truyền thống đại trận bị kích hoạt nổi lên huyền diệu không gian khí tức một đạo không gian thần quang hiện lên nữ tiên tử cái k i a huyện c h u y ể n linh l u n g cao g ầ y h i ể u điệu thân ảnh biến mất ngay tại chỗ chỉ để lại một trận dụ hồn phách người nhàn n h ạ thương thơm đó là tuyệt mỹ tiên tử thiên sinh tự mang mùi th hỏa tổ sắc cơ cơ duyên tri điệp tạo hóa tiên vực huyền diệu phi phàm bên trong tiểu thế giới thân mang một bộ váy đỏ tuyệt thế nữ thần đế giờ phút này chính giúp vào người nào đó trong ngực duyệt nhi chúng ta nghiên cứu thảo luận một cái sinh mệnh chân lý đi xâm nhập trao đổi một chút trong ngực ông bội người nào đó có một chút kích động nói đi qua hắn nửa tháng công lược nữ thần đế phần d u y ệ t nhi đã bị hắn cho công lược còn kém cùng một chỗ song tu ngươi người xấu ngươi mơ tưởng trong đầu cả ngày đều đang suy nghĩ cái gì đâu nghe được nào đó người về sau tuyệt mỹ không tỉ vết tiên tử phần việt nhi đôi mắt đẹp chừng người nào đó một chút sau đó rời đi cái sau ôm ấp đã đến giờ n g ư ơ i người xấu này không phải muốn đi bản nguyên đại lục à, nhanh đi đi ta còn muốn tu luyện tin ê tư huyện chuyển cao gậy phần d u y ệ t nhi lại đối cố dương nói ra nửa tháng này đến bị người nào đó một mực quân lấy nàng đều lười biếng tu luyện quả nhiên nam tu đạo lữ cái gì chỉ sẽ ảnh hưởng nàng tốc độ tu luyện duyệt nhi ngươi theo ta cùng đi bản nguyên đại lục đi n g ư ơ i ta xong kiếm hợp ích có thể treo lên đánh đạo tổ nghe được phần việt nhi lời nói về sau cố dương hướng dẫn từng bước nói đạo tổ cũng không phải tốt như vậy treo lên đánh còn nữa ta cũng không muốn cùng đi với ngươi bản nguyên đại lục gần nhất ta cảm nộ g rất nhiều dự định bế quan tu vi không trừng phá quan sau khi ra ngoài liền có thể chứng đạo đạo tổ nghe được cố dương đề nghị về sau kinh diễm t u y ệ t thế nữ thần đế đôi mắt đẹp nhịn không được chọn nhìn cố dương một chút sau đó tiên âm lẩm bẩm nói ta còn muốn cùng duyệt nhi ngươi không xa rời nhau đâu nghe được phần duyệt nhi lời nói về sau cố dương có chút bất đắc dĩ hắn lắc đầu vươn tay ra vòng lấy nữ thần đế huyện chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn sau đó nghe cái sau trên thân thể mềm mại tán phát hương thơm lảng lạc ôm cái sau nửa khắc d u ệ t nhi ta đi đây trong vòng trăm năm ta sẽ trở lại. nói thật thật không nỡ nhà ta duyệt nhi cố dương buông lỏng ra phần duyệt nhi sau đó có chút không thôi nói ra người xấu ta cũng có chút không nỡ bỏ ngươi đi nhưng là không thành đạo tổ cuối cùng làm kiến h ô i đây là tạo hóa tiên vực một chỗ cơ duyên chỗ ngươi rời đi tạo hóa tiên vực trước nhớ kỹ đi thăm dò một chút ta có thể đưa cho ngươi liền chỉ có nhiều như vậy phần duyệt nhi dội ra thon d à i ngọc thủ đem một viên hiện ra nồng đậm tạo hóa khí hơi thở cung ngọc đưa cho cố dương đây là cái gì nhìn trong tay huyền diệu thần bí cung ngọc cố dương nhịn không được hỏi hắn có thể cảm thụ được cung ngọc bất phàm cái này là năm đó ta nhập chủ tạo hóa tiên vực l lấy được một đạo cơ duyên năm đó ta thông qua đạo này cơ duyên rõ ràng mình muốn đi đại đạo lấy được chỗ í c h không nhỏ bây giờ tín vật này đối ta vô dụng liền cho ngươi a phần duyệt nhi hiện ra mê người đôi mắt đẹp đ ố i cố dương tiên âm lượn lờ nói cảm ơn ngươi duyệt nhi cố dương hơi sưng sỏ trong mắt tràn đầy cảm động hắn lại nắm ở ngự tỷ giai nhân v ò n g e o hung hăng hôn lên chốc lát sau hắn buông lỏng ra cái sau sau đó rời đi một bên khác tạo hóa tiên vực thông hướng bản nguyên đại lục truyền tổng đại trận tiết điểm ông long một đạo huyền diệu gợn sóng không gian nổi lên đại trận tiên quang đại tác đợi cho quan g mang tan hết một vị thân mang váy đỏ tuyệt sắc ngự tỷ giai nhân xuất hiện ở tại chỗ mấy ngàn năm không có tới tạo hóa thiên vực đi trước tìm duyệt nhi m ộ i m ộ i trò chuyện chút nữ tiên tử viêm linh nhi tiên âm lẩm bẩm nói sau đó hướng phía nữ thần đế đạo tràng mà đi bản nguyên đại lục vô biên vô hạn chỉ có đạo tổ mới có thể biết nó rộng lớn bản nguyên đại lục chia làm vô số giới vực phân biệt từ khác biệt đạo tổ thống ngự l ấ y ở vào bản nguyên đại lục mặt phía nam vô tận hòa vực chính là hòa tổ đạo tràng hòa tổ chính là bốn mươi tám tôn đạo tổ thứ nhất trưởng khống giả lựa chi đại đạo quyền hành tại bốn mươi tám tôn cường đ hỏa tổ có thể đập tiến trước bốn mươi vô tận hỏa vực từ vô số hỏa chỉ pháp tắc ngưng tụ mà thành khắp nơi hiện ra thiên địa thần hỏa thu vi không cao lấy tùy tiện tiến bảo sẽ đốt xương võ thân cái kê sâu kiến vậy mà còn không hết hy vọng còn muốn lấy muốn đánh cắp bản tổ hỏa chỉ quyền hành đang chém Giờ trong trong lùng Thông diễm thiên tại tại nói. đại phút pháp phủ hỏa hỏa lạnh chỉ một tòa hỏa diễm pháp tắc cơ câu bên trong thiên điện, một tôn bao phủ tại vô tận đạo hỏa bên trong tồn này, bên bên địa, bao qua lửa cơ câu đạo đ vô năm đó ta cho hắn mặt mũi không có đưa ngươi chu sát hiện tại ta cũng sẽ không lại cố cùng cái khác quanh thân hiện lên hỏa diễm đạo vẫn tồn tại lạnh lùng nói ra sau đó nhìn về phía tạo hóa tiên vực phương hướng một cỗ lành lạnh sát cơ từ hắn quanh thân phong thích lập tức toàn bộ vô tận hỏa vực đều tại rung động ở vào vô tận hỏa vực ước vạn sinh linh giờ phút này hướng phía tiên điện phương hướng quỷ l ệ run lấy b ấ y đạo tổ giận dữ thây nằm một triệu máu chạy thành sông không sai đây cũng là tạo hóa chi đạo khí tức tạo hóa tiên vực một chỗ khu vực cố dương chằm chằm lấy ngọc trong tay quyết sau đó âm thầm nói nhỏ từ r ờ đi nữ thần đế hành cung tiểu thế giới về sau. hắn cứ dựa theo phần duyệt nhi đưa cho cung ngọc tìm được nơi này giờ phút này trước mặt hắn là một tòa cự đại hình hoa sen t r ạ n g dây núi kéo dài mấy vạn dặm cực kỳ trắng quan tiên phong có ba mươi sáu tòa từng tòa hiện ra nồng đậm tạo hóa khí hơi thở thanh lông m ả y s ắ c tiên phong giống như liên hoa cánh sen đứng bước tại bên trên bầu trời chỉ cắm vật tiêu xem toàn thể đi lên giống như một đoán ở rộ thanh l i ê n có chút giống trong truyền thuyết ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên cô dương hơi xứng sở sau đó chậm rãi nói ra uy ngươi cũng là đến tìm kiếm cơ duyên sao giờ phút này một đạo duyệt nhi dễ nghe tiên thuận thanh â m nhìn lại cố dương thấy được một vị thân mang váy trắng mang mạng che mặt thân ảnh luyện chuyển t u y ệ thế t nữ tiên tử quả nhiên không hổ là tạo hóa tiên vực nữ tiên tử đều là kinh diễm như vậy với lại không thua nhà ta duyệt nhi nhìn xem váy trắng nữ tiên tử cố dương trong lòng âm thầm nói thầm uy đang hỏi ngươi đây nhìn xem cố dương nhìn mình cằm chằm vân h i đôi mắt đẹp t r ừ n g mắt liếc cố dương sau đó không khỏi nói ra cố dương gặp qua tiên tử lúc này cố dương vừa cười vừa nói thông qua vừa mới hắn nhìn một chút trước mặt thiếu nữ tiên tử k ị c bản nhưng sau phát hiện cái sau lại là vị kia nữ nhi cho nên hắn lập tức vui vẻ. Tiên bối ừ ta vừa nhìn liền biết ngươi là tìm đến cơ duyên nghe được cố dương lời nói về sau vân hy nhìn một chút giống như thanh liêm dãy núi tiên phong sau đó lại đối cố dương nói ra tiên tử nói không sai ta đúng là đến tìm kiếm cơ duyên nơi đây tiên phong giống như trong truyền thuyết tạo hóa thanh liêm hẳn là cơ duyên tri điểm cố dương nghiêm túc đối với vân hy nói ra Đi giày mòn sắt tìm sắt chương bảy trăm tám mươi lăm tạo hóa hạ sen tiên tử có trúc ốc tạo hóa tiên b ự c cơ duyên tri địa dãy núi giống như cánh sen nở rộ cửu thiên tiên v â n lượn lờ giống như nhân gian tiên cảnh cực kỳ xinh đẹp tại sen phong nội địa tương tự đài sen một tòa tiên phong trên bình đ i đứng lấy hai đạo nhân ảnh một bộ bạch thi cổ dương cùng đồng dạng thân mang màu trắng tiên váy tuyệt thế nữ tiên tử vân hy đáng giận không nghĩ tới tìm được cơ duyên tri địa lúc này cố dương móc ra cái viên kia nữ thần đế phần việt nhi ban cho tạo hóa cung ngọc a tạo hóa khí thức ngươi quả nhiên có chuẩn bị cảm thụ được cố dương trong tay cung ngọc bên trên tán phát huyền diệu tạo hóa khí hơi thỏ tuyệt mỹ không tì vết tiên tử vân hát đôi mắt đẹp không khỏi sáng lên nhanh lên một chút nhanh lên một chút kích hoạt nó chúng ta đi tìm cái k i a tạo hóa cơ duyên vân hy kích động đối c ô dương thúc giục nói chớ có có chút hồn nhiên đáng yêu nhìn xem nữ tiên tử lấy bộ dáng gấp gáp cố dương mỉm cười sau đó kích hoạt lên ngọc trong tài quyết ông long lập tức một cỗ huyền diệu tạo hóa cơ hội từ cung ngọc bên trong phong thích mà ra vĩ nạn sen phong tựa hồ cảm ứng được cái k i a c ỗ tạo hóa khí cơ dẫn dắt cũng đột nhiên tiên vụ sôi trào bắt đầu tách ra vô lượng tiên quang ba mươi sáu tòa cánh sen giống như tiên phong phát ra màu xanh tạo hóa tiên quang cả đó sen núi tựa hồ tịnh lại một đạo huyền diệu gợn sóng không gian nổi lên cố dương cùng vân hy hai người biến mất ngay tại chỗ lập tức trời đất quay cuồng đợi đến cố dương cùng vân hy lấy lại tinh thần hán nàng nhóm liền xuất hiện ở bên mông vông ngần thái cổ tinh giữa không trung đây là nơi nào tuyệt mỹ tiên tử vân hy ngọc thủ nâng lên vớt vớt hơi loạn tóc xanh trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy n g h i hoặc sau đó đối cố dương hỏi nếu như ta đoán không lầm chúng ta hẳn là tại sen phong nội bộ bên trong tiểu thế giới cố dương thần n i ệ m quét qua sau đó hết thể nhưng tại tâm này phương tinh không thế giới có chín n ư vạn giảm trí lớn hiện ra nồng đậm tạo hóa khí hơi thở quả thật một phương tuy duyệt nhi đạo tràng sợ là cũng so ra kém phương này tinh không thế giới a cố dương trong lòng âm thầm nói ra uy mau nhìn chỗ nào lúc này vân hát đột nhiên ngọc thủ chỉ vào một cái phương hướng đ ố i cố dương nói ra cái kia hẳn là là chân chính tạo hóa đạo duyên thuận vân hy ngón tay ngọc phương hướng nhìn xem cái kia đó a chìm nổi tại tình không lông mảy m à u xanh tiên liên hư ảnh cố dương nhịn không được nói ra trong tình không chìm nổi lấy một đoá ba mươi sáu thanh liên hư ảnh thanh liên hư ảnh triển khai trưởng kéo lấy vô ngân tình không huyền diệu phi phạm tại thanh l i ê n hư ảnh trung tâm t h a hồng ngưng tụ ra ba mươi sáu mai hạt sen bây giờ thương hải tăng điện cái kia hạt sen sớm đã không còn là ba mươi sáu số lượng chỉ còn lại có m ộ mươi tám mai u i ngươi nói làm sao phân vân hở cùng cố dương đi tới mỏ ra hạt sen trên đài sen sau đó nàng không khỏi đối cố dương hỏi muốn không một nửa mà phân cố dương nhìn về phía tiên tử vân hy sau đó không khỏi nói ra duyệt nhi trước đó tới đây mặt thời điểm hắn là mang đi một chút hạt sen đồng thời cố dương trong lòng cũng không khỏi nói ra không được không có vận mệnh của ngươi cung ngọc ta căn bản tiến không tới nơi này cho nên không thể chia đôi phân nghe được cố dương lời nói về sau tuyệt mỹ tiên tử vân hy hiện ra đôi mắt đẹp hết lên mê người môi đỏ sau đó đối cố dương kiên quyết nói ra cái kia vân hy tiên tử ngươi nói còn thế nào phân nhìn xem tuyệt mỹ vân hy cái kia bộ dáng nghiêm túc cố dương cảm thấy quá i đáng yêu hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế tỷ đấu tiên tử dạng này trong nhà của ta chỉ có ba người cho nên lấy đi ba cái hạt sen cái khác đều thuộc về ngươi vân hy nghĩ nghĩ sau đó nghiêm túc đối với cố dương nói ra cái này tạo hóa hạt sen giá trị liên thành chính là hiếm có vô thượng tiên vật sợ là đạo tổ gặp đều muốn ngấp n g ẽ không nghĩ tới vân hy tiên tử ngươi vậy mà có thể nhịn được ngươi ngốc như vậy tiên tử ta vẫn là lần đầu gặp đâu nghe được vân hy chỉ cần ba cái về sau cố dương nhịn không được đậu đen r a o m ù n g nói ngươi nói ta khỏ vân hy đôi mắt đẹp t r ừ n g một cái căn chặt hai hàm răng trắng ngà nhìn hướng người nào đó nàng một mảnh hảo tâm người nào đó vậy mà tựa hồ không thế nào cảm kích hơn nữa còn nói nàng đốc n h a đầu đốc chúng ta một ba phân đi, ngươi cầm sáu cái ta lấy mười hai mai cố dương nhịn không được nói ra sau đó vung tay lên mười tám mai hiện ra tạo hóa khí hơi thở h ạ sen bị h a xuống trong đó sáu cái bay về phía vân hy mà còn lại mười hai mai thì h bị cố dương c tiếp nhận hạt sen sau đó một mặt kinh ngạc hắn hoài nghi trước mắt tiên tử thật ngốc bất quá tốt như vậy a dạng này tiên tử dễ dàng nhất lửa nào đó trong lòng người lại nhịn không được âm thầm thầm thì đồng thời nhìn về phía vân hy trong ánh mắt nhiều hơn một phần vẽ không hiểu ông ông. nhưng vào lúc này mất đi hạt sen về sau vĩ nạn thanh liên hư ảnh bắt đầu từng khúc băng liệt cuối cùng tan thành m â y khói theo thanh liên hư ảnh tiêu tán cố dương cùng vân hy hai người cũng bị tinh không thế giới bài xích đi ra uy hiện tại cơ duyên đã đến cho nên ta phải đi chúng ta hữu duyên gặp lại xen trên đỉnh một bộ váy trắng nhanh nhẹn tiên tử vân hy hiện ra đôi mắt đẹp sau đó đối cố dương nói ra ân ta cũng muốn đi bản nguyên đại lục cho nên vân hy tiên tử chúng ta sau này còn gặp lại người nào đó nghiêm trọng nói hắn biết vân hát muốn trở lại về bản nguyên đại lục cho nên lúc nói hắn tận lực đem bản nguyên đại lục chữ cắn nặng một điểm a ngươi vậy mà cũng muốn đi bản nguyên đại lục ta là bản nguyên đại lục hoang vực cổ thiên đình ngươi là bản nguyên đại lục phương nào đạo vực đạo thống nghe được cố dương lời nói về sau thiên tử vân hát hơi sưng s ò trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng hiếu kỳ sau đó không khỏi hỏi ta là xuất từ ba ngàn đạo vực tán tu muốn muốn đi trước bản nguyên đại lục truy tìm tốt hơn cảnh giới cố dương đối vân hát c h ậ m rãi nói ra dạng này a cái kia ngươi đến từ cái kia mới nói vực vân hy có chút dừng lại sau đó lại tò mò hỏi ta đến từ một phương rất nhỏ đạo vực vân hy tiên tử ngươi hẳn là chưa nghe nói qua cái kia mới nói vực được gọi là thanh niên đạo、vực. đối mặt với vân hy hỏi thăm cố dương thực sự nói ra nha lại là thanh l i ê n đạo vực phụ hoàng cùng mẫu hậu cổ thổ không nghĩ tới ngươi lại là phụ hoàng cùng mẫu hậu đồng hương giờ phút này vân hy có chút kích động nói dù sao nàng phụ hoàng cùng mẫu hậu đều xuất từ thanh l i ê n đạo vực khi còn bé nàng thường xuyên nghe được phụ hoàng cùng mẫu hậu nói về cái k i a phương huyền diệu thanh l i ê n đạo vực như thế mưa dầm thấm đất nàng tự nhiên cũng đúng xuất từ thanh l i ê n đạo vực cố dương dâng lên hào cảm đi ta dẫn ngươi đi bản nguyên đại lục chờ đến bản nguyên đại lục ta sẽ dẫn ngươi đi hoang vực gặp phụ hoàng ngươi cũng có thể bái nhập cổ thiên Khuynh u q ố chương y n Thành. h này Cái b ớ c chỗ. được Cố kế tiếp đúng chỗ. Nghe được vân Hy lời nói đúng Nghe Vân Hy ư về sau, d khỏe bảy t r o n lòng g â m t h ầ m nói ra. m ụ c đích của hắn đạt thành, cũng không muốn công hắn cùng đạt hắn thành, không hắn muốn t r ư ớ c ngốc mắt mỹ tuyệt t i ê n tử t á n g u lâu như viêm ậ y Trước 786, v sư thúc các ngươi thiên đ ỉ n h thiếu không thiếu con rể tạo hóa trong tiên vực tâm bên trong tiểu thế giới một tòa tiên vân lượn lờ tiên trên đỉnh tiên vũ tô điểm ở giữa có một phương tiên hồ sóng nước lấp l o n g tại tiên hồ cái khác tiểu đình bên trong giờ phút này ngồi hai vị thân mang váy đỏ tuyệt mỹ ngự tỷ tiết tử hai vị ngự tỷ thân mang đồng dạng xe m ấ y khí chất có chút tương tự nhưng lại đều có thiên thu đều là ước vạn người không được một tuyệt thế t i ê n tử linh nhi tỉ tỉ không nghĩ tới ngươi sẽ đến tạo hóa tiên vực nữ thần đế phần duyệt nhi hiện ra đôi mắt đẹp mịn cười nói với viêm linh nhi vạn năm trước phần duyệt nhi tiến về bản nguyên đại lúc lúc liền làm quen viêm linh nhi hai người đều tu luyện là l ử a chi đại đạo cho nên hai người rất có a n ý trở thành tốt khuê mật mấy ngàn năm không gặp duyệt nhi mỗi mỗi ngươi hiện tại ngươi vẫn là như vậy mỹ lệ không biết mỗi mỗi i sẽ tiện nghi cái nào nam tu tuyệt mỹ ngự tỉ viêm linh nhi dùng cắt nước xong đồng nhìn xem tự mình khuê mật, sau đó không khỏi nói ra. linh nhi tỷ tỷ liền sẽ biết trêu g ẹ o ta nghe được viêm linh nhi lời nói về sau phần duyệt nhi đôi mắt đẹp chừng một cái bất đắc gì nói đồng thời nàng không nhịn được nghĩ lên cái nào đó xấu xa ra hỏa cho nên lại lật một cái lên mắt có chút hoạt bắt đáng yêu n g ư ơ i n h a theo ta nói đại đạo từ từ ngươi sớm nên tìm một cái đạo nữ như thế cũng không trở thành quá cô độc ngự tỷ viêm linh nhi r ộ i ra ngọc thủ nắm chặt nữ thần đế khuê mật ngọc thủ sau đó khuyên tỷ chó nói chỉ d u ệ t nhi biết phần d u ệ t nhi bị nói gương mặt xinh đẹp hơi choáng nhịn không được thì thào nói ra k h a n khách tỷ liền không đùa ngươi bất quá ngươi phải nắm chặt tìm đạo l ữ đây là nhân sinh đại sự viêm linh nhi tiên âm lẩm bẩm nói lần này ta đến tạo hóa tiên vực ngoại trừ thăm hỏi duyệt nhi mọi mọi ngươi bên ngoài ta vẫn là tìm đến hi nhi nhà đầu kia ba năm trước đây nàng vụn trộm c h u ẩ n ra cổ thiên đình sau đó chạy tới tạo hóa tiên vực viêm linh nhi lại nói sang chuyện khác đối phần duyệt nhi thì t h ả o nói ra hi nhi chất nữ à ta giúp tỉ tỉ tìm một chút nghe được viêm linh nhi lời nói về sau nữ thần đế hơi xưng sở sau đó quanh thân nổi lên vận sóng câu thông tạo hóa tiên vực thiên đạo bản nguyên lập tức toàn bộ tạo hóa tiên vực đều rơi vào nàng tầm nhìn bên trong. À, hắn nàng nhóm khi nào tiến đến cùng nhau đi lúc này thần n i ệ m quét thiên chiếm đất nữ thần đế không khỏi ngây n g ẩ n cả người bởi vì tại tạo hóa tiên vực thông hướng bản nguyên đại lục truyền thống c h ậ t chỗ nàng nhìn thấy vân hy thân ảnh với lại đồng thời cũng nhìn thấy nào đó người xấu thân ảnh giờ, cười cười nói nói, giờ khắc này nữ thần đế lập tức nội tâm ghen ghét bắt đầu nhìn không được cắn chặt hai hàm răng trắng ngả nắm tay nhỏ đều xếp chặt duyệt nhi muộn muội ngươi thế nào phát hiện hát nhi nha đầu kia ở nơi nào sao nhìn thấy nữ thần đế phản ứng viêm linh nhi không khói hỏi linh nhi tỉ tỉ ta tìm tới hát nhi nhà đầu kia bất quá nàng hiện tại giống như gặp được tên lường gạt phần duyệt nhi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà hận không thể cắn một cái nào đó tên đại bại hoại sau đó nàng đối phần duyệt nhi nói ra người nào lớn mật như thế cũng dám lừa gạt nữ nhỉ của ta nghe được phần duyệt nhi lời nói về sau tuyệt mỹ hoàn mỹ ngự tỉ mỹ phụ viêm linh nhi đứng dậy cao g ầ y linh lung trên thân thể mềm mại tản mát ra một cô khí phách linh nhi tỉ tỉ đi ta dẫn ngươi đi tìm hi nhi sau đó cùng một chỗ đánh một trận người kia phần d u ệ t nhi thì thào nói ra sau đó giữ chặt tự mình khuê mật tỉ, tỉ ngọc thủ biến mất ngay tại chỗ một bên khác viễn cổ truyền thống đại trận trước mặt cố đại ca kích hoạt truyền thống đại trận không gian tiên ngọc ta đã bày xong các loại khởi động đại trận chúng ta liền có thể tiến về bản nguyên đại lục khuynh quốc khinh u thành tiên tử vân hy vô vỗ thon dài ngọc thủ nhìn xem mình khảm nạm tại trên đại trận từng mai từng mai tiên ngọc nàng nhịn không được đối cố dương thì thào nói ra không sai đi qua cố dương mấy ngày công lược vân hy cái này ngốc tiên tử đã không gọi hát uy mà là đổi giọng gọi cố đại ca không nghĩ tới hy nhi ngươi vẫn là một cái tiểu phú bà vậy mà có nhiều như vậy không gian tiên ngọc cố dương đôi mắt sáng rực nhìn xem đáng yêu tuyệt sắc ngốc tiên tử vân hy sau đó nhịn không được t r e o g ẹ o nói ừ đó là dĩ nhiên phụ hoàng ta thế nhưng là thiên đình c h i chủ có thể so với đạo tổ tồn tại nghe được cố dương khích lệ về sau vân hát ngạo t i ể u cong lên mê người môi đỏ sau đó đối người nào đó thì thảo nói ra lời nói nói các ngươi thiên đình thiếu không thiếu con rể nghe được hy nhi lời này của ngươi ta đều muốn làm cổ thiên đình con rể người nào đó thăm dò tính bật thốt lên nói ra con rể vi cố đại ca ngươi nói cái gì đó t u tu tu nghe được cố dương lời nói về sau vân hát cứ thế trong chốc lát sau đó nàng phản ứng lại lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ thấm nhịn không được hướng phía người nào đó phun ra kiểu nộ đ ầ u lưới ta nói là sự thật hát nhi ngươi không suy tính một chút sao thực lực của ta có thể so với đạo tổ chỉ d ư ớ i đệ nhất người mà không có người lâu hơn ta đến soái còn nữa ta còn đến từ thanh l i ê n đạo vực cũng được cho người trong nhà bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài người nào đó ba l ạ p ba l ạ p đối với vân hát hướng dẫn từng bước nói nói vân hy cái k i a tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp nổi lên đỏ h n g vừa đỏ lại nóng để nàng nhịn không được dùng ngọc thủ bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mắt đẹp có chút t r ố n tránh cũng không dám nhìn người nào、đó. vô sỉ t i ể u tặc cũng dám lừa gạt nữ nhi của ta muốn ăn đòn ngay tại cố dương đùa dỡn tiên tử vân hy thời điểm hư không nổi lên g ọ n sóng một đạo giọng dịu d i n g quát lớn từ đằng xa truyền đến sau đó hai vị thân mang váy đỏ tuyệt thế nữ tiên tử đạp không mà đến Ngậy, duyệt nhi còn có duyệt nhi bên người tỷ tỷ hẳn là hoang cổ kỷ nguyên viêm linh nhĩ a nhìn xem đạp không mà đến hai người cố dương trong lòng âm thầm nói ra mẫu hậu duyệt nhi di di lúc này nhìn thấy viêm linh nhi cùng phần duyệt nhi tới thiên tử vân hy cũng cởi nên đón tiếp lấy duyệt nhi viêm sư thúc các ngươi sao lại tới đây lúc này người nào đó cũng đối với phần duyệt nhi cùng viêm linh nhi nói ra ừ nghe được cố dương chào hỏi phần duyệt nhi lạnh hừ một tiếng bay đầu đi chỗ khác nhìn lên đến vẫn như cũ đấu kỵ vào đầu tiểu t ử túi h ngươi kêu người nào sư thúc đâu về phần viêm linh nhi thì đôi mắt đẹp chừng một cái hung hăng nhìn trước mắt cái này muốn gạt nữ nhi của nàng thiếu niên nghệ viêm sư thúc ta trước tự giới thiệu mình một chút ta gọi cố dương đến từ thanh l i ê n đạo vực ta sư tôn là thanh ý địa tiên tử thanh ý thì sư tôn từng nói qua viêm sư thúc ngươi người nào đó chứng chặt đàng hoàng đối với viêm linh nhi nói ra đương nhiên trong lời nói của hắn có thật có giả thật giả nửa nọ nửa kia nguyên lai、like、ngươi chính là tiểu gia hỏa kia nha dựa theo ngươi thật nói đến ta đúng là sư thúc của ngươi bất quá thật không nghĩ tới thanh y cao ngạo như vậy cao lạnh một người vậy mà thu một cái tiểu bạch kiểm độ đệ viêm linh nhi hiện ra người nào đó đánh giá cố dương sau đó đối cố dương thì thào nói ra Ngạch, xem ra thanh y tỉ tỉ và viêm linh nhi ở giữa tựa hồ không thế nào hài hòa nghe được viêm linh nhi lời nói bên trong một tia trêu chọc về sau cố dương trong lòng nhịn không được nói ra quái gia hỏa không nghĩ tới ngươi cùng linh nhi tỉ, tỉ ở giữa còn có cái tầng quan hệ này lúc này nữ thần đế đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem người nào đó trong mắt tràn đầy ưu oán Ngạch, quan hệ này tựa hồ có chút phức tạp một bên viêm linh nhi chú ý tới tự mình khuê mật biến hóa sau đó nàng nhìn một chút tiện nghi sư chất cố dương lại nhìn một chút tự mình nữ nhi sau đó trong nội tâm nàng nhịn không được âm thầm nói ra bối phận tựa hồ lộn xộn t t r ư sau đó nhỏ giọng thầm thì nói duyệt nhi ngươi yên tâm việc này mà bao tại tỷ tỷ trên thân nghe được phần duyệt nhi lời nói về sau tuyệt mỹ viêm linh nhi vô vô ngạo nhân bộ ngực sau đó cam đoan nói n g ư ơ i xấu nhớ kỹ ngươi cam kết sự tình không phải các loại bổn tiên tử trở thành đạo tổ về sau cái thứ nhất liền truy sát ngươi lúc này nữ thần đế lại đi tới cô dương trước mặt sau đó đối người nào đó truyền âm nói ra đồng thời còn dùng đôi mắt đẹp trừng mắt liếc cái sau làm uy hiếp hy nhi nha đầu người này rất xấu ngươi không nên bị hắn lừa gạt hắn rất biết lừa gạt như ngươi loại này tiệu tiên nữ ngươi nếu là bị hắn lừa gạt tới tay hắn sẽ lộ ra diện mục thật sự sau đó ăn hết ngươi nữ thần đế phần duyệt nhi cuối cùng đi đến vân hy trước mặt n ắ m cái sau ngọc thủ sau đó truyền âm nói ra duyệt nhi di di nguyên lai、like、hắn lại như vậy người a hy nhi nhất định sẽ để cao cảnh giác ta mới không cho hắn ăn cơ hội của ta đâu nghe được phần duyệt nhi nhắc nhở về sau vẫn hát dọa lắc đầu sau đó dùng đôi mắt đẹp liếc qua cổ dương vội vàng hướng lấy phần duyệt nhi truyền âm nói thật không nghĩ tới cố đại ca vậy mà lại ăn người thật là đáng sợ giờ phút này tiểu tiên nữ vân hy trong lòng nhịn không được thì thào nói ra nàng bị hù dọa duyệt nhi đến cùng cho hờ nhi nói cái gì vì sao hi nhi đột nhiên nhìn ta như vậy nhìn thấy vân hy dị thường phản ứng còn có cái kia sợ h ã i tránh né ánh mắt cố dương một mặt một bức hắn không nghĩ tới mình đứng đấy đều có thể trúng đạn cuối cùng viêm linh nhi vân hy cùng cố dương ba người bước lên truyền thống đại trận hướng về p h ầ n duyệt nhi vây tay từ biệt tế theo nữ thần đế bấm n i ệ m pháp quyết kích hoạt truyền thống đại trận cố dương ba người trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ người xấu sớm một chút trở về không phải các loại bổn tiên tử đi bản nguyên đại lục tìm ngơi lúc ngươi liền t h ẳ n rồi nhìn xem cố dương ba người rời đi nữ thần đế đôi không lấy truyền thống đại trận sau đó thì thảo nói ra. Lập tức, nàng cũng bay người rời đi biến mất ngay tại chỗ bản nguyên đại lục vô tận hòa vực uy nghiêm huy hoàng cổ lão trong đại điện vĩ nạn hỏa tổ bao phủ tại vô tận đạo hòa bên trong nếu không phải bản nguyên khế ước không cho phép đạo tổ rời đi bản nguyên đại lục giờ phút này ta muốn liền chạm giết cái k i a khinh nhuần lựa chỉ đại đạo người uy nghiêm bên trong mang theo một tia sát cơ cùng tức giận thanh n â m từ trong đại điện vang lên hư coi như ta không thể tự mình xuất thủ cũng muốn chém giết nhữ người tới hòa tổ lạnh lùng nói sau đó hắn đôi tiên điện bên ngoài nói ra hắn vừa dứt lời xoát xoát xoát ba đạo quanh thân hiện ra đạo quân khí tức sinh linh liền xuất hiện ở trong đại điện trong đó hai nam một nữ đều thân lên hỏa diễm trường bảo quanh thân hiện lên hóa diễm p h á p tắc viêm thần h ỏ a linh đốt kiếp các người mang ta phát chỉ đi tạo hóa tiên vực một chuyên chu sát tạo hóa tiên vực trường khống giả phần diệt nhi nhanh đi mau trở về không được sai sót hỏa tổ đối ba người nói sau đó một đạo hiện ra hỏa chi đạo tắc kim sắc pháp chỉ giáng lâm tại ba người trước mặt lĩnh hỏa tổ phát chỉ ba người cung kính túi đầu sau đó mang theo kim sắc phát chỉ rời đi tiên điện ba tôn đạo quân tu sĩ lại thêm ta một đạo phát chỉ k i n h n h u n đạo giả nhìn những lần này như thế nào trốn đợi đến ba người sau khi rời đi hỏa tổ thản nhiên nói lần trước tôn này tồn đang ngăn trở ta giết cái k i a k i n h n h u n đạo giả lần này nói không chính xác hắn còn sẽ ra tay can thiệp xem ra ta vẫn phải đi tiếp một cái lao h ư u h ỏ a tổ nghĩ nghĩ cảm thấy dạng này còn không an toàn cho nên hắn dự định đi b à i kiến một vị cường đại đạo tổ nếu là lúc trước cứu phần d u y ệ t nhi đến cùng tôn này thần bí đạo tổ còn sẽ xuất thủ hắn tiếp tôn này đạo tổ sẽ ra tay ngăn trở bất quá muốn mời được tôn này đạo tổ hắn phải trả ra có chút đại giới tốt tại thân là lựa chỉ đại đạo đạo tổ h ắ n vẫn còn có chút vốn lấy mạ kết quả là hỏa tổ rời đi vô tận hòa vực đi đến tôn này đạo tổ châu đạo vực bản nguyên đại lục đông đạo vực nơi đây có vô số giới vực trong đó hoa n g vực chính là cực kỳ nổi danh m ộ t vực bởi vì ngàn vạn năm trước có một tôn tồn tại đi tới bản nguyên đại lục đông đạo vực sau đó hắn tham viếng một tôn cổ xưa mà cường đại đạo tổ tại tiếp xong tôn này đạo tổ về sau hắn ngay tại đông đạo vực phân một chỗ c ắ m rủi đổi tên là hoa n g vực với lại hắn còn tại hoa vực thành lập chuẩn đạo tổ cấp đạo thống khác cổ thiên đình hắn liền là thiên đế chân chính đạo tổ chỉ dưới đệ nhất người rốt cục về nhà giờ phút này hoa vực bên ngoài thân mang một bộ váy trắng vân hy hiện ra đôi mắt đẹp sau đó vừa cười vừa nói người cái nha đầu điên lần sau không cần trộm lén đi ra ngoài dạng này sẽ để cho ta và người phụ hoàng lo lắng nhìn xem tự mình nữ nhi bộ dáng khả ái nữ tiên tử viêm linh nhi nhịn không được dỗi ra ngọc thủ nhấn dưới nữ nhi trắng non thái dương sau đó nhịn không được nói ra kỳ hỉ mẫu hậu thi nhi biết vân hy phun ra kiệu nộn đầu lưới sau đó một bộ bộ dáng khéo léo nói chúng ta về nhà a nữ tiên tử viêm linh nhi sờ lên vân hy đầu sau đó thì thảo nói ra người đến cũng tới đi viêm linh nhi lại nhìn một chút một bên cô dương sau đó cũng không khỏi nói hừ cố đại ca hát nhi thế nhưng là đến nhà ngươi nếu là muốn nam ta khẳng định không có cơ hội vân hy hướng phía cô dương đĩu m ô i nói ra tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp sợ hãi biên mất không thấy hoa vực là nàng vân hy địa bàn nàng vậy mới không tin cố dương dám ăn nàng đâu duyệt nhi di di khẳng định là làm ta sợ vân hy trong lòng cũng thì thào nói ra cuối cùng cố dương đi theo viêm linh nhi cùng vân hy tiến nhập hoa vực đi qua lặn lội đường xa hắn theo hai vị tuyệt sắc tiên tử đi tới cổ thiên đình quả nhiên không hổ là cổ thiên đình bao la hùng vĩ muôn hình vạn trạng nhìn trước mắt tiên vũ chìm nổi cựu thiên phủ vân bên trong cổ thiên đ ỉ n h cố dương nhịn không được nói ra cổ thiên đ ỉ n h chìm nổi cựu thiên vân lam phía trên phương viên đâu chỉ mấy chục và dặm đơn giản rộng rãi đến cực h ạ n cố dương thần nghiệm lặng lẽ quét dưới liền phát hiện số tôn có thể so với tiên đế đạo quân cấp bậc tồn tại còn có vô số có thể so với tiên vương đại năng trong đó có một tôn khí cơ như vực sâu biển lớn để hắn nhịn không được một trận tôn này khi tức hẳn là hoang cổ kỷ nguyên tôn này tồn tại a cố dương đôi mắt nhìn về phía cổ thiên đình nội địa sau đó nhịn không được nói ra mẫu hậu cha hoàng đô không tới đ lúc này chạy đến nam thiên môn bên ngoài vân hy nhịn không được chu môi đỏ sau đó phản nàn nói đi thôi ngươi phụ hoàng rất nhanh sẽ xuất quan nghe được nữ nhi lời nói về sau viêm linh nhi nhịn không được đôi mắt đẹp lật một cái sau đó nhéo nhéo vân hy thịt đô đô gương mặt ta tại ngoài cung vì ngươi chuẩn bị một chỗ trụ sở chờ hắn xuất quan hắn tự nhiên sẽ gặp ngươi tại hắn xuất quan t r ư ớ c trong khoảng thời gian này ngươi nếu đang có chuyện có thể tới tìm ta tìm hát nhi nha đầu cũng được tuyệt s ắ c ngự tỷ viêm linh nhi u y ệ n chuyển tiên tư đứng lơ lửng trên không đôi cố dương thì thảo nói ra ân cố đại ca chương bảy trăm tám mươi tám thu vi tinh tiến nữ thần đế sắc kiếp bản nguyên đại lục hoa vực cổ thiên đình từng tòa tiên sơn chìm nổi cựu thiên tại mây mù lượn lờ bên trong giống như tuyệt thế tiên cảnh trên tiên sơn có tiên vũ lầu các tô điểm ở giữa vàng son lộng lẫy giường cột chặn trộ cực kỳ xinh đẹp hắn vậy mà bế quan đáng tiếc muốn chờ thật lâu mới có thể nhìn thấy hắn một tòa tiên trên đỉnh cố dương sẽ tới lên đỉnh cao nhất nhìn xem cựu thiên mây quyển vân thư không khỏi nói ra đối với hoang cổ kỷ nguyên tôn này tồn tại hắn cũng coi là có một chút sùng bái càng nhiều cũng là ngập trời trên ý hắn muốn thử một chút nương tựa theo thân phụ mấy tầng thần thể mình biết đánh nhau hay không qua tôn này tồn tại đương nhiên còn có một chút thắng bại muốn đang tắc quái bất quá thừa dịp trong khoảng thời gian này ta vẫn là tốt nhất tăng lên một cái mình tu vi nhìn lên trời chi cực cái kia vòng to lớn mặt trời h ắ n nhịn không được nói ra kết quả là cố dương ngồi xuống đất ngồi xếp bằng tại bản đá xanh bên trên sau đó hắn nhắm mắt tu l tầng mười mây thần thể mở ra quanh thân nổi lên mười m à u tiên quang ông long theo hắn tu luyện vô số bản nguyên chỉ khí bắt đầu hội tụ bản nguyên chỉ khí ngưng tụ tiên vân bao phủ phương viên và dặm bản nguyên chỉ khí chính là bản nguyên đại lục đặc hữu tu luyện nguyên khí so linh khí tiên linh chỉ khí cao cấp hơn vô số lần với lại bản nguyên chỉ khí cũng là đạo tổ tu luyện chỉ khí cố dương dùng bản nguyên chỉ khí g ộ t rửa tự thần đem tiên linh khí hết thể đổi thành bản nguyên chỉ khí vê anh đi qua ba ngày tu luyện cố dương quanh thân khí cơ đại tác đi qua bản nguyên chỉ khí tầy lễ hắn t ầ n mười mấy tiên thể thần thể thuế biến càng thêm hoàng、mỹ. tu vi của hắn cũng tiến thêm một bước đạt đến tiên đế đại viên mãn với lại hắn hai tôn đạo thân tu vi cũng tinh tiến không thiếu nếu là lần nữa tu luyện trăm năm ta có lòng tin đột phá đạo tổ cảnh giới cố dương tu h liễm khí thức sau đó đứng dậy nhìn xem cựu thiên n ước vạn tiên p h ò n g hắn lập tức hào khí thắng thiên chờ ngày nào ta đột phá đạo tổ cũng muốn thành lập một phương thiên đ ỉ n h không hẳn là đạo đ ỉ n h những cái này đạo tổ cũng phải cho ta làm thủ hạng ta muốn thành lập chế bá bản nguyên đại lục cùng ba ngàn đại đạo vực vô thượng đạo đình trải vớt chư thiên vạn giới tu hành hệ thống chế định quy tắc nhìn xem luôn hình vạn trạng rộng rãi bao la hùng vĩ cổ thiên đình nào đó trong lòng người cũng bá khí âm thầm nói ra ông ngong ngay tại cố dương mặc sức tưởng tượng thời điểm h ư không nổi lên vận sóng sau đó thân mang một bộ váy đỏ tiên tư luyện chuyển viêm linh nhi chân ngọc đạp trên hư không chậm rãi mà đến viêm sư thúc cố dương đối viêm linh nhi chào hỏi người cái tên này ba ngày này gây động tĩnh thật lớn viêm linh nhi đi vào cố dương ba trượng có hơn sau đó nhịn không được đối người nào đó nói ra người nào đó ba ngày này tu luyện tạo thành bản nguyên chỉ khí ngưng tụ cổ thiên đình trên không động tĩnh quá lớn không biết người nào còn tưởng rằng là thiên đế đột phá đạo tổ cảnh giới đâu viêm linh n h i là ta cân nhắc không chu toàn q u ê n bố trí xuống kết giới tạo thành khí tức bên ngoài tán cố dương có chút ngượng ngùng đối viêm linh nhi nói ra đồng thời hắn cũng cẩn thận đại lượng lấy cái sau dù sao trước mắt vị này chính là chinh phục yêu nhất uống thú tôn này tồn tại năm đó hắn tiến về trời xanh phía trên lúc thà rằng mang lên viêm sư thúc cũng không có mang đi thanh ý ỉa tỉ tỉ thật không biết viêm linh nhi trên người có cái gì hấp dẫn người địa phương cố dương trong lòng âm thầm nói t h ầ m hắn cũng đã nhìn ra tiên tử n g tỷ viêm linh nhi xác thực tiên tư viện truyền biểu điệu tuyệt thế rất kinh diễm nhưng là cũng không có kinh diễm đi đến nơi nào hắn cảm thấy, Thanh ra so mà viêm ư trước ợ t mắt v nhi sư thúc y là ta h u t đường đột nghe được trước mắt ngự tỷ quát lớn cố dương sửng sốt một chút sau đó vội vàng thu hồi ánh mắt có chút xin lỗi nói ra ừ lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa nếu là lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta Ta đương ể n g i đi k h ô ra cái nhiên à y cổ t đ bây giờ phần h n việt nhi đạt được cố dương mấy đạo thân hỏa tu vi tiên thêm một bước viêm linh nhi cùng phần d u y ệ t nhi ai mạnh ai yếu có lẽ một trận chiến mới có thể phân rõ biết viêm sư thúc nghe được viêm linh nhi b á khí uy hiếp về sau cố dương không khỏi lạnh lẽo vẫn là con nữ tiên tử lần thứ nhất uy hiếp như vậy hắn cái này khiến nào đó trong lòng người đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác kỳ quái nếu là hắn không xuất thủ cái này cổ thiên đình ai có thể lưu được ta viêm sư thúc q u a khôi h ả i còn muốn để cho ta đi không ra cổ thiên đình hắn không khỏi nhìn một chút viêm linh nhi sau đó trong lòng âm thầm nói ra hắn chỉ đem cái sau lời nói trở thành một chuyện cười ừ tiểu tử ngươi nói cho ta nghe một chút đi đi thanh niên đạo vực phát sinh qua sự tình từ hoang cổ kỷ nguyên mặt nói lên viêm linh nhi nhàn nhạt nhìn người nào đó một chút sau đó lại không khỏi nói ra đúng vậy nàng hôm nay tìm đến người nào đó liền là muốn biết một chút thanh l i ê n đạo v ư ợ t sự tỉnh dù sao nàng từ hoang cổ kỷ nguyên mặt liền theo thiên đế đi đến trời xanh phía trên đi tới bản nguyên đại lục cho nên ngự tỷ viêm linh nhi đối với hoang cổ kỷ nguyên chuyện sau đó còn rất là hiếu kỳ đặc biệt là liên quan tới những cái này cố nhân sự tỉnh đương nhiên nàng muốn nghe nhất còn lúc trước đối thủ thanh y tiên tử sự tỉnh viêm sư thúc cái này nói về đến liền lớn ngươi nghe ta tỉnh tế nói tới cổ dương hơi xứng sở sau đó bắt đầu ba lạp ba lạp d ạ n g bắt đầu từ hoang cổ kỷ nguyên mặt nói về d ạ n g đạo thái cổ viễn cổ thượng cổ trung cổ nghe viêm linh nhi khi thì s ư ứ n g sở khi thì nga mi hơi nhữ khi thì ngọc thủ nắm chặt đương nhiên phần lớn thời gian viêm linh nhi đều là một bộ cao lạnh bộ dáng mặt không biểu tình nửa ngày qua đi mặt trời rủ xuống tây màn đêm bông xuống một vòng trăng tròn từ từ bay lên hôm nay chỉ tới đây thôi ta ngày mai lại đến nghe lúc này ngự tỷ viêm linh nhi đối cố dương từ tốn nói sau đó chân ngọc dẫm lên hư không biến mất biến mất ngay tại chỗ ngày, lúc này đi cũng không cho một chút bản nguyên t i ê n ngọc khen thưởng một cái thiệt thòi tam i ệ n g p h u n liên hoa giảng thật tình như thế n g h e tại chỗ lưu lại đem cái tia nhàn nhạt, nhạt làn gió thơm cố dương nhịn không được đ ầ u đen rau muốn nói đường đường cổ thiên đình chủ mẫu cũng quá móc tạo hóa tiên vực đến một bên khác ba đạo hiện ra khí tức cường đại tồn tại d á n g lâm tại tạo hóa tiên vực đốt kiếp lần này chúng ta muốn chặn đánh người tên là phần duyệt nhi nói lên tới vẫn là ngươi bản ra đâu thân lên hỏa diễm trường bà hỏa linh chậm rãi nói ra bản ra lại như thế nào đáng giết vẫn là muốn giết đứng tại nàng bên cạnh đốt kiếp lạnh lạnh lùng nói ra quanh thân nổi lên lành lạnh sắc Tôn thần thế tổ này nữ thần đế thế nhưng là đế đạo vị trí mà đi. chương ỉ d ớ i đ bảy trăm tám mươi chín thư vô tri chi chiến trốn hướng bản nguyên đại lục tạo hóa tiên vực trung tâm bên trong tiểu thế giới t ì n h mỹ bên trong tiên điện đang tại nhắm đôi mắt đẹp tính toạ nữ thần đế đột nhiên mở mắt ra ba tôn thần đế với lại mang theo sắc ý nữ thần đế tuyệt sắc gương mặt xinh đẹp không khỏi lạnh leo sau đó thì thảo nói ra đều là tu luyện lựa chi đại đạo thần đế xem ra hỏa tổ chú ý tới ta dự định giết ta nhưng là trở ngại bản nguyên nước hẹn cho nên hắn điều động ba tôn đại viên mãn thần đế đến đây chặn đánh ta suy tư một hồi nữ thần đế phần việt nhi liền đem tiền căn hậu quả cho đón được nếu là đại chiến bộc phát tạo hóa tiên vực khẳng định sẽ bị tác động đến thậm chí hủy diệt cho nên vẫn là giới ngoại hư vô một trận chiến a nữ thần đế phần việt nhi hiện ra đôi mắt đẹp sau đó thân ảnh lõi lên hướng phía tạo hóa tiên vực bên ngoài mà đi đồng thời nàng phóng thích quanh thân khí cơ hấp dẫn cái kia ba tôn đại viên mãn thần đế chú ý a nàng giống như muốn chạy trốn nơi xa tỉnh gi c ả một nhận được nữ thần đế rời đi khí tức, thần đế cảnh giới đại viên mãn hỏa linh nhịn không được nói、ra. Không, hỏa linh, người nói、sai. Nàng khí hỏa hỏa được đế đi đế đại được đ sợ tức, tác rời ra. giới sai. là n đến g ạ vạn ngoại. o hóa sinh linh, chủ tiên Một đi giới động đến vực ức sở dĩ bên thân mang một bộ hỏa diễm trường bảo đốt kiếp từ t ổ n ó i mặc kệ ở nơi nào nàng đều khó thoát khỏi cái chết đi đi giới ngoại dẫn đầu thần đế đại viên mãn cảnh v i ê m thần sát cơ lành lạnh nói sau đó ba người liền đuổi theo nữ thần đế phần việt nhi mà đi một lúc lâu sau ba người bọn họ liền đi tới tạo hóa tiên vực bên ngoài vô tận trong hư vô sau đó l i ê n thấy tại trong hư vô chờ đợi bọn hắn nữ thần đế giờ phút này phần duyệt nhi l ặ n g lặng đứng lặng ở trong hư vô tuyệt sắc trên mặt đẹp không biểu lộ nhàn nhạt, nhạt nhìn xem đến ba tôn thần đế đại viên mãn đối với v i ê m thần đốt kiếp cùng hỏa linh ba tôn sinh linh mạnh mẽ phần duyệt nhi kỳ thật cũng không có để ở trong lòng nàng có tự tin có thể chấn áp ba người nhưng là duy nhất để nàng kiếm kỵ thì là ba trong tay người hỏa tổ pháp chỉ hỏa tổ pháp chỉ ẩn chứa hỏa tổ một k í c h toàn lực vô cùng cường đại đủ để hủy diệt một phương giới vực hư phần duyệt nhi ngươi cũng dám ngấp nghẽ đạo tổ đại đạo hôm nay là tử kỷ của ngươi một bộ váy đỏ hỏa linh lạnh lùng nói sau đó xoáy trước đối phần d u y ệ t nhi xuất thủ lập tức trời đất quay cuồng cương đại l ử a đạo thần thông đốt cháy ước vạn dặm hư vô Vâng! chiến đấu hết sức căng thẳng tại hỏa linh xuất thủ đồng thời viêm thần cùng đốt kiếp cũng đồng thời xuất thủ hướng phía nữ thần đế đánh tới thử sợ các ngươi không thành chấn áp nữ thần đế lạnh lùng nhìn xem thi triển thần thông đạo pháp ba người sau đó lạnh lùng nói ra đồng thời nàng ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên một phương hỏa diệm thế giới gián lâm đem ba người báo phủ âm ầm ba người cùng nhau phát lực đem phần việt nhi hỏa diệm thế giới vỡ nát sau đó l cứ như vậy tịch liệt chiến đấu tại trong hư vô tiến hành cường đại chiến đấu khí tức để ước vạn r ằ n bên ngoại tạo hóa tiên vực đều rung động bắt đầu làm hỏa tổ thủ hạ ba tôn đại tướng đốt thần ba người coi là đạo tổ cành phía dưới t h ế y đổi thứ nhất cờ giả nhưng là hôm nay bọn hắn gặp đạo tổ chi dưới đệ nhất người nữ thần đế với lại nữ thần đế được sự giúp đỡ của cổ dương đã lần nữa đột phá cho nên cuộc chiến đấu này thắng bại không chút h u y ề niệm n trong hư vô nữ thần đế phần duyệt nhi bật hết hỏa lực phanh một tiếng vang thật lớn nổ tung hư vô hỏa linh ba người trực tiếp bị nữ thần đế đánh bay ngàn vạn dặm nện phát nổ từng khỏa cô quạng cổ tinh khu khu đốt thần nàng giống như lại mạnh lên h ỏ a linh bộ dáng chật vật từ một viên vỡ vụn đại tinh đi ra sau đó đối đồng dạng chật vật đốt thần nói nói xác thực dựa theo chiến lược của nàng ba người chúng ta khả năng không phải là đối thủ của nàng nhiệm vụ lần này sợ là muốn thất bại đốt tiếp kịch liệt thở hào hẹn sau đó đối đốt thần nói nói trước tiêu hao thần lực của nàng sau đó ta sẽ tìm chuẩn cơ hội kích hoạt đạo tổ p h á p chỉ. đến lúc đó nàng hắn phải chết không nghĩ ngờ nghe được đồng bạn lời nói về sau đốt t h ầ n nhúng mày sau đó đối hai người truyền đông nói sau đó ba người lần nữa hướng phía nữ thần đế vây rết mà đi ừ muốn tìm cơ hội kích phát h ỏ a tổ p h á p chỉ, cho là ta không biết sao nhìn xem đánh tới ba người nữ thần đế trong lòng lạnh lùng nói ra nàng đôi mắt đẹp lạnh lẽo dự định lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn đánh giết ba người để bọn hắn không có cơ hội tế ra phát trị phần việt nhi ngôn xuất phát p h ủy đột nhiên hư vô vỡ ra bị nang dắt đưa tới một sợi l ử a chi đại đạo cái k i a một sợi l ử a chi đại đạo hóa thành ba cái hỏa diễm sắc t r ư n g tiễn đâm xuyên thời không cùng hư vô đột nhiên hướng phía không có chút nào phòng bị ba người rơi xuống x o a t xẹt thân hôn cùng n ụ c thân vỡ vụn thanh â m truyền khắp hư vô thần đế cảnh đại viên mãn hỏa linh bị đại đạo chi t i ễ n đâm trúng trực tiếp bị đinh g i ế t tại hư vô hồn phi phép tán hóa thành chốt vùi cùng nang cùng một chỗ vẫn lạc còn có đồng dạng là thần đế cảnh đại viên mãn đốt kiếp cũng vẫn lạc tại đại đạo chi tiễn phía dưới còn lại trọng thương viêm thần thì một mặt chật vật lại khiếp sợ nhìn xem tôn này hỏa diễm nữ chiến thần khu khu coi như ta bỏ mình cũng muốn lôi kéo ngươi bồi táng viêm thần thừa dịp còn có thể động trực tiếp tế ra hỏa diễm sắc đạo tổ phát trị sau đó kích hoạt lên Ông g o n g lập tức một c ỗ cường đại khí cơ giáng lâm hư vô một tôn hỏa tổ hư ảnh xuất hiện ở vô tận trong hư vô đang chém hóa tổ hư ảnh mặt hướng n ữ thần đế phần duyệt nhi sau đó máy móc lạnh lùng nói lời nói âm lạc một cố cường đại khí cơ khóa chặt phần duyệt nhi sau đó một cố hủy thiên của ngươi sát cơ giáng lâm cho ta cản đối mặt với đạo tổ một kích nữ thần đế mặt sắc mặt n g h i ê trọng tế h ra thần đế đạo binh cùng người nào đó lưu lại tiên đế phòng ngự thần binh gian g i á c tại cương đại đạo tổ một kích giới đạo binh cùng tiên đế binh hết thẻ vỡ vụn phanh sau đó nữ thần đế phần duyệt nhi trực tiếp bị đánh trúng bay rớt ra ngoài nhập vào tạo hóa tiên vực bên trong k h u khụ lần này phải chết đi hòa tổ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ nhìn xem đấm máu hư vô bị đánh nhập tạo hóa tiên vực nữ thần đế đốt thần không khỏi nói ra sau đó trên người hắn đại đạo chi tiến phát tác hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi cũng bỏ mình a lại còn chưa chết tại đốt thần vẫn lạc về sau trong hư vô hỏa tổ hư ảnh cũng không có tiêu tán mà làm ở mắt ra giống như chân chính hỏa tổ giáng lâm hắn hướng phía tạo hóa tiên vực xem xét nhưng sau phát hiện nữ thần đế cũng không có v ấ n lạc chân sát một c ỗ cường đại khí cơ từ hỏa tổ hư ảnh bên trên ngưng tụ cái tia l ạ n h lạnh sát cơ làm cho cả tạo hóa tiên vực đều tại rung động ta không thể chết ta còn muốn chứng đạo đâu ta cùng hắn còn có ước định phải hoàn thành đâu tạo hóa trong tiên vực cảm nhận được vượt ngoại hỏa tổ hư ảnh lành lạnh sát cơ trọng thương nữ thần đế thì thào nói ra sau đó nàng nhanh chóng đi vào viễn cổ trước truyền thống trận kích hoạt lên đại trận. nữ thần đế thân ảnh biên mất tại tạo hóa thiên vực hướng phía bản nguyên đại lục mà đi h ừ tự tìm đường chết nhìn thấy nữ thần đế phần duyệt nhi trốn hướng bản nguyên đại lục hỏa tổ hư ảnh từ tôn ó i sau đó liền tiêu tán tại trong hư vô chương bảy trăm chín mươi cứu nữ thần đế trực diện đạo tổ phân thân bản nguyên đại lục hoa ngực v cổ thiên đ ỉ n h một tòa mây m ù lượn lờ tiên trên đỉnh tiên vũ lầu c á t san sát đủ ở giữa một tòa bên trong tiên điện cố dương là thân mang một bộ váy đỏ viêm linh nhi kể có quan hệ thanh liên đạo vực sự tỉnh a đúng lúc này cố dương đột nhiên ngừng lại sau đó đôi mắt xem thấu thời không nhìn về ph thế nào tuyệt mỹ ngự tỷ viêm linh nhi đôi mắt đẹp sưng s ờ không khỏi hỏi hướng cô dương viêm sư thúc duyệt nhi nàng gặp nguy hiểm trước xin lỗi không tiếp được cô dương đối viêm linh nhi chậm dãi nói ra sau đó biến mất ngay tại chỗ duyệt nhi mội mội gặp nguy hiểm nàng thế nhưng là đạo tổ chi dưới đệ nhất người chẳng lẽ là đạo tổ xuất thủ nhìn thấy cô dương đột nhiên rời đi hồi tưởng đến cô dương viêm linh nhi lông mày nhữ lại sau đó không khỏi nói ra nếu thật là đạo tổ độc thủ như vậy thì tính cô dương đi cũng vô dụng có lẽ việc này mà vẫn phải phu quân xuất thủ viêm linh nhi tiên âm lẩm bẩm nói sau đó đôi mắt đẹp nhìn về phía cổ thiên đ ỉ n h chỗ sâu tiên cung phu quân của nàng đã bế quan nửa tháng giờ phút này còn một điểm động t ĩ n h đều không có nhưng là viêm linh nhi biết tự mình phu quân tại cảm giác nộ đạo tổ con đường đang chuẩn bị bên trong chuẩn bị bước ra một bước kia cho nên hiện tại phu quân của hắn khả năng đ ẳ n g không xuất thủ đi giúp nàng khuê mật hảo hưu phần duyệt nhi thôi ta cũng đi một chuyến a viêm linh nhỉ nóng này nói ra sau đó cũng hướng phía c ố dương rời đi phương hướng đổi tới cùng lúc đó bạn nguyên đại lục một chỗ viễn cổ truyền tống đại trận chỗ phía trên đại trận nổi lên gợn sóng không gian k h ú k h thân mang một bộ họa diễm váy dài lãnh diễm cao quý tuyệt mỹ không tì vết nữ thần đế bộ dáng chật vật lảo đảo nghiêng ngã lạc trên mặt đất giờ phút này nữ thần đế phần việt nhi đã là thân thể bị trọng thương mê người trên môi tràn ra một v ệ t máu bộ dáng nhìn lên đến có chút thê diễm tuyệt mỹ trốn nhất thời trốn không thoát một thế đến bản nguyên đại lục hắn hẳn là lại càng dễ giết ta nữ thần đế dội ra ngọc thủ lao đi khỏe miệng vết máu sau đó thì thảo nói ra ta có lẽ đã không còn sống lâu nữa đáng tiếc không gặp được ngươi không nghĩ tới lần trước từ biệt sẽ là v ĩ n biệt phần việt nhi đôi mắt đẹp nhìn xem xa xôi hoang v ự sau đó không khỏi nói ra trong đôi mắt đẹp nổi lên một vòng mặc dù cố dương rất xấu nhưng là gặp được cố dương quả thật làm cho nàng h á c bạch nhân sinh nhiều một vòng linh động màu sắc rực mỡ ộ t cùng người nào đó cùng một chỗ mấy cái tia tháng là nàng trong trí nhớ thời gian tốt đẹp nhất giờ phút này nàng đã cảm thấy từ nơi sâu xa có một cố l ạ n h lạnh sát cơ cách thời không khóa chặt nàng nàng biết đó là hỏa tổ khí tức tại bản nguyên đại lục đạo tổ nếu là giết một cái sinh linh đơn giản quá dễ dàng nàng trốn hướng bản nguyên đại lục đơn giản liền là tự chui đầu vào lưới thế nhưng là nàng nhất định phải làm như thế bởi vì nàng muốn gặp lại cố dương một mặt thuận tiện chuyển biến tốt khuê mật viêm linh nhi một mặt nhưng đã đến bản nguyên đại lục nàng đã nghĩ thông suốt nàng không thể đi cổ thiên đ ỉ n h bởi vì như vậy sẽ liên lụy viêm linh nhi cùng cổ dương tạm biệt hy vọng ngươi tìm một cái càng thêm yêu ngươi tiết tử duyệt nhi sợ là không có cái kia phúc phận nữ thần đế thê diễm cười một tiếng sau đó chống lên trọng thương thân thể mềm mại dự định hướng phía cùng hoang vực phương hướng ngược nhau mà đi ấy đầu nốc đúng lúc này tại nữ thần đế chống đỡ thân thể bị trọng thương dự định đi về phía tây lúc một đạo thương tiếc âm thanh truyền đến một đạo vĩ nạn thân ảnh ngăn cản đường đi của nàng thuận tiện ôm lấy nàng trọng thương thân thể mềm mềm bị ôn n u ôm mọi mệnh lại trọng thương nữ thần đế khiếp sợ nói ra trong con ngươi xinh đẹp của nàng có ủy khuất kinh hỷ lo lắng yêu thương các loại đan vào một chỗ cực kỳ phức tạp ngoan chúng ta trước chữa thương cố dương trong mắt mang theo quan tâm cùng cương triều sau đó quanh người hắn nổi lên nồng đậm bản nguyên chi khí bắt đầu là nữ thần đế chữa thương bắt đầu ngươi không nên tới ta sẽ liên lụy ngươi nữ thần đế vẫn như cũ tiên âm lẩm bẩm nói trong đôi mắt đẹp mang theo lo lắng cùng ngày nấy mình ủy khuất cùng tự trách ông ông đúng lúc này một đạo khí thế mạnh mẽ từ mặt phía nam mà đến cách thức vạn dặm hư không đều có thể cảm nhận được cái k i a c ố bạo ngược khí tức cường đại là hoa tổ hắn tới lúc này viêm linh nhi cũng chạy tới hiện trường cảm giác được mặt phía nam chuyển đến cường đại khí cơ nàng tuyệt sắc trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng viêm sư thúc ngươi trước ôm d u ệ t nhi ta tới đối phó hắn liên xem như đạo tổ đích thân tới lại như thế nào coi như l i ề u mạng một lần ta cũng muốn để hắn không dễ chịu cố dương quanh thân nổi lên cường đại khí co hai tôn đạo thân đồng thời xuất hiện ở phía sau hắn linh nhi tỉ tỉ ngươi cùng hắn cùng đi cái này không liên quan chuyện của các ngươi nữ thần đế đối ôm nàng tuyệt sắc ngự tỉ viêm linh nhi nói ra linh nhi sư thúc để duyệt nhi an t ĩ n h chút cố dương quay đầu đối viêm linh nhi nói một câu ba lúc này còn nói những ngày làm gì không phải liền là đạo tổ sao nghe được cố dương lời nói về sau ngự tỷ viêm linh nhi đối nữ thần đế bở mông tới một bàn tay sau đó đôi mắt đẹp liếc một cái cái sau linh nhi t ỷ t ỷ ngươi nữ thần đế phần duyệt nhi gương mặt xinh đẹp từng đỏ nhưng là trong đôi mắt đẹp tất cả đều là cảm động nhất là nhìn về phía cô dương bóng lưng ánh mắt cái tia cô yêu thương sắp trói mắt mà ra các ngươi hai cái a cũng thật là bối phận đều loạn cảm giác được nữ thần đế đối người nào đó cực nóng yêu thương tuyệt s ắ c ngự tỷ viêm linh nhi đôi mắt đẹp cong lên nhịn không được vểnh vểnh lên mê người môi đỏ hiển nhiên ăn đ ầ y miệng thức ăn cho chó phần duyệt nhi lá gan của ngươi thật lớn lần trước bản tổ xem ở hắn mặt bên trên thang ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà không biết hối cải vẫn như cũ muốn khinh nhuần bản tổ lựa chỉ đại đạo đây là một đạo thiêu đốt thiên địa khí tức giáng lầm bao phủ tại vô tận đạo hỏa bên trong h ỏ a d i ễ m tới lập tức toàn bộ thiên địa phảng phất biến thành hỏa d i ễ m thế giới lựa chỉ đại đạo uy áp để thời không hỗn loạn lại còn có hai cái bồi chết thú vị sau đó hỏa tổ lại chú ý tới cố dương cùng viêm linh nhi sau đó lạnh lùng nói ra, mang theo ngươi chính là h ỏ a tổ ạ cùng âm dương đạo tổ so với đến ngươi tự a hồ yếu nhược một điểm cố dương nhìn xem h ỏ a tổ sau đó t ử tổ nói hắn có thể cảm thụ được trước mắt bao phủ tại vô tận đạo h ỏ a bên trong h ỏ a tổ cũng không phải là h ỏ a tổ bản tôn hẳn là chỉ là một tôn phân thân dù sao bản nguyên đại lục cũng không chỉ h ỏ a tổ một tôn đạo tổ mỗi một vị đạo tổ phía sau đều chiếm cứ người bản nguyên đại lục ở bên trên một đầu bản nguyên đạo mạch cho nên h ỏ a tổ chân thân không thể tùy tiện ra vô tận hòa vực không phải cái khác đạo tổ sẽ thừa cơ bắt đi vô tận hòa vực bên trong cái kia một đầu bản nguyên đạo mạch tiểu từ hung hăng n g a n ngược khinh nhuần đạo tổ người chết. nghe được cố dương không kính tri ngữ hỏa tổ giận dữ một cỗ sát cơ khóa chặt cố dương ừ cũng không phải ngươi chân thân ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao cảm nhận được cổ sát cơ kia cố dương tam vị nhất thể quanh thân nổi lên vô lượng khí cơ sau đó hắn lạnh lùng nói ra duyệt nhi ngươi trước theo linh nhi sư thúc về cổ thiên đ ỉ n h cố dương đối sau lưng nữ thần đế cùng viêm linh nhi nói ra không tại phần duyệt nhi trong ánh mắt lo lắng cố dương nhẹ nhàng vung lên các nàng liền bị cách không truyền tống đi chương bảy trăm chín mươi mốt các phương nhìn chăm chú chiến hỏa tổ phân thân bản nguyên đại lục hoa ngực cổ thiên đình linh nhi tỉ, tỉ. n g ư ơ i thả ta ra để cho ta đi giúp hắn trọng thương nữ thần đế trong mắt mang theo lo lắng cùng sốt ruột đối ôm nàng không thả viêm linh nhi nói ra duyệt nhi m u ộ i muội ngươi bình tĩnh một chút ngươi bây giờ đi chính là cho hắn thêm phiền lấy trên tay của ngươi thân thể có thể giúp đỡ được gì đâu viêm linh nhi trong đôi mắt đẹp cũng mang theo lo lắng đồng thời đối nữ thần đế phần duyệt nhi nói ra cho dù chết ta cũng muốn cùng với hắn một chỗ nữ thần đế trong đôi mắt đẹp mang theo chấp nhất ý đồ tránh thoát viêm linh nhi chói buộc sau đó chạy trở về củng cố dương kể vai chiến đấu thôi ta đi cầu phu quân một cái sau đó chúng ta cùng đi Nhìn x e một chấp kích nhất lại đ n g quê m ậ v i ê m l i n h n h i c ó cái h ú t tư, suy sau đó đ nữ tiêu h、so、phương cổ truyền thống trận bên cạnh giờ phút này sát cơ lành lạnh bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm hòa tổ cường đại sát cơ khóa chặt cố dương mà cố dương cũng h i ể n lộ ra mạnh nhất hình thái đại chiến hết sức căng thẳng sâu kiến hôm nay ngươi sẽ vì chính mình ngu xuẩn hành vi giao ra cái giá bằng cả mạng sống ta sẽ đem ngươi t i ê u chết tính cả t h ầ n hồn của ngươi cùng một chỗ phân diện để ngươi thân tử đạo tiêu bao phủ tại vô tận đạo hòa bên trong hỏa diễm lạnh lùng nói trong lời nói mang theo sát c ơ n g ậ p trời ồn ào đạo tổ lại như thế nào không chỉ là chỉ là một đạo phân thân đâu hôm nay ta cố dương liền ở đây chạm giết đạo tổ phân thân để chúng sinh nhìn một chút đạo tổ cũng không phải vô địch giờ phút này cố dương q u a n h â n hiện ra khí thế mạnh mẽ khí cơ kia hủy thiên d i ệ t địa xa so với tiên đế cảnh đại viên mãn còn muốn lợi hại hơn cố dương cảm thấy hắn giờ phút này vô địch quanh thân tràn ngập lực lượng vô tận hắn muốn t h ố n g thống khoái khoái chiến một trận trấn áp cố dương xuất thủ trước cường đại thần thông đạo pháp để một phương thời không đều phá vỡ đi ra sâu kiến thật can đảm đáng chém nhìn xem cố dương xuất thủ hỏa tổ lạnh a một tiếng luôn xuất p h á p thủy một phương hỏa diệm thế giới giáng lâm đốt cháy ước vạn g i m đại đ i ệ luân hồi quần ấn cố dương đấm ra một quyền thiên địa chấn động trực tiếp đánh nát hỏa diệm thế giới a đến là thật sự có tài nhưng là cái này không cải biến được ngươi vẫn là kết cục đại đạo một k ích hòa tổ lạnh lùng nói ra sau đó n ô n xuất phát thủy lựa chỉ đại đạo chập tròn thời không hóa thành trạm thiên d i ệ t địa đạo kiếm hướng phía cố dương rơi xuống t ổ long chân thân lục đạo luân hồi cố dương hóa thân lục đạo luân hồi cự long quanh thân nổi lên luân hồi tiên ý đón lấy hỏa tổ phân thân đại đạo một k ích âm ẩm trong n h á n mắt thiên địa rung động ước vạn dặm đại địa bị đánh chìm vị t ê u tiểu hữu ngược lại là tốt thực lực vậy mà có thể sánh vai hỏa tổ một tôn phân thân quả nhiên không hổ là hắn luân hồi chỉ thân vô tận bản nguyên đại l một phương hiện ra nồng đậm âm dương đạo cơ giới vực cổ láo trong đạo trường một vị thân mang hắc bảo nhìn xem n g ẩ n g đầu nhìn phương xa sau đó không khỏi nói ra trí cao luân hồi đem muốn trở về đến lúc đó thời gian sẽ ẩn lui b à n nguyên đại lục có vô thượng trong đạo trường vĩnh hằng đạo tổ đạo âm chậm rãi nói ra trong lúc nhất thời tại cố dương cùng hỏa tổ phân thân chiến đấu đồng thời b à n nguyên đại lục đạo tổ cũng không khỏi ghé mắt q u a n chiến hắn nhóm đều chú ý tới cố dương hoa vực cổ thiên đình chỗ sâu bên trong tiến đ i ệ phu quân tiểu gia hỏa kia gặp nguy hiểm chúng ta đi cứu một cái đi thân mang một bộ váy đỏ tuyệt mỹ tiên tử viêm linh nhi đôi mắt đẹp nhìn xem t ế đàn bên trên ngồi xếp bằng thanh l i ê n sau đó thì t h ả o nói ra linh nhi hắn không có chuyện một tôn hỏa tổ phân thân không làm gì được hắn thanh niên mở ra đôi mắt đẹp sau đó đôi viêm linh nhi chậm rãi nói ra một chút đều không có tính toán đứng dậy ta vẫn là không yên lòng chúng ta đi một cái đi có phu quân ngươi tại hỏa tổ hẳn là sẽ kiên kỵ viêm linh nhi hiện ra đôi mắt đẹp nhìn xem tự mình phu quân nói ra linh nhị ta sắp chứng đạo đạo tổ chỉ cảnh hiện tại không thể xảy ra sự cố ta thật đã tính qua tiểu tử kia thật sẽ không có chuyện với lại hắn nhưng là có hậu đài có ý như hỏa tổ chân thân giáng lâm cũng uy hiếp không được tính mạng hắn trên mặt uy nghiêm thanh niên đối viêm linh nhi không khỏi nói ra ngay tại cố dương đến cổ thiên đình lúc hắn liền chú ý tới cái sau với lại cũng nhìn ra một chút nội tình mặc dù cố dương là hắn đồng hương nhưng là hắn biết cố dương không đơn giản bởi vì hắn từ trên người cố dương thấy được tôn này tồn tại nhân quả với lại hắn cũng đã nhìn ra tôn này tồn tại cùng cố dương nhân quả quân bít giải đều không giải được cái kêu phu quân ngươi bế con đi ta bồi duyệt nhi mội mội đi một trên nghe được tự mình phu quân lời nói về sau viêm linh nhi trong đôi mắt đẹp lo lắng cũng đã biến mất sau đó hắn không khỏi nói ra lập tức thối lui ra khỏi đại điện tiểu tử kia ngược lại là rất có lực tương tác vậy mà để linh nhi dạng này giúp hắn các loại viêm linh nhi rời đi đại điện thanh niên không khỏi nói ra lập tức cười một tiếng hòa tổ cũng không gì hơn cái này một bên khác cố dương ngăn lại hỏa tổ phân thân vô số lần s á t chiêu sau đó c h à o p h u n g nói sâu kiến k i n h nhuần đạo tổ người chết hòa tổ giận dữ lập tức ước vạn dặm đại địa hóa thành dung nham luyện ngục bầu trời tràn ngập hỏa diễn phát tắc hôm nay ta liền chém giết một tôn đạo tổ phân thân đi qua một khắc chiến đấu giờ phút này cố dương có thể nói là chiến ý ngập trời hắn muốn thử một chút nhìn có thể hay không chém giết trước mắt h ỏ a diễm phân thân nếu là hắn chém giết h ỏ a tổ phân thân như vậy đối với h ỏ a tổ bản tôn cũng sẽ là một lần đạp kích không có phân thân h ỏ a tổ bản tôn sẽ thu được ảnh hưởng đến lúc đó nữ thần đế liền có thể tiếp tục chống nói bình l o ạ n kiếm quyết cố dương lấy nguyên thần ngự kiếm cường đại siêu việt tiên để nguyên thần chém ra anh dũng có đi không có về một kiếm mở ra thời không đem họa tổ phân thân cho quẹt làm bị thương họa tổ phân thân chính là nguyên thần thân n i ệ m biến thành hắn một ngón tay bị cố dương cho một kiếm cắt xuống cũng dám thương ta, cho ta chết. nhìn xem rơi xuống ngón tay hỏa tổ giận dữ hóa thành hủy diệt thiên địa liệt d i ễ m cùng bạo đến cực điểm lần sau trả ngươi đ ầ u lâu cố dương đón lấy hỏa tổ phân thân công kích sau đó lại lần hướng phía h ỏ a tổ phân thân đánh tới hắn thi t r i ể n ra tầng mười mấy thần thể t i ê n thể chiến lược toàn bộ triển khai như thần như ma thần cản giết thần phật cản giết phật khi tức cường đại cùng hỏa tổ phân thân tương xứng với lại thông qua cùng đạo tổ phân thân chiến đấu hắn chiến đấu càng lớn cường đại tựa hồ ấp ủ ngoại trừ một cô vô địch chi thế cố dương cảm thấy chỉ cần lần này sau khi chiến đấu kết thúc hắn có lòng tin tại một giáp bên trong đột phá đạo tổ tri cảnh ông ông, giờ phút này khoảng cách chiến trường ức vạn g dặm bên ngoài hư không nổi lên gần sóng viêm linh nhi cùng phần d u y ệ t nhi xuất hiện xa xa quan sát chiến trường không nghĩ tới hắn cường đại như vậy nhìn xem c ô dương cái tiện như thần như ma thân ảnh tuyệt s ắ c ngự tỷ viêm linh nhi hiện ra đôi mắt đẹp không khỏi nói ra hắn chính là như vậy cường đại trước kia như thế hiện tại như thế tương lai cũng như thế nữ thần đế phần d u y ệ t nhi trong đôi mắt đẹp phản chiếu lấy c ô dương thân ảnh sau đó thì thảo nói ra